Quy 1 chương 209, một tuần ăn nhịn, hạ. Chương 209, một tuần ăn nhịn, hạ. Trung thẩm chế độ trở nên nghiêm khắc sau khi, có thể nói bọn họ ăn nhịn ảnh thị học viện tác phẩm xét duyệt bộ môn trở nên bận rộn rất nhiều, nhưng loại này bận rộn các nhân viên làm việc là thích vô cùng, bởi vì cùng lúc đó, bọn họ quyền trong tay cũng nặng rất nhiều. Không nói cái khác, trước đây ảnh nhịn ảnh thị học viện tác phẩm xét duyệt ngành làm công là ở Văn Liên thành phố đại lâu lầu 3 phòng làm việc nhỏ, hiện tại rời đến lầu 14, chiếm cứ cả một tầng, chỉ riêng là làm công địa điểm liền tốt hơn nhiều. Những năm gần đây bởi vì vì quốc gia bổ giúp hạ nhị hạ nhị mới chế tát học viện nhiều hơn, nhưng như trước không bằng ngôi sao huấn luyện học viện nhiều. Những năm gần đây cuộc sống của mọi người trình độ đề cao, đối với ngôi sao truy phủ cũng càng ngày càng nhiệt liệt, cho nên mang cất ngôi sao mộng thiếu niên thiếu nữ cũng càng ngày càng nhiều. Cái này liền trực tiếp đưa đến, càng nhiều ngôi sao huấn luyện học viện đúng thời cơ ra. Trống chân thành phố Vũ Đô, căn cứ không hoàn toàn công tác thống kê, liền có gần trăm nhà ngôi sao huấn luyện học viện. Loại này học viện kỳ thực thông thường huấn luyện phương hướng đơn giản liền hai loại, thứ nhất huấn luyện hành động, đương nhiên cái này có phần là văn, cùng kỹ võ. Về phần chó văn xuống chút nữa phần kia cũng chưa có, ngày nghỉ học viện cũng không có, như này tặng kẽ phân loại. Thứ hai, huấn luyện h một phe này mặt, vô luận là cái gì dù sao đều khó khăn trốn 3 tháng trung thẩm. Ông chủ Bạch là thành phố Vũ Đô ạ niệm ảnh thị học viện tác phẩm xét duyệt ngành trưởng phòng một trong, chủ yếu chính là phân công quản lý ạ niệm cái này một hối. Ngày hôm qua thân tỉnh cái kia ảnh thị huấn luyện học viện cũng không biết có muốn hay không qua. Xem đợi tới phim ngắn cũng là, giáo dục lao sư hành động ba phải cái nào cũng được, nói qua cũng có thể, nói không lại cũng có thể. Ta nghĩ một lao sư trong đó độc thoại là tốt. Người nói là cái kia đeo mắt kiếng cái kia, còn là ăn mặc một thân màu đen áo gió cái kia. đương nhiên là đeo mắt kiếng cái kia, đen áo gió cái kia cũng liền mặt giá trị cao điểm, từ đầu tới đuôi đều là một bộ mặt tê liệt vẻ mặt. Anh thị ngành hai cái công nhân, dùng uống cà phê thời gian xì xào bàn tán, thảo luận chuyện công tác. Ba phải cái nào cũng được cũng không cần qua. Anh thị huấn luyện học viện loại địa phương này, nếu như không phải là lao sư hành động vượt qua bình thường trình độ mà nói, cũng không cần phải tồn tại. Ông chủ bạch đột nhiên xen vào nói. thình linh xảy ra chen vào nói. Đem chính đang thảo luận hai cái tuổi còn trẻ dọa sợ hết hồn. Hơn nữa ông chủ bạch tại ạ nỉm ảnh thị học viện tác phẩm xét duyệt bộ môn hung danh hiền hách. Cho nên hai người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, hai mặt nhìn nhau. Sau cùng cà phê cũng không uống, tiêu một tiếng bạch trưởng phòng sau khi, vội vã ly khai. Ông chủ bạch chút nào không ý thức được hành vi của mình có nhiều không thích hợp, hắn thấy là thưa thất chuyện bình thường, bởi vì đại đa số đánh ngôi sao huấn luyện thể bài ngày nghỉ học viện, căn bản cũng không có chính mình con đường. Có thể chân chính chính mình quay chụp điện ảnh, chính mình phát hành điện ảnh, cũng là lắc đắc không có mấy. Thật giống như bóc ảnh, thượng hí, trung hí ba nhà học viện. Hàng năm đều biết ra một bộ phim, cùng với một chương âm nhạc đĩa, đều là phi thường được hoan nên. Không có con đường, không có nhân mạch, lão sư còn thông thường, dưới tình huống như vậy học viện chính mình bưng ra ngôi sao, kia thật là si tâm vọng tưởng, bởi vậy theo ông chủ Bạch, đều là gạt người đồ chơi. Tại trong chuyện này là có thể nhìn ra ông chủ Bạch tính cách. Trong ánh mắt đó là nhu không dưới một điểm hà khắc, sự, sự cứng nhắc nghiêm mật. Bạch trưởng phòng ta chỉnh lý xong, một người thủ hạ tiểu tóc hối của công nhân trong tay cầm một phần báo cáo. Ông chủ Bạch gật đầu, tỏ ý hắn có thể bắt đầu. Thượng đạo, ưu gia, Âu căn ba nhà án chế tác học viện đã đến 3 tháng. Trung thẩm án nị mission ngắn bài một mực không có phát tới, mà nhất là án học viện án nị mission ngắn phiến là hôm nay đưa tới, nhưng bọn hắn ngày hôm qua chính là 3 tháng kỳ hạn chót. Tiểu Tóc Hối cua đã thành thói quen sát mặt của ông chủ Bạch, không có ảnh hưởng chút nào hắn báo cáo. Cho thượng đạo, ưu gia, ồ căn cái này ba cái án nịm chế tác học viện phát ngừng trường học cảnh cáo hàm, mà khác nhất án nịm cũng phát không bằng chấp nhận cùng một chỗ. Ông chủ Bạch không chút suy nghĩ nói thẳng, trước một câu nói Tiểu Tóc Hối cua không chút nào hoài nghi đầu, ngừng trường học cảnh cáo hàm tên này tương đối văn nhã, nói trắng ra là chính là đóng trường học thông tri, không có thông qua trung thẩm học viện đều là kết quả như vậy. Nhưng sau một câu tiểu tóc hối qua lại trần chờ, tư bộ giống như mọc rễ trên mặt đất. Do do dự dự gần nửa ngày, cuối cùng vẫn nói, Bạch trưởng phòng nhất dạ niềm học viện Án Nghi Mission ngăn phiến chỉ chậm mười mấy cái tiếng đồng hồ, có thể sẽ bởi vì mạng tốc, các loại nguyên nhân trì hoãn, cho nên Bạch trưởng phòng chúng ta là không phải là xem trước một chút mới quyết định. Tiểu tóc hối cua tiếng nói mới vừa vừa rơi xuống, ông chủ Bạch liền dùng một loại quan sát thức ánh mắt nhìn hắn, một giây, 5 giây, đem tiểu tóc hối qua thấy cả người nổi da gà. Bạch trưởng phòng, ông chủ Bạch chợt cắt đứt tiểu tóc hối qua mà nói, xét duyệt ngành quy củ chính là quy củ Ngươi tại sao muốn là nhất ạ nhiệm học viện cầu tình? Ngươi nhận thức học viện hiệu trưởng. Không có, không có. Đối mặt như vậy chất vấn, tiểu tóc hối cua lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng, giống như chống lắc vậy lắc đầu liên tục, giải thích, ta chỉ là muốn chỉ đến muộn không được 24 tiếng đồng hồ, đối với ạ nhiệm tới nói, không tính là. Muốn chính là mượn, không có lâu cùng không lâu sau. Ông chủ Bạch gọn gàng dứt khoát nói, nếu như đều giống như ngươi nói, có đúng hay không sau này các ngươi tất cả chấm công cũng không cần ăn bài. Bạch trưởng phòng ta không phải là ý tứ này. Tiểu tóc hối cua có loại hết đường chối cãi. Đi, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Ông chủ Bạch nói tiếp một câu nói thời điểm là đúng đến phòng mọi người nói, thanh âm dương cao vài phần, nếu như phòng lại còn tình huống tương tự phát sinh, cũng không cần tới, chính mình viết thư từ trước. Mọi người câm như hến, hết sức chuyên chú làm công việc của mình, không có lại tiếp lời cái gì. Lại khôi phục bình thường phòng khoa dáng vẻ, qua đại khái 2, 3 giờ, cũng chính là trường 3 giờ chiều, một cái lông mày rậm mắt to công nhân đi tới ông chủ Bạch trước mặt. Kỳ thực ngay từ đầu lông mày rậm mắt to ra hỏa là cự tuyệt, liếc bản vẻ mặt. Tuy rằng đã qua mấy canh giờ, nhưng xem ra hay là đang sinh khí trong, có thể không có biện pháp, mỗi ngày lúc này, nên công việc của hắn Bạch trưởng phòng hôm nay có hai cái án niềm chế tác học viện phát tới trung thẩm phim ngắn án mì mệ sân, theo thứ tự là Hữu Mạn học viện IT, 3 vạn rậm anh gờ tờ, học viện Thanh Lam án niềm chế tác hệ IT, Kê Hạo sở muộn cũ bẹt gờ tờ. Ông chủ Bạch ở một bên viết báo cáo, một bên nghe lông mày rậm mắt to báo cáo, nhưng nghe đến cuối cùng không khỏi nhíu mày, mặt nghiêm túc trên lộ vẻ nghi hoặc, hỏi: "Học hành gì viện án niềm chế tác hệ IT?" Hồi ứng xếp gỗ phòng gờ tờ. Cái này vừa hỏi, trái lại đem lông mày rậm mắt to người này cho hỏi khẩn trương, trên mặt vẻ mặt mặc dù là cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn, không biết mình chỗ đó làm lỗi, thận trọng lập lại: Học viện Thanh Lam Án niệm chế tất hệ. Thật là nó. Ông chủ Bạch cứ như vậy đáp lại câu, rơi vào trầm mặc, hồi lâu mới nói, nếu như ta không có nhớ lầm, Học viện Thanh Lam Án niệm chế tất thất ở một tuần trước mới thành lập. Lông mày dậm mắt to lập tức lật một cái trên tay in ra báo cáo, rất nhanh tuần tra nhanh chóng nói, không sai, một tuần trước mới thông qua sơ thẩm mà thành lập, tiểu vương lúc đó cho ra báo cáo là cơ sở nhất lưu. Đó hết, còn là chuyện ngày hôm qua ngực khóc. Thật sự là không có ý tứ các vị, cuối tháng sẽ nổ càng cầu bạn 93, chưa xong còn tiếp. Quy một chương 210, 3 vạn dặm anh trên. Chương 210, 3 vạn dặm anh trên. Không sai, một tuần trước mới thông qua sơ thẩm mà thành lập, Tiểu Vương lúc đó cho ra báo cáo là cơ sở nhất lưu. Bị lông mày dẫm mắt to điểm danh Tiểu Vương tung một cái liền đứng dậy, lập tức nói, ta đi kiểm tra thời điểm, Học viện Thanh Lam ạ niềm chế tác hệ cũng không phải thành lập tại Học viện Thanh Lam Trong, mà là một tòa nhà xưởng trong, nhà xưởng không gian phi thường lớn, bị cải biến cũng phi thường tốt, vô luận là cơ sở, còn là không gian hoàn cảnh, đều viễn siêu phổ thông ạ niềm Học viện. Ông chủ bạch sau khi nghe Trầm mặt xuống không biết suy nghĩ cái gì, tiểu vương còn có lông mày rậm mắt to hai người bây giờ là ngồi cũng không xong đứng cũng không được, cuối cùng vẫn là lông mày rậm mắt to chần chờ thật lâu nói, bạch trưởng phòng ta về trước đi làm việc, ừ, ông chủ bạch dùng giọng mùi hư một tiếng coi như là đáp ứng rồi, lông mày rậm mắt to mới như chút được gánh nặng ly khai, trở lại vị trí của mình, tiểu vương trước lung túng, sau đó thấy ông chủ bạch hoàn toàn không để ý đến hắn, liền từ từ chính mình ngồi xuống, một lúc lâu sau khi cũng không có lại chuyển đến thanh âm của ông chủ bạch, trong lòng hòn đá lớn lúc này mới rơi xuống đất, điều hòa ra bản thân viết sơ thẩm báo cáo đi lại mặt trên rõ ràng có học viện thanh lam ạ niệm chế tác hệ đánh giá cùng với ngày chính là một tuần trước tiểu vương trong lòng thầm đủ bảy ngày liền phát tới trung thẩm ạ niệm thật sự cho rằng vẫn là lấy trước quốc gia không có dưới nghiêm lệnh như vậy tuy tuy tiện tiện là có thể qua ha ha thật là quá ngây thơ rồi tiểu vương nghĩ lại vừa nghĩ tự hồ không đúng xin ạ niệm hệ làm sao có thể không rõ ràng lắm quy tắc cái này không cần phải nói đi ra đều trực tiếp có người không tin a như vậy biết rất rõ ràng trung thẩm phim ngắn rất trọng yếu vì sao còn vẹn vẹn chỉ dùng 7 ngày liền phát tới chẳng lẽ là trước đó liền chế tác tốt cái ý nghĩ này so vừa rồi cái kia còn không đáng tin cậy bởi vì này dạng làm là thuộc về làm dối kỳ cương bị tra ra được không muốn nói trung thẩm, học viện cũng có thể trực tiếp bị văn liên phong rơi tại lừa gạt cái này một giấy chuyện văn liên tuyệt đối là linh khoan dung tiểu vương không làm rõ được học viện thanh lam rốt cuộc là nghĩ như thế nào ông chủ bạch một dạng không nghĩ ra trước bởi vì long tiểu mỹ gọi điện thoại qua đây cho nên vô luận là vô tình hay là cố ý còn là thật chú ý học viện thanh lam tại ông chủ bạch biết được học viện thanh lam bản thân là âm nhạc chuyên nghiệp đồng thời vô luận là đàn dương cầm còn là đàn violon đều sinh động thời điểm trong lòng đối với học viện thanh lam ấn tượng liền thấp một phần Hắn thích một câu nói đều, nghiên một môn liền chuyên nhất môn, bản thân ạ kiềm chế tạo ra hậu kỳ phối âm trên cùng học viện thanh Lam chủ ngành học hơi có chút liên quan, cái khác đều là tám gậy tre đều đánh không đến. Tình hình như thế giới, tùy tiện sáng lập, không phải cùng những minh tinh kia vấn luyện học viện không sai biệt lắm sao? Nhưng cho dù là như vậy, ông chủ bạch còn là sẽ ở trung thẩm trên có một khách quan đánh giá, nhưng bây giờ bảy ngày liền phát tới trung thẩm khảo hạch phim ngắn, loại này theo tính không nghiêm túc thái độ triệt để chọc giận ông chủ bạch. Cho nên nói, đây là ông chủ bạch lần đầu tiên tại còn chưa có bắt đầu xét duyệt trước cũng đã ôm căm thủ thái độ. Khoảng chừng tại 4 giờ chiều thời điểm, ông chủ Bạch đứng dậy, hư không gật một cái, nói: "Hôm nay buổi thẩm ba người đến phòng thẩm duyệt tới. Nói xong ông chủ Bạch liền dẫn đầu đi tới phòng thẩm duyệt. Văn liên quy củ đều là như thế này, vô luận là kiểm tra cấp còn là học viện xét duyệt, vì làm rối kỷ cương đều cũng có chủ thẩm cùng ngồi thẩm. Ta An Emission ngắn bài trung thẩm trong, làm chủ thẩm ông chủ Bạch trong tay có 20 phần, còn lại 3 người theo thứ tự là thập phần, tổng phần 50 phần. Không hề nghi ngờ, tất cả buổi thẩm viên cùng với chủ thẩm cho điểm một khi đánh ra, cũng sẽ bị bảo tồn, chấm điểm người liền có chính mình cho điểm phụ trách nếu như sau này học viện đối với mình cho điểm tồn tại dị nghị là sẽ chuyển giao thượng tầng bộ môn lần nữa chấm điểm như vậy lần này xét duyệt tính chấm điểm phần kém lớn hơn 6 phần như vậy tin tưởng hậu quả cũng là có thể nghĩ tới hôm nay bồi thẩm ba người vừa lúc là tiểu tóc hút cua lông mày rậm mắt to cùng tiểu vương ba người nhìn nhau đều ở đây đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ ôi bồi thẩm cái gì phiền toái nhất vạn nhất cùng bạch trưởng phòng ý kiến hướng trái vậy tình huống không ổn suy nghĩ gì bạch trưởng phòng tuy rằng hung ác, nhưng ở phương diện này tại còn là sẽ không can thiệp ta trái lại tương đối lo lắng Học viện trung thẩm thất bại sẽ dị nghị thượng thư vân vân. Vậy thì phiền thoái, các ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Đầu tiên không muốn nói tổng bộ xét duyệt tiêu chuẩn so với chúng ta còn phải nghiêm khắc. Gọi nếu như dị nghị thượng thư sau, trung thẩm đích xác không thành vấn đề, đối với học viện là có trừng phạt. Thông thường học viện cũng sẽ không làm loại chuyện ngu này. Ba người chậm chậm từ từ đứng dậy, sau đó kỳ kỳ hoa hội, sau cùng ngươi đẩy đẩy ta, ta đẩy đẩy ngươi, nhún nhường đến vào phòng thẩm duyệt. Văn liên thành phố phòng thẩm duyệt còn là xây dựng được vẫn là thật không tệ, chí ít cũng là đưa ra thị trường công ty cấp phòng học trình độ. Ông chủ bạch làm việc là phi thường lôi lệ phong hành, tại tiểu vương, tiểu tóc hối qua lông mày rậm mắt to ba người ở bên ngoài núm nhường trong khoảng thời gian này đã đem IT ba vạn dặm anh gỡ tờ cùng IT theo dõi sợ muộn củ bẹt gỡ tờ đạo đi ra mở ra máy chiếu hình lập tức lại bắt đầu tuy rằng lời kế tiếp ta đã lập lại 693 lần nhưng hôm nay dựa theo lệ cũ ta còn là nếu lập lại thứ 694 lần thì vọng các ngươi nhớ kỹ cho điểm người cần bảo đảm người làm có cho điểm tuyệt đối công bằng khách quan hơn nữa có thể công khai không có bởi vì ngoại lực làm chịu ảnh hưởng ông chủ bạch tại niệm đoạn này mỗi ngày đều sẽ nói lời nói lúc giọng điệu nói không nên lời trang nghiêm ta bảo đảm tiểu vương tiểu tóc mũi cua, lông mày rậm mắt to ba người chăn miệng một lời, tốt như vậy chúng ta bắt đầu, chúng ta hôm nay thẩm duyệt đệ nhất bộ ạ niệm là hữu mạn học viện IT ba vạn dặm anh gợt thở, ông chủ bạch mở ra máy chiếu phim, ngay từ đầu kèm theo IT ba vạn dặm anh gợt thở đội hình biểu hiện từ từ hiện lên, từ đạo diễn đến lồng tiếng, tượng mô tượng dạng liền sẽ cùng nhật bản ạ niệm không có gì khác nhau, rất chuyên nghiệp, trọng yếu nhất chính là cái này đầu phi thường có sức sống, phải làm là đặc biệt vì bộ này ạ niệm sáng tác, đại khái khoảng chừng nửa phút liền là chân chính nội dung, đồng thời vừa lên tới chính là trầm thấp giọng nam lời bạch. Chuyên thuyết tại cực kỳ lâu trước đây, ở trên trời ba vạn giảm anh địa phương sinh hoạt một đám tinh linh, bọn họ dùng mây trắng làm thành phòng nhỏ, bọn họ có thể không ăn không uống không ngủ, vĩnh viễn bất tử, mỗi ngày không buồn không lo sinh hoạt. Bọn họ nắm giữ sét đánh, tia chớp, mưa rào, vòi rồng các loại năng lực, bọn họ ưa thích sáng tạo đồ vật, cũng ưa thích hủy diệt đồ vật, thường xuyên sẽ có bướm bình tinh linh hàng lâm đến địa cầu, cái này tinh linh cho mình lấy tên, Alaha, Mada, Cùng Cần, Akama, Hôm nay ta muốn nói là một vị cho mình đặt tên là Á Lạ tinh linh. IT, ba vạn giằm anh gột tờ, vừa lên tới đã đem chuyện xưa chủ yếu chạy đến đồng thời cũng thông qua trầm thấp giọng nam đem xem chút trò chuyện lộ ra. A, cái này ba vạn dặm anh lời dạo đầu cũng không tệ lắm. Tiểu vương a một tiếng, tập trung tinh thần nhìn. ĐS, ngày mai bắt đầu bạo phát. Mời xem ta chân thành hai mắt. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 211, cái này cái gì đồ chơi. Chương 211, cái này cái gì đồ chơi. A, cái này ba vạn dặm anh lời dạo đầu cũng không tệ lắm. Tiểu vương nói, nói dường như ba dặm anh tương đương với một mét, ba vạn dặm anh tương đương với hơn một vạn mét. Ta nhớ kỹ đỉnh lễ vỡ dẹt đều có hơn tám ngàn mét, suy nghĩ kỹ một chút những tinh linh đó chỗ ở cũng không cao. Người đó là cái gì? Quốc gia đơn vị. Lông mày rậm mắt to nói, ba thước anh mới tương đương với một mét, một dặm anh tương đương với một nghìn sáu trăm mét trái phải. Lông mày rậm mắt to mà nói khiến tiểu vương ngẩn ra, tính như vậy ba vạn dặm anh là tương đối cao. Nhưng tiểu vương như trước không muốn chịu thua lầm bầm, đều đã vượt lên trước tầng ô dội hẹn, cái này đặt ra vân vân quá không hợp lý. Đối với lời này, lông mày rậm mắt to không thể tin cười cười. Alaha, Madha, cụ cũng cần. Cảm mạ những tên này cảm giác rất quen hay. Tiểu tóc hối của gãi đầu một cái nói, cảm thấy quen thuộc, nhưng có nói không nên lời. Alaha chính là thượng đế. Ta nhớ kỳ giống như tại Âu Mỹ ngôn ngữ hệ thống trong hai cái này từ ngữ là không có khác biệt, về phần cụ cũ cổ cần làm A văn minh trong sáng tạo ngôi sao, thư tịch, lương thực thái dương thần, cái khác ta cũng không biết. Lông mày rậm mắt to rất thích xem các loại các dạng tạp thư, cho nên nói tuy rằng không đeo mắt kính, biết đến sự tình cũng rất nhiều. A a, chính là cái kia Alahata ta nhớ kỹ tại Onla ta xem qua một loại thuyết pháp, giống như chính là lúc đầu mẹ tỏ gì Anismateo gì tỷ phiên dịch. Tiểu tóc hối qua bừng tỉnh nghĩ đến. Ông chủ Bạch không có gia nhập thảo luận, chỉ là kiên nhẫn nhìn. Hữu học viện trung thẩm an nhỉm, đầu tiên chẳng cảnh là miêu tả các tinh linh chỗ ở. Tràng cảnh này là phi thường tinh diễm, mây trắng đám thành lập phong ốc, mây trắng tích lũy cô phòng, mây trắng nõn náo dòng sông, mây trắng tu bổ cây cối. Ba vạn dặm anh trên cao tất cả hết thể đều cùng mây trắng có quan hệ. Là một tòa đám mây thế giới. Tuy rằng rất không hợp lý, nhưng triển lộ ra một khắc kia, thật đúng là đem tiểu tóc hối của đám người tinh diễm đến rồi. Tiếp theo xuất hiện từng cái một tinh linh, bọn họ lớn lên cùng loài người chênh lệnh cũng không lớn, thậm chí cùng ngoại trừ phía sau vậy đối với trong suốt cánh, cùng với trên đầu giống như ốc sen thì dâu, cái khác căn bản ngũ quan sẽ không có khác nhau lời bụng bạch quân ngay sau đó lại vang lên ba vạn dặm anh trên cao là nhân loại vô luận như thế nào đều không đạt được ở nơi nào sinh hoạt các tinh linh vô cùng bé cũng vô cùng lớn hình ảnh trong nhận, xuất hiện một cái áo lục tinh linh cùng áo vàng tinh linh giằng co chọc ngươi vì sao kêu chọc tên này rõ ràng là ta trước hết nghĩ tốt ngươi đoạt của ta danh tại phàm nhân giới chơi mấy trăm năm áo lục tinh linh trên mặt nổi giận đùng đùng màu xanh độc nhãn trong con ngươi cũng mang theo đầy đủ tức giận áo vàng tinh linh cười hì hì tuyệt không sợ đáp lại chọc tên này bản đại nhân coi trọng chính là bản đại nhân về phần ngươi nếu như bây giờ không có tên rất hay mà nói ta cho ngươi một cái ừ Liên Kéo đỉnh, thế nào rất tuyệt tên a. Áo lục tinh linh trầm mặc, trên mặt tức giận càng sâu. Phi thường xứng đôi ngươi khi còn bé bị chính mình buồn chán lấy xuống một con mắt, còn lại một con mắt dáng vẻ. Áo vàng tinh linh kích động đến phía sau vậy đối với trong suốt cánh, tiếp tục nói, ta nhớ kỹ ba ba ngươi không phải là kêu im dữ sao. Liên nhà ngươi đám mây tiểu sủng vật đều bị phạm nhân giới xưng hô sớm nhất xuất hiện ở trong thiên địa sinh vật ồ ùm bơ lạ. Người có thể biên biên, nói ý mì ăn ồ lạ tiết ra sữa, ồ lạ liếm ăn hàng bằng trên viên, a đúng rồi đúng, rồi, ngươi còn có ca ca thì tỷ Đó chính là ý mị sáng lập người mị mị, vẻ là vị diện mạnh nhất lục cự nhân. Tại bờ cái liếm cắn dưới, băng trong đụng tới ngươi Odin, thế nào là không phải là hoàn toàn đối với chuyện xưa của ta Độc lòng. Áo vàng tinh linh vừa rứt lời, chung quanh đám mây thì dường như nhấc lên sóng lớn hải dương, tầng mây tại cuộn cuộn. Ùng ùn, tia chớp, tiếng sấm, một bộ tận thế cảnh tượng. Nhanh đánh nhau, thật hăng hái, không muốn nét mực màu đánh. Tiểu tóc hối qua trong ánh mắt lóe lên đạo ánh sáng kia kêu, kêu hứng thú. Một đống lớn cái gì đồ chơi. Tiểu Vương vừa vận tư phản, càng xem càng nghĩ hăng hái thiếu thiếu, đồng thời, một mảnh người ngoại quốc danh cũng không biết có ý gì. chân tướng đế long mày rậm mắt to lúc này thực lực chen vào nói, ý bị là bắc câu trong thần thoại cự nhân chi tổ, về phần chặt là hy lạp trong thần thoại đời thứ nhất thiên thần, hôn nội chi thần, giản đơn tới nói chính là cùng bản cổ một dạng. dựa theo IT, ba vạn dặm anh gọi tờ, hiện nay nội dung vợ kịch tới nói, tựa hồ trên địa cầu sinh ra tất cả thần thoại, làm có thần linh đều là thật có một thân, trọng yếu nhất đều là đám này tinh linh giả trang. như vậy cái này thuộc về sao chép thần thoại, có lẽ là tiểu vương ngay từ đầu nghĩ sai rồi dặm anh cùng thức anh, trong lòng có ngăn cách, dù sao đối với ba vạn dặm anh tờ. Bộ này a niệm rất không cảm bảo. Lông mày rậm mắt to nói, không tính là sao chép à, chỉ có thể nói đặt ra rất nhu lợi. Tại mấy người tranh luận trong lúc đó, áo vàng tinh linh cùng áo lục tinh linh vẫn không có đấu võ, còn là các loại một đống lớn như áo. Đồng thời áo vàng tinh linh cùng áo lục tinh linh cũng không có chú ý tới, tại bọn họ không diễn xuất mặt khác một con áo đỏ tinh linh trốn ở tầng mây phía sau, đem vừa rồi áo vàng cùng áo lục tinh linh trong lúc đó đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở, trên mặt dần hiện ra một đạo nụ cười âm hiểm. Hắc ta nhớ kỹ, Odin ta gọi Odin. Áo vàng tinh linh bốn phía nhìn một chút, đối mặt bốn phía tận thế dường như cảnh tượng chút nào không sợ, trái lại giống như phát hiện một cái tân đại lục dạng, nói, tấm tác, không nghĩ tới ngươi cũng có thể nắm giữ phong vân sấm dậy, không sai không sai, tiến thêm một bước cũng có thể đi phạm nhân giới chơi. gió tiếp tục gào thét, sấm sét tiếp tục nổ vang, còn đang lấy lên ngươi điểm ấy phong vân sấm dậy thực lực, tốt, ta hôm nay liền cố mà làm cho ngươi kiến thức một chút lôi đình và quân, phong vân đại biến đẳng cấp thực lực. áo vàng tinh linh giơ tay lên, gió lập tức thành lớn, sấm sét càng thêm loa ra, vù vù, ủng ủng. nếu như nói mới vừa rồi là cuốn phong mà nói, như vậy hiện tại gió cuốn đến mây biến thành trang diện to lớn vòi rồng, sấm sét cũng là đồng dạng, phảng phất một cái màu tím lôi long trên không trung bốc lên, mỗi khi nổ vang một tiếng, tử quang liền đại hiện. vô luận là hình ảnh còn là nội dung vở kịch, toàn bộ đều đạt tới xung đột cực hạn nhưng vào lúc này nội dung vở kịch chuyển tiếp một nhột, từ trên mà hàng một con áo trắng tinh linh ngăn lại trận chiến tranh này, áo vàng tinh linh cùng áo lục tinh linh trông thấy áo trắng tinh linh dường như là trông thấy tinh linh vương một dạng, lúc này dừng tay. thiên diêu địa động dị hưởng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, kế tiếp nội dung vở kịch cũng có thể suy đoán, áo trắng tinh linh hung hăng dạy dỗ cái khác hai con tinh linh một chậu, lại sau đó lại sau đó sẽ không có. Đúng vậy, không có nghe lầm, lại sau đó liền một hũ, tiểu tóc hối qua hai mắt buốc lên ánh sáng mong đợi đánh nhau, đã không thể dùng đầu voi đuôi chuột để hình dung, bởi vì đây là còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Tiểu tóc hối qua một đầu hạt tuyến, làm IT, ba vạn dặm anh gợ tờ, Phiến đuôi khúc vang lên lúc không kịp chờ đợi đánh giá, ta dựa vào, dựa một chút dựa vào, đây là cái gì, như vậy sẽ không có. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 212, cô độc cùng hồi ức, một Chương 212, cô độc cùng hồi ức, một Cũng khó trách tiểu tóc hối qua hô to gọi nhỏ, cái này IT, ba vạn dặm anh gợ tờ khó tránh quá gài bấy chút, đào đi phiến đầu phiến đuôi thời gian, không sai biệt lắm 12 phút phim chính thời gian. Kết quả tại đây 12 phút trong, chính là hai cái tướng mạo gần giống nhau tinh linh, chích chít oa hoa nửa ngày sau, sau đó phong vân sấm dậy, cho nhau hù dọa một phen, trong lúc xuất hiện chỉ đánh xì dầu tinh linh, sau cùng áo trắng tinh linh hàng Lâm, kết thúc trận này còn chưa bắt đầu chiến đến dịch. Nếu như không phải là hiện tại ông chủ Bạch Bạch trưởng phòng tại hiện trường, tiểu tóc hối cua xác định vững chắc sẽ mắng to một câu, cái gì chó má đồ chơi. Ngay cả đối nước ngoài thần thoại thật cảm thấy hứng thú lông mày rậm mắt to đều bị bộ này nhì NI immersion ngắn bài làm cho dở khóc dở cười, bình luận, bộ này nhì NI immersion ngắn bài chế tác trình độ phi thường vậy, vốn có ta còn nghĩ nếu như nội dung vở kịch mặt trên có thể có cái gì điểm sáng, có thể thêm thêm điểm, kết quả chính là đem các quốc gia thần thoại đổi cái quan điểm nói một lần, ta cũng vậy thì mong đạt. Hữu Mạn học viện IT, 3 vạn giảm anh gờ tờ, làm hai phần nửa chung phiến khúc đuôi sau khi kết thúc, màn hình biến thành đen, lời bộ bạch quân thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Hôm nay nói là Odin cùng chắc trong lúc đó có sự, còn có các loại thú vị cố sự chờ người những thứ kia liền lần sau lại nói, kính xin chờ mong Hình chiếu máy đang ở vận hành đèn xanh liền tối, cái này mới là thật song. Liên loại này nát vụn cố sự nội dung vợ kịch, còn muốn lần sau lại nói. Tiểu Vương lật một cái lưỡi mắt, tựa như IT, bút tiên kinh hồn gợt tờ, vân vân điện ảnh, vô luận là trên internet còn là trong hiện thực, đều nhanh tờ mở bị hấp ra bay liệu, nhưng vẫn có thể làm được kiên trì không ngừng quay phân tiếp, đồng thời trọng yếu nhất chính là càng quay càng nát vụn, đơn giản là nát vụn ra trình độ, nát vụn ra phong cách. Loại này không hề hạn cuối cách làm, khiến người muốn lột ra đạo diễn đầu óc tốt tốt nhìn một cái, trong đầu đến cùng được gì thế? Loại này quảng đại quần chúng ý nghĩ đúng là Tiểu Vương trong đầu suy nghĩ, IT. Ba vạn dặm anh gờ tờ, đều nát vụn thành như vậy. Còn cái gì kính xin chờ mong, chờ mong cái quỷ. Lời buộc bạch phối âm không sai, phiến khúc đầu cùng phiến khúc đuôi đều thật là dễ nghe. Sau khi xem xong ta chỉ muốn nói, lẽ nào hữu mạn học viện đem tất cả tiền đều cầm làm ca khúc, cùng mời lồng tiếng. Tiểu tóc hối cuối dưới một câu nói nói đến chỗ nút chốt. Chẳng những là biên kịch nội dung vợ kịch như lợi, ngay cả người thiết lập, hình ảnh, kết cấu cũng không có so như lợi. Như lợi, cái từ ngữ này là trung tính, có thể hiểu thành khích lệ, cũng có thể hiểu thành làm thấp đi. Sẽ xem thế nào lấy. Cải biên từ Bitsby Z-Tac IT, the An Ôm e a hay hoặc là IT, số TGT, IT, D-M-GT, cái này điện ảnh đắt tiền nhất IT, số mới 16 vạn USD, tiện nghi nhất IT, D-M-GT, chỉ cần 1 vạn USD không đến. Như vậy giá thành thấp, rất rõ ràng có thể nhìn ra đạo diễn rất nghèo, không đủ tiền, đến kia cái này điện ảnh đều có thể khiến người ta cảm thấy nồng nạc sáng ý, đã tràn đầy thành ý, sau khi xem xong ngươi sẽ thành tâm cảm phục với điện ảnh sáng ý. Nhưng nhìn xong IT, 3 vạn giảm anh GT không cảm thấy tràn đầy thành ý chỉ cảm thấy đạo diễn cùng sản xuất phương tại lừa gạt người chỉ số thông minh. Ba cái tinh linh ngoại trừ mặc quần áo không giống nhau, những khắc dáng vẻ hầu như tương đồng, cho nên không nói chuyện gì người sẽ đặt. Về phần bối cảnh khắp nơi áo lục tinh linh nội dẫn trước, đám mây cảnh tượng tựa như một bức tĩnh họa, căn bản là không có động. Chấm điểm. Cuối cùng vẫn tại ông chủ Bạch lời nói, dừng lại cái này cỗ chê bai gió. Bốn người bắt đầu ghi lại chấm điểm, trung thẩm 30 là hợp cách, 45 chia làm ưu tú an có tư cách lên văn liên phía chính phủ Tân Mạn ga biểu diễn. Nhưng bởi vì ông chủ Bạch chấm điểm đặc biệt nghiêm, cho nên tại thành phố Vũ Đô Văn Liên có thể trên 40 phần liền rất tốt. Mấy phút sau khi bốn người chấm điểm hoàn tất, ông chủ Bạch trước lấy ra chính mình chấm điểm 10 phần. Phải biết rằng ông chủ Bạch tổng phần là 20 phần. Cho điểm lý do: Anime mission lưu loát tính trung hạ đẳng, người thiết lập, bối cảnh, nội dung vở kịch không chút nào thành ý lấy đối thoại hoàn thành toàn bộ cố sự, duy nhất điểm sáng là chuyện xưa bối cảnh. Ông chủ Bạch cho điểm lý do, vĩnh viễn như vậy dặn đơn trực tiếp. Theo ông chủ Bạch, ba người khác cũng cho ra chính mình cho điểm. Lông mày rậm mắt to, 4 phần, cho điểm lý do Hoàn toàn không biết nội dung vợ kịch muốn biểu đạt cái gì. Tiểu tóc Hối cua, 5 phần, cho điểm lý do, trang diện chiến đấu thật giống như hai con vũng lẫn nhau gọi tới kêu đi, sau cùng cái gì cũng không làm, chỉ là kêu cho hung ác. Tiểu Vương, 4 phần, liên tiếp phần lý do, nát vụn phiến không cần lý do. Hiếu mạn học viện IT, 3 vạn giảm anh gọt tờ, sau cùng cho điểm 23 phần, cách thông qua trung thẩm còn rất dài một chuỗi cự ly. Ông chủ Bạch lốt bóp tại trong máy vi tính gọi đến báo cáo, khoảng chừng mấy phút sau, hắn đứng dậy chuyển truyện, máy chiếu hình trên đèn xanh lóe ra. Thứ hai bộ trung thẩm án nhiệm ngắn bài là học viện Thanh Lam Hệ IT. Kensho Theo ông chủ Bạch mà nói dứt lời, phong thần duyệt tan tính lại. Nhưng mọi người cũng giải, IT, Kensho sợ muộn cũ Betzgotter, chế tác chu kỳ mới một tuần, ngắn ngủi một tuần có thể làm gì, chế tác một cái phiến đầu, còn làm một cái phiến đuôi. Đặc biệt tiểu tóc Hối Quân, ánh mắt đều là phiêu, đương nhiên loại tâm tình này cũng không phải là khinh thường, chỉ là IT, Kensho sợ muộn cũ Betz hồi ức căn nhà sếp Gogter, vừa nghe tên này, chính là tiểu tươi mát, từ mới vừa biểu hiện là có thể nhìn ra, tiểu tóc Hối Quân là ưa thích có cái tỉnh. IT, Kensho bắt đầu chính là một đoạn độc đáo đàn guitar kèm theo trong suốt guitar gỗ âm thanh phim ngắn đội hình xuất hiện ở trước mắt mọi người xuất hiện trước nhất chính là một hàng chữ cải biên từ lục thích thần cùng tên truyện ngắn chế tác phương học viện thanh lam a niệm chế tác hệ đạo diễn hay a áo ra ra kỳ chấp hành phó đạo diễn sa to si con katsuhiko ohomoto mạn biên kịch lục thích thần phối nhạc lục thích thần như vậy đội hình khiến phòng thẩm duyệt trong bốn người vô cùng kinh ngạc không lướt cho dù là hang hái thiếu thiếu tiểu tóc hối qua trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc tiểu vương nói thầm cải biên từ lục thích thần cùng tên truyện ngắn Hắn nói Lục thích Thần hẳn là chỉ là trùng tên trùng họ a, không phải là ta biết cái kia Lục thích Thần a. Tin tức thật là là hậu, nổi danh đàn dương cầm diễn tấu gia Lục Hiệu trưởng, vốn là một cái tác giả IT, tự cao tự đại thời kỳ gở IT, bên hồ phu nhân gở tờ, cái này hai quyển tiểu thuyết chính là hắn viết, tuy rằng hắn sáng tác lúc ban đầu hạng mục là vi thuyết minh âm nhạc, nhưng bản thân hai bộ tiểu thuyết văn học tính lại kinh người, trong đó tự cao tự đại thời kỳ còn thu được mau Thuẫn giải thưởng văn học. Lông mày rậm mắt to giản giải. Tiểu Tóc Hối Cô cũng nói tiếp, đôi khi sự tình thường thường chính là như vậy, các tác giả nỗ lực cả đời đều không làm được sự tình có người nhưng ở tùy ý giữa hoàn thành. Kỳ thực ta càng hiếu kỳ, biên kịch phối nhạc toàn bộ cũng đều là lục thích thần. Lông mày rậm mắt to nói, học viện Thanh Lam cũng thật là tiết kiệm, phối nhạc biên kịch cải biên toàn bộ là một người. Trọng yếu nhất chính là không có lồng tiếng có được hay không?" Tiểu Vương nói. Ngay cả ông chủ Bạch cũng khẽ lắc đầu một cái, tính là không nói bộ tác phẩm này chế tác chu kỳ chỉ có một tuần lễ, chỉ nói hắn cái này đội hình, nếu như IT, ba vạn dặm anh gợt tờ, trong toàn bộ đều là không nổi danh, như vậy IT, The Shop muộn cụ bẹt trực tiếp mời lục thích thần. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 213 Hồi ức cùng cô độc 2. Chương 213, Hồi ức cùng cô độc 2. Không đúng, cái này không thể nói mời thậm chí còn dùng tự sản tự tiêu cũng không thích đáng. Phải biết rằng tác giả không phải là tốt biên kịch, đàn dương cầm gia không phải là tốt phối nhạc. Huống chi, liền lồng tiếng cũng không có, phải biết rằng lồng tiếng đối với Anime Mission có thể nói là tương đương trọng yếu một vòng, như vậy trực tiếp tiết kiệm. Lông mày dầm mắt to không khỏi cảm thán một câu, thảo nào có thể trong vòng một tuần lễ hoàn thành, thì ra là thế không chính quy. Kèm theo guitar gỗ âm thanh cùng thủy triều trùng kích bên bờ thanh âm, IT, The House of Muộn Cụ bắt đầu Thứ nhất hình ảnh là một tiểu mặt trên tường album, có bức ảnh lớn, có tấm ảnh nhỏ, có người một nhà chụp ảnh chung, cũng có lao hai cái chụp ảnh chung, còn có một người hình một mình. Hình ảnh là màu vàng ấm điều hòa, cái này không thành vấn đề, nhưng độ rõ ràng quá mơ hồ, toàn bộ hình ảnh thì dường như thả vài chục năm vợ, có đại biểu niên đại ô vàng, bên hai tấu lên giản đơn đàn guitar giai điệu, đó là hồi ức, đó là ký ức. Tuy rằng hình ảnh như vậy đích xác càng tăng thêm lịch sử cảm giác, nhưng cũng thấy không rõ trên tường ảnh chụp cụ thể, xem rõ ràng nhất chính là sau cùng màn ảnh di động, đặc tả bác gái. Hình dạng cung phi thường đơn sơ hai cái đầu xanh dạng ánh mắt, rất ít số bút pháp thảo giang ngũ quan, lông mày dầm mắt to nhịn không được lờ mờm, cái này ảnh chụp họa được cũng quá đơn sơ. hắn vừa dứt lời, màn ảnh lại chuyển đến một người mặc đỏ thâm áo lông, màu lục quần lao đầu trên người, giống như lạp sườn một dạng mũi to, trên mặt rũ đến một tầng nếp nhăn, ánh mắt chính là hai điều hất tuyến, hoàn toàn thấy không rõ, chuỗi lủi đầu chỉ có vài cọng tóc, còn đến vắt tay tay đặt ở hai bên, hút thuốc, thỉnh thoảng bẹ một ngụm, ra khói. Được rồi ta thu hồi của ta lời nói, học viện thanh lam cái này a ngắn bài, không phải là ảnh chụp hình ảnh thế nào đơn sơ vấn đề, mà là toàn bộ đều như vậy đơn sơ cộng thêm cái kia hình ảnh, loại này hóa chất, chế tác chu kỳ chỉ có một tuần cũng khó trách. Lông mày rậm mắt to lời tương tự đây là nói lần thứ hai. Đồng thời bên này phòng thẩm duyệt trong ba người kia đều phi thường tán thành. bắt đầu còn tưởng rằng chỉ là vì sông ra album lịch sử cảm giác mới dùng loại này thô ráp thành lập cấu tạo cảm giác. có điều ngay sau đó mà này, trái lại liền cho bọn hắn một cái tát, dùng sự thật nói cho bọn hắn biết, bộ này ạn điểm từ đầu đến cuối đều là như vậy hòa phong. một cao một thấp hai đầu giường tủ nhỏ, một cái giường một người ngủ, một cái bàn trà nhỏ, giống như tựa hồ còn có một chương hai người sofa gỗ, liền đơn giản như vậy. Chư IT, 3 vạn giảm anh Götter, là bối cảnh giản đơn mà nói, như vậy IT, The House of Muộn cũ Berserker, chính là đơn sơ. Quả thực chính là vẽ phát họa bản vẽ sơ bộ, sau đó thoa lên nhan sắc, liền trực tiếp phủ lên đạm đương làm bối cảnh đồ sử dụng. Bối cảnh như vậy đơn sơ thô giáp ta cũng liền nhịn, nhưng vì cái gì lão nhân này họa pháp như vậy kỳ quái, thân thể bắp đùi là to mọng, nhưng cánh tay lại giống cây gậy trúc một dạng tinh tế, loại này không phối hợp nhân vật họa pháp hoàn toàn khiến ta không thể nhẫn nhịn. Tiểu tóc hối vừa nói, IT, The House mới bắt đầu, hai màn để tiểu tóc hối của đám người lớn như vậy độ mạnh yếu chế mai thì thực cái này cũng nghe không dễ dàng. Đây là một cái lão nhân cố sự trong màn ảnh. Xuất hiện mơ mơ hồ hồ siêu siêu vẹo vẹo văn tự, không nghiêm túc xem thật đúng là không nhìn ra. Lão nhân hắn một thân một mình ở tại phòng này trong. Đây là cái có điểm không thể tưởng tượng nổi ra nhà. Học viện Thanh Lam thật sẽ lợi biếng, như vậy liền lợi bộ bạch đều tiết kiệm. Thảo nào đang diễn viên biểu trong không có lòng tiếng cái này hấp nhất, có điều ngươi thật đúng là đừng nói, cái này siêu siêu vẹo vẹo chữ, cùng hình ảnh này thật đúng là đáp tiền đường. Lông mày dậm mắt to lời nói này chính xác không được tự nhiên, không biết là khen còn là chê. Phối nhạc vẫn là guitar gõ gảy. Lão nhân ngồi xuống, kéo kẹt mở ra trên sàn nhà cái nắp, ngồi ở trên băng ghế gỗ nhỏ, đem cần câu trong tay quăng xuống. Chỉ có vài cọng tóc trên đầu mang đỉnh đầu mũ quả dưa, câu cá. Tiểu Vương âm thầm cân nhắc. Xem ra trước đó lời nói gian phòng này không thể tưởng tượng nổi, là bởi vì phòng ốc thành lập tại trong nước, cho nên mới có thể ở bên trong phòng mở tiểu môn câu cá, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu kèm theo guitar gỗ tiếng vang lên thủy chiều tiếng, đã nói lên điều ấy. Một giây kế tiếp, màn ảnh chuyển đổi đến phòng nhỏ bên ngoài, chứng minh rồi cái này suy đoán, không có lập địa, là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Còn có thể rõ rõ ràng ràng thấy trên mặt biển có hai chiếc thuyền khói đen buốc lên tại vận chuyển. Mà thành lập tại trên mặt biển phong ốc, thật giống như phiêu phù ở trên mặt nước hải đăng, lão nhân phòng ở chính là một cái trong đó. Thật sự giống như ta nghĩ, tựa như Vennes chấn nhỏ mở dạng, cái này thành lập tại trên mặt biển phong ốc thật đúng là rất là thủ, nhưng cảm giác không quá hợp lý. Tiểu Vương nhỏ giọng nói, ngay sau đó là một cái bao quát tổng kết hình ảnh, gia nhập ống sáo phối nhạc càng thêm du dương, không trung bay lượn hải âu, bay qua biển rộng, toàn bộ tầm nhìn mở rộng, xuất hiện hai ba tầng tiểu lâu, nói thật ra, kỳ thực tiếp nhận rồi loại này đơn sơ, thu giáp hòa phòng ngươi sẽ phát hiện còn đẹp vô cùng, đặc biệt nương theo ống sáo tiếng, thật là có một loại nói không nên lời mỹ cảm. Ách, là họa phong vấn đề sao? Ta thế nào cảm giác, những phòng ốc này rất lớn một bộ phận xây dựng tại trong nước. Tiểu Tóc Hối cua sờ sờ đầu, có điều của hắn nhỏ giọng thầm thì cũng không có gây nên người chú ý. Lông mày dầm mắt to người này tại suy nghĩ trong lòng, trong hạn nhiệm nguyên mẫu đến cùng là địa phương nào, nhưng suy nghĩ gần nửa ngày cũng không có chống lại số, cho nên đã đi xuống cái phán định, trong hạn mới sẩn địa phương không có nguyên mẫu. A Ni màn ảnh quay lại lão nhân chỗ đó, IT Theo Habsburg sở muộn cu bẹt gờ mới đầu chính là như vậy rất bình thản, nói chính là lao nhân một ngày sinh hoạt. Phong thẩm duyệt trong bốn người, liền chính bọn hắn cũng không phát hiện, từ vừa mới bắt đầu hình ảnh vừa ra tới mãnh liệt chê mai, đến chê mai thanh âm chậm rãi nhỏ đi, lại đến bây giờ an tĩnh nhìn, cái này chuyển biến không thể bảo là không nhỏ. Hôm nay cũng cùng bình thường một dạng gần muốn kết thúc, lao nhân duy nhất lạc thú chính là cái tẩu khói cùng uống chén rượu, hút thuốc là một ngày ba lần, rượu lại là một ngày một chén, đây là cùng đã qua đời bạn già nhi trong lúc đó ước định. Một ngày mới, lao nhân bắt đầu đi ăn, thức ăn có cá, một hộp nhỏ cả bẹ, nửa cắt thành phiến trạng khoai tây sinh hoạt qua đích thực cũng không tệ lắm, lão nhân còn cho mình rót một chén rượu. Một bên ăn, một lần nhìn tiểu tivi, cuộc sống gia đình tạm thời rất tốt, chỉ có điều chợt màn ảnh kéo xa. Lão nhân một người ở trong phòng đi ăn, phối hợp mở tối phát họa hoa phòng, cảm thấy một điểm nhỏ cô độc. Trên mặt biển đi ban đêm là cô độc, nhưng hình ảnh như vậy cũng không có ngừng ở lại bao lâu, mấy giây phi thường trôi chạy liền đi qua. Hài áo mị dạ dạ kỳ công lực thật là đủ thâm hậu, hắn tự nhiên biết cái gì gọi là vừa phải. Trong ảo ý mấy sân thời gian qua rất nhanh, lại là một ngày sáng sớm. Ống sáo tiếng đình chỉ, hải âu tiêu to cùng sóng biển thanh âm, trong khoảng thời gian ngắn phảng phất thành nhạc dạo chính. Ngủ ngon. Cái này lời buộc Bạch phụ để ngủ ngon, phi thường xảo rượu, như là lão nhân đối toàn bộ thế giới nói, cũng có thể hiểu thành lão nhân đối đối diện trên tường kia một vài bức eo bụng nói. Đương nhiên nhất rượu còn là lão nhân cô độc tịch mịch, cái này lời buộc Bạch phụ để cũng không nhịn được nói ngủ ngon. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 214, hồi ức cùng cô độc, 3. Chương 214, hồi ức cùng cô độc, 3. Lão nhân ăn mặc đầu ngủ màu trắng, từ trên giường ngồi dậy, rất tự nhiên gãi đầu một cái, ngây người một hồi sau đó trước tiên cầm lấy trên tủ đầu giường cái tàu ngậm vào trong miệng, động tác phi thường tự nhiên, lưu sướng, tựa như dậy sớm chuyện thứ nhất chính là đeo mắt kía một dạng. xuống giường, thế nhưng trong phòng xuất hiện ngoài ý muốn, nước biển tràn đầy vào phòng, lão nhân một cước đạp xuống nước nẹp, cũng chính là lúc này hoạt bắt tiếng đàn dương cầm vang lên, lão nhân mở cửa, cửa đóng giao hàng viên đưa tới lương thực, nhưng nước biển đã tràn đầy qua phía ngoài cầu gỗ, điểm ấy lại là thiên chân và xác lão nhân trở lại trong phòng, nhìn một chút khắp phòng nước, có chút không biết làm sao vào đầu, sau đó nhìn thoáng qua trên bàn bày đặt eo đó là hắn lúc còn trẻ, tuy rằng cũng có chút thấy không rõ nhưng mơ hồ có thể nhìn ra tướng mạo rất thanh tú, rất tinh tế. ông chủ bạch đột nhiên toát ra một câu nói khiến sau tiểu vương lông mày rậm mắt to, tiểu tóc hối của ba người kỳ quái quay đầu. cái bởi vì it, kenzo muốn cuvette bộ này an nhỉm thô ráp, đơn sơ họa phong bị thật sâu chế bài hiện tại đột nhiên tới một câu tinh tế, đương nhiên khiến người ta không hiểu. nhưng rất nhanh bọn họ liền đã hiểu. lão nhân ngơ ngác nhìn khắp phòng nước lúc cái này là người thứ nhất lão nhân chính diện đặc biệt hiện màn ảnh ở nơi này đặc biệt hiện dưới đậu xanh mắt còn là đậu xanh mắt nhưng nếp nhăn trên mặt cùng với da lỏng lẻo dáng vẻ đều dường như là một cái chân nhân nói tỉ mỉ cũng sát thực rất tỉ mỉ đồng thời bọn họ phát hiện IT The House of the Moon Cusbert không giống thông thường điện ảnh mở dạng giống như nói IT Mỹ Sĩ ẩn im họ xét lệ nằm Gore tại tuyên truyền trong lấy Tom Cruise leo máy bay làm chủ nhưng trên thực tế đoạn này nội dung vợ kịch tại điện ảnh vừa mở đầu liền xuất hiện không đến 5 phút đồng hồ giàn đơn tới nói leo máy bay đoạn ngắn hoàn toàn không có tuyên truyền trọng yếu như vậy cho dù là thủ tiêu không lớn cũng không ảnh hưởng chút nào nội dung vợ kịch sau đó đến phía sau là càng ngày càng cướp chó, đem đặc sắc trang diện toàn bộ đặt ở phía trước. nhưng IT, theo sốc sợ muộn cu bechter, tựa hồ là càng đi về phía sau càng tinh tế, càng khiến người ta muốn xem thêm nữa. bộ này án nhỉm, muốn bày ra chính là bảo vệ môi trường. toàn cầu nóng lên sự tình, lông mày rậm mắt to xem đến nơi đây đột nhiên mở như vậy một cái não động. Vô nghĩa chủ đề rất rõ ràng không phải là cái này. vốn có nói không có hứng thú, không có hứng thú tiểu tóc húi cua. lúc này thấy so với ai khác đều chăm chú, còn theo lý tranh luận, ông chủ bạch là tương đối tán thành lông mày rậm mắt to quan điểm, iti. Theo House of cu be tờ, từ đầu đến, đến giờ vẫn luôn có sóng chiều tiếng. Hơn nữa ông chủ bạch nghĩ bộ này anh nhì sần ngắn bài, phải làm là mượn lão nhân, tới lên án toàn cầu nóng lên hiện tượng. Nếu như phía sau không sập mà nói, sẽ là một bộ tốt dạ nhì mươi sần ngắn. Kỳ thực tốt dạ nhì mươi sần ngắn liền muốn như vậy, cũng không phải cứng rắn áp đặt cho ngươi cái gì cái gì đạo lý, mà là khiến chính ngươi sau khi xem xong có chút suy nghĩ có chút nộ. Nhưng cũng tiếp chính là IT, The House of cu be tờ cũng không phải là tốt dạ sần ngắn bài, nó là kinh điển. Bởi vậy hắn hướng đi đã định trước sẽ không dựa theo ông chủ bạch suy nghĩ trong lòng. Nước là dần dần phình lên dâng lên, gian nhà lại liên tiếp không ngừng mà bị bạ phủ. Thế nhưng lão nhân lại như trồng chất gỗ dường như từng tầng một đi lên dựng phòng ở. Lại xuất hiện văn tự, giao hàng viên đưa tới thức ăn, lão nhân không biết từ địa phương nào tìm tới cục gạch khối, tại trước đó tòa kia phòng nhỏ bên trên, dùng cục gạch xây đến tân phòng nhỏ. A, nước lại tăng cao như vậy, cái phòng này lại không thể ở. Ngay sau đó lão nhân lại bắt đầu thành lập tân căn phòng, hắn đã không nhớ rõ đây là tầng thứ mấy căn phòng. Trước đây ở đây cũng có rất nhiều người, náo nhiệt sinh hoạt. Hiện tại mọi người lại là buông tha nơi này, toàn bộ đều đã mất. Tựa như trước lời nói, lời buộc bạch phụ đề phi thường mơ hồ, nhưng thường thường có đôi khi lại có thể phát huy ra khó có thể nói đến lời, Vô luận là trước câu kia đây là cùng đã qua đời bạn già nhi trong lúc đó quyết định, còn là hiện tại câu này toàn bộ đã mất. Xem đến nơi đây, cùng với hình ảnh, nhà bạn dạng từng bước từng bước hiện lên tại trên mặt biển giống tuyết phòng nhỏ, lại hợp với ống sáo cùng đàn dương cầm song trọng đấu, trong lòng thật đúng là có loại nói không nên lợi tư vị. Sắc điệu lại trở về vàng ấm sắc điệu. Lão nhân bắt đầu cả ngày lẫn đêm tu xây ốc, một xi si mấy cục gạch, trên đầu chĩa vào một thanh đã không thể nói rách nát tạ tôi dù. Lão nhân động tác không nhanh không chậm, phải nói từ đầu tới đuôi lão nhân đều là không nhanh không chậm. Đều cảm giác là ngương ngác, kỳ thực như vậy mới chân thật, bao quát kia đặc thù dáng vẻ. Nhật Bản Duy Mỹ hệ hòa phòng, vẽ ra tới chót mũi nhọn, ánh mắt hầu như chiếm cả khuôn mặt một phần ba, là rất xoái, nhưng thoạt nhìn có thể thay vào. Thậm chí còn cổ cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng loại này không là chân thật hệ chân thật hòa phòng, động tác ngương ngác lại làm cho người cảm giác được chân thật, một loại nếu như mình lão Liêu giống như cũng sẽ như vậy đại nhập cảm đập vào mặt. Bất kể là hy lý hoa lạp dưới đất mưa thời gian, còn là thổi mạnh hô hô gió thời gian, hay hoặc là nóng bức thời gian Lão bá đều tiếp tục đang đắp phòng ở, bởi vì là thành lập lúc trước tòa kia phòng nhỏ bên trên tân phòng, cho nên vô luận thành lập được tốt bao nhiêu đều so trước nhỏ chút. Lão nhân hoa thuyền đến dưới lầu, cũng chính là cái này tu nhà một đoạn thời gian, vốn chỉ là ngập đến mắt cá chân vị trí nước, hiện tại sợ rằng đã có thể chìm quá lão nhân. Hoàn hảo trước thời gian liền bắt đầu xây dựng tân phòng, không thì lúc này thật đúng là không chỗ ở. Bởi vậy có thể thấy được, tựa hồ còn thật là nói toàn cầu nóng lên, sông băng hòa tan, mực nước tăng lên sự tỉnh. Hảo đem nhà cũ ra cụ mang lên thuyền, sau đó lại rời đến phòng mới nhưng ở dậy một cái dương gỗ trong quá trình ngoại ý muốn đem trong miệng hàm chứa cái tàu rơi đến trong nước lão nhân lập tức đem đầu dỗi đi xuống xem chỉ thấy của hắn cái tàu giống như có mắt một dạng trực lăng lăng theo câu cá cửa sổ trầm xuống hôm nay là rời đến nhà mới thời gian lão nhân trọng yếu nhất cái tàu rớt. cái tàu rất sau khi lão nhân mở ra ngăn kéo một ngăn kéo cái tàu lão nhân ngồi ở bằng ghế nhỏ trên từng cái một chọn kỳ thực từ hình ảnh xem ra cái tàu cùng cái tàu trong lúc đó căn bản nhìn không ra có cái gì khác nhau nhưng lão nhân trái chọn phải chọn đều không hợp cách cuối cùng vẫn là đi tới cửa hàng tại đối diện cửa hàng bên trong nhìn thấy một bộ đồ lặn mặc áo lông đỏ, mang theo tiểu mũ đỏ lão nhân chớp chớp ánh mắt, cửa hàng lao thuyền trưởng cũng nhìn lão nhân. Ngay sau đó đổi lại đồ lặn, lão nhân nghiêm khắc tới nói là các loại không được tự nhiên, nhưng ở tiếng đàn dương cầm dưới, lão người hay là ôm thành đoàn, nhảy xuống. Lão nhân muốn đi nhặt hắn thích nhất cái tàu. Có. Lão nhân tại trong nước, giống như một cái cá béo, chỉ độn du động, tại lão nhân nhảy xuống nước trong ngáy mắt, xuất hiện một cái đáy biển ngưỡng vọng hình ảnh, đường đi, phòng ốc, thành thị, an tĩnh chìm tại đáy biển. Nhìn lên, chẳng những có thể trông thấy trên mặt biển xẹt qua nhấc lên sóng gợn từ nhỏ, phi thường xinh đẹp cùng với rung động một cái hình ảnh. Một giây kế tiếp, lão nhân ở phòng ốc lần đầu tiên hoàn toàn triển lộ, từ tầng dưới chóp nhất đến bây giờ xây dựng phòng mới, thật sự chính là giống chơi xếp gỗ mở dạng, tầng tầng đi lên chồng. Đặc biệt làm phòng nhỏ từ trên xuống dưới cửa sổ, phản phất đi thông lòng đất thế giới thông đạo, như vậy một màn, đầy chấn động. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 215, hồi ức cùng cô độc, 4. Chương 215, hồi ức cùng cô độc, 4. Hãy áo mỹ dạ dạ kỳ chế tác cái này phiên bản, mặc dù tại cơ bản trên cùng nguyên bản không có gì khác nhau, nhưng chế tác chi tiết lại có rất nhiều khác nhau. Xem qua hệ áo mỹ dạ dạ kỳ ạ ním đều biết. Hán Nam hiệu tạo nên rất nhiều duy mỹ mà lại có thứ ý đoạn ngắn, thí dụ như tổ tỏ rủ tại nhà ga Bung dù đoạn ngắn, thánh ti dùng xe đạp tại dáng mây đoạn ngắn, nụ sịt cảm hóa đàn trùng đoạn ngắn, Bạch Long hồi ức ra tên mình hóa người đoạn ngắn vân vân. Đều là khiến người ta nói chuyện say sưa, trọng yếu nhất cái này đoạn ngắn, còn không giống như là Kamazon tại quay chụp tỉ tạ nịp hào đem rắc cùng rơ sở đầu thuyền ôm cứng rắn nhét vào, hay a áo dạ dạ kỵ từng cái đoạn ngắn nội dung vừa kịch tính đều là mạnh vô cùng. Cho nên tự nhiên IT, đã mang theo dạ dạ phong cách địa cầu cả tỏ củi ổ phiên bản là ngay từ đầu đã đem phòng nhỏ là một tầng một tầng lũy dâng lên điểm ấy triển lộ ra, còn có từ đáy biển ngưỡng vọng xuất hiện ở rất sớm liền xuất hiện, nhưng hạ áo mỹ dạ dạ kỳ đem chuyện đã đến phía sau, không đơn thuần là đổi hình ảnh, nguyên bản trong cũng không có cửa sổ từ trên đi xuống sọ xuyên qua hình ảnh, cho nên nói đại sư chính là đại sư, hãy hạ áo mỹ dạ dạ kỳ sức lượng nắm giữ phi thường đủ, đang dùng loại này họa chất làm cho lấy rung động đồng thời không phá hỏng thể của sự cảm giác, mới vừa hình ảnh thật kinh diễm, không muốn nói là lão nhân, cho dù là người trưởng thành tại tự nhiên trước mặt cũng không chút nào sức chống cự trong nước cửa sổ. Thật đúng là đáng sợ, cố sự viết tốt, tính là hình ảnh lại kém tính là hiện nay nửa bộ trình độ, cũng quăng cái gì ba vạn giảm anh tốt mấy con phố. Lão nhân cũng không phải là ở tại trên biển, nguyên lai chỉ là một mực dâng nước, nước từ từ chìm đường đi, sau đó Lao nhân thật sự giống trồng chất gỗ một dạng, đánh mấy căn cây cột, đem phòng ốc từng tầng một đi lên tu. Ngay từ đầu đều cho rằng lão nhân chỗ ở là vẹn mình như vậy trên nước thành thị, thấy 1 phần 3, lão nhân hướng về phía trước xây dựng phòng mới. Kỳ thực trong lòng liền đã có một ít suy đoán, nhưng vẫn không có trực quan thấy như vậy chấn động. Ông chủ Bạch, lông mày rậm mắt to, tiểu vương tiểu tóc húi cuo bốn người ánh mắt lóe ra đồng dạng hào quang có thấy không hồng thủy bao phủ thành thị bộ này annie mason ngắn bài chủ yếu nói đúng là bảo vệ môi trường lông mày rậm mắt to nói lập ý thật đúng là sâu xếp vô phòng nguyên lai là chỉ một tầng một tầng trồng chất đi lên phong ốc. tiểu vương một bộ bừng tỉnh đại ngộ giáng dốc tiếp tục nói the house of silver moon cái đề mục này chỉ là cái thành phố này hồi ức khẳng định không phải như vậy loại này phối nhạc còn có nội dung kịch không thể vẹn vẹn chỉ là cái gì bảo vệ môi trường tiểu tóc húi cuo cố chân nói lông mày rậm mắt to người này Dùng hắn kia mắt to hung hăng liếc tiểu tóc hối quơ liếc mắt, một bộ ta nắm giữ chân tướng, không muốn cùng ngươi tranh luận dáng vẻ. Trái lại hơi có chút đáng tiếc nói, quá gấp, học viện thanh lam quá gấp, bản thân bọn họ là có rất mạnh chế tác thực lực, nếu như có thể đem bộ tác phẩm này nhiều hơn nữa dùng hai ba tháng qua hoàn thành, ta tin tưởng nhất định sẽ trở thành tinh phẩm. Ông chủ bạch dọn mũi hừ hừ, đồng ý lông mày giậm mắt to thuyết pháp, ngoại trừ hình ảnh đơn sơ ở ngoài, vô luận là nội dung vợ kịch còn là ảo thuật đều là không gì sánh được phối hợp, điểm ấy là hoàn toàn lật đổ bốn người trong lòng một cái quan điểm. Tác giả không nhất định là tốt biên kịch, nhà âm nhạc không nhất định tốt với nhạc nhưng lục thích thần hết lần này tới lần khác đều là lục thích thần thật tơ mở là một thiên tài nội dung vở kịch tiếp tục lão nhân chui qua cửa sổ nhìn thấy cái tàu chỗ đó cửa sổ là đang đóng tầng này giống tuyết chỉ mơ hồ có thể thấy trong góc phòng rơi là tả mấy cái dương gỗ làm lão nhân đứng ở xếp gỗ phòng lầu dưới dưới lầu chuẩn bị không lưng nhặt cái tàu lúc tại một trận làm cho lòng người kinh sợ tiếng đàn dương cầm dưới trong đầu triển khai hồi ức hình ảnh lần thứ ba nhảy trở về sắt thái ấm vàng trong ký ức đồng dạng là ngậm vào trong miệng cái tàu rơi vào trên sàn nhà ity the house officer từ nơi này chân chính mới bắt đầu dịch Hiện tại xuất hiện đây là có quan hệ với lão bà bà ký ức. Đầu tiên xuất hiện chính là phủ kín nếp nhăn tay, nhặt lên rất xuống đất bạn trên cái tàu. Lão bà bà hình tượng lần đầu tiên chính diện xuất hiện ở trong ạn niệm. Cùng lão nhân một dạng đồng dạng không lưng lưng còng, thật nhỏ giống như cây gậy trúc cánh tay. Về phần mặc đến như là tình lữ trang, màu đỏ thắm lông dài y y, trên đầu mang theo màu đỏ khăn đội đầu. Lão bà bà đem cái tàu đưa cho ngồi ở trên ghế xích đu lão nhân, lão nhân cũng đưa tay ra đỡ lấy. Vô cùng đơn giản một cái hình ảnh, nhưng khiến phòng thẩm duyệt bốn người tâm lý chặn chặn. Tạo thành cái này nguyên nhân, đại khái chính là lão nhân cùng lão bà bà đưa tay giao tiếp hình ảnh, tay của hai người còn không có va chạm vào, A Ni Mison liền mộ đúng quay lại hiện thực lục lạnh sắp điệu. Trong hiện thực lão nhân nhặt được cái tẩu, xoay người chuẩn bị hướng về phía trước bơi đi, nhưng động tác làm được một nửa, lão nhân nhìn một chút trong tay cái tẩu, trái lại xoay người mở ra cửa sổ, phảng phất cá béo dạng, hộp phao phao bơi đến tiếp theo tầng. Tầng này so trên một tầng, vật lưu lại phải nhiều, tại đây loại đơn sơ mơ hồ họa phong thoáng có thể trông thấy, góc tường, cửa sổ nhỏ, cùng với dưới cửa sổ cái ghế nhỏ. Lão nhân xuống đến trên sàn nhà, không chút nào dấu hiệu đột nhiên vang lên ống sáo cùng với vàng ấm hình ảnh lần nữa đem mọi người kéo đến lão nhân trong ký ức trong ký ức lão bà bà giống như ngã bệnh nằm ở góc tường trên giường nhỏ đang đắp chăn lão nhân ngồi ở bên giường chiếu cố lão bà bà lão bà bà đầu nhẹ bên lão nhân một tay nhẹ khẽ đặt ở thẳng trên ánh mắt nhìn kỹ liền ở ấm áp cảm giác nhộn nhạo thời điểm hình ảnh thay đổi bất thường trong nháy mắt biến thành lạnh màu lục điều hòa vừa rồi vẫn còn trong hồi ức nằm lão bà bà giường hiện tại chỉ còn lại cô linh linh giường đừng bảo là lão bà bà ngay cả chăn cũng không tồn tại liên tục tương phản to lớn cảm giác làm cho lòng người trong trận trận cảm giác càng lúc càng lớn nói một cách khác Trước còn là hòn đá nhỏ, hiện tại chính là đá cội. Lão nhân chơi trọi đứng, là đưa lưng về phía màn ảnh, chỉ nhìn thấy nhà từng bước từng bước tiểu khí phao, thấy không rõ vẻ mặt, không hề nghi ngờ ạ nhì mấy sân loại này biểu hiện thủ pháp là cố ý, không hề nghi ngờ cái này chơi chọi bóng lưng. So với khuôn mặt chính diện vẻ mặt càng thêm điều động tâm tình. Thật giống như diễn IT, ti, thần cơ tờ, chu nhọn phát, đều nói hắn cười thời điểm rất khí phách, hút thuốc lá thời điểm rất khí phách, hay hoặc là ngưng thần thời điểm nhất khí phách, nhưng lục thích thần lại cho rằng bóng lưng nhất khí phách. Đôi khi bóng lưng có thể biểu hiện ra đồ vật xa xa vượt quá tưởng tượng, thật giống như chu tự thành. Chư ái linh đều từng viết qua bóng lưng, mà lão nhân đạo này bóng lưng thân hình không khỏe mạnh to mọng, từ xa nhìn lại một cái không rõ ràng lắm thật đúng là dễ dàng xem thành lớn cá béo. vô luận là thể tích, còn là thân hình, cũng không có phát ca bóng lưng đẹp trai như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác như vậy khiến người ta ấn tượng rất sâu. Hơn nữa xung quanh bơi cá nhỏ, hoàn toàn liền là một cây gai, lao lao cắm ở nhân tâm trong, thích hợp lợi bộ bạch phụ đề cũng văng lên. Tầng này là cuối cùng cùng với lão bà bà cùng nhau ở phòng ở, xem đến nơi đây lông mày rậm mắt to giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Hồ lớn nguyên lai like bộ này ạ ngắn bài kết cấu, là một tầng một cái hồi ức chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 216, hồi ức cùng cô độc, Nam. Chương 216, hồi ức cùng cô độc, Nam. Nguyên lai bộ này anime mission ngắn bài kết cấu, là một tầng một cái hồi ức. Lông mày dậm mắt to lời nói, nói ra ai IT, theo shop sợ muộn cu bết gờ tờ, then chốt kết cấu, phòng thẩm duyệt người còn chưa từ vừa rồi lão nhân bóng lưng thong thả lại sức, tiếp theo tầng phòng ốc liền theo nhau mà đến hết lần này tới lần khác thả lỏng. Một mực đi xuống, một mực đi xuống, ngược dòng đến hồi ức. Lão nhân tiếp tục mở ra cửa sổ, tầng này phòng ốc lớn hơn nữa, một dạng giữ lại mấy cái giường gỗ, cùng một chương rưỡi vào tường hai người sofa trong nước tới lui tuần tra cá nhiều mấy cái đông nhiên ánh đèn từ ngoài cửa sổ rơi là tả hình ảnh lần nữa bị kéo đến hồi ức và lấm ngay từ đầu hồi ức chẳng cảnh là mơ hồ sau đó chậm rãi rõ ràng chậm rãi rõ ràng cuối cùng xem rõ rõ ràng, ràng là lão nhân người một nhà có nữ nhi con rể còn có nữ nhi một lớn một nhỏ hai đứa con trai lớn là nha đầu ngoại tôn nữ tiểu ngoại tôn còn là trẻ nhỏ bị lão bà bà ôm vào trong ngực lão nhân trước tiên ở đối diện điều chỉnh tốt ca mạ dặn sau đó chạy tới chuẩn bị cùng trên ghế sofa người nhà cùng nhau chụp ảnh chung nhưng ở đường trong một cái lão đảo kết quả còn chưa tới trên ghế sofa Cả mạ giặt cũng đã ca sát một tiếng quay trụ. Trên thực tế từ mơ hồ hình ảnh cùng với loại này hòa phong, là thấy không rõ lắm trên ghế sofa người nhà hình dạng, nhưng tiểu tóc hối của lại cảm giác người một nhà đang cười. Người một nhà tụ chung một chỗ, thật đơn giản sự tình, nhưng cũng là bởi vì nội dung vở kịch, phối nhạc, hòa phong ba phương diện phối hợp, lại làm cho người cảm thấy cảm giác ấm áp sẽ tràn ra tới. Nhưng tiểu tóc hối có biết, nội dung vở kịch phát triển là không có khả năng khiến hắn thuận lợi như vậy. Quả nhiên, cái ý niệm này còn không có nghĩ hết, trong lại trở về hiện thực, lão nhân tay ngơ ngác nhìn, đã chặt đứt một bên chân sofa đây là gây xúc động rõ ràng nói cho ngươi màn này chính là gây xúc động nhưng cũng không phải có chút kháng nhật thần kịch trong kia thấp kém gây xúc động trên thực tế có giờ này ngày này sinh hoạt thật đúng là cách mạng tiên liệt máu cùng thịt cho nên ở trên địa cầu lục thích thần tuy nói là một mực ngụy trẻ trâu nhưng trong lòng còn là rất tôn kính kháng nhật tiên liệt nhưng hết lần này tới lần khác tại có ảnh thị kịch trong tận lực gây xúc động trong thương mấy phút không chết điểm ấy không nói bởi vì địa cầu có loại khả năng này nhưng vì gây xúc động sau khi chúng thương ngã xuống đất quá trình liền luôn dùng pha quay chậm phóng một hai phút ngươi nói một hai còn chưa tính nhưng hết lần này tới lần khác đều là như thế này, lần lượt loại này liệu tần quân hụt máu, khoa học quân lệ sập màn ảnh, thậm chí khiến lục thích thần manh sinh ra thế nào còn không chết, thế nào còn không chết ý niệm, cái này thật đúng là đều là cái này kháng nhật thần kịch đạo diễn công lao, loại này rõ ràng gây xúc động là ác tâm. Ity, The House of the không phải như vậy, nó gây được hợp tình hợp lý, là cái loại này người biết rất rõ ràng, nội dung vở kịch một giây kế tiếp chính là muốn gây xúc động, nhưng hết lần này tới lần khác là có thể cho người ăn bộ này, cho ngươi có cảm xúc, còn là lạnh màu lục điều, lần này là lao nhân mặt bên chiếu ăn mặc đồ lặn con dưỡng khí hụt con đến lưng lặng lặng nhìn tổn hại sofa cái này đàn dương cầm phối nhạc rất xấu rồi nghe mũi có loại hế ẩm cảm giác tiểu vương nói lục hiệu trưởng nếu như không ra học viện tuyệt đối có thể đi phối nhạc tuyệt đối có thể có của hắn một chỗ ngồi lông mày giậm mắt to nói nói cái gì nói mớ, cho dù không ra học viện lục hiệu trưởng cũng là nổi danh đàn dương cầm diễn tấu ra cùng nhạc sĩ lui thêm bước nữa nói lục hiệu trưởng không chạm đàn dương cầm cũng có thể làm tác giả tiểu vương phản bác ta đã nói bộ này ani mới sấn ngắn bài chủ đề nhất định không phải là bảo vệ môi trường hiện tại thì sẽ biết tiểu tóc hối cua giọng điệu trong mang theo tiểu kiêu ngạo. Lông mày rậm mắt to cùng tiểu vương không lời nào để nói, a nghi mission diễn đến đến nơi này. Chủ đề làm giảng thuật cái gì cố sự đã rất rõ ràng. Đi an tính xem. Ông chủ đã nói. Phòng thẩm duyệt tan tĩnh, lao nhân tiếp tục lặn xuống tiếp theo tầng. Tầng này không có gì cả, bị dường như rất sạch sẽ, Lao nhân hồi ức hình ảnh, là nữ nhi lần đầu tiên mang theo bạn trai nàng đến nhà thấy gia trưởng thời điểm. Thời điểm đó lao nhân cùng lão bà bà, lưng còn không có còng, lao đầu tại nữ nhi cùng lão bà bà thoái nhượng dưới, cùng con rể năm lấy tay. Thời gian xuyên qua Nữ Nhi mặc vào áo cưới sẽ kết hôn, làm ra trưởng lão nhân cùng lão bà bà cũng mặc vào đoàn chính y vật, chụp được một chương chụp ảnh chung. Album là lão bà bà treo trên vách tường, khi đó lão nhân lười biếng ngồi ở băng ghế nhỏ trên. Xuống chút nữa một tầng, là lão nhân lúc còn trẻ, khi đó lão bà bà còn là trẻ tuổi mỹ nhân, mà nữ nhi của bọn bọn còn là một tiểu nha đầu, ăn mặc váy đỏ. Lão nhân xem báo chờ ăn, lão bà bà bày cơm nước, nữ nhi chạy tới chạy lui, rất bình thường phổ thông người một nhà. Lại tiếp theo tầng, nữ nhi còn là một cái 1 tuổi của cưng, lúc còn trẻ lão bà bà thủ ở bên cạnh, nhìn cụ cương chồng chất đến xếp gỗ đây mới thật sự là giọng nói và dáng điệu hiện lên tại trước mắt lần đầu tiên lão nhân hiện tại ăn mặc lặn xuống nước trang dáng vẻ cùng hồi ức màu vàng ấm đều xuất hiện ở một cái trong hình từng cái một cửa sổ lão nhân tiếp tục đi xuống tiềm đi tới tầng dưới chót nhất mở rộng cửa đi ra ngoài nhìn lên tòa này xếp gỗ phòng nhỏ càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ tựa như tháp cao trung quanh phòng ốc kiến trúc dã nát tại lạnh màu lục pha hỏa phong dưới giống như một tòa quỷ thành đây là cái chỗ này chưa bị nước bao phủ thời điểm chuyện nơi này có tràn đầy lục ý cùng thổi qua đồng bằng gió từ lao nhân hồi ức mọi người đã biết nơi này trước kia dáng vẻ Như là lời bộ bạch phụ để nói như vậy, một mảnh mênh mông vô bờ lục thảo, gió thổi qua qua nhấc lên một ngọn gió sóng, cho dù là loại này hòa phong, mọi người cũng có thể cảm nhận được khi đó mỹ lệ. Màn ảnh từ từ nhích qua bên trái, một nam một nữ hai cái chạy trốn đứa trẻ xuất hiện ở màn ảnh trước, vây bắt cây đại thụ kia cho nhau truy đuổi đùa giỡn. Lão nhân cùng lão bà bà từ khi còn bé bắt đầu liền ở cùng một chỗ. Hai người tại cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, trời mưa lúc lão nhân không nhớ mang ô, lão bà bà mang theo, còn đeo đỉnh đầu tiểu mũ đỏ cho lão nhân che mưa. Thế này, chứng kiến lão nhân cùng lão bà bà phát triển, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Tại dưới cây lớn, lão nhân cho lão bà bà biểu trắng, đưa tay ra, lão bà bà đem tay của mình đặt ở lão nhân trong tay, đáp ứng rồi biểu trắng. Lão nhân vui mừng nhảy nhót, đem tiểu mũ đỏ ném tới bầu trời, ôm lấy lão bà bà xoay vòng vòng, rậm rạp tán cây trên, một đám bồ câu trắng bay qua, dường như là đang ăn mừng lão nhân cùng lão bà bà cùng một chỗ. Sau đó, hai người tại cái chỗ này đắp lên cái phòng nhỏ nhỏ. Cái phòng nhỏ nhỏ là lão nhân cùng lão bà bà hai người phòng ở, cũng là lão nhân cùng lão bà bà cùng nhau đắp lúc ban đầu phòng ở. Tuy rằng phòng ở rất nhỏ, nhưng lão bà bà cùng lão nhân ăn lãng mạn ánh đến bữa cơm, uống rượu đỏ đục chén. Vừa nói vừa cười, hạnh phúc không gì sánh được. Trong hồi ức lão bà bà cùng lão nhân, giơ ly đế cao sẽ đụng phải trong nháy mắt đó, hình ảnh chợt chuyển đổi, biến thành lão nhân tại trong hiện thực ăn mặc đồ lặn, ngồi ở ngày trước trên ghế băng, chống chân giơ tay, không có bất kỳ người nào tới chạm gốc. Đã từng lão bà bà cùng lão nhân phòng nhỏ, cùng hiện tại xây dựng thêm qua rất nhiều lần tầng dưới chót ra nhà, cao thấp là cách biệt một trời, nhưng vẫn là càng hoài niệm trước kia phòng nhỏ a, chưa xong còn tiếp. Quy một chương 217, hồi ức cùng cô độc, chung. Chương 217, hồi ức cùng cô độc, chung. Thật đau trứng, có dám hay không khiến lão nhân cùng thê tử đụng tới cái chén Lông mày rậm mắt to có chút tâm tình bị đè nén thực sự không nhịn được. Bộ này án nhỉm phim ngắn từ đầu tới đuôi đều không có gì sinh ly tử biệt tình tiết lớn, nhưng hết lần này tới lần khác liền là thông qua những chi tiết này, tiểu nội dung vợ kịch khiến người ta càng ngày càng khó chịu, thật giống như mới bắt đầu một tầng, lao bà bà cho lão nhân nhặt cái tẩu, tay cùng tay trong lúc đó vẫn không có giao tiếp. Khó chịu, nhìn thật khó chịu." Tiểu Vương cũng nói. Trở lại nội dung vợ kịch trên, mọi người lúc này mới phát hiện lão nhân trước ngồi cũng không phải là băng ghế nhỏ, mà là một cái giường gỗ. lao nhân tối đầu nhìn một chút, nhìn thấy trên mặt đất ly đế cao, khom lưng nhặt lên làm ly đế cao ly khai mặt đất trong ngáy mắt, bụi thay nhau nổi lên. Nhiều như vậy phòng ở là lao bá bảo vật, cầm trong tay, lặng lặng nhìn, lão nhân tựa như đang nhìn hiếm thế chân bảo. Ngắm lại trước phòng ốc trong có lao bà bà, ấm áp thông, dòng, thật tốt ngồi. Cộng đồng nâng chén uống rượu, nhưng hiện ở trong phòng không chỉ giống tuyết còn đầy bụi, ngồi là dương gỗ nhỏ, không chỉ có trong chén không có rượu, hơn nữa cũng chỉ có hướng về không khí non chén. Có một loại so sánh chính là như vậy, trong ạ nghị không có cố ý liệt đi ra, nhưng khán giả ở trong lòng chính mình liền sẽ so sánh. Phong Thẩm duyệt mọi người, bao quát ông chủ Bạch, lúc này sợ rằng đều đã không nhớ chính mình là Thẩm Phiến thân phận, biến thành một cái khán giả, đây là kinh điển lực lượng. Nói lão nhân sẽ không nhớ lại, nhớ lại sau đó bình dưỡng khí dùng xong chết ở đáy biển a. Xem Phi Thường nghiêm túc tiểu tóc hối cua đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Lời vừa nói ra, lông mày rậm mắt to còn có tiểu vương cũng không do gật đầu, đặc biệt người trước, còn đặc biệt tán đồng gật đầu, nói, "Phi Thường có khả năng căn cứ hồi ức, tầng dưới chốt phòng nhỏ là lão nhân cùng vợ hắn cùng nhau xây dựng, hoài niệm mỹ hảo, sau cùng chết ở tràn ngập hồi ức tầng dưới chốt thật là có khả năng nhất." Cũng đích thật là không chết người nơi nào có bi kịch, nơi nào có khắc sâu, tiểu vương cũng nói phù hợp. ông chủ bạch nhựu nhự mày. hắn không thích đang quan sát đồng thời, còn ở bên cạnh xì xào bàn tán, đương nhiên lần này hắn cũng không có nói ngăn lại, bởi vì như vậy sẽ càng thêm ảnh hưởng của hắn xem phim hiệu quả. Màn ảnh chuyển đi ra bên ngoài, cho xếp gỗ phòng đặt tả, một tầng một tầng đi lên, còn có khí phái, cuối cùng về tới trên mặt biển. sắc trời đã đến buổi tối, ngoài dự liệu của bọn họ, lão nhân cũng không có bởi vì dưỡng khí hụt không có dưỡng khí chết vĩnh viễn. trái lại đã nổi lên mặt nước, tại mới xây dựng phòng nhỏ trong, lão nhân đã chuẩn bị cho tự mình tốt rồi bữa cơm. Có cá có thịt, lúc này coi như là một chầu phong phú đỡ tiệc lớn. Lão bá một thân một mình ở tại cái phòng này trong, ở tại nơi này cái cùng lão bà bà cùng nhau đắp phòng ở trong, xếp gỗ nhà. Ngủ ngon. Lão nhân cầm tới hai cái ly đế cao, phân biệt đổ rượu đỏ, đem một cái trong đó cái chén đặt ở đối diện. Lại mở ra tivi, cầm lên dao nĩa bắt đầu chậm rãi ăn. Cầm lấy ly đế cao, nhẹ nhàng xông chén rượu trên bàn đụng một cái. Thình thịch. Thanh thủy thủy tinh đụng nhau thanh âm. Chợt màn hình liền tối, à, ngắn bài the house muộn bết kết thúc. Kết thúc, nhưng tiểu vương lông mày rậm mắt to, tiểu tóc hối của Ông chủ Bạch ba người đều có vẻ có chút nói không nên lời tư vị, sau khi xem xong cũng không muốn chê bai cũng không có bao nhiêu vô cùng kinh ngạc, trái lại giống như có một loại, một loại phiền muộn. Đôi khi, cũng không phải là muốn người chết, khả năng đắp nạn ra cảm động, đôi khi người chết cũng không nhất định so không chết người muốn chấn động, đã nói bộ này ạ niềm đắng. Sau cùng lão nhân một người ăn cơm nội dung vợ kịch, xa xa so chết vào dưỡng khí không đủ, chỉ bại đáy nước tốt nhiều lắm. Vô luận có nhiều hơn nước khổ, vô luận có bao nhiêu hải niệm của sống trước kia. Nhưng người còn sống, còn muốn đi ăn, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Cái này mới là cuộc sống ngắn ngủi hơn 10 phút án y mission ngắn bài, lại như là đã trải qua một đoạn nhân sinh, cho nên đây mới là ông chủ Bạch bốn người nhìn xong IT, theo shop sợ muộn củ bơtter sẽ phiền muộn nguyên nhân. Thật kinh điển, thật là quá kinh điển, trước là ai nói học viện Thanh Lam ả nỉm chế tác hệ chế tác ả nỉm rất kém cỏi. Tiểu tóc Hối cua một câu nói phá vỡ loại này phiền muộn. Tất cả mọi người bắt đầu lưu giữ nói xem sau cảm giác, đầu tiên là lông mày rậm mắt to trở về tiểu tóc Hối cua mà nói, chính ngươi cũng nói, đồng thời ngay từ đầu cũng đúng bộ này à, phim ngắn hang hái thiếu thiếu, trọng yếu nhất chính là bệnh Trưởng phòng cũng là nói như vậy. Tiểu tóc hối quơ không biết nói chuyện, lông mày rậm mắt to đồng dạng không biết, nói như vậy rất rõ ràng chính là đem ông chủ bạch cũng kéo vào, cho nên lông mày rậm mắt to nói vừa xong liền hối hận, cũng quyết nói, bạch trưởng phòng ta không phải là ý tứ này. Ông chủ bạch nhàn nhạt ánh mắt phảng phất mang theo uy áp, khi ánh mắt lưu lại tại lông mày rậm mắt to trên người lúc, người sau lập tức khẩn trương, miệng không chọn nói nói, không phải là, bạch trưởng phòng ý của ta không phải nói, ngươi giống như chúng tăng đốc, không đúng không đúng. Lông mày rậm mắt to càng ngày càng loạn, lúc này càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng nói, ta cũng không nói gì bạch trưởng phòng ngươi không ánh mắt ý tứ là chúng ta không ánh mắt, là của chúng ta phán đoán ảnh hưởng Bạch trưởng Phòng. Không cần giải thích, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ông chủ Bạch là thật hiểu, không muốn nói Trung Quốc, coi như là Nhật Bản tốt nhất ạ nghiêm chế tác học viện, cũng không dám tại ngắn như vậy thời gian bên trong chế tạo ra một bộ kinh điển tới. Đúng, chính là kinh điển, nếu như nói trước quan sát đến một nửa ông chủ Bạch chỉ cho rằng IT, The House of chỉ là một bộ tinh phẩm mà nói, như vậy triệt để quan sát hết, trong lòng thật sâu bị chấn động. Loại này do cái tẩu là cái chìa khóa, mở ra một tầng một hồi ức, độc đáo tự sự phương pháp, tuyệt đối có tư cách nhận được kinh điển hai chữ tin tưởng không muốn nói là hắn chỉ sợ cũng coi như là thượng đế cũng không có thể nghĩ đến học viện thanh lam ạ niềm chế tác hệ thực lực mạnh đến loại tình trạng này học viện thanh lam ạ niềm chế tác hệ nhóm người này thực lực quả thực cường đến làm người ta giận sôi tiểu vương lòng có ưu sầu nói ta bây giờ mới biết ạ niềm loại này thô giáp hòa phòng cũng không phải là lục hiệu trưởng bọn họ không kịp, mà là loại này thô giáp hòa phòng thích hợp nhất như vậy nội dung vợ kịch ta trước cũng cho là như vậy cho rằng như vậy đơn sơ cảm giác là bởi vì chế tác chu kỳ quá ngắn quan hệ lông mày rậm mắt to nói bây giờ suy nghĩ một chút hoàn toàn là lời nói vô căn cứ nếu như đổi loại phổ thông hòa phòng Vô luận chế tác lại tinh xảo, cũng sẽ mất ba phần đặc sắc, thật là thích hợp nhất họa phòng mới là tốt nhất. Bốn người càng nghĩ càng cảm thấy học viện Thanh Lam ạ Niệm chế tác hệ thực lực khủng bố, 7 ngày bên trong chế tác một bộ như vậy có thể xưng là kinh điển án nghỉ mission ngắn bài vốn chính là thiên phương dạ đàm, mà học viện Thanh Lam không chỉ chế tác được, còn rõ ràng lựa chọn thích hợp nhất họa phòng, nghe vào tựa như Diêm Vương kể chuyện xưa. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Tính là hiện tại ta còn là không nghĩ ra, một cái lấy đàn dương cầm âm nhạc thành lập ngày nghỉ học viện, án niệm chế tác như thế cường, thật là hủy tầm quan. Lông mày mắt to nói. Chấm điểm Là học viện Thanh Lam A niềm chế tác hệ chế tác gã nhiệm mission ngắn bài IT, theo shop sở muộn cũ Tờ, chấm điểm. Ông chủ Bạch một lời mới để cho mọi người tỉnh ngộ lại, bọn họ hiện tại ngồi ở phòng thẩm duyệt, không phải là ngồi ở rạp chiếu phim. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 218, điểm cao. Chương 218, điểm cao. Chương 218, điểm cao. Mạc luôn từng tại Nobel trao giải điển lễ trên nói ra như vậy một phen lời nói, điểm, bằng cấp, thậm chí ngay cả tri thức đều không phải là giáo dục bản chất. Giáo dục bản chất là một thân cây lay động một thân cây khác, một đóa mây thôi động một đóa mây khác, một cái linh hồn tỉnh lại một cái linh hồn khác. Những lời này vô cùng đúng. Trong học viện mặt điểm, đôi khi là thật vô dụng. Lục Thích Thần học viện Thanh Lam cũng là tuân theo đến quan niệm như vậy, nhưng bây giờ không, có ở trong học viện, cho nên chấm điểm còn là rất trọng yếu. Con là một dạng ông chủ bạch đánh lên chính mình điểm, 19 phần, thích hợp hòa phong, đặc sắc nội dung vợ kịch, xảo rượu phối nhạc, độc đáo kết cấu, là một bộ ngắn trong tinh phẩm. Lông mày rậm mắt to chấm điểm, 10 phần, cho điểm lý do, mắt điểm tuyệt đối mắt điểm. Cái này không chỉ là ta đảm nhiệm buổi thẩm viên tới nay xem qua đặc sắc nhất hạ nhì mệ sờ ngắn, chuẩn xác hơn tới nói là ta hiện nay mới thôi thấy qua đặc sắc nhất hạ nhì mệ sờ ngắn bài. Tiểu Vương chấm điểm, 10 phần, cho điểm lý do, một cái bình thường lão nhân, không, có kinh tâm động phách từng trải, cứ như vậy bình thường cố sự lại làm cho ta cảm động, bình thường nhất cũng chính là vĩ đại nhất, đối với IT, The House sợ muộn cụ Tờ, ta tìm không được không đánh mắt điểm lý do. Tiểu Tóc Hối cua chấm điểm, 10 phần, cho điểm lý do, kỳ thực ta nghĩ đánh 20 phần, nhưng ta chỉ là buổi thẩm viên, chỉ có thể đánh tập phần, nếu như cứ rắn muốn tìm ra cái gì khuyết điểm mà nói Đó chính là quá ngắn. Sau khi xem xong tại phiên muộn đồng thời, nhiều một kia không nữa. Sau cùng cho điểm 49 phần trên 45 phần, học viện Thanh Lam ạ niệm chế tác hệ trung thẩm thông qua, đồng thời dựa theo quy định, IT, Thenosophs sở muộn cũ Tờ, sẽ truyền lên đến tổng bộ ưu tú ạ niệm trang ép. Ông chủ Bạch sau cùng làm ra tổng kết. Ta đã có thể tưởng tượng, IT, Thenosophs sở muộn cũ Tờ, truyền lên đến ạ niệm tốt web nhất định sẽ gây nên hấn động. Tiểu Vương nói thầm nói, 49 phần, giống như đây là chúng ta thành phố Vũ Đô văn liên tối cao cho điểm a. Tiểu Tóc Hối của nói, Lục mày dậm mắt to rơi vào nửa hồi ức trạng, nói: "Có đúng hay không thành phố Vũ Đô văn liên tối cao cho điểm ta không biết, ta chỉ biết là tuyệt đối là Bạch trưởng phòng nhận trước sau tối cao cho điểm." "Phải biết rằng mấy năm này ngay cả trên 45 cũng chỉ có 56 bộ, chớ đừng nói chi là kém một phần mắt điểm." Mặc dù đang tiểu tóc hối của ba người trong lòng, IT, The House of Sợ Muộn Cụ Tờ, là có thể được mát điểm ạ nhỉm, nhưng không nghĩ tới luôn luôn nghiêm khắc ông chủ Bạch cũng có thể đánh điểm cao. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, ông chủ Bạch thật là việc chung làm chung. Đối với không có thực lực chấm điểm cực thấp, so với những thứ kia rất chẳng ghét, nhưng có thực lực liền là dựa theo chất lượng tới. Hôm nay phòng thẩm duyệt thẩm duyệt công tác liền đến nơi đây. Ông chủ Bạch giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Các ngươi vừa rồi chính mình làm buổi thẩm cho điểm có hay không xác định, có không cần phải sửa đổi." Tiểu Vương lông mày giậm mắt to, tiểu tóc hối của ba người lắc đầu dưới, mới chính thức kết thúc, cho nên từ một phương diện khác tới nói, ông chủ Bạch cũng đủ cứng nhắc, bắt đầu cùng phần cuối hai đoạn lời nói, không biết lặp lại bao nhiêu lần. Ông chủ Bạch đem hai bộ ạ niệm thẩm duyệt kết quả truyền lên đến Văn Liên xét duyệt tổng bộ, hắn chỉ là thành phố Vũ Đô Văn Liên ảnh thị ạ niệm xét duyệt bộ tiểu trợ phòng, không muốn nói là hắn, coi như là hắn thủ trưởng, cũng không có năng lực đem IT, The Shop sở muộn cũ bẹt gutter trực tiếp truyền lên đến tổng bộ ạ niệm tốt, cũng chỉ có thể đủ đem xét duyệt truyền đi tới, sau đó tổng bộ người căn cứ cho điểm thao tác, đại khái quá trình cũng chính là ba cái ngày công trái phải. Ba người kia cũng trở về đến chỗ ngồi của mình, Tiểu Vương tại chính mình trong máy vi tính thấy được Học viện Thanh Lam trên truyền lên tư liệu, trước không chú ý, hiện tại Tiểu Vương phi thường hứng thú nhìn. Tên trường học, Học viện Thanh Lam Viện hệ, à Niềm chế tác học viện, dự tính tuyển nhận 30 danh học sinh. Hệ chủ nhiệm, hệ à áo mì dạ Giáo sư, Sato Shikon, Kasu Hiroo Tomo, Mạn Dạy học hình thức, thực tập dạy học, tự do dạy học. Đối tượng hợp tác, thanh lam à Niềm chế tác phòng làm việc, thanh lam khoa học kỹ thuật, Nguyễn Bảo Long khoa học kỹ thuật. Bốn cái giáo sư bao quát hệ chủ nhiệm toàn bộ đều là Nhật Bản. Tiểu vương nhỏ giọng thầm thì, tâm tac, thật không biết lục hiệu trưởng là ở địa phương nào tìm được những giáo sư này, đặc biệt hệ à áo mì dạ dạ kỳ ta là nhớ kỹ. Từ phòng thẩm duyệt trở lại một cái người liền ở chỗ đó thầm thì. Tại thầm thì vật gì vậy?" Ngồi ở Tiểu Vương bên trên đồng sự nói. "Hôm nay xét duyệt IT, K-Shop sở muốn cu bẹt gờter, ta nói với ngươi, thật là quá đẹp, trực tiếp được 49 phần." Tiểu Vương miệng liền cùng súng tự động một dạng, nôn ngữ thỉnh thỉnh nói, "Đặc biệt có một chút, ngươi biết bộ này ạ niệm biên kịch cùng phối nhạc là ai chăng?" "Không biết, tiếp tục biên." Tiểu Vương đồng sự cũng chính là một con mang theo kính mắt kính mắt nương, dùng một loại ta liền yên lặng nghe ngươi biên chuyện xưa giọng điệu. Tiểu Vương bởi vì quá kích động, không có nghe do kính mắt nương lời nói, một bên mạnh mẽ hả giọng. một bên kích động nói, "Biên kịch cùng phối nhạc đều là Lục Tích Thần." Chính là hắn. Không cần hoài nghi của ngươi thính giác, chính là cái kia được xương quốc nội đệ nhất đàn dương cầm lao sư lục thích thần. Không nghĩ tới a, hắn vẫn một cái xuất sắc phối nhạc cùng biên kịch. Tiểu Vương phản ứng lại, nhướng mày hỏi, "Đợi đã, ngươi mới vừa nói tiếp tục biên là có ý gì?" Kính mắt nương cười khẽ, "Có ý tứ." Chính là mặt chưa ý tứ, lần sau lừa dối người trước còn là đánh một chút bản nháp, ta cũng không phải ngốc trắng một người, làm sao có thể tin tưởng loại này lừa dối, khi ta không biết, có bạch trưởng phòng chấm điểm, lúc nào vượt qua 46 phần, còn kém 1 phần mắt điểm, thôi đi." Tiểu Vương nhất thời kích động, cũng không nhịn được phun thổ tục, "Hoa sát!" ta nói thật, vừa rồi học viện Thanh Lam án niềm chế tác hệ tác phẩm thật là 49 phần. Kính mắt nương có lời nói, được rồi được rồi đừng làm rộn, còn Lục Thích thần đã biên kịch lại là phối nhạc, khó trách ngươi trưởng thành cũng tìm không được bạn gái, xem xem ngươi cái này há muộn, liền nói dối cũng sẽ không, nhất định là sẽ không dô nữ hải tử vui vẻ. Một tấn thương tổn cộng thêm bạo kích, tiểu vương há miệng sau đó phát hiện hắn dĩ nhiên không lời chống đỡ. Lời nói phân hai đầu, Lục Thích thần lại đang coi chừng đoàn mua sắm trang ép đoạt cẩm lý nhân đường trái cây đến dùng quấn, đương nhiên cũng không phải nói cái thói quen này không tốt, cá nhân hứng thú yêu thích, người ngoài không thể nào đi nói chỉ có điều tại học viện Thanh Lam phòng làm việc của hiệu trưởng làm như vậy liền có vẻ có điểm. Lục giáo, lạc vũ lời còn chưa nói hết, đã bị lục thích thần cắt đứt. Ta không phải mới vừa nói cho ngươi sao? chuyện gì đều không nên quấy rầy ta. nhưng chuyện này rất trọng yếu. lạc vũ khẽ không người, cự ly đến dùng cuốn mở đoạt chỉ có 3 phút, cho nên lục thích thần hai mắt giống như dán tại trên màn ảnh một dạng. hai lô hai không nghe thấy những chuyện khác, nặng hơn cũng muốn đợi được 3 phút sau. lạc vũ còn là đem sự tình nói ra, có hai học sinh đánh nhau. đánh nhau cũng. lục thích thần tầm mắt rốt cục lì khai điện thoại di động, hỏi ngươi nói cái gì? Có hai học sinh đánh nhau. Lạc Vũ dùng giọng khẳng định thuật lại một lần. "Đi, đi xem." Lục thích Thần đưa điện thoại di động cất trong túi, bước nhanh chạy đi. "DS, đặt thật sự quá kém." Câu cái đặt, lăn lộn cái ống no, cảm tạ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 219, Bách Lín Nát vụn phương pháp. Chương 219, Bách Lín Nát vụn phương pháp. Gấu hải tử, bọn họ yếu kỳ, có lực phá hoại, có lực hành động, trọng yếu nhất chính là bọn hắn còn có vị thành niên bảo hộ pháp cùng gấu cha mẹ. Học viện Thanh Lam 47 cái gấu hải tử vẫn luôn hoàn hảo, không khiến Lục thích Thần cái này hiệu trưởng quan tâm. Hôm nay thế nào sẽ không ăn Tại lạc vũ dẫn đường dưới, bước nhanh đi tới. Sau đó liền thấy triệu cảnh cùng dương kế thông hai cái tiểu tử kia trận mắt đối lập nhau, cổ áo phủ cận nhiều nếp nhăn, quần đầu gối chỗ còn có vết bẩn, xem ra hai cái tiểu tử kia đích đích sát sát xoay đánh một trận, chỉ có điều bị lao sư chế trụ. Tiểu hai tử đánh nhau cũng chỉ có như vậy, làm cho cùng ngông cổ đấu vật một dạng. mô gia nắm cả triệu cảnh bay, Hà trí tường nắm cả dương kế thông vai, hai cái lao sư phân công nhau khuyên, nhưng từ hai con gấu hại tử cho nhau cam thủ ánh mắt có thể nhìn ra, lao sư khuyên bảo cũng không có gì chứng dụng. Triệu cảnh là đàn dương cầm hệ học sinh. Triều sinh đại hội ngày cuối cùng, bởi vì liền 50 người đều chiêu không đủ, cho nên mới lâm thời mở rộng điều kiện, khiến không có ở trên internet ban đầu báo danh cũng có thể tới. Triệu cảnh chính là ở phía sau, do ba mẹ hắn mang tới, coi như là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ à. Triệu cảnh tuy nói chỉ có trung cấp đàn dương cẩm thiên phú, nhưng có một đặc thù thiên phú, tuy rằng cái thiên phú này cùng âm nhạc quan hệ cũng không lớn, của hắn đặc thù thiên phú gọi là ngày tận thế. Kỳ thực nghe thấy tên này liền rất chứng vỡ, nhưng ngươi không nên nhìn tên nó như vậy, kỳ thực tác dụng của nó rất vỡ. Cái này có đặc thù thiên phú chủ yếu thiên phú, là khiến người ta đối thiên địa sự vật sinh lòng thương hại, sau đó lục thích thần liền có chút không hiểu cụ thể có ý tứ, được rồi không hiểu không sao cả, dù sao lục thích thần triển vọng là đem cái này cố thương hại nổ trồng đến âm nhạc rồi. Một cái rất rõ ràng dễ hiểu ví dụ, làm sao phân biệt logic học gia, nhà logic học, cùng logic học lo logic học gia chính là có chính mình một bộ logic người, mà logic học giả lại là không có. Bởi vậy liền có thể thấy, có chính mình một bộ đồ vật là trọng yếu cỡ nào nếu như triệu cảnh có thể có một bộ thứ thuộc về tự mình như vậy cho dù chỉ có trung cấp đàn dương cầm thiên phú đó cũng là tương đối khá về phần dương kế thông là đàn vị ô long hệ có cao cấp đàn vị ô long thiên phú cùng điện phủ cấp phạm tội thiên phú Người không có nhìn lầm chính là điện phủ cấp phạm tội thiên phú học viện thanh lam tuyển nhận điện phủ cấp thiên phú bản thân cũng chỉ có ba cái kết quả trong đó có một vẫn là như vậy điện phủ cấp thiên phú lúc đó lục thích thần kiểm tra đo lường đến kém một chút mù của hắn mắt chó đây là vị kế tiếp gở gì nụ lệ tiết ấu phạm tội thiên tài kết quả lục thích thần một hỏi mới biết đại khái cái gọi là điện phủ cấp phạm tội thiên phú là chuyện gì xảy ra. Đầu tiên phải rõ ràng một điểm, có phạm tội thiên phú cũng không có nghĩa là sau này liền sẽ phạm tội, mà thiên phú chỉ là nói tâm tư của hắn độ kín đáo, trời sinh phản trinh sát năng lực, cùng với bày ra lo diệt vân vân vân diện siêu việt người bình thường. Lại nói tiếp, thật ra thì vẫn là rất tốt, được rồi hiện tại cái này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là triệu cảnh cùng dương kế thông là chuyện gì xảy ra. Tới trước phòng nghỉ tắm rửa, xem gặp các ngươi đầu đầy mồ hôi, nơi nào có luyện đàn vi ô lông cùng đàn dương cầm dáng vẻ. Lục Thích Thần nhìn một chút dương kế thông lại nhìn một chút triệu cảnh có lẽ là bởi vì hắn danh khí nguyên nhân, lại có lẽ là bởi vì cao tới 90 tôn kính giá trị. dù sao cái này vừa nhìn cho nhau cam thủ dương kế thông cùng triệu cảnh cúi đầu. những bạn học khác tiếp tục lên lớp. phong nghỉ trên thực tế là lão sư nghỉ ngơi địa phương, có một chương giường nhỏ còn có sofa, có thể cung cấp tắm cùng tiểu nghỉ. lục thích thần thuận tiện phân phó lạc vũ đi mua hai bộ nhi đồng y phục. triệu cảnh cùng dương kế thông hai cái bạn học vì sao đánh nhau? lục thích thần hỏi, tại điều chỉnh mâu thuẫn trước trước muốn biết rõ ràng mâu thuẫn căn nguyên. hỏi cái này gốc, hà trí tưởng cùng mưu ra đồng thời lắc đầu, người trước còn giải thích. Ta và Mạc lão sư cùng đi ngăn lại hai cái tiểu bằng hưu đánh nhau, thế nhưng khi chúng ta hỏi vì sao đánh nhau thời điểm, bọn họ đều không nói. Nghe vậy Lục Thích thần rơi vào trầm tư, không muốn nói đánh nhau nguyên nhân cũng chỉ có hai loại khả năng, một là bởi vì sự tình quá nhỏ, hai người cảm thấy vì như vậy một chuyện nhỏ liền đánh nhau, sau đó còn đem lão sư đưa tới, cho nên không có ý từ nói. Hai bởi vì sự tình quá lớn không dám nói. Lục Thích thần hy vọng là người trước. Lục giáo ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này? Hà Chí Tường cắt đứt Lục Thích thần suy tư, đồng thời cho đề nghị, ta cảm thấy chuyện này hẳn là nghiêm túc xử lý. Làm học viện Thanh Lam lần đầu tiên học sinh đánh nhau, nhất định phải tạo một cái điển hình đi ra, không thì những bạn học khác nói theo, học viện Thanh Lam liền đại loạn. Không không, ta cho rằng không có nghiêm trọng như vậy. Học sinh đánh nhau là bọn hắn nhân cách hướng đi độc lập tiêu chuẩn, ta cảm thấy tăng thêm dẫn đạo là được. Mo Ra đưa ra hoàn toàn ngược lại ý kiến. Bách Lý đây, thế nào không thấy được Bách Lý? Lục Thích thần nghĩ tới học viện thầy tổng giám thị, loại chuyện này phải làm là ở chức trách của hắn Phạm Vi. Hà Chí Tường không xác định nói, Bách Lý Lão sư hôm nay dường như là đi thi bằng lái. Bằng lái, Bách Lý không phải là sớm đã có bằng lái sao? Lục thích thần nhớ không lầm, trước cao cấp giáo sư tư cách đánh giá hạch, Bách Lý chính là mình lái xe, rất hiển nhiên chính là vào lúc đó liền có bằng lái. Ta đây cũng không biết. Hà Chí tưởng mở ra tay. Một bên mô ra sen vào nói, ta biết, ta mơ hổ nhớ kỹ Bách Lý nói qua, hắn bởi vì vượt đèn đỏ phần bị trừ hết. Ách. Lục thích thần bụng chán, loại này nhị hóa hành động, hoàn toàn không xứng đôi độc lưới thuốc tính, chầm chậm nói, cho Bách Lý gọi điện thoại, đem chuyện này cho hắn nói một chút, tốt xấu hắn cũng là thầy tổng giám thị. Hà Chí Tường bật người hành động, bấm bách lý điện thoại, rất hiển nhiên điện thoại của Hà Chí Tường cũng không phải là sản phẩm trong nước thần khí, bởi vì Lục Thích thần đứng ở Hà Chí Tường cách đó không xa, đều đang nghe không được bên đầu điện thoại kia thanh âm của bách lý. Đánh tới một nửa, sắc mặt của Hà Chí Tường trở nên có chút kém, nhất định là bách lý lại đang trong điện thoại nói gì đó làm giận mà nói, hắn quay đầu báo cáo, "Lục giáo, bách lý chủ nhiệm hắn nói, nếu Dương kế thông bạn học cùng Triệu Cảnh bạn học theo thứ tự là đàn Dương cầm hệ cùng đàn vị Ô lông hệ, hai phe phạm sai lầm, mặc dù là hai người sai, nhưng là hai cái tập thể sự tình, cho nên hai cái tập thể đều bị phạt." để cho bọn họ biết cái gì là tập thể vinh dự cảm giác. Bách lý chủ nhiệm còn nói hắn lập tức gấp trở về. Cái gì nát vụn chủ ý, loại này quân đội tính quy tắc, đích xác sẽ bồi dưỡng dạy đặc tập thể vinh dự cảm giác, kia không sai, nhưng muốn chú ý một điểm, trong quân đội binh sĩ có thể tất cả đều là người trưởng thành, tâm chí thành thủ, nhưng Dương kế thông cùng triệu cảnh chẳng qua là 1112 tuổi đứa trẻ. Kết quả cuối cùng tuyệt đối không phải là học sinh còn có đoàn đội vinh dự cảm giác, thậm chí còn kết quả cuối cùng lục thích thần đều có thể dự liệu. Tuyệt đối là những học sinh khác đối dương kế thông cùng triệu cảnh hai người sản sinh đoán hận, do đó mâu thuẫn, thế cho nên sau cùng bị cô lập, bách lý phương pháp quá hoang quá bạo lực, hiện nay không thích hợp. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 220, dỗ ma đệ tử. Chương 220, dỗ ma đệ tử. Đưa điện thoại cho ta. Lục Thích thần từ Hà Trí tường trong tay tiếp nhận điện thoại, nói, "Là ta, bách lý ngươi trước bận ngươi chuyện của mình, trường học sự ta sẽ xử lý." Nói xong Lục Thích thần chuẩn bị cúp điện thoại tới, chợt nghe đến bách lý tại bên đầu điện thoại kia hô to, "Đợi đã đợi đã, lục giáo ngươi đợi đã." "Thử." "Còn có chuyện gì?" trường học sự tình vẫn là không yên lòng lục thích thần hỏi học viện chuyện này lục giáo ngươi xử lý ta khẳng định yên tâm là một chuyện khác bên đầu điện thoại kêu bách lý dừng một chút tiếp tục nói lục hiệu trưởng gần nhất hai ngày có hay không quan tâm diễn đàn hoa cương người hoa đàn dương cầm diễn đàn tên này quá quen thuộc lục thích thần ngay từ đầu nổi danh cũng là bởi vì gấu hải tử phan tuấn đưa hắn diễn tấu video phát lên nhưng bản thân lục thích thần nhưng không cũng có xem lướt qua cái này diễn đàn thói quen cho nên hồi đáp không có ta không hay lên hoa cương bên đầu điện thoại kêu bách lý nói lục giáo ngươi có thể lên trên gần nhất ở phía trên liền ai Rô ma học sinh, văn lục thiếu, tần vương thượng vân vân đàn dương cầm diễn tấu ra đều dắt kéo vào. Ai? Rô ma học sinh. Lục thích thần ngón tay khuấy khuấy tóc. Ai? Rô ma hắn là biết đến, phương tây nổi danh đàn dương cầm diễn tấu đại thần, cùng hoa hạ đàn dương cầm tri vương lưu lạc ngư là một cái thời đại. Ban đầu ở hắn hơn 40 tuổi thời điểm tại hoa hạ mở diễn tấu hội, đích đích sát sát kém một chút là dùng kỹ xảo đem toàn quốc ném đi, nhưng ở sau cùng bị lưu lạc ngư đánh ngã. Chuyện này trước cũng nói, nếu như là Rô ma bản thân Lục thích thần đến là rất hứng thú, các học sinh vân vân không có hứng thú. Ừ ta có thời gian đi xem. Lục Thích Thần ánh mắt hướng ngoài cửa nhìn lên, đi mua quần áo lạc Vũ cũng đã trở về, cúc điện thoại nói, tốt lắm, ta phải xử lý học viện sự tình, cúp trước. Chẳng không chút do dự nào, thẳng thắn cắt đứt. Lục giáo ở đây, bởi vì không biết hai vị bạn học cụ thể dáng người nhỏ bé, cho nên mua thông suốt con số. Lạc Vũ cầm trong tay hai bộ quần áo mới giao cho Lục Thích Thần, ở chỗ này không thể không nói Lạc Vũ rất cẩn thận, không ngừng liền tắm rửa y vật, ngay cả tiểu cùng biết tất đều mua mới. Lục Thích Thần giọng mũi ừ một tiếng, đứng dậy cầm quần áo bỏ vào cửa phòng tắm, ở ngoài cửa nói, bên ngoài có tắm rửa y vật, tắm thay quần áo. Mặt khác không muốn tắm quá lâu, dễ dàng cảm bạo. Sau khi để xuống, Lục Thích Thần và những người khác liền tại bên ngoài phòng nghỉ chờ. Vừa gặng còn có Hà Lão sư các ngươi trước đi lên lớp, ở đây giao cho ta là được. Lục Thích Thần nói. Hiệu trưởng đều như vậy lên tiếng, mô gia cùng Hà Chí Tưởng tự nhiên không có gì nghị, liền trước sau bỏ đi. Tại bóng người triệt để biến mất ở trước mắt sau, lạc vụ báo cáo. Lục Giáo, vừa rồi thành phố Vụ Đô Văn Liên ảnh thị án niệm xét duyệt bộ hồi phục tin tức, chúng ta IT, The House sở muốn cu trung thẩm đạt được 49 phần, không chỉ thông qua trung thẩm vẫn có thể lên văn liên tổng bộ ưu tú ạ nhì mày ngắn bài để cử ép cũng chính là mọi người thường nói ạ nhỉm tốt phép lạc vụ công tác điện thoại di động bảng định học viện thanh lam chính thức hồng thư cho nên có thể trước tiên biết đồng thời hội báo tin tức này cuối cùng cũng có cái tin tức tốt cũng không tệ lắm lục thích thần đối với ạ niệm tốt phép cũng không coi trọng tuyên truyền hiệu quả dù sao phải không đủ hắn hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ chỉ là liền hắn đều không nghĩ tới cái này ưu tú ạ nhỉm ngắn để cử phép mang đến cho hắn một cái không lớn không nhỏ phiền phức lại một lát sau triệu cảnh cùng dương kế thông đổi lại quần áo mới tắm rửa sạch sẽ đi ra tắm một cái Hai người trong ánh mắt căm thù thiếu rất nhiều, đây cũng là Lục Thích Thần dụng ý một trong. Thay quần áo mới thật đúng là giống thân huynh đệ. Lục Thích Thần cười nói, cũng không biết có phải hay không là Lạc Vũ cố ý, hắn mua hai bộ quần áo một cái màu đen một cái màu trắng, ngoại trừ nhan sắc ở ngoài hoa văn toàn bộ như nhau, hơn nữa Triệu Cảnh Cùng Dương kế thông thân cao không sai biệt lắm, tướng mạo trên đều là ngũ quan thanh tú tiểu chính thái, bởi vậy Lục Thích Thần mà nói cũng không giả. Đứng chung một chỗ thật là có song bảo thai mùi vị. Mới không có. Hừ. Triệu Cảnh Cùng Dương kế thông hướng ra phía ngoài nhảy một bước dài, cùng đối phương mở ra cự ly lấy này để diễn tả mình bất mãn trong lòng. thấy vậy động tác, lục thích thần không khỏi cười cười, ngồi ở trên ghế sofa, thân thể nghiêng về trước hai tay hợp lại, nói, nói như vậy nói đi. vì sao lên tranh chấp? triệu cảnh cùng dương kế thông lại rơi vào trầm mặc, đặc biệt người trước hai tay không ngừng thủ săn móng tay, rất khẩn trương biểu hiện. dương kế thông hơi chút tốt một chút, nhưng nguy chân trái không ngừng run run. đúng rồi, không nên đứng, làm cho giống chờ đợi phê bình. dạng, ngồi. lục thích thần nói tiếp. triệu cảnh chỉ ngồi cái ghế 1/3 mà dương kế thông lưng vẹn vẹn dán ghế dựa vào, ngồi xuống đích xác khẩn trương sẽ hòa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn là khẩn trương. Tốt lắm hiện tại có thể nói, Lục Thích Thần một bộ chăm chú lắng nghe tư thế, Dương Kế Thông thứ nhất lên tiếng, Triệu Cảnh đánh trước ta, sau đó ta mới đánh trả, mới không phải như vậy. Triệu Cảnh lập tức nói tiếp, ngươi dám nói không phải là ngươi trước ra tay, Dương Kế Thông thanh âm lại lớn một phần, phong nghị trong nháy mắt náo nhiệt, Lục Thích Thần không chỉ có không có ngăn lại, trái lại nhiều hứng thú nghe, Lạc Vũ đứng ở một bên, nghị phải nói ngăn chặn, nhưng trông thấy Lục Thích Thần phản ứng lại đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, Dương Kế Thông cùng Triệu Cảnh tranh luận thanh âm càng lúc càng lớn, nếu không phải là ngươi đi móc tổ chim, đem hai quả trứng chim đều rất bể. Ta làm sao sẽ ra tay? Ta đảo trứng chim thì thế nào? Ta trước đây chưa thấy qua. Kiều kỳ phải đi đào đào. Hơn nữa rơi vỡ cũng không phải nhà ngươi trứng chim. Ngươi kích động cái gì sao? Chim cũng là rõ ràng có sinh mệnh đồ vật, mà chim nhỏ chính là từ trứng bên trong ấp trứng đi ra. Ngươi như vậy cũng giết chết chim nhỏ có sinh mệnh khác nhau. Ta lại không phải cố ý, còn có ta giết chết liền giết chết. Ngươi cho là ngươi là ai? Thái Bình Dương cảnh sát quản đến lớn rộng. Sẽ quản, ta sẽ quản. Nói nói liền biến thành chênh cãi, Xem Dương kế thông cùng triệu cảnh nổi trận lôi đình dáng vẻ, lại muốn đánh nhau tiết à? Lục Thích Thần nghe được rất nghiêm túc, tổng hợp lại thứ hữu dụng coi như là hiểu chuyện từ đầu đến cuối. Triệu Cảnh còn có Dương Kế Thông bạn học, như vậy các ngươi có biết hay không trong trường học đánh nhau là trái với nội quy trường học, muốn mời ra trường. Lục Thích Thần đột nhiên chen vào một câu, Dương Kế Thông cùng Triệu Cảnh tranh chấp đứng lại, trên mặt tức giận cũng trong nháy mắt biến thành sợ hãi. Mời ra trường, sân trường lao sư tất sát áo nghĩa, có thể giải quyết 80% trở lên học sinh, mà rất hiển nhiên, Dương Kế Thông cùng Triệu Cảnh tại nơi 80% trong. đương nhiên, bởi vì ta lúc nhỏ thường xuyên bị mời ra trường, cho nên ta bản thân cũng là rất chán ghét chiêu này. Lục Thích Thần lời nói lại chuyện dường như là đem Dương Kế Thông cùng Triệu Cảnh từ địa ngục kéo thiên đường, nhưng phạm vào nội quy trường học không bị đến nghiêm phạt lại không được. Lục thích Thần lời nói, khiến Nguyên Vốn đã trầm tĩnh lại Dương Kế Thông, Triệu Cảnh thần kinh lại căng thẳng. Lạc Vũ ở một bên nín cười, hắn coi như là đã nhìn ra, cái này Lục thích Thần là cố ý hù dọa hai cái gấu hải tử. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 221, Lục thích Thần nghiêm phạt. Chương 221, Lục thích Thần nghiêm phạt. Phù phù phù phù. Tựa như trong tiểu thuyết miêu tả như vậy, Dương Kế Thông cùng Triệu Cảnh thấp thỏm bất an trong lòng, bất ổn, tại Lục Thích Thần trầm ngâm không nói lời nào thời điểm, Hai người phảng phất có thể nghe được nhịp tim của mình, chính là loại này khẩn trương cảm giác phi thường đưa hãn. Dương Kế Thông bạn học ngươi là đàn violon hệ, ngươi cảm thấy Peggy Gnini lão sư cùng Mozart lão sư dạy được thế nào? Liền ở hai cái gấu hải tử chờ thẩm phán thời điểm, Lục thích Thần lại đột nhiên hỏi như vậy một vấn đề, Dương Kế Thông nhất thời không phản ứng kịp, hồi lâu mới nói, Peggy Gnini lão sư cùng Mozart lão sư đều thật là lợi hại. Lời này trái lại thật tâm, từ Peggy một bài IT, điệu trưởng điệu Van tờ, sau khi Moza cũng thích hợp thể hiện rồi đàn tài nghệ. Đối với gấu bọn nhỏ tới nói, là phân biệt không ra vậy gạn ý nhì cùng mô ra đến cùng ai lợi hại hơn dù sao chỉ cảm thấy đều rất lợi hại triệu cảnh bạn học đây lục thích thần lại đưa mắt chuyển tới một cái khác gấu hài tử trên người cảm thấy các sư phụ dạy được thế nào học được rất nhiều thứ hơn nữa rồi xỉ quả lao sư đàn dương cầm thời điểm đặc biệt xoái. triệu cảnh có chút thận trọng trả lời trung gian cái này cầm xuống lời nói trái lại khiến triệu cảnh cùng dương kê thông tâm tình giải nhất chút một bên lạc vũ cảm thấy lục thích thần là đấu hỏng hắn nói chuyện loại này tiết tấu thật giống như quỷ phiến kinh điển hình thức trước thông qua nội dung vợ kịch cùng hình ảnh từng bước từng bước đắp nặn ra khủng bố không khí. Sau đó đột nhiên một hù dọa, mới phát hiện Nguyên Lai làm mèo a các loại vân vân hiệu lầm. Cũng liền tại khán giả buông cảnh giới tâm sau khi, sau đó lại làm đột nhiên tập kích, đây thật là một dạng một dạng. Mấy ngày hôm trước, ta và thầy Gã Ni Ni lão sư một cái kéo tấu đàn vi ô lông, một cái khệ đàn đàn dương cầm ngẫu hứng hợp tấu một khúc. Hiệu quả thật không sai, cho nên Mozart lão sư linh cảm bạ phát, viết một bài đàn dương cầm, đàn vi ô lông hợp tấu khúc, IT, B điệu trưởng nhị trọng tấu gợt ta cho các ngươi nghiêm phạt rất đơn giản. Hai người các ngươi muốn tại một tháng trong vòng thời gian có thể thuần thục diễn tấu IT, B điệu trưởng nhị trọng tấu gợt Nói đến đây Lục Thích Thần không tự chủ cười cười, bởi vì lúc đó linh cảm bạo phát Mô ra quá kích động, trực tiếp diễn ra bằng rơi. Nhưng cái nụ cười này, tại Triệu Cảnh cùng Dương Kế Thông trong mắt sẽ không có như vậy hòa ái. Đặc biệt nghe xong cái kia nghiêm phạt, càng cảm thấy giống như ác ma dáng tươi cười, cười. Hai người các ngươi, một cái đàn vi ô lông tất cấp một cái đàn dương cầm tất cấp, thuần thục nắm giữ Mô ra lão sư viết hai tỷ, điệu trưởng nhị trọng tấu gở tờ, không hiện thực. Lục Thích Thần chậm rãi nói, cho nên ta nói thuần thục diễn đấu là của các ngươi đàn vi ô lông cùng đàn dương cầm ăn ý liên hợp diễn đấu, có sai cùng kỹ xảo không đạt được cũng không muốn chặt, chốt là phải có ăn ý cùng giao lưu. An ý liên hợp diễn đấu. Nghe vậy Triệu Cảnh cùng Dương Kế Thông sắc mặt tái xanh, hai đôi mắt con ngươi nhìn nhau, sau đó vẻ mặt càng thêm khó coi, hoàn toàn khó có thể tưởng tượng mình và đối phương liên hợp diễn đấu dáng vẻ. Phải biết rằng tại nửa tiếng đồng hồ trước, hai người thế nhưng là quyền cước tương gia. Quyền cước tương gia còn chưa phải là then chốt, dù sao có câu nói nam sinh hữu nghị là có thể dựa vào đánh ra tới, mẫu chốt là Triệu Cảnh cùng Dương Kế Thông lý niệm không hợp. Hiệu trưởng, ta, Lục giáo có thể hay không đổi cái nghi phạm? Hiện tại đến còn rất có An ý. Lục Thích Thần thấy hai người đồng thời mở miệng. Không khỏi trêu nói, ta càng tin tưởng các ngươi có thể hoàn thành cái này không phải là trừng phạt, trừng phạt. Lục Thích Thần chép miệng nói, bằng không Dương Kế Thông còn có triệu cảnh hai vị tiểu bạn học các ngươi nhưng thật ra là càng muốn mời ra trưởng. Không không, không phải là. Dương Kế Thông cùng triệu cảnh miệng đồng thanh gật đầu, nhìn nhau, nhìn thấy đối phương trên mặt do dự, lại đang trong lòng bắt đầu sinh ra một tia đồng bệnh tương liên. Lục Thích Thần cũng không dục hai cái tiểu tử kia tuyệt chọn, chỉ là lặng lặng chờ. Hai người hiện tại cuối cùng cũng biết khổ mà không nói được tư vị. Do dự nửa ngày, cuối cùng nặng nề gật đầu, đồng ý Lục Thích Thần cái này nghiêm phạt. Good. Một tháng các ngươi có hai lần cơ hội. Lục Thích Thần đứng dậy, vỗ tay một cái nói, hai lần tùy ý một lần, hợp tác nhị trọng tấu có thể đạt được an ý yêu cầu. Chuyện đánh nhau là có thể tiêu tan thành mấy khói. Ta cũng sẽ không cho các ngươi cha mẹ nói cái gì. Lục Thích Thần đứng dậy, demo ra bản thảo, sao chép hai phần, cho Dương Kế Thông cùng triệu cảnh một người một phần, tự tấu chấm bản. Hàng B điều trưởng, chuyển chủ bộ nhanh bản. Hàng B điều trưởng, bản số nạp thức. Các người có thể thỉnh giáo mô gia giáo sư, cũng có thể thỉnh giáo tẩy gạn ní ní sư, thậm chí còn thỉnh giáo ta bản thân cũng là có thể. Dương Kế Thông. Triệu Cảnh cầm quốc phủ, cúi thấp đầu đi ra phòng nghỉ, khoảng trường đi tới 200.300 mét trái phải, Dương Kế Thông chợt bạo phát, hai tay hung hăng đẩy Triệu Cảnh một chút, hô lớn, đều là ngươi, nếu không phải là ngươi bỗng dưng vô cớ ra tay, ta làm sao sẽ bị phạt. Thình linh xảy ra đẩy, Triệu Cảnh cũng không có phòng bị, một cái cái mông đôn té ngã trên đất. Vốn là hắn trước ra tay, tuy rằng Triệu Cảnh trong lòng như cũ cho rằng Dương Kế Thông là không đúng, nhưng trong lòng vẫn còn có chút thấy náy, nhưng bây giờ cái mông trên chuyển tới đau lớn, đem kia chút thấy náy rơi nát ấy. Ta tất nhiên có sai, ngươi sẽ không sai. Rõ ràng chính là ngươi không đúng, ngươi còn hung ba ba báo đắng ghét triệu cảnh cảm thấy người trước mắt này thật sự rất xấu rồi hiểu hay không pháp luật ba ba ta nói tại bị thương tổn sau phản kích thuộc về tự vệ một điểm sai cũng không có dương kế thông hừ lạnh luyện thật giỏi của ngươi đàn dương cẩm không muốn cản trở dương kế thông bỏ xuống một câu nói như vậy sau liền rời đi Người mới là đàn vi o lông luyện tốt triệu cảnh trực câu câu nhìn chằm chằm dương kế thông rời đi bóng lưng sử dụng câu cách luôn kia nếu như ánh mắt có thể xem giết người mà nói dương kế thông đã bị thiên đào vạch quả hai người lại lên tranh chấp toàn bộ đều bị lạc vũ cùng lục thích thần xuyên tấu qua cửa sổ nhìn thấy Lạc Vũ sau khi nhìn thấy có chút chần chờ hỏi, "Lục giáo, phương pháp này thật sự có tác dụng sao? Ta thế nào cảm giác hai vị bạn học mâu thuẫn càng thêm kịch liệt?" Như đã nói trước, Lục Thích thần cười nói, bởi vì bọn họ còn nhỏ, trong lòng có mâu thuẫn liền sẽ phát tiết ra ngoài, không nín được đồ vật, nếu như là người trưởng thành mà nói, dùng phương pháp này còn chưa nhất định hữu dụng. Dùng tại 1112 tuổi tiểu hài tử trên người liền nhất định hữu dụng." Lạc Vũ nghi vấn, "Vậy cũng không nhất định?" Lục Thích thần nói, "Tại triệu cảnh cùng dương kế thông trên người tuyệt đối hữu dụng nguyên nhân là bọn họ là đàn vi ô long cùng đàn dương cẩm." Lạc Vũ nhìn trên mặt một bộ toàn bộ đều tại trong lòng bàn tay vẽ mặt lục thích thần, có điểm nghe không hiểu câu nói sau cùng, cái gì gọi là bởi vì bọn họ là đàn Vi O Long cùng đàn Dương Cẩm, lẽ nào liền là bởi vì bọn họ là học cái này? Rất hiển nhiên cái này nói không thông a. Không hiểu. Lời nói hướng hai đầu nói, ông chủ Bạch đem IT, The House of Sợ Muộn Cu Best báo lên sau khi, đột nhiên nghĩ đến một việc, trước Long tiểu mẹ chuyên môn gọi điện thoại nói sự kiện kia. Gọi điện thoại cho Long tiểu mễ. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 222, độ khó rất lớn khúc Dương Cẩm. Chương 222, độ khó rất lớn khúc Dương Cẩm. Điện thoại tiếp thông. Này ông chủ Bạch Trưởng phòng cũng không có việc gì phân phó tiểu nhân. Long tiểu mễ một nghe điện thoại chính là trêu chọc giọng nói. Ông chủ Bạch cầm điện thoại nhíu nhíu mày, hắn không thích loại giọng nói này, cố nén muốn cúp điện thoại tâm tư nói, ngươi khiến ta xem học viện Thanh Lam ạ niệm hệ trung thẩm sự tình đã có kết quả. Hắc. Bên đầu điện thoại kia Long tiểu mễ kinh ngạc dáng vẻ, từ trong giọng nói đều có thể nghe được, người người sau đó cười ha ha nói, ha ha, không nghĩ tới ông chủ Bạch Trưởng phòng cũng biết nói đùa, nếu như ta nhớ không lầm, giống như học viện Thanh Lam ạ hệ thông qua sơ thẩm cũng liền vài ngày, có 10 ngày hay không? 7 ngày không có 10 ngày. Ông chủ Bạch quả quyết trả lời, "Như vậy vấn đề tới, ông chủ Bạch đại trưởng phòng ngươi nói cái chuyện cười này, thật sự tốt cười." Nói Long Tiểu Mễ tại bên đầu điện thoại kia lại ha ha nở nụ cười vài tiếng, "Ta sẽ dùng cái này đùa giỡn hay sao?" Ông chủ Bạch một câu nói, khiến Long Tiểu Mễ tiếng cười ngừng lại, "Đúng vậy, liền ông chủ Bạch kia cứng nhắc tính cách, làm sao có thể dùng chuyện công tác đùa giỡn?" Long Tiểu Mễ giang tươi cười thu liễm, trở nên nghiêm túc chăm chú rất nhiều, hỏi, "Bạch trưởng phòng ngươi mới vừa nói học viện Thanh Lam Niệm chế tác hệ đã thông qua trung thẩm?" "Ừ." Ông chủ Bạch tình hình thực tế nói, "7 ngày chế ra IT, The Shop sợ muộn bẹt gờ." sau cùng đạt được 49 phần, tin tức đều đã truyền lên văn liên toàn bộ. cuối cùng, ông chủ bạch còn bồi thêm một câu, bởi vì trước ngươi nói học viện thanh lam hiệu trưởng là bằng hữu của ngươi, cho nên ta đem phần đánh cao thập phần bên đầu điện thoại kia long tiểu Mẹ đó là dọa một thân mồ hôi lạnh à? cái này nước thả khó tránh cũng quá lớn, tuy rằng long tiểu Mẹ cũng không phải là ảnh thị a niệm xét duyệt bộ, nhưng cũng là biết, lên 45 là muốn đưa đến a niệm tốt ép. long tiểu Mẹ não trải qua trong không tự chủ nhớ lại, trước đây đủ loại vong hưu thời gian. nào đó thì ảnh thị a niệm xét duyệt bộ truyền lên hai bộ mắt điểm trung a ngắn. Sau đó tổng bộ ưu tú A Nìm Mission ngắn bài trang ép nhất định là muốn đề cử tại đại lực đề cử dưới, bởi vì bản thân chất lượng cũng không có đạt được mát điểm tình trạng, bị Vong hưu nhóm các loại sai kém, sự thực chứng minh rồi một cái chân lý, Vong Hữu lực lượng là vô cùng lớn. Cái đến sau cùng, chuyển lên mát điểm A Nìm Mission ngắn bài văn liên thành phố ảnh thị A Nìm xét duyệt bộ từ trên xuống dưới vị trí đều hoạt động. Dựa theo ông chủ Bạch vừa rồi lời nói, bởi vì quan hệ của hắn đánh cao thập phần, nói cách khác vốn chỉ là 39 phần A vẫn chưa tới 40 phần. Nói cách khác cự ly trên ạ nhiệm tốt web 45 phần phải kém hai cái đẳng cấp, cái này mẹ đấy thật là muốn chết muốn chết. Long Tiểu mẹ càng nghĩ càng mồ hôi lạnh chảy ròng, trong đầu quanh quẩn bảy ngày hoàn thành án nhiệm sần ngắn bài, mấy chữ. Trong lòng Têu Khổ Thấu trời thấy, mẹ đấy lúc nào ông chủ Bạch cùng quan hệ của hắn tốt đến loại trình độ này, có thể nhường phóng tới loại tình trạng này. Tốt lắm, vừa phía sau câu nói kia là đùa giỡn, ta không có nhường. Một lúc lâu ông chủ Bạch mới mở miệng nói, sự thực chứng minh, ta cũng vậy sẽ đùa giỡn. Ách. Long Tiểu Mễ lưỡng chừng trầm mặc nửa phút, lúc này trong lòng hắn như một vạn đất thảo nê mã tại chạy trốn. Hắn hiện tại nhất nghĩ nói một câu nói là, ông chủ Bạch ngươi qua đây ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Sửa lại một chút lộn xộn suy nghĩ, Hoan Hoan Thần, Long tiểu mễ mới nói, Bạch trưởng phòng ý của ngươi là nói. Học viện Thanh Lam trung thẩm án ý mày Sơn ngắn, chỉ dùng 7 ngày liền đi ra một bộ đạt được 49, còn không có nhượng. Không sai. Ta không biết dùng chuyện công tác đùa giỡn. Ông chủ Bạch nói như vậy, khiến Long tiểu mễ nhịn không được lật một cái liếc mắt, kia mới vừa rồi là ai đùa giỡn. Không đề cập tới cái này, chỉ nghe ông chủ Bạch tiếp tục nói, IT, theo số sợ muộn cu ưu tú trình độ khó có thể nói nên lời, thật sự khó có thể tưởng tượng, là một cái lây âm nhạc vi mới thành lập học viện, ạ niệm chế tác hệ làm chế ra, ta phát ra từ nội tâm cảm thấy, học viện thanh lam phải làm chủ đánh ạ niệm chế tác, mà không phải âm nhạc. Ông chủ bạch sau cùng làm một câu tổng kết, cho dù học viện thanh lam đàn dương cầm danh khí to lớn như thế, nhưng ta cho rằng nếu như là ạ niệm chế tác hệ, học viện thanh lam có thể có được lớn hơn nữa danh khí. Long tiểu mỹ đổ hít một hơi khí lạnh, nếu như không phải là biết ông chủ bạch tính cách cũng không phải thuận miệng tối tha người, thật đúng là cảm thấy đây là đang nghiêm trang nói bậy. Phải biết rằng nam chủ hắn luôn luôn hắc hóa. Học viện Thanh Lam trải qua lần lượt cho hấp thụ ánh sáng, tuy rằng khen chê không đồng nhất, nhưng đối với Học viện Thanh Lam bản thân thầy giáo lực lượng là không ai hoài nghi. Hiện tại ông chủ bạch lại nói ạ niệm chế tác có thể đạt được so âm nhạc thành tựu lớn hơn. Long tiểu mỹ yếu kỳ, Học viện Thanh Lam ạ niệm chế tác hệ dùng 7 ngày chế tạo ra ạ ni mới ngắn phiến rốt cuộc là tốt tới trình độ nào? Tin tức nói xong, ông chủ bạch cũng không có hứng thú tiếp tục trò chuyện đi xuống, cú điện thoại. Long tiểu mỹ ánh mắt nhìn Tây Nam Vương, cũng chính là Học viện Thanh Lam chỗ phương hướng, trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói, đàn dương cầm, đàn violon, ạ niệm chế tác, Học viện Thanh Lam có lục thích thần tài. Nói không nhất định thật sự sẽ trở thành đại học Thanh Hoa như vậy học viện." Ôi, Lục Thích Thần than thở, sắc mặt thảm đạm giống như đã đánh mất mấy triệu một dạng. "Ta nói Lục đại hiệu trưởng, đây đã là ngươi than thứ 17 khẩu khí, còn không có thấy ngươi như vậy than thở qua, xảy ra chuyện gì?" Bối Duật Minh hỏi. Lục Thích Thần nhìn một chút kia Bối Duật Minh, há miệng, trong miệng ngôn ngữ còn là hóa thành một câu than vãn, "Ôi, có việc liền nói, thở dài có ích lợi gì?" Bối Duật Minh nói. Lục Thích Thần khẽ lắc đầu một cái, một độ ngươi biểu của ta, khiến ta thở dài than chết dáng dấp. "Bối thúc ngươi đừng hỏi nữa." Dô qua ạ họ nói vừa rồi ta hỏi tới nửa này hắn cũng một chữ chưa từng nói lạc vũ ngươi là thích thần trợ lý mỗi ngày cùng ở bên cạnh hắn có biết hay không hắn đây là thế nào bối duật minh quay đầu hỏi lạc vũ lạc vũ tại yên lặng quy trình đến quần áo có chút quần áo có thể sử dụng nước giặt có chút quần áo chỉ có thể dùng giặt khô nghe được bối duật minh câu hỏi ngừng suy nghĩ một chút nói ta cũng không biết thời điểm ở trường học lục hiệu trưởng còn tốt tốt nhưng vừa về tới nhà trọ liền bắt đầu than thở vậy kỳ quái ô ô ô đột nhiên trên người điện thoại di động vang lên lục thích thần đình chỉ tiếp tục than thở điện thoại còn là muốn nhận lục hiệu trưởng đã lâu không gặp gần đây hoàn hảo. Gọi điện thoại tới là hoa đô âm nhạc báo tổng biên lão sinh đánh đàn. Điện thoại vừa tiếp thông liền truyền đến hắn giàn mua mà lại trung khí 10 phần thanh âm. Coi như không tệ. Học viện cũng đi lên quy đạo chính, chỉ là tương đối bận rộn. Lục Thích Thân đáp lại. Lão sinh đánh đàn nói, nghe nói gần nhất học viện Thanh Lam lại tăng lên đàn vi o hệ, còn đem đường giáo thụ cháu thu nhập học viện, động tác thật là liên tiếp không ngừng. Còn không khó khăn lắm. Lý tổng biên hôm nay lớn gọi điện thoại tới không phải là vì quan tâm quan tâm ta tình hình gần đây đơn giản như vậy à? Lục Thích Thân hỏi, vô sự không lên điện tam bảo. Lục hiệu trưởng ngươi gần nhất chú ý diễn đàn Hoa Cương trên sự tình sao? Lão sinh đánh đàn hỏi. Lại là cái này diễn đàn Hoa Cương, Lục Thích Thần lắc đầu, còn là giống nhau trả lời, không có, ta không có lên diễn đàn Hoa Cương thói quen. Lão sinh đánh đàn nói rõ ý đồ đến, Lục hiệu trưởng có thời gian có thể đi xem, phương Tây đàn dương cầm ra đều đánh tới cửa. Đánh tới cửa? Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 223, ngọt. Chương 223, ngọt. Đánh tới cửa. Đây là cái gì tình huống? Lục Thích Thần lúc này cũng bởi vì những lời này vô cùng kinh ngạc, liên thanh hỏi, cái gì gọi là phương Tây đàn dương cầm ra đều đánh tới cửa? Sự tình có chút phức tạp, chốc lát nói không rõ ràng. Lục hiệu trưởng ngươi trên diễn đàn hoa cương xem xem sẽ biết. Lao sinh đánh đàn nói như vậy. Trước bách lý cũng để cho hắn đi diễn đàn hoa cương xem xem. Lục thích thần hứng thú hơi chút lên tới điểm. Trước nói văn lục hiếu, tần vương thượng chờ đàn dương cầm ra đều thăm dự. Nói như vậy chuyện lần này không nhỏ á. Làm xong trên tay một ít công việc, ta nhất định sẽ đi xem một chút. Lục thích thần án điện thoại, sau đó sắc mặt ngay tức khắc lại trở nên buồn bã than thở. Rất hiển nhiên diễn đàn hoa cương sự tình tại trong thời gian ngắn bên trong cũng không có thể khiến hắn dâng lên. Bối duật minh chăm nghĩ không thể lý giải, đến cùng là dạng gì sự tình. Khiến Lục Thích thần tâm tình như vậy sa sút, vừa mới lúc này Chu Lang đã trở về, sau đó nhìn một chút bên trong nhà không khí, Lục Thích thần tại than thở, Bối Duật Minh đang suy nghĩ Lục Thích thần vì sao than thở, Lạc Vũ tại giật quần áo, Dụ Sỉ qua ạ kỳ họ tại rất nỗ lực làm bằng sơn. Làm sao vậy đây là? Chu Lang hỏi. Sau đó, Lạc Vũ không nghề phiền lại đem sự tình lần nữa thuật lại một lần, Chu Lang không hề nghĩ ngợi hỏi lại, hôm nay ngày nào trong tuần? Thứ bảy. Lạc Vũ trả lời. Chu Lang lại nói, trước ta nghe nói hôm nay trường học hai cái gấu hải tử đánh nhau, có đúng hay không xử lý thật lâu. Lạc Vũ gật đầu, Chu Lang mỉm cười. Thông qua cái này một hỏi một đáp đã tính trước kỹ càng. Hắn nói, vậy không sai. Hôm nay thứ bảy vừa gặp đoàn mua sắm cẩm lý nhân đường trái cây giảm giá thời điểm. Hơn nữa hôm nay trường học có việc khẳng định trì hoãn đoạt phiếu thời gian. Vừa nghĩ như thế hắn hiện tại sẽ như vậy cũng không kỳ quái. Chu Lang mà nói nói nhất trâm kiến huyết, khiến Bối Duật Minh bừng tỉnh đại nộ. Còn giống như thật là cái này lý. Chợt móc ra hơn 400 đồng tiền nói, Lạc Vũ trước không giặt quần áo, đi xuống mua trước mấy cân cẩm lý nhân đường trái cây. Lạc Vũ xoa xoa tay, đem tiền cất trong túi. Sẽ sẽ lưu loát môn. Bối thúc tính là ngươi bây giờ mua được mấy cân cẩm lý nhân đường trái cây cũng không có ích. Chu Lang chờ lạc vũ đều xuất môn mới nói. Thử. Bối Duật Minh nhìn Chu Lang, bởi vì có đôi khi chúng ta lục đại hiệu trưởng cấp cũng không phải phiếu, cấp là tự mình. Chu Lang nhún vai, đồng thời nhìn Dông Tuyết phòng bếp hỏi, đêm nay nên ai nấu cơm? Nên ta. đang cố gắng làm băng sơn rỗ xỉ quả ạ ký họ đột nhiên sống lại, về trước phòng ngủ thay đổi một bộ quần áo sau, chui vào phòng bếp, muốn nói rỗ xỉ quả ạ ký họ đỉnh phong ghi lại là một ngày đổi năm bộ quần áo, bởi vì hàng này có cái thói quen, tỷ như hắn đang làm việc phòng công tác, cùng tại phòng bếp nấu ăn, hay hoặc là ở nhà mặc quần áo là tuyệt đối không đồng dạng như vậy cho dù một chút cũng không bẩn, cũng nhất định là sẽ đổi. Thật giống như hiện tại một bộ này màu xám cho vệ y, chính là chuyên môn chuẩn bị tại phòng bếp mặc. Đường Hoàng truyền cự Ly gần nhất cầm lý nhân đường trái cây buôn bán điểm, cho dù là Chu Lang lái xe vừa đi một đi, cũng là nửa tiếng đồng hồ trái phải, nhưng cự Ly Lạc Vũ xuất môn mới có điều hơn 10 phút không đến 20 phút, ngoài cửa liền truyền đến bang bang tiếng đập cửa. Chu Lang mở rộng cửa, nhìn thấy Lạc Vũ lặng lặng đứng ở ngoài cửa, trong tay dẫn theo một túi cầm lý nhân đường trái cây, hắn ngẩn ra. Một câu nói thoát ra, "Lạc Vũ ngươi là dùng bay?" Như bực như đã từng dưới đất đua xe xe thần Chu Lang đều phải chạy chừng 30 phút, hơn 10 phút căn bản cũng không khả năng. Cho nên Chu Lang mở rộng cửa câu nói đầu tiên mới là như vậy. Nhà kêu kẹo chuyên kinh doanh nếu tại Mỹ đoàn mặt trên có đến dùng cuốn giảm giá hoạt động, nói như vậy không chừng liền có bên ngoài bán phục vụ. Cho nên ta liền nhìn một chút, không nghĩ tới thật là có. Lạc Vũ nói, cho nên ta liền mua khẩn các món, khiến hắn đồng thời đưa đến Tam Hạ Quảng Trường, đồng thời ta cũng hướng Tam Hạ Quảng Trường mở. Chu Lang hướng Lạc Vũ thua cái ngón tay cái, nói, rất thông minh. Bối Duật Minh đem một bao đường ném tới Lục Thích Thần trên người, nhưng ngay sau đó Lục Thích Thần động tác, khiến Bối Duật Minh có chút kinh ngạc chỉ thấy lục thích thần đem túi kia đường ôm lấy sau đó đứng dậy một bên than thở một bên đi về phòng ngủ ôi dĩ nhiên bỏ lỡ một vòng một lần cơ hội thảm thương đáng tiếc ga Bối duật minh có chút há hốc mồm rõ ràng đều đã đem đường cầm đi tốt không còn than thở cái cái quỷ gì trở lại phòng ngủ lục thích thần chuẩn bị hóa bi vẫn là thèm ăn bắt đầu đại cật đặc cật cầm lấy nhân đường trái cây giá cả lại để cao 400 đồng tiền dĩ nhiên chỉ mua ba cân nhiều thật sự nhanh không ăn nổi tất, tất, tất tác sẽ mở vò đường đem kẹo nhét vào trong miệng lại sau đó giống như nhai đậu tầm dạng ka băng, băng hai cái liền nhai xong Sau đó lại sẽ mở vỏ bọc đường, tiếp tục hướng trong miệm nét. Trong nháy mắt Lục Thích Thần phản phất hóa thành một cái người máy, tái diễn xé keo, an keo động tác, chỉ có vỏ bọc đường. Hắn có một cái thói quen, hắn ưa thích đem nhiều nếp nhăn vỏ bọc đường lý trình tề, sau đó một chương một chương chồng lên nhau, sau đó đem chúng nó áp đến từ điện phía dưới. Kế tiếp nửa giờ trong, Lạc Vũ mua về ba cân nhiều cẩm lý nhân đường trái cây toàn bộ ăn sạch. Ách. Lục Thích Thần đánh một cái ợ, nhưng không phải là ợ đói cũng không phải ợ no, mà là ợ ngọt, thật lòng hắn hiện tại cảm giác mình nuốt một hớp nước bọt đều là ngọt là mật. Lục Thích Thần có chút bị người đến mở ra điện thoại di động chim cánh cụt cho lạc vũ đâm một cái tin tới rót một ly nước cấm tiền đến có hiệu trưởng trợ lý chính là tốt giờ làm việc theo teo theo đến không đến 3 phút cửa liền truyền đến thanh âm của lạc vũ lục giáo nước cấm đây đem nước cấm để lên bàn lục thích thần dầm dầm long uống nuốt xuống sau nhìn lạc vũ hỏi tại sao là ngọt hắc lạc vũ nghi hoặc hắn dùng máy nước uống đun nước nóng lại không phóng đường trắng tại sao có thể là ngọt lại đi đến chén nước cấm nhưng một chén này bên trong điểm muối lục thích thần quất một cái lạc vũ nghe theo lập tức lại đổ chén thả muối nước cấm tiền đến lục thần lại dầm uống một ngụm Lục Thích Thần quay đầu hỏi, Lạc Vũ ngươi phong chính là đường a, thế nào càng ngày càng ngọt. Chán. Lạc Vũ ngươi dại, nhìn một chút nước trong chén, lại nhìn một chút Lục Thích Thần, nói, Lục giáo đường trắng cùng muối ta còn là phân rõ ràng, tính toán một chút, đi ra ngoài trước. Lục Thích Thần phất phất tay, Lạc Vũ cũng không có hỏi nhiều, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc liền lui ra. Lục Thích Thần bẹp đến miệng, lẹ lưỡi tới liếm liếm, liền môi đều là ngọn, không khỏi bụng chán, cái này mẹ đấy là muốn nghịch thiên hô. Ngọt liên ngọt ta, cổ có khẩu mật tâm kiếm, khẩu Phật tâm xả, hiện tại hắn mới là chân chính giống trong miệng hàm mật, mở ra máy vi tính sách tay, nửa nằm ở trên giường đem sách vợ phóng tới trên đầu gối, Lục Thích Thần không muốn rời giường đi thư phòng. Bách Lý còn có hoa đô âm nhạc báo lý tổng biên cũng gọi ta tới diễn đàn Hoa Cương, ta hiện tại liền đến xem, đến cùng có gì đặc biệt hơn người. Lục Thích Thần tiến nhập diễn đàn Hoa Cương. Kết quả đi vào muốn xin cái gì tài khoản, Lục Thích Thần suy nghĩ một chút sẽ theo liền lấy một cái ID, Tô Thích Thần tới. Tiến nhập. DS, đổi mới được càng nhiều, cùng định rơi được càng nhanh. Thật là một cái buồn cười bi kịch, hôm nay hai canh. DS2, hai, hai canh nguyên nhân không phải là bởi vì đặt. Tuy rằng đặt cuồng rơi rất không nhúc ních lực, nhưng còn không đến mức thiếu càng Ngày hôm qua trùng khánh bởi tối hạ nhiệt độ tròn nên hôm nay bị cảm, một mực phát sốt tròn nên phần hai khả năng đều phải 12 điểm sau đó. Đại khái chính là như vậy. f ba, thiên càng ngày càng lệnh các vị bạn đọc nhớ kỹ thêm ý để. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 224, chuyện đã xảy ra. Chương 224, chuyện đã xảy ra. Lục Thích Thần cũng không biết tại sao mình biết dùng tô Thích Thần tới cái này ai đi. Có một số việc chính là như vậy mạc danh kỳ diệu. Vốn có của hắn ý niệm đầu tiên là dùng đặt giả, về sau suy nghĩ một chút vẫn là không làm như vậy, dễ dàng bại lộ. Bây giờ còn không phải là tiết lộ bí mật đạt giả chính là hắn thời điểm. Nhẹ a, xem ra còn rất náo nhiệt. Lục Thích thần đổi bộ đi vào, thấy được một chuỗi dài cùng Đàn Dương Cầm tương quan bài tuốt. Chén nhị ở 299 Đàn Dương Cầm rất nhanh luyện tập khúc, cầu giám định và thưởng thức. Đi ra bốn bộ ôn tồn sáng tác cùng Đàn Dương Cầm nhạc đệ ngộ khu. Các vị đại thần ta tài học Đàn Dương Cầm, câu hỏi có hay không rèn đúc ngón tay đánh luyện tập cùng ngón tay đứng vững luyện tập bí tịch. Có lời nói mời vui lòng chỉ giáo. 10 bí mật đặc biệt Đàn Dương Cầm ngón tay luyện tập, cảm giác không hiệu quả gì a, thế nào ta luyện hơn một tháng, Đàn Dương Cầm tam cấp còn là kiểm tra không quá đặc biệt thấy một điều cuối cùng, lục thích thần nhịn không được bật cười, thật đem mười bí mật đặc biệt đàn dương cầm ngón tay luyện tập làm học cấp tốc bảo điện, trên thực tế cũng bất quá chỉ là cơ sở luyện tập pháp một loại, còn hơn một tháng, vì sao liền tam cấp đều kiểm tra không quá, thật cho rằng đàn dương cầm cuộc thi là đùa người ta. Đại sư tên là dạy sen nhi, liền tên đều tính sai, lục thích thần đang chuẩn bị điểm vào xem, nhưng khi con chuột lưu lại tại bài bột muốn điểm đi vào thời điểm, lại đột nhiên một hoàn hồn, ý thức được không đúng, hắn là đến xem đại chiến, không thể ném chủ yếu và thứ yếu, tại diễn đàn nhất phía trên, thêm tinh đưa đỉnh bài buồn, ngoại quốc đàn dương cầm diễn tấu ra gì? Cờ dù sẫn phiêu chiến, Xương Lưu Lạc Ngư sau khi chết, Trung Quốc giới Dương Cầm không người. Cùng thiếp, Hoa Hạ đàn Dương Cầm tiểu thiên tài Chu Hi đã tham chiến. Cùng thiếp, pháp tịch người Hoa Tần Vương thượng quan tâm. Cùng thiếp, trung tâm âm nhạc học viện đàn Dương Cầm hệ chủ nhiệm Hà Thư đồng tham chiến. Có ý tứ, chỉ nhìn cái này bài bột tên liền có ý tứ. Lục Thích thần thầm nói, đồng thời trong đầu cũng đang nghĩ, thật chẳng lẽ có cái loại này động một chút là khiêu khích một quốc gia giới Dương Cầm tồn tại. Tình tiết này, thế nào càng nghe, càng giống ảnh thị kịch bên trong tình tiết. Về phần chuyện này nhân vật chính gìn. Cợu nguyên chủ nhân trong trí nhớ trái lại có người này ấn tượng. Nước Mỹ nổi danh đàn dương cầm diễn tấu gia, là một cái mạ xỉm hạng nhân vật. Diễn tấu phong cách hoa lệ hiện đại, đồng thời bản thân hắn tính cách cũng cùng diễn tấu phong cách một dạng vô cùng bừa bãi, thường xuyên công kích rất nhiều ngôi sao, trong đó tương đối danh một lần là công kích thế hệ trước đàn dương cầm diễn tấu gia. Xưng bọn họ chẳng qua là đánh trước kia danh hảo, lừa gạt tiền lôi thời chó. Lôi thời chó. Luôn ngữ phi thường sắc bén a, không muốn nói là có ngạo khí đàn dương cầm gia, coi như là người bình thường cũng chịu không nổi như vậy Vũ Nhunga. Nhưng nước Mỹ không thể so được Trung Quốc, nước Mỹ muốn chính là cá tính cho nên cờ rủ Sần mặc dù là bị rất nhiều truyền thông phê bình, nhưng vẫn là mượn hơi một phiếu người hái mộ. Không nghĩ tới cờ rủ Sần lập ai? Zô Ma học sinh. Lục Thích Thần nhìn võng hữu nhóm tiếp đi ra tư liệu, có chút kinh ngạc. Dựa theo trong tài liệu biểu hiện, phụ thân của Dĩn lão cờ rủ Sần lập ai? Zô Ma rất nhiều năm đại quản gia, cho nên tại Dĩn còn nhỏ 11 tuổi đến 16 tuổi năm năm này, đều là do Zô Ma tại cầm tay giáo dục, bởi khi đó Zô Ma đã là lúc tuổi già thời điểm, rời khỏi giới dương cầm, cũng không thấy khách, bởi vậy làm Ma duy nhất học sinh. Thật đúng là không có người nào biết. Thảo nào Dĩn diễn tấu phong cách như vậy rêu giao. Nguyên lai lão sư là Zoma. Lục Tích thần tự lẩm bẩm, phải biết rằng lúc đầu Zoma tại Kinh Đô mở đàn dương cẩm hội. Thế nhưng là dùng một khúc IT, thánh mâu thiên lộ gỡ tờ, kém một chút quét ngang toàn bộ Trung Quốc giới Dương cầm nam nhân. Tuy nói sau cùng bại bởi Lưu Lạc Ngư, nhưng hắn diễn tấu kỹ xảo cũng tuyệt đối là lô hỏa thuần thành. Kỳ thực xem đến nơi đây, đứng ở trung lập lập trường trên lục thích thần trái lại có điểm thượng tất gìn, chỉ gìn. Cỡ dù thân bị Zoma giáo dục 5 năm là sự thực, đồng thời dựa theo Zoma ở ngoại quốc giới Dương cầm địa vị, chỉ cần đem chuyện này nói ra, lập tức là có thể thành danh, nhưng hắn không có làm như vậy. Hoàn toàn là dựa vào một đôi tay đổi lấy hôm nay danh khí. Ừ, đương nhiên kia há mồm cũng muốn chiếm yếu tố rất lớn. Lục Thích Thần nhìn một chút liền hiểu chuyện này nguyên nhân gây ra là như vậy, dì tại nước Mỹ trên một ngăn tiết mục. Sau đó người chủ trì ưa thích Lưu Lạc Ngư cho nên liền tùy tiện hỏi một câu, ngươi đối Trung Quốc đàn dương cầm ra thấy thế nào? Ngươi cảm thấy bọn họ đàn dương cầm ra có cái gì đặc thù phong cách? Sau đó dì tốt ra, Trung Quốc đàn dương cầm ra. ngoại trừ Lưu Lạc Ngư còn có những người khác sao? Cũng không biết dì muốn biểu đạt chính là, hắn chỉ biết là Lưu Lạc Ngư như vậy một người Trung Quốc đàn dương cầm da còn là chính là mặt chữ ý tứ. Dù sao tại lúc đó không gây nên bao nhiêu chuyện, chỉ có điều giờ Bắc Kinh buổi tối 8 giờ 9 phút thời điểm, ID tên là Linh Sâm thần người sử dụng, đem điều này đoạn ngắn đoạn đi ra, đồng thời còn hợp với phiên dịch, phát đã đến diễn đàn Hoa Cương. Cái này tử có thể khó lượng, phải biết rằng diễn đàn Hoa Cương thế nhưng là quốc nội đàn dương cầm đại bảng doanh, trước đã làm phân loại, người mới học rất nhiều. Mà người mới học phần lớn cũng đều là xanh miết thiếu niên, cái này cũng bởi vì đến tinh thần phân chấn, trẻ trâu cùng ngạo khí, liền cùng tộc tổ ông vợ vẽ dạng, dù sao các loại các dạng ngôn luận phô thiên cái điệu cũng đã tới rồi, nói chung một câu nói rỉn là bị hơn dằm mang một lần còn có chút ở tại hải ngoại người Hoa chỉ sợ sự tình làm không lớn, còn đem chuyện này căn nguyên trải qua kết quả tuyên bố đã đến Hưu Thụy, Hưu Thụy đàn dương cầm thảo luận lưới, ngoại quốc lớn nhất đàn dương cầm thảo luận diễn đàn, hoàn toàn có thể dự kiến, chuyện này thật giống như lửa cháy lan ra đồng có mở dạng, ở trong ngoài nước đều cháy lên tới. Nước ngoài ký giả cũng báo cáo, thậm chí còn nước ngoài ký giả còn so quốc nội càng chuyên nghiệp, trực tiếp tại lớn buổi tối vọt vào dìn tư nhân nơi ở, đối với chuyện này là tiến hành phỏng vấn. Kết quả, Dĩn trả lời là, những lời này ta sẽ không thu hồi, vậy chính là ta ý tứ, lão sư Tazo ma giáo thủ cũng đã nói lời nói như vậy. Nhưng liền ở hắn muốn chứng minh lời của hắn thời điểm, khắc khắc một thiên tài lưu cho ngăn lại. Nhưng ta cho rằng, Lưu Diễn xuất tối đa cũng chỉ có thể cùng ma giáo thụ chiến một cái hòa nhau, giáo thụ IT, Thánh Mâu Thiên Lộ GT là diễn tấu đã đến cực hạng, thậm chí còn ta cho rằng tại kỹ xảo trên, ma giáo thụ còn muốn còn hơn Lưu một bậc, mà kết quả cuối cùng chỉ là bởi vì bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Thật giống như ngươi tại nhà trắng trước cửa hát vang IT, hát mẹ sự song GT, cùng IT, sở ta sở vẹn liệt bằng đợi GT, vô luận hai người thực lực có hay không ổn dạng, nhưng cuối cùng vẫn là sau đó người đạt được thắng lợi. Thấy cái này Lục thích thần không khỏi cười cười. Cái thí dụ này thật có ý tứ. IT, họ sẽ xong gờ tớ. Xem tên sẽ biết, là họ sẽ. họ sẽ viết. Nhưng đây cũng không phải là tên chốt, mấu chốt là họ sẽ là nà gì, phát xít Đức, lãnh tụ. Mà bài hát này là nạ gì Đế quốc quốc ca. Về phần người sau sở ta sở vẹn lệ bằng nợ là nước Mỹ quốc ca. Cho nên dựa theo dỉn cái này nêu ví dụ, Lưu lạc ngư sẽ thắng qua Joe mà chỉ là bởi vì lúc đó diễn tấu sân bãi là Trung Quốc, mà ở trường toàn bộ đều là người Trung quốc. Dị tiếp theo câu càng thêm có trùng kích dưới, hắn nói, TOS bị cảm viết thật là chậm à các vị bạn đọc bảo trọng thân thể, bất quá vẫn là án thường lệ viết xong, cũng không dám cầu đạt, càng cầu càng thấp. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 225, Hung Hán Dịn, thượng. Chương 225, Hung Hán Dịn, thượng. Dịn dưới một câu nói đáng sợ hơn trùng tính tính, ta sẽ chứng minh lão sư ta. Dỗ Ma giáo thụ quan điểm là chính xác, cho dù gặp phải liệu như vậy làm dối người, Trung Quốc cũng không có khả năng xuất hiện vị thứ hai. Sau cùng sau cùng, tại phỏng vấn trong Dịn hướng về màn ảnh, một chữ một cái. Ư bởi vì hắn nói là tiếng Anh, cho nên hình dung phải làm là một từ đơn một nói. Trung Quốc cũng không có tinh khiết kỹ xảo tính đàn dương cầm ra. Cũng chính là Jin lời nói này, hắn bị Roma giáo dục qua năm năm, là Roma lúc tuổi già giữa duy nhất học sinh sự tình mới bị kể hết nổ đi ra. Gì nói xong lời nói này sau khi, đưa hắn làm khúc IT, Roma cao kỹ luyện tập khúc tinh hỏa gợ tờ, ca khúc tuyên bố đã đến trên internet. IT, Roma cao kỹ luyện tập khúc tinh hỏa gợ tờ, đích đích xác sắc, sắc là phi thường khó khăn, dù sao miểu sát diễn đàn hoa cương 90% người, sau cùng một mực yên lặng mặc lặn xuống nước ID số hoa tịch đột tới, thâu một cái video tuyên bố đến trên internet. Nguyên Lai Hoa khuynh tịch nhi cái này như vậy nữ tính hoa tên, chính là Hoa hạ nội danh đàn Dương cầm Thiên tại Chu Hi, không chỉ có là hoàn hoàn chỉnh chỉnh diễn tấu đi ra, đồng thời còn diễn tấu được tương đối khá. Nhưng mà cũng không có gì chứng dụng, xa tại nước Mỹ dịển, tại New York thời gian 2 giờ sáng, còn ăn mặc áo ngủ tình ung dưới, chính mình đạn một lần IT, tinh hỏa gợi tờ, được rồi cái trên lệch này trong nháy mắt liền đi ra. Lời nói không dễ nghe, Chu Hi tại kỹ xảo trên thật sự bị người ép. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, Chu Hi năm nay mới 27 tuổi, mà dịển gần 40 tuổi, bản thân cũng không phải một cái tuổi tác già dở, không so được Lục Thích Thần cuối cùng ánh mắt dừng lại ở diễn diễn tấu trong video. Chỉ luận kỹ xảo tới nói, bây giờ diễn không chút nào sẽ so với lúc trước Zoro mà tới Trung Quốc lúc đàn kỹ kém, đặc biệt hai ống kỹ xảo, ngay cả Lục Thích Thần nhìn xong cũng không nhịn được sẽ hơi tán thán một câu. Thiên tài đàn dương cầm gia Chu Hi thất bại sau, diễn đàn hoa cương trầm mặt thật lâu, cuối cùng chúc hoa ra tay triệu hoàn tới. Nội danh đàn dương cầm diễn tấu ra Tần Vương thượng. Tần Vương thượng danh khí rất lớn, nhưng sau cùng một dạng thất bại, nói lên thất bại nguyên nhân cũng là không giống tầm thường. Phải biết rằng trước cũng đã nói Tần Vương thượng khúc dương cầm bản thân chính là giản đơn nặng ý cảnh, cho nên so với đàn dương cầm kỹ xảo thật tình thì không bằng. Dĩ rất thông minh, Dỗ Ma lúc đó nói là Trung Quốc không có thuần túy đàn dương cầm ra, loại thuyết pháp này không chỉ có diện tích che phủ lớn, đồng thời không rõ ràng. Lục thích thần suy tư nói, mà Dĩn nói là Trung Quốc cũng không có tinh khiết kỹ xảo tính đàn dương cầm ra, tuy nói chỉ là nhiều kỹ xảo tính ba chữ, nhưng biểu đạt ý tứ lại là cách biệt một trời. Đàn dương cầm cũng không chống chân chỉ có kỹ xảo, còn có cảm tình chiêu ý cảnh phẩm cấp. Quân không thấy được gọi là khó nhất đàn dương cầm bản hòa tấu, cũng chính là trong truyền thuyết bản hòa tấu chi vương là Tam, rất manny nof sợ bị liệt vào thế giới thập đại đàn dương cầm khó khăn khúc một trong. Đồng thời theo nghiên cứu, toàn thân toàn ý diễn tấu một lần hoàn chỉnh bản Lạc Tam, giặt mạng ni no Fd ano cổ sở to no ba, tương đương với tại trên công địa sẻn 10 tấn môi, nào đó bộ đàn dương cầm ra chuyện ký điện ảnh trong, miêu tả đàn dương cầm ra diễn tấu Lạc Tam, rắc mã ni no Fd ano cổ sở to no ba, diễn tấu hết sau khi trực tiếp tinh thần tắt vỡ, tuy nói có chút phức trường, nhưng cũng nhất có thể thấy được độ khó của nó. Khách quan tới nói là Tam, rắc mã ni no Fd ano cổ sở to no ba, kỹ xảo thật sự có kinh khủng như vậy. Cũng không phải Trên thực tế tại Lục Thích thần đến xem một nhị, bờ giảm ti ano cồn sở tổ no 2, tại kỹ xảo trên siêu việt lập tam, rắc mãn y no fd ano cồn sở tổ no 3, có thể nhưng không có loại này kinh khủng độ khó. Nói một cách thẳng thừng chính là cảm tình đầu nhập sự tình, lập tam, rắc mãn y no fd ano cồn sở tổ no 3, dài đến hơn 40 phút diễn tấu quá trình. Cái loại này toàn thân toàn ý tình cảm đầu nhập, thật đúng là không phải là tùy tùy tiện tiện một câu đàn dương cầm kỹ xảo có thể khai quát. Cứ việc lập tam, rắc mãn y no fd ano cồn sở tổ no 3, bổ nhị, vỏ giảm ti ano cồn sở tổ no 2, phổ nhị Tờ dồ cổ Phạm Tiano cổ sở tổ nó 2 cũng xưng là thế giới khó khăn nhất tam đại đàn dương cầm bản hòa tấu, nhưng là tam, dắt màn nhị no F Tiano cổ sở tổ 3, địa vị một mực kiên cố. Tần Vương thượng chính là cảm tình đầu nhập ý cảnh phẩm cấp nhân vật đại biểu. Giữ những lời này là trực tiếp đem phá hỏng, đây cũng là vì sao Tần Vương thượng một khúc tác phẩm tiêu biểu IT, Lý Ông Diệu gợt diễn tấu hiệu quả đạt tới thế giới cấp, nhưng như trước thua nguyên nhân. Hai người này đối chọi là ngày hôm trước sự tình, về phần ngày hôm qua thì thanh danh hiển hách Hà thư đồng, diễn tấu lưu lạc ngư IT, gợt Hà Tư Đồng tuy rằng năm nay đã 70 hơn, nhưng bảo đao không lão tuổi già trí chưa già, dành chút phút tại diễn tấu kỹ xảo trên siêu việt gìn tinh hỏa. Sự tình vẫn chưa xong. Chân chính cao trào mới vừa mới bắt đầu. Dịn, cơ dù sần phát một cái đầy đặc biệt, rất rõ ràng Trung Quốc giới dương cầm, trẻ tuổi đã không người nào. Dĩ nhiên khiến một vị phải làm ở nhà ôm mèo xem tin tức hoặc là kịch truyền hình lão nhân lên sân khấu, nhưng cũng không sao. Lục thích thần cảm giác Dịn nhất định có thể cùng bách Lý trở thành hạo bằng hữu. Một dạng mở miệng không buông tha người. Ngay sau đó nửa tiếng đồng hồ sau đó, Dịn truyền lên diễn tấu IT, truyền buồn gợn video. Dẫu ma viết 8 đầu cao kỹ luyện tập khúc, trong đó tại kỹ xảo tới nói, IT thuyền buôn chính là cao kỹ luyện tập khúc trong khó khăn nhất một bài. Nói thật ra, lúc này đây gìn đối với Trung Quốc đàn dương cầm vòng tròn khiêu khích cũng có thể nói khiêu Chiến là diễn đàn hoa cương cùng diễn đàn huy thủy đồng bộ trực tiếp cũng không quá chính quy, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, trên internet công khai phát hình lực ảnh hưởng cùng với truyền bá tính rộng hơn. Vô luận là hiện thực trang web, còn là hiện thực truyền thông đều tiến hành rồi đưa tin, nhưng cho dù không có bình ủy, Người bình thường có thể không nhìn ra, nhưng ở nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt, ai thắng ai thua phi thường rõ ràng, là một loại khác hình thức công bằng. Dịn IT, thuyền buồn gờ tơ, tại độ khó trên rõ ràng vượt qua IT, ma long gờ tơ lại tiếp theo thành. Phải biết rằng vô luận là Trung Quốc còn là nước Mỹ, một khi là loại này quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó tranh đấu, đều không tồn tại không ai quan tâm loại chuyện này. Huống chi đàn dương cầm đối trọi, cho nên diễn đàn huy thủy cùng diễn đàn hoa cương tụ tập ít ít nhiều nhiều người cũng không quản hiểu hay không đàn dương cầm, dù sao là trước phất cờ họ gieo lại nói diễn đàn hoa cương. Ta rõ ràng nghe là Ma Long lợi hại hơn chút, vì sao Hà giáo sư nói mình thua? Càng thích tần vương thượng ly ông rượu, cái kia cái gì tinh hỏa không thích. Văn Lục Khiếu đại thần đây, trước đây có Lưu Lạc Ngư đại thần dành chút phút miểu rượu ma, hôm nay Văn Lục Khiếu đại sư cũng là tùy tùy tiện tiện có thể giải quyết cái này cái gì gìn. Gìn đã thua đều thua. Vân vân như vậy thảo luận, kỳ thực cái này tiểu đồng bọn tuyệt đại đa số đều là không hiểu đàn dương cầm. Lúc này trong diễn đàn một vị lão tư cách ID hái mộ huynh thiên hạ đi ra dạng giải một fan, từ kỹ xảo đi lên nói, gìn diễn tấu tinh hỏa đích thật là siêu việt ly ông rượu, về phần truyền buồn làm rô ma cao ký luyện tập khúc khó khăn nhất một khúc. Tại kỹ xảo trên đích đích sắc sắc có thể nói đạt tới cực đoan, thắng được ma long không kỳ quái. Có lúc sự thực thường thường so với trong tưởng tượng muốn tàn nhẫn rất nhiều, ái mộ khinh thiên hạ lại hồi phục. Về phần lưu lạc ngư đại thần miểu sát joma thật đáng tiếc nói, lúc đầu đối chiến lưu lạc ngư nhiều nhất là thắng được joma một đường, mà dĩ ta tuy rằng rất không thích hắn, nhưng hắn đàn dương cầm kỹ xảo đích đích sắc sắc là đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Ở nước ngoài hắn được xưng là đàn dương cầm người máy, diễn đấu kỹ xảo là Âu Mỹ công nhận, cho nên liền hiện nay đến xem, cho dù văn lục khiếu ra tay cũng rất nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp quy một chương 226 Hung Hán Dịn, hạ. Chương 226, Hung Hán Dịn, hạ. Ái Mộ Khuynh Thiên hạ lên tiếng, cùng đại đa số người suy nghĩ trong lòng trên lệch khá xa, đánh cách khác đại khái chính là ngươi nhận một cái lão đại, sau đó có cái không có mắt người đến chiều ngươi, ngươi cảm thấy ngươi lão đại có thể dành chút phút đem hắn giải quyết, sau cùng hiện thực lại nói cho ngươi, trêu chọc ngươi người này cùng lão đại ngươi lẫn vào ngang sức. Loại chuyện này đặt hai trên người đều chịu không nổi. Bởi vậy ít ít nhiều nhiều tiểu đồng bọn phản ứng đầu tiên chính là mang lên, nhưng người ta lên tiếng là có lý có cứ, còn tiếp ra một đống lớn tư liệu, không thể nào hàm miệng điểm trọng yếu nhất dưới có rất nhiều hiểu đàn dương cẩm nhột nhịp nhắn lại tán thành. trước đây một mực biết gìn. cờ dù sần tên này nhưng không nghĩ tới hắn đàn dương cẩm kỹ xảo lưu đến loại tình trạng này IT, thuyền buôn tờ cao kỹ luyện tập khúc độ khó đơn giản là vượt lên trước do ma bản thân dù sao ta là trợn mắt hôi mồm không muốn nói trung quốc toàn bộ âu mỹ chỉ luận kỹ xảo có thể siêu việt ta còn thật nghĩ không ra lúc nào trung quốc cũng có thể ra như vậy một vị huyết kỹ đại sư ts không muốn cho ta nói văn vị vũ của hắn đàn dương cẩm đã không phải là đơn thuần huyết sáu khiếu đại sư cảm giác cùng dỉn kỹ xảo trên 8 lạng nửa cân thậm chí còn hơi kém chút, ta cảm giác văn lục khiếu sẽ thắng dễ dàng một đường, không giải thích, dĩ nhiên có chút tương tự với trên địa cầu một vị đại loan ngôi sao, được xưng đài loan tam đại tốt rộng, lâm Chí huyễn, người này thỏa thỏa hát người máy, chưa kể tới hắn tiêu chuẩn rượu cốc thai hát pháp, của hắn hát phương diện kỹ sao đích thật là đạt tới một loại tình trạng, người khác thu chuyên tập đều là mười mấy quý thu, nhưng lâm Chí huyễn trực tiếp tới văn. Tắc, chơi cái gì một quý liền qua, lúc đó lâm Chí huyễn cũng muốn cầu mấy cái bằng huy tham gia, mà các bằng huy trả lời đều là không chơi, không thời gian, có thể nghĩ chính là lâm trí huyễn thế nào một cái ngón giọng biến thái hàng nhưng nghe hắn hát không cảm giác được tình cảm gì, tựa như một cái người máy. căn âm chuẩn cao âm chính xác, không có chọn. cùng bạn tốt của hắn tiêu hoàng kỳ, một cái dùng cảm tình hát người, lẫn nhau giữa thật là khác nhau trời vực. sau cùng nghe tiêu hoàng kỳ cùng lâm trí huyễn càng thích ai, cái này chỉ sợ cũng liền xem cá nhân nữa thích. cho nên cảm tình cùng kỹ xảo nào có cái gì cao thấp, càng nhiều thời điểm là hỗ trợ lẫn nhau, dĩ chính là phóng đại bản đàn dương cầm lâm Chí huyễn tại hoa lệ đồng thời, chính xác được như đao giải phẩu dạng kỹ xảo, cũng chính là không tình cảm gì đầu nhập. diễn đàn huy thủy ngoài nghề nhóm nhắn lại cùng diễn đàn Hoa Cương hoàn toàn tứ phản. Ta còn là biết thật nhiều Trung Quốc đàn dương cầm gia, giống như Kim Cùng Lưu, nhưng đàn dương cầm vốn chính là chúng ta phương Tây nhạc khí, thật giống như phương Đông nhị hồ, chúng ta người phương Tây không thể cùng người phương Đông so nhị hổ, là một cái đạo lý. Trung Quốc đàn dương cầm gia Lưu là phi thường lợi hại nhân vật, ta nhớ kỹ ta tại Dụ Ly Âm nhạc học viện lúc đi học đạo sư còn dùng của hắn diễn tấu video làm dạy học, sách giáo khoa dạng không có bất kỳ dư thừa đồ vật. Nhưng bây giờ Lưu đã chết rất lâu rồi, ta phát hiện người Trung Quốc rất ưa thích đắm chìm trong quá khứ, Lưu đã chết hơn 30 năm. Lại hoài niệm cũng không có khả năng tái xuất hiện một cái liệu tương lai chỉ sẽ thuộc về người sống. Dù bản thân chính là vị kỹ xảo của nhân, vẫn còn có người muốn cùng hắn so, còn là trực tiếp đi gặp xạ tàn tốt, ta cho ngươi cầu thần. Trung Quốc, ta cảm thấy dì nói không sai, bài trừ lưu bên ngoài, Trung Quốc bản thân sẽ không có một cái nổi tiếng thế giới đàn dương cầm ra. Làm gì nói ra lời nói này sau khi ngoại quốc vong hưu nhắn lại, mặc dù không có thô tục, nhưng nhìn cái này nhắn lại, so thô tục còn cách nên phải người. Lục thích thần lật ngoại quốc vong hưu tại diễn đàn huy thủy nhắc lại, ngay cả hắn con này ngụy trẻ trâu đều bị tức đến, xuống chút nữa càng làm giận bởi vì ngày hôm trước, ngày hôm qua hai ngày, Chu Hi, Thần Vô Thượng, Hà Thư Đồng ba người trước sau bị Jin cắn quét, cho nên nhắn lại phát triển trở thành như vậy. Ta nói sớm, không có gì hay so. Jin đã thắng, hắn diện Tấu dâu mà cao ký luyện tập quốc, quá mạnh mẽ được căn bản là giống thượng đế phụ thần, làm sao có thể không ai có thể đủ chiến thắng hắn? Chống chi là tại Phương Đông tuyển chọn, Vân còn chưa có đi ra, ta nhớ kỹ của hắn đàn Dương Cẩm cũng rất mạnh. Vân, cái kia bị trở thành cái thứ nhỉ Lưu Đàn Dương Cẩm ra, không quá quan tâm, không rõ ràng lắm của hắn đàn Dương Cẩm thực lực đến tột cùng làm sao? Nhưng hắn tới cũng chỉ có thua. Có một câu nói tiêu, có người địa phương liền có tranh luận a, Lục thích thần cuốn cuốn tóc nói, còn có một câu kêu, không, có tuyệt đối sự, chỉ có tuyệt đối người. Tiếp tục xem tiếp, tại nay 7 giờ tối, cũng chính là Lục thích thần đăng ký tiến nhập diễn đàn Hoa Cương trước 2 giờ, được khen là Trung Quốc đàn dương cầm đệ nhất nhân văn thủy vũ tham chiến. Kỳ thực có thể nghĩ, ở phía sau, Văn thủy Vũ áp lực là tương đối lớn, thắng đều vui mừng lớn, Văn Thụy Vũ danh khí tuyệt đối sẽ bị nắm trên cao hơn độ cao, thật giống như lúc đầu Lưu Lạc như mở rộng, nhưng nếu như thua, hậu quả dùng đầu gối ngẫm lại sẽ biết. Loại này thu xuống tới video, chỗ thiếu hụt rất lớn. Hiệu ứng âm thanh khẳng định không bằng hiện trường, nhưng vô luận là Chu Hi còn là gìn nắm người, đều là dùng tương đối chuyên nghiệp máy đi âm, tương tự với hiện trường trực tiếp thu phương thức thu. Văn Thụy Vũ ra tay nhanh chuẩn tàn nhẫn, diễn đấu một bài lúc đầu rô ma tác phẩm tiêu biểu Haiti, thánh mẫu thiên lộ gở tờ, tuyên bố đến diễn đàn Hoa Cương. Sáu khiếu đi Vũ, liên dùng thánh mẫu thiên lộ hung hăng đánh mặt của Dĩn. Rõ giống, giống, Văn đại sư ra trận một cái đỉnh hai. Tuy rằng ta không phải là chuyên nghiệp âm đánh giá người, nhưng đội chân thánh mẫu thiên lộ đã vượt lên trước Dĩn cái kia tinh hỏa. Tại diễn đàn Hoa Cương mọi người quét đến nhấn lại thời điểm, Dĩn cũng diễn tấu đồng dạng một bài IT. Thánh mâu thiên lộ gờ tờ, truyền lên. Hai đầu giống nhau ca khúc, thật sự hỏa tinh đụng địa cầu. Lục Thích Thần phân biệt nhìn Song Văn Lục khiếu phiên bản cùng dìn phiên bản, trong đầu lóe lên cảm giác đầu tiên, hai người cũng không có do mà cùng lưu lạc ngư diễn tấu thật tốt. Trong lòng lóe lên thứ hai cảm tưởng là Văn Lục khiếu tự phụ. Hiện hiện nay trên internet tranh luận không ngừng, đến cùng ai thắng ai thua, diễn đàn hoa cương đương nhiên là nói Văn Thủy Vũ, diễn đàn huy thủy toàn lực cùng hộ dìn, như vậy cũng tranh không ra cái kết quả tới. Một giây kế tiếp vang lên bang bang tiếng đập cửa. Chưa ngủ sao? Truyền tới là rộp gì ạ kỳ họ thanh âm lạnh như băng. Còn không có có chuyện gì gấp? Lục Thích Thần lời nói ý tứ là nếu như không có chuyện gì gấp mà nói, liền ngày mai lại nói. Nhưng Lục Thích Thần vừa dứt lời, rồ sỉ qua ả Kỳ họ cũng rất tự giác đẩy cửa tiến vào. Sau đó trông thấy người trước đã ở trên giường đang đắp chăn, không chút nào xấu hổ không được tự nhiên, trái lại tìm cái cái ghế ngồi xuống, thật đúng là tuyệt không khách khí. Lục Thích Thần lúc này mới nhớ tới, dường như vừa rồi lạc Vũ ra cửa sát thực không có khóa trái cửa. Rồ sỉ qua ả Kỳ họ đầu một bên, trông thấy Lục Thích Thần cũng đang xem diễn đàn hoa cương, nói người cũng đang xem, ta chính là vì chuyện này, ngươi cho rằng Văn Thụy Vũ cùng gìn thắng bại là như thế nào? Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 227, người còn kém xa lắm. Chương 227, người còn kém xa lắm. Đứng ở người Trung Quốc quan điểm trên, đối với Văn Thụy Vũ tuyển chọn, phi thường có thể lý giải, thậm chí còn cảm thấy làm được xinh đẹp, IT, Thánh Mô Thiên Lộ G Tờ, đích xác có đặc biệt ý nghĩa. Nhưng đứng ở đàn dương cầm ra quan điểm, Văn Thụy Vũ lô mãng, lục thích thần trong lòng như vậy thầm ý, đủ loại nguyên nhân đưa đến hai đầu IT, Thánh Mô Thiên Lộ G Tờ, diễn tấu đánh ngang. Hai đầu IT, Thánh Mô Thiên Lộ G -tờ, Lục thích thần tại trong đầu hồi tưởng, thật giống như trước hắn lời nói, văn lục khiếu tự phụ, thực lực tổng hợp tới nói văn lục khiếu là lực gáp gìn một đường, nhưng sai liền sai tại lựa chọn trên. IT, thánh mẫu thiên lộ gờ tờ, làm do ma tác phẩm tiêu biểu, tuy nói truyền lưu độ rất rộng, nhưng cũng tuyệt đối không phải là văn thụy vũ thường xuyên diễn tấu ca khúc. Trở lại vấn đề mấu chốt nhất làm do ma học sinh gìn, đối với IT, thánh mẫu thiên lộ gờ tờ hiểu biết độ, tuyệt đối siêu việt văn thủy vũ. Như vậy một thêm một giảm, tại kỹ xảo mặt trên có thể hay không thắng nổi dình cái này thật đúng là khó mà nói, nhưng hắn có thể xác định một điểm. Lục thích thần nói. Văn Lục Hiếu có thể hay không thắng ta không biết, ta chỉ biết là ta có thể thắng. Lời nói này được phi thường nhẹ nhàng, cũng không có tăng thêm giọng nói vân vân, nhưng khiến người ta nghe vào lại như đinh đóng cột, tự tin không cần nói cũng biết. Ta nhớ kỹ có câu thế, quá phận tự tin chính là tự phụ. Rồi xì qua ạ kia họ nói, Lục thích thần gõ tay, ta chỉ là ở trần thuật một việc thực, hiện tại dìn cùng Văn Thụy Vũ thắng bại tranh luận không lất, xét đến cùng là bởi vì trong đó một phương không có hình thành tính áp đảo thực lực, một khi hình thành cũng sẽ không có tranh luận. Thật giống như trước dìn núi Tần Vô Thượng, Chu Hi đám người thời điểm, một điểm tranh luận cũng không có, vốn có ngay từ đầu. Diễn đàn Huy Thụy cùng lẫn nhau cùng diễn đàn Hoa Cương song phương còn là rất văn minh, thế nhưng mấy canh giờ cách cổ, kiên trì mãi hết. Xé ít tranh luận, diễn đàn Hoa Cương người ta nói gìn thua không thừa nhận, diễn đàn Huy Thụy nói gìn càng tốt hơn. Mà đương sự cũng là chợ mặt, rất hiển nhiên Văn Thụy Vũ cùng gìn hai người, cũng đều cho là mình không có bại. Sau đó càng tranh luận hỏa khí càng lớn. Hoa Cương quan điểm là Văn Thụy Vũ tuyển chọn, gìn nam hiểu ca khúc đều có thể bất phân thắng bại. Ai thua ai thắng còn dùng nói. Diễn đàn Huy Thụy quan điểm Văn Thụy Vũ diễn tấu thời điểm đầu nhập cảm giác cô độc là rất hấp dẫn người, nhưng ở kỹ xảo trên, rõ ràng kém gìn. Thật là như vậy. Sẽ tranh ra hỏa khí tuyệt đối không phải là cái loại này vừa nhìn cũng biết nghiêng về một bên, ngược lại là loại này ông nói ông có lý bà nói bà có lý, ai cũng không thuyết phục được ai tình huống. Bọn họ còn kém xa lắm. Lục Thích thần sâu kín hít một câu. Dô sĩ qua ạ kỳ họ vốn là không có gì vẻ mặt khôi băng mặt, nhưng lộ ra dáng tươi cười. Trong nháy mắt giống như băng sơn hòa tan, đông đi xuống tới, bách hoa nở rộ. Cũng không biết đang cười cái gì. Hắn hỏi, chuẩn bị bao lâu ra tay? Bao lâu? Lục Thích thần bỗng nhiên từ trên giường bật lên, hiện tại. Hiện tại hai chữ nói phải phòng khoáng phương tụ, khí phách bế loạn. Vô luận là bệ nghệ ánh mắt, còn là vững vàng đương đương đạp ở trên giường bàn chân, cùng với thẳng tắp như tủ lưng, đều tiết lộ ra. Đúng. Một tiếng giòn vang. Đều tiết lộ ra, đúng phải máy vi tính sách tay, sau đó sách vợ liền lấy một cái độ khó cao tư thế quằn xuống mặt đất. Vừa rồi quá kích động lục thích thần liền tạo thành hậu quả như thế. Ách. Lục thích thần đem sách vợ từ dưới đất nhặt lên, vốn có hoàn hảo không tổn hao gì chỉ là có điểm bụi màn hình nứt ra rồi, biến thành TT một chút luân văn. Mở lại cũng không hiệu quả gì, là muốn đổi màn hình thiết đấu. Dỗ sĩ qua ạ kỳ họ còn chưa kịp mở miệng độc lưỡi hai câu, lục thích thần liền mở miệng trước tiên hắn nói, ngươi vừa rồi thế nào không giúp ta cầm máy vi tính sách tay, ngươi xem đều là ngươi. hiện tại nát ta, ta nơi này còn có thật nhiều tư liệu, ngươi nói làm sao bây giờ? ta. dội sỉ qua ạ kỳ họ có một loại ta cũng vậy tất cầu, tức giận phản cười vẻ mặt. loại chuyện này có thể trách hắn? tốt lắm, khát ta a ta, ta sẽ không để cho ngươi bội, chỉ là muốn nói cho ngươi, sau này làm việc phải cẩn thận. ta đi phòng thu âm thu khúc dương cầm, trước hết như vậy. dứt lời, lục thích thần liền phụ thêm một cái áo khoác, ly khai phòng ngủ. qua ạ kỳ họ nhìn lục thích thần bóng lưng, thiên luôn vạn ngữ hóa thành một câu nói chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người nhưng nhăn chán như mày hắn suy nghĩ một chút lại đột nhiên cười cười vừa rồi lục thích thần kêu bữa trách móc kỳ thực rất rõ ràng cho thấy lo lắng hắn độc lưỡi cho nên mới đánh đòn phủ đầu lần sau sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy bó chân nửa ngày dô xỉ quạ ạ kỳ họ còn là đi theo phía sau hắn muốn nhìn một chút lục thích thần trong miệng tuyệt đối thực lực là chỉ cái gì tinh khiết kỹ xảo đàn dương cầm diễn tấu đến cùng có thể đạt đến mức nào tinh khiết kỹ xảo tính gì nếu so với là tinh khiết xảo tính đàn dương cầm suy nghĩ thật kỹ lục thích thần là ai a tiểu ma vương ăn kinh nghiệm đan thăng cấp đại ma vương có lý đến kỳ, cùng với siêu việt lý dục tình cảm đầu nhập, hắn biết sợ cái này. Cho nên Lục Thích Thần tìm tới rồ xỉ quả ạ Kỳ họ hỗ trợ quay phim thu, Chu Lăng hỗ trợ thu âm, đương nhiên, phòng thu âm người cũng không chỉ hai cái này. Lúc nghe Lục Thích Thần muốn diễn đấu, tham dự lần này trung tây đàn dương cầm đại chiến, Mô ra cùng bách Lý cũng theo tới, người trước là một mực rất muốn lại thấy được Lục Thích Thần đăng ký, người sau càng nhiều hơn chính là cố gắng khuyến khích. Chỉ có Tẩy Gạn Nỉ Nỉ đã ngủ, nếu như không có cái gì đặc thù sự tỉnh, 9 giờ tối liền sẽ lên giường ngủ, đây là tại trước 3 năm qua dưỡng thành thói quen tốt. và rằng ngươi còn nhớ rõ Nì ý cô lô tại viết kia bộ đàn vi bản hòa tấu sao? Lục Thích Thần ngồi ở trước dương cầm, không có gấp bắt đầu diễn tấu, trái lại đưa ra câu hỏi. ngươi nói là chưa xong chung la kẽm và nẻo lạ. Mô gia đối với bộ này không viết xong khúc dương cầm, ấn tượng phi thường khắc sâu. hắn nói, tuy rằng hiện nay bệ gã ní nỉ còn đang hoàn thiện, nhưng ta dám khẳng định, nhất định sẽ trở thành kinh điển đàn vi ca khúc. Lục Thích Thần ư một tiếng liền không tiếp lời, trầm mặc nửa ngày đột nhiên đối Chu Lang cùng Kỳ họ nói, Kỳ họ có thể bắt đầu thu. Lang ca chú ý thu âm. Kỳ họ mở ra camera thiết bị, Lục Thích Thần lên tiếng nói phía dưới ta muốn khậy đàn chính là căn cứ bậy gạn nhì nhì là kèm bạn nẹo làm mà làm hoa lệ đại khúc phong túng ta càng muốn tiêu nó bậy gạn nhì nhì đại luyện tập khúc bách lý nghe được tên này ngoài miệng gợi lên một đường vòng cung rất rõ ràng trước đều nói dỉn diễn tấu do mà cao kỹ luyện tập khúc phi thường lợi hại như vậy hiện tại hắn liền nguyên gốc một bài luyện tập khúc còn là y theo không hoàn thành đàn vi ô long bản hòa tấu mặt mũi này thật là đánh cho đùng đùng trung quốc là có tinh khiết kỹ xảo đàn dương cầm ra lục thích thần hướng về màn đánh đạo ngón tay chuyển động trượt tại đen trắng kế trên nhát khúc ngay từ đầu trải qua ngắn gọn đoạn mở đầu rất nhanh tại liền tiến vào trung chủ đề Lục Thích thần sắc mặt trang nghiêm, đàn dương cầm thanh thúy dễ nghe ầm sắt cùng ngắn ngủi có lực tám độ âm hưởng, tựa như vô số viên hạt châu rơi tại ngọc bản trên. Ngón tay càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, do mới bắt đầu tích tí tích lịch, từ từ diễn biến thành mưa to mưa to, điên cuồng hạ xuống. Ầm ào, ào. Phản phất có thể nghe rõ kia tiếng mưa rơi, kia giấu ở trong mưa gió thanh thúy tiếng trùng, phản phất xuyên qua không gian ngăn cách, bay nhanh truyền đến, tựa như nên tiếp khách tới sứ giả vậy, từ từ kéo ra huy hoàng vàng óng ánh đại môn. Ngay từ đầu liền như vậy sục sôi. Đây là chung, chưa xong con tiếp. Quy một chương 228, kinh người diễn đấu, thượng Chương 228: Kinh người diệt tấu, thượng. Ngay từ đầu liền như vậy sụp sôi, đây là trùng. Mở màn ngắt âm, thật giống như trong đêm tối đông đóng, kia ha có thể dùng một cái sắc sỡ lóa mắt để hình dung, có đúng hay không cấp người ánh mắt không rõ ràng lắm, dù sao mô ra, Bách Lý, Dụ xỉ qua ạ kỳ họ tầm mắt của đám người là cũng nữa không thể lý khai. Phổ thông ngắt âm cùng kỹ xảo phi thường cơ sở, tên đầy đủ chính là đoạn âm khai đàn, danh như ý nghĩa, chính là từng cái âm trong lúc đó đều ngăn ra khai đàn, nhưng la kèm phản là mở màn có thể không giống nhau, nó ngắt âm xuất hiện ở cao âm khu. là cực lớn âm trình ngắt âm không cần nói cũng biết, cho dù không hiểu đàn dương cầm tin tưởng cũng biết tại cao âm khu sai một điểm đều rất rõ ràng, rất chói tai. trọng yếu nhất chính là loại này trục chặt cực kỳ rõ ràng, không muốn nói không hiểu đàn dương cầm, cho dù không hiểu âm nhạc cũng phi thường dễ dàng nghe được. Tựa như máy tính đột nhiên ra trục chặt tác cơ, tựa như tác giả đột nhiên đau đầu cảm bão không canh, tựa như gõ chữ đột nhiên bị cảnh sát phá hư không làm được. đúng, cái này còn cũng không phải là trọng điểm, trọng yếu nhất là kèm bạn mèo là nhảy biên độ vượt qua xa tay người có khả năng đạt tới cực hạn. nếu như ngươi đưa mắt tới gần chút, sau đó lại dùng pha quay chậm thả về, là có thể trông thấy tay của lục thích thần chỉ là dùng một loại thập phần không bình thường phương thức tại vận hành. Chỉ dựa vào điểm này, không luyện tương đương thời gian, khó có thể đạt được cao độ chuẩn xác. Ừ, cái này tương đương thời gian đổi trở thành thời gian cụ thể, chính là đã nhiều năm. Đúng rồi, lời còn chưa nói hết, la kẹm vạn nẹo là khúc phổ yêu cầu muốn sông ra dài điệu bộ âm âm, dùng người lời nói tới nói cũng chính là không chỉ có muốn nhảy rất chuẩn, nhiều một chút ít một chút đều là không cho phép. Cái này giống tại Tống Ngọc lời nói như vậy tăng một phần thì quá dài, giảm một phần thì quá ngắn. Cho nên nói là kèm bạn mèo là mở màn người ở bên ngoài xem ra sụp sôi không gì sẽ được, nhưng ở Mộ gia, Bách Lý loại này người trong nghề trong mắt, thật giống như tại xiếc đi dây dạng, trong lòng run sợ a. Lục giáo cái này có điểm quá khi dễ người, chỉ là cái này mở màn cũng đã khiến cái này đầu la kèm bạn mèo là cự tuyệt 80% đàn dương cầm sư. Bách Lý nhỏ giọng thầm thì, ngón tay cũng không nhịn được theo giai điệu vũ động. Tựa như trên cao xiếc đi dây, còn là cái loại này 1000m trên cao, như trước có thể diễn tấu được tốt như vậy. Đồng thời còn muốn đem giọng chính sâu ra, cái địa phương khác còn xuất hiện, mang trang sức gâm cú sốc, điên cùng sức tưởng tượng. Rô sì qua ạ kỳ họ dùng chỉ dùng mình có thể nghe được thanh âm thì thảo. Khách quan tới nói, dựa theo khúc phổ, la kèm panel la mở màn tuy nói rất khó, nhưng không ít người vẫn có thể miễn cưỡng diễn đấu. Khó khăn là lưu diễn đấu, lưu trí ít khiến độ khó nhảy lên 7-8 cái đẳng cấp. Moja nhỏ giọng nói, Rô sì qua ạ kỳ họ, Moja cùng lý, ba người không có giao lưu, đều là lẩm bẩm, nhưng quan điểm đều là giống nhau. Cái này La IT, vậy gạn nhì nhì lớn luyện tập khúc gờ tờ, độ khó vượt qua xa IT. Ma Cao ký luyện tập khúc tờ. Cho dù là Rô Ma Cao ký luyện tập khúc khó khăn nhất một bài tinh hỏa cũng như vậy. La Kẻm Vạn Nẹo là thế giới thập đại khúc dương cầm một trong, độ khó tính không cần nói cũng biết, đồng thời một điểm rất trọng yếu, hắn cùng với trước lục thích thần diễn tấu nọ mạ hồi ức có một điểm giống nhau, đó chính là áp xúc, điên cuồng áp xúc. Nọ mạ hồi ức là đem hơn 2 giờ ca kịch áp xúc đến hơn 10 phút trong. Mà so sánh xuống, chúng chút nào cũng không thua gì, lịch bản thân nghiên cứu 2 năm, đem vậy gạn nhĩ nhĩ đàn vi ô lông bản hóa tấu La Kẻm Vạn Nẹo là áp xúc thành 4 phần nhiều phút, phải biết rằng bản thân vậy gạn chính là ma nhân vật đại biểu. Một câu đơn giản lời nói, lịch tên biến thái này đem đàn dương cầm biến thành một chi nhạc giao hưởng. Hiện tại Lục Thích Thần liền muốn tái hiện cảnh tượng như vậy. Hắn triệt để tiến nhập điên cuồng trạng thái. Kế tiếp chủ đề tiếp tục kéo dài dùng đàn dương cầm cao âm khu âm sắc đặc điểm, thông qua phân giải 8 độ căn âm, các loại bất đồng tiết tấu tiếng chuông tinh linh dường như nhảy ra ngoài, cho nhau đánh vào phát ra len keng thanh âm, đây cũng là cái tên này hải tâm, đàn dương cầm cao âm khu thanh thủy dễ nghe âm sắc cùng ngừng âm tấu pháp hình thành ngắn ngủi có lực hấp hưởng, hợp thành liên tiếp sinh động rất giống cái chuông nhỏ hồ vàng, một loại cùng chấn động kịch liệt tiết tấu, hoàn toàn ngược lại hình ảnh cảm giác, tựa như cổ lão cụ Naruto đạo viện, một cái lão nhân trầm rãi độc trung. Cửa trồng cây quế đã cong thắt lưng dại mọc thành bụi. Nhưng lão nhân như trước còn là mỗi ngày đúng giờ án điểm đụng chung. Đông. Đông. Mỗi một tiếng rồn dập tiếng chung đều tiết lộ ra trầm trọng. Tựa như trước lời nói, ở trên địa cầu cái này đầu là kém hạ nèo lạ. Lali nhìn xong tẩy gạn nhí nhí diễn tấu hội, sau đó không nghi ngờ chút nào bị chinh phục, cho nên mới phải viết xuống cái này thủ ca khúc. Nhưng có một chút. Mô ra cũng phát hiện điểm này, bởi vì tại thu thu âm trong quá trình, không dám nói chuyện lớn tiếng, bởi vậy chỉ có thể tự lầm bẩm, đây mới thật sự là tiếng chung. Bởi đàn dương cầm cao âm khu âm sắc so đàn violon thay đổi với mô phỏng theo tiếng Trung, bởi vậy tiếng Trung hiệu quả càng thêm rõ ràng, cho nên tới một mức độ nào đó tới nói, lịp la kèm phản nệu là so với bẩy gạn nhì nhì đàn violon bản hòa tấu muốn càng chấn động. Lục Thích Thần cùng Dụ Sĩ quả ạ ký họ tay ngón tay đều rất thon dài, nhưng người sau là một loại đơn thuần mạnh, có điểm giống đầu khớp xương trên khoác một lớp da, mà người trước liền là phi thường xinh đẹp, đồng thời còn cũng không phải là nữ tinh, cái loại này xinh đẹp, vừa nhìn cũng biết là tay của đàn ông. Không chút nào khiêm tốn nói một câu, Lục Thích Thần cho dù sau này không diễn tấu, đi làm dấu điểm chỉ, cũng là có thể đỏ tia. Chủ đề xuyên dệt tại 16 phần âm phụ cự Lisa âm chỉnh nhẹ trong cự Lisa âm chỉnh nhanh nhẹ nhàng. Còn muốn phải xông ra chủ đề giai điệu, Lục Thích Thần ngón cái sâu mà duy trì liên tục có vẻ mặt rơi vào đen trắng kiện trên, tay tới gần bàn phím, ngón tay, cổ tay trong nháy mắt trở nên dị thường mềm mại, như chạy nhỏ giọt mảnh dòng nước chảy qua cao thấp tâm vực. Trọng yếu nhất chính là, ngón tay của Lục Thích Thần cũng không phải chỉ có mềm mại, tại chạy qua đen trắng kiện lúc, ngón tay cấp tốc mà lại kiên định điều vị trí tốt. Cho dù là Chu Lang cái này đàn dương cầm kỹ xảo không có lợi hại như vậy người, cũng nhìn thấu trong đó độ khó. Sau khi nhanh chóng tám độ lặp lại âm. Đây cũng là một loại không đơn giản kỹ xảo. Tại 98, 130 tiểu tiết trong đều có loại này tấu pháp, âm sát sáng sủa, cùng trầm trọng dồn dập tiếng trung trở thành tươi sáng so với. Mỗi lần Lục Thích Thần đàn dương cầm diễn tấu giống như là đỉnh đầu vầng sáng, như màu vàng tiểu cuộn song tóc, ngũ quan tinh tế, đặc biệt cặp mắt kia, như là mưa quả tại bi thảm thế giới miêu tả như vậy, ánh mắt tại lông mi phía dưới lấp lánh phát sáng, giống như bụi mận gai trong một đống lửa. Chút nào nói không khoa trương, cho Lục Thích Thần chen vào một đôi cánh đều có thể làm thiên sứ. Kẻ đàn giai điệu như là không ngừng quay về thang lầu mở lui tới, không ngừng lặp lại đi qua lộ trình, nghe nghe cảm giác giống rơi vào phức tạp, liên miên mê cùng một dạng, mất đi khởi điểm cùng trung điểm. Lục thích thần đưa ngón tay, cổ tay bộ hoặc dưới cánh tay chống đỡ tủ là một cái chỉnh thể, môi đạn một lần tám độ, ngón tay lập tức có dãn cách kiện, môi ngón tay tựa như tại đen trắng tiện trên nhảy ba lôi. tiếp tục biên soạn dưới một đoạn mê cụ, dùng một câu hình dung còn từ không, có người đem tám độ lặp lại âm, diễn dịch đến như vậy hoa lệ. Chính là thật mẹ đấy lộng lây đến rơi cạn, còn là cái loại này đống cặn bã đều rơi xong trạng thái. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 229, kinh người diễn đấu. hạ Chương 229, kinh người diễn đấu. hạ lời nói phân hai đầu, lục thích thần ở bên cạnh tại thu, bên kia triệu cảnh cùng dương kế thông về nhà bắt đầu khổ luyện. tiểu cảnh đang làm gì? triệu minh quang tan tầm sau khi về nhà, hướng trong thư phòng nhìn một chút, phát hiện triệu cảnh không có ở trong thư phòng lên mạng, nói như vậy lúc này triệu cảnh tan học về nhà, tác nghiệp vân vân giải quyết sau khi, nhất định sẽ vọc máy vi tính không nghĩ tới hôm nay không có. hắn tại gian phòng luyện đàn. triệu cảnh mẹ đồng nhiên nói, trở lại một cái liền luyện lên, cái này đã 2-3 giờ. a, triệu minh quang sở sở có điểm dâu cảm, miệng nói, trước khiến hắn luyện đàn ra sức cưỡng từ Lúc này mới vừa xong học viện Thanh Lam vài ngày, cứ như vậy tự giác tự nguyện. Đêm nay làm điểm tiểu cảnh thích tán nước mới vị, hảo hảo khen thưởng khen thưởng. Triệu Minh Quang dặn dò, đồng nhiên gật đầu nhận lời xuống tới. Anh T, Dê Diệu trưởng nhị trọng tấu gợt tờ, loại này cần đàn Vô Long cùng đàn Dương cầm phối hợp ca khúc, thật đúng là có thể một người luyện tập, mà Dương, kế thông cùng Triệu cảnh đều đánh là như vậy chú ý, trước chính mình đem mình luyện tập tốt, sau đó đến thời gian cùng nhau diễn tấu thông qua khảo hạch là được. Về phần muốn bọn họ cùng một chỗ luyện tập, chút nào không khả năng, không nói tính tình không phải là quá tốt Dương kế thông, coi như là tính tình cũng không tệ lắm Triệu cảnh hiện tại trong lòng cũng là tức giận mọc thành bụi, có thể hay không đạt được lục thích thần yêu cầu, nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, nói thí dụ như diễn trò, tại rất nhiều thời gian đều là chính mình cầm kịch bản chính mình cân nhắc chính mình đùa dở phần, nhưng người ta cũng có đối đáp pha trò chuyện này. Nếu như giao lưu không đủ, thường xuyên có thể thấy diễn viên bản lĩnh rõ ràng phi thường tốt, thế nhưng tổng cảm giác là tại đùa dở bên ngoài, có một không rõ ràng như vậy đại thần Trần Đạo Minh của hắn lời kịch bản lĩnh còn có các phương diện đều xuất sắc, nhưng chính là quá tốt, giao lưu không đủ, nói cách khác chính là cái khác diễn viên nhận không được của hắn đùa dẫn. Cho nên thường xuyên sẽ cảm giác một loại sai vị cảm giác so sánh xuống một vị khác lời kịch bản lĩnh đồng dạng cường đến nổ vương chí văn rất rõ ràng sẽ không có khuyết điểm này thoạt nhìn cũng thoải mái hơn hai cái này tiểu tử kia không có dựa theo chính xác phương thức lục thích thần lại là dựa theo chính xác được không thể lại chính xác phương thức tiếp tục diễn dịch la kèm bạn nẹo là áp dụng chính là ba đoạn thể khúc thức chủ đề mỗi lần xuất hiện đều ở đây biến đổi khệ đàn thủ pháp tại một tay khệ đàn giai điệu đồng thời còn đang chiếu cố âm dung không chế lục thích thần làm như vậy là vì xông ra tiếng trung gấp gáp cùng với hiệu quả đương nhiên liền hiện nay đến xem tựa hồ người sau trọng yếu hơn chút lợi dụng âm dung con số cùng âm dung âm sắc cùng độ mạnh yếu sáng tạo các loại bất đồng ý nhị tiếng Trung, quy định bất đồng con số cùng với đều đều âm dung phân bố đem vận luật biến thành ốn lượn nước chảy lắc lư tiết ấu không ngừng biến đổi tiếng chuông đường cong như hoàng hà cửu khúc giàu có tâm tình tay trái âm dung nên hợp tay phải giọng chính tiết ấu tại chủ thanh minh nhanh đồng thời nhiều một chút tấp bụi xa xa như lặng lặng đứng sừng ở mưa phùn trong tu đạo viện dung Trung, hoàng hoàng hồ giống thượng đế đối với người giữa tham thiết chờ đợi tiếng chuông trong càng nhiều tựa hồ là yên lặng tại lý khúc trong nương âm là một cái thường gặp thủ pháp thông thường đều ở đây giọng thấp khu qua lại thí dụ như lộc thần cùng sáu tay cùng trong liền có, mà chung lại vừa vặn tương phản, ngừng âm xuất hiện ở cao âm khu, lại là gia tăng độ khó một cái thiết trí, đúng chi, hắn vẫn liên tục ngừng âm, cho nên mật độ gia tăng, độ khó cũng liền so thông thường ngừng âm gia tăng gấp đôi, đính đoan âm dung vì làm gia cường âm, thông thường chọn dùng hai tay rung động thay thế kỹ thuật, cũng chính là cái gọi là hai tay cường âm dung. ở đây cũng rất phiền phức, cần rất nhiều trầm luyện khả năng đạt được đều đều mà có lực độ. xem đến nơi đây tại bãi lộng camera ra rộp xỉ ạ ký họ chỉ cảm thấy một điểm, lục thích thần là tiềm tại tăng ca khúc độ khó a, ni thật sự nên đến xem. Mô ra cảm thấy nhìn lục thích thần diễn tấu sau khi, nếu như vậy gạn nhị nhị cũng nhìn kia đầu đàn video lông bản hòa tấu cũng là có thể hoàn thiện. Cho dù phía sau có thể xem video, nhưng hiện trường cùng trong video vẫn có trên lệnh nhất định. Diễn tấu tiếp tục. Thứ ba đoạn lúc giọng chính âm điệu lần nữa quay lại, diễn tấu trở nên càng thêm lắc lư, phức tạp biến động càng thêm kịch liệt, tay trái tay phải nhanh chóng chạy động, đem phân tán âm đàn thông qua nhanh chóng khệ đàn liên kết tập trung chuyển hướng có hoa hoẹ tính chất trải qua hai tay thay thế tiếp xúc kiện chọn dùng tinh xảo không liền âm tiếp xúc kiện pháp đầu ngón tay tinh tế thật nhanh tiếp xúc kiện sau đó nhanh chóng cách kiện tiến hành cự ly xa âm chỉnh nhanh nhẹ nhàng cái kỹ xảo này xuất hiện ở hai tay cú sốc sau khi chỗ đó tuy rằng chỉ có hai cái tiểu tiết thế nhưng cái chỗ này vẫn là chung khó nhất kỹ thuật một trong rất nhiều người cho rằng la kèm bạn nẹo là không có gì hay khó khăn đáp bởi vì tổng cộng cũng chỉ có 4 phút nhưng li dục người kia lại là đem ít ít nhiều nhiều độ khó cao kỹ xảo nhất vào thật giống như hiện tại cái này siêu cấp nhanh chóng hợp âm đàn muốn đạt đến không có sai đối với rất nhiều người hầu như muốn 600.000 700 ngày huấn luyện, tay phải không chỉ có hợp tâm muốn chỉnh đủ chuẩn xác, còn muốn rất nhanh, cái này nhanh, cái này cao tốc độ đủ để chí mạng, hơn nữa tay trái còn có cú sốc đang tiến hành. Cho nên liền cực đoan khó khăn, liền ngắn ngủi này hai cái tiểu tiết, độ khó liền vượt qua xa IT, Zeme ni senset ze donju an gter, IT, về cả gờ gter, trong bất kỳ một cái nào tiểu tiết độ khó. Đã quên nói, vô luận là Liz IT, Zeme ni senset donju hay hoặc là là Sär Trävinski IT, chuột đều đứng hàng cùng thế giới thập đại khó nhất diễn tấu khúc dương cầm trong rất nhanh âm đàn chạy động siêu rất nhanh hợp thăng đàn một tay cực lớn âm chính ngất tâm mang giai điệu bộ âm âm rung cao tốc vòng chỉ vân vân cái này độ cao độ kỹ xảo lưu dĩ nhiên đem bọn họ toàn bộ áp xúc đến mấy phút đồng hồ này diễn tấu bên trong moja nói không nói chuyện lưu đem độ khó lại tăng lên mấy cái đẳng cấp hiện trường diễn tấu vẻn vẹn bằng khúc phổ cũng đủ để trở thành trên thế giới khó khăn nhất ca khúc một trong cùng nọ mạ hồi ức so sánh với là một loại khác khúc phong cách nhưng vô luận nói như thế nào đều rất khó bách lý từng hiện trường xem qua lục thích thần nọ mạ hồi ức hiện trường diễn tấu. So sánh xuống cải biên từ ca kịch khúc dương cầm, là cái loại này nhanh, bay nhanh, phản phất mưa to mưa to, thình thịch điên cuồng, sau đó người bởi vì là đàn vi ô lông bản hòa tấu cải biên, cho nên cần ít ít nhiều nhiều kỹ xảo diễn tấu gia trình tự cảm giác. Phòng thu âm trong mọi người bắt đầu nhỏ giọng giao lưu, đầu tiên là Bách Lý nói, tiến nhập thứ ba đoạn, tuy rằng hiện nay còn chưa hết, nhưng rất rõ ràng vượt qua gìn cùng văn thủy vũ hai người diễn tấu. Hoặc là rực rỡ, hoặc là điên cuồng. Mô ra câu trả lời này là đồng ý Bách Lý mà nói. Bạch Lý tiếp tục nói, trước trông thấy nước ngoài diễn đàn huy thụy truyền thuyết quốc không có tinh khiết kỹ xảo đàn dương cầm ra người, thật là ánh mắt thiệt cận, dịn sẽ gặp cùng lão sư hắn đồng dạng từng trải, thật đúng là bị Hoàng Diệp lâu nói chúng, cái thứ nhỉ lưu là ngư. Sẽ không, thích thần hắn sẽ không là cái thứ nhì ai. Chu lang đạo, trật lại ném ra một cái khác quan điểm. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 230, kinh người diễn tấu. Chương 230, kinh người diễn tấu. Phương Đông đàn dương cầm. Thực lực tổng hợp bản thân đích đích sắc sắc là ở Âu Mỹ sau, mà bản thân vô luận là Roma còn là gìn đều là thuộc về thời đại người nổi bật. Bởi vậy bọn họ đích đích sắc sắc có tư bản, có năng lực miệt thị rất nhiều người. Thậm chí còn một quốc gia đàn dương cầm ra, Chu Lang giàu gì cũng là phòng thu âm lá bản. Tuy rằng thường xuyên không làm việc đàng hoàng, nhưng nói như thế nào cũng là mở đã nhiều năm, cho nên thu âm cái này công việc vẫn là quen việc dễ làm. Nhưng vô luận là Roma còn là gìn, đều đoán sai một điểm. Trung quốc dân cư là cả thế giới một phần năm trái phải, nhân số như vậy liền ý nghĩa có rất nhiều vượt qua nhận thức thiên tài, như là đã từng lưu lạc ngư, hiện tại lục thích thần đều thuộc về loại này siêu việt thường quy thiên tài siêu việt thường quy lục thích thần đích đích sát sát siêu việt thường quy tiếp xuống tới chính là so với trước còn muốn siêu việt thường quy cảnh tượng diễn tấu tiếp tục điên cuồng tiếp tục lợi dụng đàn dương cầm tại cao âm khu đặc biệt hiệu ứng âm thanh dùng hai cái âm trong lúc đó cách xa nhau 8 tới 16 độ tới bắt trước xa xôi không chừng tiếng chuông truyền lại lục thích thần lần nữa dùng cái này quen thuộc kỹ xảo, trở về chủ đề từ nào đó trình độ tới nói là bị đẩy treo tạc thiên đàn vi o kỹ rung động nếu như là phổ thông nhà âm nhạc rung động liền rung động tối đa cảm thán hai câu Thi tài nhà âm nhạc về nhà chính mình diễn dịch một lần gửi lời chào, nhưng có loại nhà âm nhạc gọi là lịch. Hán bị rung động liền viết xuống la kẹm vạn lẹo lạ, đồng thời còn tăng cường tại nguyễn kỹ phương diện tài nghệ. La kẹm vạn lẹo là nhạc khúc tốc độ nhanh vô cùng, cách xa nhau mười mấy độ nhảy diễn đấu, hoàn mỹ đem bất đồng âm điệu độ cao tiếng chuông, cùng với tiếng chuông từ xa đến gần chuyển bá lục, lực lượng mạnh yếu thay đổi vận luật chuyển đổi quy luật phô bày đi ra. Có mạnh có yếu, có trầm trọng có rồn rậm, có cao có thấp, nọ ma hồi ức, lịch tay trái tay phải hoàn toàn giống tách biệt một dạng, hai tay hoàn thành đến ngược lại động tác, mà la kẹm vạn lẹo là trong càng là như vậy hoàn toàn tiểu như cùng hai người tại đơn độc không chế. Không, chuẩn xác mà nói cho dù là hai người đơn độc không chế cũng không có tốt như vậy. Cao tốc dưới tay phải tám độ hợp tâm tiến hành nền tay tám độ cự ly xa cú sốc tiến hành. Cái này vì sao La Kẻm Vạn Mẹo là ngắn ngủn chỉ có 4 phần nhiều phút, lại bị đứng vào thế giới thập đại nhất không có khả năng diễn tấu đàn dương cầm khó khăn khúc một trong nguyên nhân. Nghe vào có thể cảm giác không ra có gì khó. Thế nhưng chính là ngón tay linh xảo như a tù. Dù Benstein đạn đến nơi đây cũng rất khó đạn được không có sai. Đúng, ngươi không có nhìn lầm cái này hình dung tử, cũng không phải rất khó diễn tấu tốt, mà là rất khó diễn tấu đúng lại là rất khó không diễn tấu sai, như vậy có thể thấy được một điểm. Tại nước Anh nào đó báo chí điều tra công tác thống kê trong ghi chép, la kèm bạn nọ là trung đoạn, chính là đàn dương cầm văn hiến trong khó khăn nhất đoạn, là tất cả mặc kệ nổi danh không nổi danh đàn dương cầm ra dễ dàng sai địa phương. Cho dù là được xưng thế giới tam đại bản hòa tấu là tam, rắc manni no ft ano cổ sở tổ no ba, bổ nhị, bờ giảm ti ano cổ sở tổ no 2, phổ nhị, dở dở cổ phẹ ti ano tổ no 2, cũng không có như vậy khó khăn đoạn. Thì, thậm chí ngay cả hiện trường quan sát bạch lý cùng dỗ sĩ qua kỳ họ đều đổ hết một hơi khí lạnh. Kiến thức rộng rãi, Đồng thời bản thân chính là âm nhạc thần đồng Moza, một đôi xanh thẳm ánh mắt trận thật lớn, liền đánh giá đều nói không nên lời một câu, dùng một cái thành ngữ để hình dung hắn chính là trận mắt hốt hồn. Cái chỗ này một tay kỹ thuật sẽ rất khó, cao tốc dưới tay phải 8 độ hợp âm tiến hành, tay trái 8 độ cự ly xa cú sốc tiến hành, vô luận là cái kia, độ khó đều là gạch thẳng đánh dấu, lại tăng thêm tay trái tay phải vận hành chênh lệch quá nhiều, tạo thành chức nay chưa có tư duy cản trở. Nói rõ một chút, muốn người tay trái vẫy tròn tay phải vẽ vương đồng thời tiến hành, sẽ luống tay chân, trọng yếu nhất chính là loại này tư duy cản trở tại cao tốc diễn tấu diễn tấu hạ thể hiện phá lệ rõ ràng. Mà Lục Thích Thần ngắn ngủi 4 phút khẩy đàn đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái, giờ khắc này phảng phất là Lý Dực đỉnh phong thời khắc tái hiện. Bách Lý nhịn không được cho đánh giá, chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Dễ nghe tiếng đàn dương cầm tại hộp cộng hưởng trong vang vọng. Ở đây đạn được chậm tựa hồ cảm giác dễ dàng, nếu muốn đạn nhanh mà lại không sai, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, ở đây tồn tại một cái tốc độ bình cảnh, cho dù là thiên tài cũng nhiều nhất là Lý Vân Địch tốc độ. Hiện nay tay của Lục Thích Thần tốc, cái gì Lý Vân Địch chỉ có thể ở trước mặt hắn cho. Có lẽ ngươi tại một cái tương đối chậm tốc độ có thể không sai, nhưng là bất kể ngươi luyện thế nào cũng rất khó tại cao hơn tốc độ xuống bảo đảm hai cái tay đồng thời khẽ đạn độ chuẩn xác. Rất nhiều người luyện cả đời đều không đạt được, bởi vì ngươi sẽ phát hiện ngươi đạn thời điểm tay trái tay phải căn bản không nghe sai sự. Bởi vậy có thể thấy được chí mạng nhất là tư duy trên cản trở, điểm ấy mỗi người đều sẽ gặp phải. Bao quát những thứ kia cái 10 năm khó có được một gặp, hay hoặc giả là 50 năm khó có được một gặp thiên tài đều biết có. Sử dụng một câu quảng cáo tử, cũng không phải tất cả đàn dương cầm ra cũng gọi lý gi Giống lý gi siêu kỹ luyện tập khúc, một ít nhìn như khó khăn ca khúc. Được rồi đích xác cũng rất khó cũng không có loại này không biết xấu hổ kỹ sảo, cho nên đây mới là bách lý mới vừa nói hắn từ chưa từng thấy qua lục thích thần như vậy vô liêm sỉ nguyên nhân. còn là trước đánh giá, trung tử từ, từ diễn tấu không khó, muốn diễn tấu nhanh sẽ rất khó, muốn đạt được lưu cái tốc độ này, mo gia nói, ta muốn nói là không có khả năng. la kẹm ba nẹo là tại độ mạnh yếu cùng bình ổn chủ đề thay thế trong, tạo thành độ khó cao huy hoàng hoa lệ. lục thích thần cái chán đã sinh ra mùa hôi gì, sau cùng nhạc khúc vận dụng vũ khúc thể tài đặc điểm, tại cao quý trong kết thúc, mạnh yếu nên phải cùng tiếng trung giống như nhảy điệu vũ khúc vũ giả đồng thời ngón tay múa ba lên người cũng tại diễn tấu trong từ từ chào cảm ơn, yêu nhã mua hướng về phía vĩ vương. Kết thúc. Lục Thích Thần ngồi ngay ngắn ở đàn trên, hai mắt khép hờ, ngươi có thể nói hắn tại hoan thần nghỉ ngơi, ngươi cũng có thể nói hắn tại dư vị vừa rồi diễn tấu ý nhị. Chu Lang đem âm thu, nhưng rủi gì qua ạ kỳ họ không có đóng kín máy quay phim. Trung Quốc có tinh khiết kỹ xảo đàn dương cầm ra. Lục Thích Thần đem hai mắt chậm rãi mở, hướng về màn ảnh lặp lại lần nữa diễn tấu lúc bắt đầu câu nói kia. Dứt lời, cho rủi qua ạ kỳ họ nháy mắt một cái, người sau ngầm hiểu, tắt đi máy quay phim. Chậm. Bách Lý, Chu Lang. Joey qua ạ kỳ họ, Mô gia bốn người tự phát vô tay. Đi, lời khen ngợi lưu cho diễn đàn Hoa Cương cùng diễn đàn Huy Thụy người ta nói a." Lục Thích Thần dẫn đầu nói, đóng lại mấy người miệng. "Hôm nay các vị thực khổ." Lục Thích Thần nói, "Hôm nay đại bài đường ta mời khách đi tới, chúng ta không say không về." "Không say không về, uống một chén sao?" Bách Lý lên tiếng trước nhất. Lục Thích Thần cảm thấy mình đầu gối chúng một mũi tên, bạo kích. "Ta cảm thấy Thích thần ngươi tốt nhất còn là mua chai nước uống đi, bởi vì ngươi lại không thích uống trà, đại bài đường không có đồ uống." Chu Lang nói. Lục Thích Thần cảm thấy mình đầu gối chúng hai mũi tên, tàn máu. Lại muốn giống trước ngươi mời Chu Lang như vậy, uống một chén gục, sau đó ngươi mời khách chúng ta bỏ tiền. Đừng trách ta nói chuyện khó nghe, bởi vì lời kế tiếp khó nghe hơn, ta cảm thấy ngươi sau này đã cơ bản cáo biệt cồn. Rồi sĩ qua ạ Kỳ họ nói, Lục Thích Thần cảm giác đạo chính mình đầu gối chúng ba mũi tên. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 231, có cái trang bức phạm tiêu Lục Thích Thần. Chương 231, có cái trang bức phạm tiêu Lục Thích Thần. Thình thịch. Một tiếng, Lục Thích Thần đứng dậy, kết quả không chú ý tay, đem Chu Lang đặt ở trên bàn nửa bình bánh kem đánh đổ, màu trắng sữa bánh kem chảy đầy đất. Thế nào còn không có uống nói đến rượu cái chữ này mắt liền say, lục giáo ngươi sẽ không là nói, chuẩn bị đi trở về đổi bộ quần áo, sau đó liền không xuống A. nhắc tới uống rượu, sợ hãi đến luôn cuống tay chân, lại la bất lý, dô xỉ qua ạ kỳ họ, chu lang ba người liên hợp tất sát, lục thích thần cảm thấy lòng rất đau, đã không muốn nhiều lời. lục thích thần vô vô mô gia nói, cũng là ngươi bạn chí cốt, vì nghệ thuật mà nghệ thuật, xa xa so vì uống rượu mà uống rượu càng có ý tứ. Mô gia đột nhiên như vậy một câu liền nô ra, bung trán cũng biết mô gia người này tư duy căn bản liền không ở nơi này, lục thích thần thuận miệng trả lời một câu đánh đổ bánh kem, khóc cũng không dùng, bởi vì vũ trụ giữa toàn bộ lực lượng đều ở đây trăm phương ngàn kế muốn đem bánh kem đánh đổ. A. Lục Giáo Bác Học thấy nhiều biết rộng, người cũng thích xem mùa ùa ảm tiểu thuyết. Mộ ra giống như phát hiện tân đại lục một dạng. Mộ ra nói câu nói kia là xuất từ, được xưng là nước Anh mổ vạ sản mùa ùa ảm tác phẩm tiêu biểu IT, theo mồn and Spencer Gutter, mà Lục thích thần trả lời lại là mùa ùa ảm một quyển khác tác phẩm tiêu biểu IT, có phụ mạn đã Lục thích thần phất phất tay, cái gì bác học thấy nhiều biết rộng? Hắn chẳng qua là xem sách tương đối nhiều thừa dịp rổ xỉ quả ạ kỳ họ cái này sạch sẽ quái thu thập gian phòng thời điểm lục thích thần đem rổ xỉ quả ạ kỳ họ thu video bản chính hoàn chỉnh điện tử bản sau đó truyền lên đến diễn đàn hoa cương do vị cao thanh cho nên thật lớn 8% 17% 21% trên cơ bản cái video này vừa truyền lên là có thể ngăn lại chiến đấu lục thích thần nói thầm rổ xỉ quả ạ kỳ họ động tác rất nhanh trên mặt đất bánh kem cực nhanh bị dọn dẹp một mực đợi được truyền lên 100% truyền lên thành công mới đóng lại phòng thu âm cửa chính Thường xuyên đi nhà kia đại bài đường, cự ly cũng không xa. Đi tới cũng chính là mấy phút lộ trình, sẽ không lái xe. Ở trên đường, gọi hay không nhỉ y cổ lộ, cạ dù ngủ. Mô gia đột nhiên hỏi. Lục Thích thần suy nghĩ một chút lắc đầu, không cần. Nói không chừng nhỉ y cổ lộ chính đang làm mộng đẹp, trên thế giới không có so cái rối người khác ngậm đẹp càng không lẽ phép sự tình, chúng ta không thể làm. Về phần cạ dù ngủ y nạp mọ gì, thanh lam ngân sách sự tỉnh các loại dối ren, có thời gian cạ dù ngủ y gì tuyệt đối nguyện ý ngủ nhiều một chút, đi ăn gì gì đó, không cần phải nói cũng biết không thời gian. Lại tới, mau mau ngồi xuống. Hôm nay còn là tiểu cũ sao? Lão bản Ma Lưu tới chăm sóc, chứ không nói Chu Lang có đúng hay không khách quen cũ cái này vừa nói, chỉ riêng là mỗi một lần Chu Lang đều biết điểm tê tay tiểu tôn hùng, đinh úc, nhện câu hết đều là tương đối quý lợi nhuận tương đối cao đồ ăn. Ừ chính là tiểu cũ, lại muốn hai cái kia. Chu Lang điểm sau khi nhìn một chút rộ xì qua A Kỳ hò đám người nói, các người muốn ăn cái gì chính mình điểm. Lão bản các ngươi nơi này có cái gì món đặc biệt? Bách Lý mở miệng trước tiên hỏi. Lão bản cầm một cái vợ nhỏ, cười ha hả nói, chúng ta cái này tương đối nổi danh chính là tê dạ tiểu, sau đó còn có tê tay lớn mâm gà, sao cay nao Cá chép kho, ngươi xem có muốn hay không. lão bản đem các ngươi nơi này món đặc biệt đều lên cho ta một phần. bách lý tuyệt không biết khách khí hai chữ nhi như thế viết, xong việc sau khi còn ngại không đủ đủ hai, lại tùy tiện tới cái đồ hầm. chúng ta cái này có gà hầm, vị hầm, đuôi heo, ruột già cái này cũng không tệ. lão bản được kêu là một cái mặt mày dạng dơ a, cầm vợ nhỏ không ngừng đi lại, đồng thời đề nghị có điều đã điểm lớn mang gà. ngươi xem bằng không tới cái thay heo, đi sẽ thay heo, mặt khác đuôi heo ta cũng muốn. bách lý đem thực đơn đưa cho rỗ xì qua a họ, từ đầu tới đuôi hắn cũng không nhìn cái gì thực đơn. Bách Lý ta trước đây chỉ biết là ngươi uống cả phê nghiện, không nghĩ tới làm thịt người cũng là nghiện. Lục Thích Thần nói, ăn chính mình phải tiết kiệm, ăn người khác muốn tàn nhẫn. Bách Lý yên lặng hộp ra 11 chữ chân ngôn. Lục Thích Thần muốn phản bác, nhưng phát hiện lời đến khoẹt miệng, lại không lời chống đỡ. Tuy tiện xào cái rau dưa, ngoài ra ta đưa ăn cua, các ngươi ở đây có thể làm sao? Rồ xỉ quá ạ hỏi. Lục Thích Thần đang giúp mở miệng nói, ven đường đại bài đương tại sao có thể có cua làm? Sau đó lời nói còn không có nói ra. Chợt nghe đến Lão Bà nói, chúng ta nơi này có tê tây tiểu cua, còn có cua hấp, hành sao cua cùng với ớt cua. Ta lục thích thần có chút giật mình, cái này không khoa học, cái kia ven đường đại bài đương có thể làm cua. Ngươi thật lấy là chính các ngươi là đêm khuya nhà ăn a. Tê cây tiểu cua còn có ớt trưng cua cho ta tới một phần. Rồ xỉ quạ ạ ký họ khép lại thực đơn nói, còn có ta không thích địa các ngươi cái này có hay không rượu đỏ, rượu bơ rằng đi, rượu hitski đều có thể. Thật xin lỗi, chúng ta cái này tiểu điếm ngoại trừ bia cũng chỉ có rượu đế. Lão bản bồi cái không phải là, kỳ thực cái này còn dùng nói, loại này quán ven đường còn có thể có cái gì rượu đỏ, còn rượu bơ rằng đi, rượu hitski đều có thể, cái này bức giả bộ không sai. Rồi xỉa qua ạ kỳ họ suy nghĩ một chút nói, vậy sẽ phải một lọ thi tiên thái bạch. Giống như truyền bài bột một dạng, lại đem thực đơn đưa cho Moza. Moza mở ra thực đơn nhìn một lát, lao bản ở một bên đợi, tuyệt không cấp bách. Mấy phút sau Moja đem thực đơn hoàn toàn lật một lần, mới bắt đầu gọi món ăn. Cái này, cái này, còn có cái này. Moja dùng tay chỉ thực đơn trên dạng đồ. Lục Thích Thần trong lòng yên lặng cảm thán, quả nhiên còn là Moja bạn trí cốt, bởi vì hắn vừa rồi điểm ba đạo đồ ăn đều là thức ăn chay, cái gì thanh xào nước gắng, ớt xanh khoai tây tia, xào hành Sau đó Lục Thích Thần cái ý niệm này còn không có tại trong đầu ấp nóng, chợt nghe đến thanh âm của Moza, ngoại trừ cái này ba dạng, cái khác đều lên cho ta một phần. Sau đó rất lịch sự đem thực đơn trả cho lão bản. Được rồi. Lão bản thí điên thí điên đi. Trước tiểu phạ gì lì nói cho ta biết, Trung Quốc ăn ngon mỹ thực đều giấu ở loại này tầm thường quán ven đường, cho nên hôm nay liền thừa cơ hội này ha ha, cảm tạ lu ngươi chiêu đãi. Mozart nói. Thật là người không thể xem bề ngoài a, không nghĩ tới ngươi mới là vô cùng tàn nhẫn. Lục Thích Thần yên lặng nói. Không hề nghi ngờ, Lục Thích Thần hôm nay là bị làm thịt. Tuy rằng bữa tiệc này xuống tới cũng hoa không được một nghìn thối, nhưng tâm lý tuyệt đối là khó chịu. Dô xỉa qua ạ kỳ họ, Bách Lý, Chu Lang, Mô Gia bốn cái lòng dạ hiểm độc ra hỏa, điểm đồ ăn một cái bản đều không chứa nổi, cho nên cơ chí lao bản liền đưa đến mặt khác một trường, hợp lại cùng một chỗ. Lục Thích Thần đã chuẩn bị xong, muốn ăn trở về, gà vịt thịt cá hải sản tất cả đều có, nhưng một chiếc đua gấp tê cây tiểu tôm hùm, một ngụm nhét vào trong miệng, dĩ nhiên ăn đi ra mùi vị là ngọt cay ngọt cay. Nay ngọt cay không cái đó ngọt cay, dù sao thứ mùi này khiến Lục Thích Thần kém một chút một ngụm phun ra, nhanh lên gọi tới lão bản. Chuyện gì? Có đúng hay không mùi vị không hợp khẩu vị? Lão bản thái độ vẫn rất tốt, không hợp khẩu vị mà nói, ta làm tiếp một phần. Không phải là không hợp khẩu vị, lão bản ngươi hôm nay tê cây tiểu tôn hùm thả bao nhiêu đường trắng, tại sao là ngọt? Ha. Lão bản vẻ mặt mê man. Lục Thích thân uống một hớp nước trà súc miệng, sau đó trực tiếp đổ ra, làm cái gì? Trà cũng là ngọt. xì qua Aki họ, Chu Lang, Mộ Gia, Bạch Lý. DS, thêm muốn xong nhé. Muốn nhiều càng phải cố gắng đặt gửi vé tháng khen thưởng a. Nỗ lực lên ta xem tốt các ngươi nhé, chưa xong còn tiếp. Quy một chương 232. Có cái trang bức phạm Têu Lục Thích Thần, tiểu tụ. Chương 232, có cái trang bức phạm tiêu Lục Thích Thần, tiểu tụ. Tiếp xuống tới, phải nói một cái thế nhân quen thuộc cố sự. Nói từ trước từ trước, trên núi có một con thỏ trắng nhỏ, nó vô cùng nổi danh rủ thỏ thi chạy, ôm cây đợi thỏ vân vân cố sự đều là mời nó đi biểu diễn, nó mỗi ngày thích nhất sự tình chính là ăn cà rốt. Mở ra phương thức sai rồi, làm lại mở ra một lần. Từ trước từ trước, vũ đô có một con trang bức quái, tên của hắn kêu Lục Thích Thần, diễn tấu IT, bất hủ chương nhạc IT, nó mạ hồi ức dạy học sinh gia sách vân vân cũng không có một không cho thấy bức ố, hắn mỗi ngày thích nhất sự tình chính là trang bức. Phía dưới, chúng ta muốn nói chính là hắn cụ thể trang bức cố sự. Diễn đàn Hoa Cương cùng với diễn đàn Huy Thụy giao chiến, Từ dìn cùng Văn Lục Hiếu tại mấy giờ sau, phân biệt ban bố một cái tin, sự tình liền càng thêm khúc lửa. Văn Lục Hiếu, IT, Thánh Ngẫu Thiên Lộ GT, năm ngoái diễn tấu qua một lần, dùng cái này đầu ca khúc ta có thể cùng hắn bất phân thắng bại, dùng ta am hiệu ca khúc ta tất thắng hắn một bậc. Cờ dìn, miệng một mở một đóng, cái gì đều có thể nói, Đàn Dương cầm là dựa vào ngón tay, chỉ có nói cùng với thượng đế dung bạn mới là dựa vào miệng. Jin Ma nói vô cùng vấn, càng trắng ra tới nói chính là chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Hai cái nhân vật trọng yếu tất cả đi ra nói chuyện, còn lại khán giả tự nhiên là ngao ngao, Trung Quốc hiểu tiếng Anh trực tiếp đổ bộ đến Hưu Thụy hướng bắt đầu xung phong, phương diện này diễn đàn Huy Thụy người ngoại quốc có chút có hại, bởi vì bọn họ hiểu tiếng Hoa, liền Trung Quốc hiểu tiếng Anh số lẻ cũng không có. Dường như, cái này cũng không có gì hay tiêu ngạo, ngôn ngữ không thông, ở chỗ này liền không thể không đề cập tới một đám người hảo tâm, là bọn hắn khiến hai nước mắng chiến thông suốt, là bọn hắn thêm mắm thêm muối, khiến diễn đàn Huy Thụy cùng diễn đàn Hoa cương càng thêm có sức sống bọn họ chính là tự nguyện viên dịch tổ. Đoạn dưới chút đối chiến nội dung. Diễn đàn Huy Thủy bạn, đàn dương cầm tốt nghiệp chuyên nghiệp, ta lấy thượng đế danh nghĩa phát hiện, tương đối cư dự sảnh phiên bản IT, Thánh Ngô Thiên Lộ GT, kỹ xảo tính lớn hơn nữa. Diễn đàn Hoa Cương bạn, đàn dương cầm tốt nghiệp chuyên nghiệp tính cái gì? Ta còn là đàn dương cầm lão sư, Văn Lục Hiếu tuyển dụng cũng chưa quen thuộc Thánh Ngô Thiên Lộ đối chiến, cũng đạt tới loại tiêu chuẩn này. Kết quả cuối cùng còn dùng ta lại lập lại sao? Diễn đàn Huy Thủy bạn, ca sướng tranh tài, vũ đạo tranh tài, diễn thuyết tranh tài. Tất cả tranh tài, chỉ cần là tranh tài chọn ca, chọn múa, chọn diễn thuyết bản thảo đều là chuẩn bị một loại, phần chính hắn chọn ca khúc sai lầm, đồng thời cái này chọn là chính hắn, không có ép buộc không ai bức bách, cho nên kết quả cuối cùng khách quan tới nói chính là gì thắng. Diễn đàn hoa cương bạn, ngươi leo lên một toà núi nhỏ, ta leo lên hệ vợ dẹt ngọn núi, lẽ nào cũng bởi vì ngươi nhanh hơn ta đến đỉnh phong, đã nói của ngươi độ khó cao hơn ta. Dưới tình huống này thời gian không phải là duy nhất thủ thắng tiêu chuẩn. Ngọn núi độ cao cùng với nhiệt độ, dốc đứng trình độ vân vân đều muốn phán định ở bên trong, thật giống như hiện tại ca khúc quen thuộc trình độ, đây cũng là độ khó trong đó một vòng. Diễn đàn huy thủy bạn. Số nghe nói người Trung Quốc ngụy biện phi thường lợi hại, con ngựa trắng không phải là ngựa, con ngựa trắng không có, ta không phải là cá, trang tử, thú thủy, vân vân ví dụ phía trước, độ thuần thục đích thật là phán định độ khó một trong những tiêu chuẩn, nhưng đây là tại không quy tắc dưới, mà bây giờ là có quy tắc, rõ ràng tranh tài chính là quy định ai trong thời gian ngắn bên trong leo lên ngọn núi, ai liền thắng. Nhưng ngươi không chọn chọn trận đơn, lộ tuyến quen thuộc hơn ngọn núi, không muốn chọn để vờ dẹp ngọn núi. Kia thì không thể trách bình ủy. So nhân số, Trung Quốc chưa từng có thua qua, chiến đấu say xưa, đại bệ cùng Lý Khang Hoa chính là tốt nhất phóng, người trước mũi cao thẳng. Tựa như một ngọn núi chặn ngang ở chính giữa, tông màu nâu nhỏ cuốn tóc, xanh thẳm ánh mắt, phi thường phổ thông người da trắng tướng mạo, bất đồng duy nhất dẫn người chú mục chính là chính là kia một thân áo đuôi tôn trang phục, còn rất có nghệ thuật ra khí chất. Người sau, tinh gầy gò, gương mặt tròn trịa, cười rộ lên có cái má lún đồng tiền. Hai người từ thân hình trên là phi thường không đáp, một cao một thấp, nhưng đã bệ cùng Lý Khang Hoa lại là sát sát thật thật cùng ký túc xá bạn tốt, hai người đều là màn hạ tọa tầng âm nhạc học viện đàn dương cầm hệ học sinh. Màn hạ tọa âm nhạc học viện chủ yếu viện hệ là nhạc cổ điển cùng với nhạc biểu diễn, cho nên đàn dương cầm hệ cũng là phi thường cường đại. Về phần gần nhất 23 ngày phát sinh dịện khiêu chiến Trung Quốc Đàn Dương Cầm vòng tròn sự tình tự nhiên cũng có nghe thấy. Nhìn xong toàn bộ quá trình, Lý Khang Hoa cùng Đạ Bệ tranh luận dâng lên, lớn buổi tối còn náo nhiệt như vậy. Đàn Dương Cầm người máy dịện, không nghĩ tới là rô ma đại sư học sinh. Đạ Bệ nói, đáng tiếc trong các ngươi quốc Đàn Dương Cầm chi vương liệu không có dạy học sinh, bằng không đến còn có chút ý tứ, luân phiên lên sân khấu vài người đều không được, vẫn kém xa. Lý Khang Hoa lập tức phản bác, cái gì gọi là kém xa, rõ ràng văn Đàn Dương Cầm kỹ xảo muốn thắng được dịện, ta trước đây cảm thấy ngươi rất công chính, không nghĩ tới cũng là thiên vị các ngươi có người. Quốc người. Ta thiên vị, đại bệ cũng nổi giận. thua, ta vẫn cảm thấy ngươi là một cái thật tinh mắt vô cùng khách quan người, không nghĩ tới hiện thực đều nhìn không thấy. Ta đây bạo tính tỉnh. Lý Khang Hoa đại khái là so đã bệ lùn một cái đầu, cho nên tranh luận dâng lên, từ khí thế trên liền yếu đi một bậc, cho nên Lý Khang Hoa đạp lên đế, nói, ngươi thật cho rằng cái gì gì là lợi hại nhất, ngươi ánh mắt mới là ý kiến nông cạn. Đây là muốn tranh ra chân hỏa tiết ấu, cũng chính là cái này thời điểm. Túc xá cái khác bạn học đã trở về, của hắn tiếng hoa tên là Trần Dũng vô cùng phổ thông, cũng may hắn có một không phổ thông tiếng anh tên cùng gia thế, của hắn tiếng anh tên là Cổng hơn nữa còn là một con hôn huyết trung đức hôn huyết tròn nên tướng mạo cũng rất không phổ thông trần dũng trở lại một cái lý khang hoa cùng đã bệ ánh mắt lập tức trước mắt sáng ngời hai người hầu như trăm miệng một lời trần dũng ngươi nói là ai lợi hại Cổn sát nguyễn ta biết ngươi khẳng định cùng người nào đó không giống nhau ngươi nói có phải như vậy hay không lý khang hoa cùng đã bệ ánh mắt đều là trực câu câu nhìn chậm chậm trần dũng người sau được kêu là một cái alexander ngươi nói lúc này hắn nói cái gì hắn là huyết từ thân phận của hắn tới nói đúng không tồn tại lập trường gì nhưng bây giờ vô luận tán thành kia một cái đều biết đắc tội cái khác cả. cho nên trần dũng suy nghĩ một chút nói. Ai mạnh ai yếu rất trọng yếu. Ta cảm thấy trọng yếu nhất chính là nhỏ rộng một chút, không thể quản đêm nghe được, chúng ta liền thảm. Trọng yếu khẳng định trọng yếu, đàn dương cầm chẳng những là nghệ thuật, còn là vinh quang, văn hầu như cầm qua toàn thế giới tất cả trọng yếu đàn dương cầm giải thưởng, đây là vinh dự cùng thực lực. Lý Khang Hoa nói, cái này có cái gì, dù còn là đàn dương cầm trên ma thuật sư, cái gì giải thưởng không cầm qua. Đạc bệ một bộ bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt tiếp tục nói, khẳng định các ngươi cái kia cái gì châu Á bên kia không trọng yếu giải thưởng là không cần qua. Hừ. Lý Khang Hoa, Đạc bệ hừ lạnh, cho nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trần Dũng mà nói tác dụng duy nhất cũng chính là khiến hai người tranh luận thanh nhem nhỏ chút, nhưng đúng cũng chứng. Trần Dũng thở dài một hơi, mở máy vi tính ra, quan tâm giới mới nhất tiến triển, nhưng cái này không nhìn không sao cả, vừa nhìn liền thấy yêu thiếu thân. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 233, có cái trang bức phạm Têu Lục Thích Thần, đại tụ. Chương 233, có cái trang bức phạm Têu Lục Thích Thần, đại tụ. Trung Quốc, Vũ Đô, đường hoàng truyền nào đó nhà đại bài đương trong. Lục Thích Thần hai mắt nhìn chằm chằm mặt bạn, cổ họng một mực nuốt nước miếng, dùng thêm nhỏ để hình dung cũng rất chuẩn xác. Lẩu Trung Quốc đồ ăn ăn ngon thật, đặc biệt cái này dầu hầm tôm lớn, ăn ngon. Mộ ra ăn là đầy miệng dầu mỡ, một chút cũng không có thân sĩ phong độ. Còn có cái gì thật là ăn quá ngon, Mộ ra hàng này tuyệt đối là cố ý. Lục Thích Thần ở trong lòng nói xấu, nửa giờ sau tìm tới lá bản, sau cùng mới phát hiện là chính mình ăn đường nhiều lắm, hiện tại vô luận là ăn mặn, còn là ăn cay, hay hoặc giả là ăn chua, đến trong miệng đều là ngọt, loại tình huống này không cần nói, nghe liền đau trứng. Tại dưới tình huống này, cái gì mỹ vị món ngon ăn được trong miệng đều là khó ăn, chúng ta kính yêu Lục đại hiệu trưởng cũng chỉ có ngồi, đôi mắt trông mong xem. Tiều thương cảm giác vẻ, người không biết còn tưởng rằng là bị Chu Lang bọn họ ngược gãi đây. Ta mặc dù biết ngươi thích ăn cẩm lý nhân đường trái cây, nhưng không nghĩ tới thích ăn đến loại tình trạng này. Chu Lang phi thường có tiết tấu đem tê cây tiểu tôn hùng hướng bỏ vào trong miệng, đồng thời nói, hơn ba cân đường, ngươi dĩ nhiên có thể một trong vòng hai canh giờ toàn bộ ăn xuống, ta cũng vậy phủ. Ngươi nói ta, ngươi không phải là cũng thích ăn đường? Lục Thích Thần phản bác, ta, ta ghét nhất ăn đồ ngọt. Chu Lang thuận miệng nói, ngươi không thích ăn đường? Lục Thích Thần hỏi lại, ta thích ăn cây. Chu Lang khẳng định gật đầu, dường như là để chứng minh lời của mình một ngụm tê cây cua ăn xuống, hồng hồng, cây ớt dầu đầy miệng đều là. Ô, ô, ô! lục thích thần còn muốn nói điều gì, thế nhưng điện thoại vang lên, là một cái xa lạ điện thoại. truyền được sau khi, bên đầu điện thoại kia truyền đến trần bổn nam, là a thần sao? a thần, lục thích thần vô cùng kinh ngạc, đầu tiên tại trong trí nhớ của hắn, tựa hồ không ai như vậy gọi hắn. hướng chi đạo này giọng nam còn phi thường xa lạ, lục thích thần dùng dò hỏi thái độ hỏi, ta là, xin hỏi ngươi, ta là hứa chính dương. bên đầu điện thoại kia nói, lục thích thần trong nháy mắt kích động, từ chỗ ngồi đứng lên, nói, nguyên lai like là chính dương biểu ca. Thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta? Mặc dù biết Hứa Chính Dương cái này mở điện thoại là đang làm gì, nhưng vẫn là muốn làm bộ không biết hỏi một chút. Ừ, Hứa Chính Dương trầm mặt hồi lâu, cuối cùng nói, ta hiện tại tại vụ đô chạm xe lửa. Tốt có chuyện gì gặp mặt lại nói. Lục Thích Thần cúp điện thoại, sau đó vươn tay. Chu Lang vô cùng biết điều đem chìa khóa xe đưa cho hắn, hỏi một câu, lại đi đâu lừa gạt một cái lao sư trở về. Người suy nghĩ nhiều. Lục Thích Thần cầm lên chìa khóa xe, nói một câu đại gia đã được, liền muốn ly khai. Người có thể đi, trước đem đơn kết. Dù xỉ qua ạ kỳ họ không nói nhiều, nhưng thường thường nhất chấm kiến huyết. Lục Thích Thần trong nháy mắt cứng ngắc, yên lặng đi tới lao bàn chỗ, thanh toán một nghìn khối, thừa bất thiếu thêm. Lái xe hướng trạm xe lựa chạy tới. Hiện tại Lục Thích Thần trong lòng có hai cái lớn nhất nghi hoặc, thứ nhất Hứa Chính Dương đến cùng thật là không phải là cùng Lý Liên Kiệt giống nhau như lúc, thứ hai Hứa Chính Dương đến cùng có hay không trong điện ảnh lợi hại như vậy, không nên đến thời điểm cho hắn một cái thủy hóa. Lục Thích Thần không phải là chú Lang, hắn không có Chu Lang kỹ xảo lái, từ đường Hoàng Quuyền đến trạm xe lửa muốn mở hơn 40 phút. Nước Mỹ, Mạn Hạ Thở Hạ Thở âm nhạc học viện ký túc xá. Các ngươi mau tới đây xem. Trần Dũng hô lớn diễn đàn hoa cương lại có dự thi tác phẩm mới có cái gì tốt xem đại bệ kinh thường nói liên bị các ngươi xưng vì sao trung quốc đàn dương cầm chi vương vẫn đều đã đi ra còn có ai a đối với các ngươi trung quốc có loại thuyết pháp kêu người phong khoáng tại dân gian nhưng không sao cho dù thật sự có cái gì người phong khoáng đàn dương cầm tài nghệ cũng không có khả năng vượt lên trước cửa rủ sần còn có chúng ta dân gian cao thủ xuất hiện một cái văn cũng đã thắng lý khang hoa móc mép miệng tuy rằng trên đầu môi phản bác trên thực tế trong lòng cũng tán thành đại bệ quan điểm Văn Lục Hiếu mặc dù không có lúc đầu lưu lạc ngừ Trung Quốc đàn dương cầm chi vương như vậy thanh thế to lớn, cùng với cao như vậy danh vọng, nhưng Trung Quốc đàn dương cầm đệ nhất nhân, thật không phải là mình tùy tiện nói một chút, được công nhận. Dưới tình huống này, mà khác tham chiến người, thật chỉ là phá hôi, hay hoặc là đi ra xảo danh khí. Không phải là. Lần này không giống nhau, xem bình luận tựa hồ phi thường lợi hại. Hắn diễn tấu cái này đầu ca khúc, so ai Thánh Mẫu Thiên Lộ gỡ tờ, còn tốt hơn. Trần Dũng nói. đã Bệ nói, chính các ngươi người đương nhiên là nói mình tốt. Ta xem cho dù là tùy tiện một cái người hoa đàn dương cầm ra truyền lên, đều sẽ nói diễn tấu thật tốt. Không chỉ là diễn đàn Hoa Cương trên, ngay cả diễn đàn Huy thủy trên cũng nói như vậy. Trần Dũng một lời, đại bệ khó có thể tin chạy tới, Lý Khang Hoa cũng là vô cùng hiếu kỳ xung tới. Phải biết rằng tại lập tức tình cảnh, đều là cho nhau làm thân đi, thỉnh thoảng có trung gian lập trưởng bình luận cũng là nói gìn cùng Văn Thụy Vũ đánh ngang, hiện tại trái lại khẽ lên, loại tình huống này không hiếu kỳ mới là lạ. Đại bệ cùng Lý Khang Hoa đầu đồng thời tiến tới, trông thấy diễn đàn Huy thủy trên vong hưu nhóm bình luận. Thượng đế đêm nay phụ thân ở nơi này người ra vàng trên người. IT, nhì lớn luyện tập khúc gờ thờ, quá điên cuồng, thượng đế, ta ta cảm giác tâm bây giờ còn tóng tóng nhảy. Có hay không khoa trương như vậy, đập bệ mở ra cái video này, sau đó ánh vào ba người mi mắt chính là một thanh niên nam tử, nhìn qua vô cùng trẻ tuổi. Chỉ riêng là thấy cái này, chờ mong cảm giác liền giảm xuống, tục ngữ nói ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức, đàn dương cầm tuy rằng không phải là trung ý như vậy, càng già càng tốt, nhưng kỹ thuật cùng với diễn tấu kinh nghiệm thật là cần nhờ thời gian, thật giống như văn thủy vô cùng gìn đều là 3040 tuổi. Hơn nữa thông qua máy ghi âm, thấy cái này bối cảnh, vô cùng rõ ràng chính là một cái rất không chuyên nghiệp phòng thu âm, bởi vậy chờ mong cảm giác lại giảm xuống một tầng. Đại bệ hết sức chăm chú ánh mắt trở nên tùy ý, sau đó nghe được trong video nam tử nói, phía dưới ta đạn, ngươi nghe, Trung Quốc là có tinh khiết kỹ xảo đàn dương cầm ra. Dùng miệng nói ai không? Đại bệ trong miệng lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy trong video nam tử thần hồ kỳ kỹ cực lớn âm trình ngắt âm. Hai trong nháy mắt bị hấp dẫn, la kèm và nẹo là mới đầu chính là sủi sôi. Vẫn chưa hết, tiếp xuống tới trong video nam tử trẻ tuổi tay, phản phất là bị chơi ra đa dạng, chính là cái loại này đàn dương cầm tại trên tay ta, ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó thành đạo. Nhất mẹ đấy trọng yếu chính là quá hoa lệ. Ai vậy? Đa Bệ nhìn Trần Dũng, hắn hiện tại bức thiết muốn biết, cái này trẻ tuổi được không giống dáng vẻ đàn dương cầm ra, đến cùng lại là từ địa phương nào nhô ra. Trần Dũng lắc đầu nói, ta làm sao biết, ta đã lâu không trở về nước. Sau đó Đa Bệ, Trần Dũng đang nhìn về phía Lý Khang Hoa, ai bảo hắn hàng năm đều sẽ trở lại. Chỉ có điều, Lý Khang Hoa còn chưa kịp mở miệng, trong video nam tử trẻ tuổi thật giống như mở teo mở dạng, các loại kỹ xảo toàn bộ xuất hiện. Cao tốc vòng chỉ, rất nhanh âm đàn chạy động, hai tay cường âm dùng, hai tay cực lớn âm chỉnh ngắt âm vân vân, đặc biệt đến phía sau phản tư duy hai tay kỹ. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 234, đây mới gọi là tinh khiết kỹ xảo. Chương 234, đây mới gọi là tinh khiết kỹ xảo. Lục thiên hai tay kỹ, đại bệ con ngươi có co lại, hoàn toàn không khống chế được thanh âm của mình, thuốc ra, trời ạ, làm sao có thể có loại này hai tay kỹ? Trần Dũng cùng Lý Khang Hoa bị Trung Quốc văn hóa sâu một ít, cho nên không có hô to gọi nhỏ, nhưng đỡ đẫn hai mắt, cùng tâm đều nhanh ngã xuống răng rớp, đã triệt để bại lộ hai người tâm tình lúc này. Tay trái hai âm trấn âm cùng tay phải 8 độ lẫn nhau phản tư duy, hai tay thay thế 8 độ ngược 8 độ, cao tốc dưới tay phải 8 độ hợp tâm tiến hành cùng tay trái 8 độ cự ly xa cú sốc tiến hành, nuôi lớn nhảy hai tay hợp tâm kỹ thuật, liên tiếp phi nhân loại hai tay động tác, những động tác này tùy tiện lấy ra một cái đều có thể làm một đầu ca khúc khó khăn nhất tồn tại, nhưng bây giờ những kỹ xảo này lại một cái tiếp theo một cái tới, toàn bộ tất cả áp xúc tại mấy phút trong. Ầm ầm. Tu ngùng, như cuồng phong mưa rào, sấm sét nổ vang, ép tới người không thở nổi, cũng là bởi vì thấy quá chăm chú, đạc bệ là một tay che ngực, hai mắt tràn đầy khiếp sợ, muốn mở miệng, nhưng thở dốc quá mau, lời nói cũng nói không nên lời vi rằng trước, lý khang hoa mới cùng đã bệ tranh chấp, nhưng xem đã bệ cái dạng này, thật lo lắng hắn sẽ ở dám, vội vã bưng tới một chén nước, đại bệ ương ngược uống vào, chỉ vào màn hình, nói, tại sao có thể, tay phải tại loại tốc độ này 8 độ hợp thầm, tay trái làm sao có thể còn cự ly xa cú sốc, không có khả năng điều đó không có khả năng. cho dù tận mắt thấy, đại bệ cũng cố chấp lắc đầu, hoàn toàn không tin con mắt của mình. rầm Trần dũng, lý khang hoa ánh mắt cũng giống như là dính vào trong máy vi tính, bất tri giác miệng mở lớn, nước bọt đều nhanh chảy ra, cho dù là vừa rồi lý khang hoa cho đại bệ rót nước trung gian chỉ hoãn chút thời gian nhưng quay đầu, như trước bị loại kỹ xảo này tránh mắt chó đuôi mù. Video sau cùng, vị tiên nam tử trẻ tuổi trầm rãi mở miệng. Trên thế giới có ba sự kiện không che giấu được, hát hơi, bật cùng cùng ta đàn dương cầm kỹ xảo mạnh hơn người. Trung quốc là có tinh khiết kỹ xảo đàn dương cầm ra. Sau cùng mấy câu nói đó, thật là khí phách chảy nghiêng, là kẹm qua lạ, ngắn ngủi bốn phần nửa chuông diễn tấu, nhưng ở Lý Khang Hoa, Đạ bệ Trần Dung trong mắt ba người, như qua một thế kỷ lâu như vậy, trong túc sáng một mảnh an tĩnh, ba người cũng còn đắm chìm trong một mảnh kia của nginh loạn tật trong. Tước chừng qua mấy phút, đại bệ mới nói. Không phải nói còn là Trung Quốc đàn dương cầm đệ nhất nhân sao? Người kia là ai? Trong video người nam tử trẻ tuổi này, cho dù căn cứ người phương Tây thẩm mỹ quan tới nói đều là một quả xoay ca. Được rồi đây cũng không phải là thiên chốt, mẫu chốt là hàng này trẻ tuổi như vậy, đàn dương cầm kỹ xảo là có thể đạt được trình độ như vậy, quả thực chính là dùng thiên phương dạ đảm tới cũng không thể hình dung. Ta trong ấn tượng, Văn Thụy Vũ đích thật là Trung Quốc đàn dương cầm đệ nhất nhân a. Lúc này đây nói xong liền Lý Khang Hoa mình cũng không lòng tin. Không có sai. Một bên Trần Dũng vô cùng khẳng định nói, ba ba ta còn có ra ra ta đều nói qua. Văn Thủy Vũ là Trung Quốc đàn dương cầm đệ nhất nhân, còn cứ gọi ta hướng hắn học tập, điểm ấy chắc chắn sẽ không có sai. Được rồi, điểm ấy vô cùng khẳng định, nhưng Đạ Bệ chỉ chỉ trong video nam tử, hỏi, kia hắn là ai? Ách, Trần Dũng đáp không được. Vô luận như thế nào, Lục Thích thần diễn tấu chấn kinh rồi mọi người, Đạ Bệ, Lý Khang Hoa, Trần Dũng ba người phản ứng thật giống như những người khác ảnh thu nhỏ tựa như. Từ Lục Thích thần trong video truyền sau khi, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên chính là diễn đàn hoa cương. Lao sinh đánh đàn, mãnh liệt đề cử, Trung Quốc tinh khiết đàn dương cầm kỹ Lục đại hiệu trưởng rốt cục xuất thủ. bi Chưa từng thấy qua có thể đem kỹ xảo chơi được như vậy truyền đàn dương tầm ra. Chủ mị con người, ta dĩ nhiên quên mất được gọi là đệ nhất thế giới đàn dương cầm diễn tấu ra, tiếng xưng hô này là truyền thông cho, truyền thông luôn luôn nữa thích làm cho loạn thêm sưng hào. Nhưng lần này sưng hào lại không sai, cái này 4 phút diễn tấu, không người có thể cùng địch nổi, dù sao ta là diễn tấu không được. Khói bếp trong điều, dĩ nhiên đã quên vị này lại thần, ta hẳn là trực tiếp đem lục giáo diễn tấu IT, nọ mạ hồi phát đi qua. Chi, cái gì gọi là tinh khiết ký ảo? Lục đại hiệu trưởng nói cho ngươi, đây là tinh khiết ký ảo, IT, bảy nhĩ nhĩ lớn luyện tập khúc tuyệt đối có thể xưng là trên thế giới khó khăn nhất luyện tập khúc, không có một trong diễn đàn hoa cương trúc hoa phúc trúc hoa cùng với vân vân đại thần toàn bộ đều bị nổ ra tới, cái này có thể đều là đại nhân vật, lão sinh đánh đàn là hoa đô âm nhạc báo tổng biên cái này đừng nói, mực bi y .E. là trung tâm âm nhạc học viện một vị đàn dương cầm giáo thụ, khói bếp trong diều càng là tỉnh tứ xuyên văn liên một vị trưởng phòng, mấy nhân vật này khó có được đồng thời xuất hiện, lúc này đây đồng thời xuất hiện còn đều là đề cử một cái video, vốn có chuyện này chú ý người liền hơn, video một phát đi lên liền có thật nhiều người trông thấy, lại tới như vậy nổi tiến càng thêm là lựa được không thể lại phát hỏa các loại các dạng bình luận mụ mụ hỏi ta vì sao quỳ xem video 6666, 666666 ta xem không phải là đàn dương cầm, là tạp kỹ biểu diễn kỳ thực trước ta liền nghĩ đến lục hiệu trưởng tôn đại thần này thế nhưng ta một mực phản đối đem vị này đại thần rời ra ngoài nguyên nhân rất đơn giản lục đại hiệu trưởng phóng tới tiểu thuyết tiên hiệp bên trong chính là thần thú phóng tới tiểu thuyết kỳ huyễn bên trong chính là cấm chú tại tiểu thuyết quân sự bên trong chính là vũ khí hạt nhân một phóng xuất chính là muốn phá hư sinh thái cân bằng thiết yếu các ngươi không biết dụng tâm của ta lương cổ không nghĩ tới cuối cùng vẫn là triệu hoán đi ra Thề tê mau ra đây xem đại biến thái. Ta phản đối nói lục hiệu trưởng là chiến lược cấp vũ khí, quá kéo thấp lục hiệu trưởng đẳng cấp, làm đàn dương cầm lão sư ta phụ trách nói cho ngươi. Nhìn xong thu video, ta duy nhất muốn làm chính là đem lục hiệu trưởng giải phẫu. của hắn rất nhiều động tác, không muốn nói từ vật lý học, từ sinh vật học tới nói đều là không hợp lý. Nước mắt lưng tròng, hôm nay rốt cục thấy phi nhân loại, ta nghiêm trọng hoài nghi lục giáo là bị người ngoài hành tinh phụ thể. Ngươi xem thấy video bên trong tay kia, hai tay bộ phận, dùng đội số lớn máy quay phim đều có thể đánh ra tàn ảnh, quá mẹ đấy biến thái, đây rõ ràng là chưa mở. Đại quải bước ngươi tốt, đại quải bước gặp lại như là trước lời nói, la kèm bạn lẹo là ở địa cầu thời kỳ, bản thân chính là thập đại khó khăn khúc một trong, nhưng trải qua lục thích thần diễn dịch, độ khó chí ít đi lên bước một bước dài. Có thể nghĩ nhà ta nam thần xuất thủ, ta trước liền ở nói, khiến nam thần ra tay, các ngươi một mực không nghe, bây giờ còn không phải là muốn ta nam thần phóng đại chiêu. Trên thế giới có ba sự kiện không che giấu được, hát hơi, vẫn cùng cùng ta đàn dương cẩm kỹ xảo mạnh hơn ngươi. tốt con mẹ nó xoái, trong nháy mắt đường chuyển phấn, là một đàn ông, ta trái lại cảm thấy đẹp trai nhất là lặp lại hai bên câu nói kia. Trung quốc có tinh khiết kỹ xảo đàn dương cẩm Cảm giác gìn cũng bị đánh mặt xương tiết ấu. Cho rằng Nam thần làm hiệu trưởng cũng sẽ không đánh đàn, không nghĩ tới còn là như vậy 666. Mà khác diễn đàn Huy Thụy phản ánh, tuyệt không so diễn đàn Hoa cương tiểu. Đs, đật, vé tháng, khen thưởng cầu a, hiện nay mới 100 chương, thêm canh một. Hôm nay bọn ta lại bổ hai chương. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 236, an ninh công tác. Chương 236, an ninh công tác. Sân bãi quá lớn, phải bảo đảm học viện Thanh Lam an toàn lời nói, chỉ ít còn muốn 12 người. Ở đây, ở đây còn có ở đây, đều thuộc về khu nguy hiểm nếu có phần tử ngoài vòng luật pháp, mấy cái này vị trí là dễ dàng nhất kích phá. Học viện tường rào quá thấp, là lớn nhất là an ninh lỗ thủng. Hứa Chính Dương làm sự tình tuyệt đối là có nề nếp, Đến vụ đầu ngày thứ hai, để lục thích thần dẫn hắn tới học viện, sau đó trải qua cho tới chưa thực địa thăm dò, liệt ra một chuỗi dài lỗ thủng. Cái này nói lỗ thủng, không tính là phần tử khủng bố hoặc là nguy hiểm gì tập kích. Dù sao đây là cuộc sống thực tế trong kia thật không có như vậy kinh tâm động khách. Hứa Chính Dương vạch tới lỗ thủng, cũng chính là tùy tùy tiện tiện một tên côn đồ kẹt cắp, muốn không là cái gì cao cấp công cụ, cái gì cái vật vứt, cờ lê, đúng là có thể tự do ra vào học viện. Dùng Hứa Chính Dương cùng Lục Thích Thần đối thoại đánh giá là, Chính Dương ca ngươi nhìn một chút chúng ta cái này học viện Thanh Lam an ninh thế nào? Lục Thích Thần hỏi. An ninh? Học viện có an ninh cơ sở? Hứa Chính Dương hỏi lại. Lục Thích Thần che mặt, cũng liền tại Hứa Chính Dương một cái một cái chỉ sau khi đi ra mới khắc sâu nhận thức được không đủ, còn không nói học viện an ninh, chính là học viện an toàn cũng thành vấn đề. Chu Lang làm hành chính tổng hợp phó hiệu trưởng, xử lý học viện sự vụ lớn nhỏ, ngay cả hiện nay hai cái bảo an đều là hắn tìm tới người, nhưng Chu Lang cũng không phải toàn năng, phương diện này không hiểu vô cùng bình thường. Cần biết có thật nhiều kẻ cắp liền nữa thích hướng trường học tập thủ, tuy rằng vô luận là địa cầu còn là lam tinh đều nhanh có minh sát pháp luật quy định. Thông thường kẻ cắp tiểu mạc kim ngạch không lớn dưới tình huống cũng liền phán mấy tháng, một hai năm, nhưng học viện loại địa phương này ba năm lên ấy. Nhưng cho dù là như vậy, học viện bị trộm tin tức như trước nối liền không dứt, vô cùng rõ ràng nguy hiểm lớn liền có hồi báo lớn. Liên lấy học viện thanh lam tới nói, đáng giá tiền nhất chính là đàn dương cẩm, nhưng thể tích quá lớn, kẻ cấp sẽ không đem mục tiêu nhìn chăm chú ở phía trên, mục tiêu của bọn họ là máy tính trường máy, làm hiệu trưởng, lục thích thần là rất hào phóng. Phòng làm việc 8 máy tính toàn bộ đều là vô cùng tốt với trí, tính là kẻ cấp tới chỉ ôm đi một máy, sau đó bán đã qua sử dụng, cũng là mấy nghìn, đây là bao nhiêu mệt hoa ca? Lại nói tiếp, ta còn là lấy địa điểm phúc. Lục Thích thần lòng còn sợ hãi, có đôi khi địa điểm hẻo lánh cũng có địa điểm hẻo lánh chỗ tốt. Học viện Thanh Lam ở vào khu khai phóng vùng ngoại ô loại địa phương này cũng đích xác rất khó có kẻ cấp chiếu cố. Trường học tường giàu vấn đề, còn có vạch mấy cái này khu vực, ta sẽ để biểu thúc, cũng chính là học viện tổng tiến trúc sư cùng chính dương ca ngươi thương lượng, hy vọng có thể sớm ngày xuất ra một cái an bài, hai họa ngầm thủy chung là hai hỏa ngầm. Nói đến học viện sự tình lục thích thần cũng vô cùng chăm chú, Về Hứa Chính Dương nói lên vấn đề từng cái một hiểu rõ ràng. Về phần ở trong học viện lắp đặt màn hình camera, cái này định sau. Trong học viện lắp đặt màn hình camera, -Mà chỉ cần không lắp đặt tại Vệ Nuker, ký túc xá trở liên quan đến địa phương, thật đúng là thật hợp lý. Nhưng Lục Thích Thần trong lòng có lẽ có cái khác khó chịu. Về Hứa Chính Dương lời nói, còn muốn thông báo tuyển dụng 12 cái bảo an, cộng thêm nguyên bản chu lang tìm hai cái. Tổng cộng 12 người, tính như vậy, học viện Thanh Lam chỉ riêng là bảo an nhân số liền đạt tới 14 cái, có thể so với thương mại cao Kaoka. Nhân số có đúng hay không nhiều lắm. Lục Thích Thần đem vấn đề này nói ra, Hứa Chính Dương một phen giải đáp, hắn đại khái hiểu, đồng thời càng làm một hơi tiếp tục, không chỉ khiến Hứa Chính Dương đảm nhiệm Học viện Thanh Lam Bộ An ninh Bộ trưởng, còn mở rộng náo động, chuẩn bị do Thanh Lam ngân sách bỏ vốn thành lập Thanh Lam An ninh công ty. Từ siêu thị bán lẻ, rồi đến Bạo Long khoa học kỹ thuật điện tử, cùng với điển sản nghề nghiệp, trang phục nghề nghiệp, ảnh thị nghề nghiệp, ăn uống nghề nghiệp vân vân, mười mấy nhà cổ phần khống chế công ty con. Hiện tại liền an ninh ngành dịch vụ cũng nhúng tay. Tại Hàn Quốc có một loại sinh hoạt tiêu tam tinh sinh hoạt, sinh ra tại tam tinh y viện, tại tam tinh Giới cờ công ty đi làm, mua tam tinh bảo hiểm sử dụng tam tinh thẻ tín dụng mua tam tinh tivi, bỏ vào do tam tinh tiến tạo nhà trọ trong, quan sát tam tinh tập đoàn thuộc hạ chức nghiệp bóng chảy đội tranh tải. Đoạn văn này không chút nào khuyết trương, người Hàn cả đời không chạy khỏi ba chuyện, tử vong, thuế thu, tam tinh, Lục Thích Thần muốn đem những lời này sửa đổi một chút, biến thành trên địa cầu tất cả mọi người không chạy khỏi ba sự kiện, tử vong, thuế thu, Thanh Lam. Đây là Lục Thích Thần gia tâm, có một ngày nếu như người của toàn thế giới đều có thể tại Thanh Lam mỹ viện sinh ra, tại học viện Thanh Lam học bài, mua Thanh Lam bảo hiểm, đi ra ngoài chúc mừng ăn Thanh Lam ẩm thực dưới cửa quán rượu, ra xã hội tại phụ thuộc với Thanh Lam công ty đi làm đem tiền tồn tại Thanh Lam ngân hàng, dùng Thanh Lam thẻ tín dụng mua Thanh Lam điện nhà, quan sát do Thanh Lam ảnh thị quay chụp điện ảnh, An Niệm, dùng Thanh Lam điện tử sản xuất máy tính tại online mua đồ. Thanh Lam chuyển phát nhanh đưa đến, Thanh Lam điện sản xây dựng tiểu khu trong. Ngắm lại cái kia hình ảnh thật sự quá đẹp, nếu có một ngày Thanh Lam dính đến giáo dục, An Mặc dùng đi chơi tất cả phương diện, thật sự lợi hại. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là giả vọng, chớ nói toàn thế giới phạm vi, ngay cả tại Trung Quốc phạm vi đạt được cái mục tiêu này cũng là cực kỳ khó khăn, cũng chỉ có Hàn Quốc cái kia khác người quốc gia có thể chế tạo ra tam tinh loại này xí nghiệp, những quốc gia khác Tình hình trong nước căn bản cũng không cho phép. Lục Thích Thần vũ Vô đầu của mình từ có bàn tay vàng sau khi dạ tâm càng lúc càng lớn, từ mới bắt đầu muốn chế tạo đệ nhất thế giới âm nhạc học viện, về sau biến thành muốn chế tạo đệ nhất thế giới học viện, hiện tại thành toàn cầu thanh lam tập đoàn. Nói thật, có hiệu trưởng dưỡng thành hệ thống cái này lịch tiên tồn tại. Tình hình trong nước cho phép dưới tình huống muốn đạt được toàn cầu thanh lam tập đoàn tuy rằng cực kỳ khó khăn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Đem hoa đà, biển thước, tư mạc cùng với lạp tư khoa y học thưởng một phiếu đoạt huy chương toàn bộ triệu hoán, thành lập lam mỹ y học viện mở lại một cái học viện Thanh Lam đệ nhất bệnh viện. Sau đó trên cái thế giới này còn có cái gì y viện có thể cùng chống lại? Lại đem trên vương y thầy bố Lưu Nương tử còn có bác cổ này thế giới nấu nướng giải thi đấu quán quân cùng đai Lam hân trương các loại đầu bếp nổi danh kêu lên tại Thanh Lam chủ nghệ học viện cơ sở trên xây dựng Thanh Lam quán ăn Thanh Lam quán rượu trên thế giới lại có nhà ai ăn uống tập đoàn có thể không nằm xuống? Lục Thích Thần có thể triệu hoán các ngành các nghề đứng đầu nhất nhân vật. Mặc dù có một cái đứng đầu nhất nhân vật không nhất định thành công, nhưng nếu như là một đám đây, hơn nữa đầy đủ tài chính ủng hộ. Lục Giáo Hứa Chính Dương tiếng gạo. Các đức chính đang nằm ngậm giữa ban ngày lục thích thần. Tại trong học viện, cách gọi đều là phi thường chính quy. Chính Dương ca ta đột nhiên có một cái ý nghĩ. Lục thích thần nói, "Hứa Chính Dương cao mày ý nghĩ. Chính Dương ca, lấy ngươi một thân bản thân sự, chỉ ở trường học làm một cái bảo an quá cốt tải, cho nên ta chuẩn bị thành lập một gian an ninh phục vụ công ty, Chính Dương ca ngươi đảm nhiệm tổng huấn luyện viên cùng hành chính tổng giám." Lục thích thần nói bổ sung, "Nghe nói Chính Dương ca là làm công việc bảo vệ, cho nên phương diện này, ta tin tưởng Chính Dương ca là không có vấn đề." Chưa xong con tiếp. Quy một chương 237, Dịch Văn Lục Hiếu tất cả đều không nói lời nào thượng chương 237 gìn Văn Lục Hiếu tất cả đều không nói lời nào thượng dựa theo làm tinh pháp luật thành lập an ninh công ty cũng chính là đăng ký tài chính 100 vạn còn có chuyên nghiệp cơ sở cùng với nhân viên quản lý đều không là vấn đề phát định người đại biểu cùng chủ yếu nhân viên quản lý phải có kiến thức chuyên nghiệp không có hình sự xử phạt cấm chế cách ly giới độc hoặc là bị khai trừ công chức khai trừ quân tịch các loại ghi chép phương diện này còn có ai so hứa chính dương thích hợp hơn chủ yếu nghiệp vụ tuần tra áp vận đoàn người khống chế kỹ thuật phòng bị tư nhân bảo hộ an toàn cố vấn các loại nhiệm vụ huấn luyện viên hứa chính dương rơi vào trầm mặc Lục Thích Thần bản thân cũng biết một chút, dựa theo Hứa Chính Dương làm công tác, cho dù là giải ngũ, cũng nhất định là có nhất định bảo mật điều lệnh cùng hành nghề hạn chế. Nói thí dụ như lính đánh thuê, cùng với bên ngoài cố vấn quân sự các loại công tác là tuyệt đối không có khả năng làm. An ninh nghề nghiệp Lục Thích Thần cũng nói không chính xác, nhưng Hứa Chính Dương không có trực tiếp tự tuyệt, chứng minh còn có hy vọng. Chính Dương ca chính ngươi trước suy nghĩ một chút, chúng ta bây giờ trước tiên là nói về học viện sự. Lục Thích Thần nói, tốt. Hứa Chính Dương gật đầu, hiện nay học viện đang ở xây dựng thêm trong, cho nên vừa lúc dựa theo Hứa Chính Dương ý nghĩ tới lại do xét một vòng sau khi lục thích thần mang theo hứa chính dương đến học viện bảo an phòng làm việc trên thực tế chính là cùng lão sư phòng làm việc đồng dạng ở vào dưới tổng hợp lại đại lâu lục thích thần đẩy cửa tiến vào vương việt trương tỉnh vương việt cùng trương tỉnh chính là chu lang mời tới bảo tiêu trong đó người sau còn là xuất ngũ quân nhân chỉ thấy hắn vẻ mặt hung hãn cười rộ lên thời điểm hoàn hảo không cười thật lo lắng sẽ hù dọa hỏng tiểu bằng hữu một vị khác vương Duyệt, trước đây phi lao thể dục sở trường đặc biệt sinh tuy rằng không phải là xuất ngũ quân nhân nhưng cũng là người và vỡ nói tóm lại chu lang tìm người từ lực trấn nhiếp tới nói là cách hai người đoán chừng là tại dùng điện thoại di động xem điện ảnh gì gì đó nghe thanh âm của Lục Thích Thần lập tức từ vị trí đứng lên đồng thời chăm miệng một lời nói Lục Hiệu trưởng tốt cứ khổ Lục Thích Thần bốn phía nhìn một chút sau đó nói sau này học viện ngành an ninh sẽ xây dựng thêm lại chiêu mười mấy cái bảo an đến lúc đó đại gia cần phụ trách sự tình liền hơn không chỉ phải bảo vệ trường học an toàn còn có các học sinh an toàn đều cần tỷ như cấp cứu vân vân Lục Thích Thần cặn kẽ nói một chút cấp cứu hôm nay tất cả trường học cũng có thể sẽ phát sinh như vậy hoặc như thế sự cố tỉ như học sinh chạy bộ không cẩn thận ngã gãy chân chở chỉ là tại học viện Thanh Lam trong hoàn cảnh đối với nguy cơ tình huống xử lý càng trọng yếu hơn. Đây mới là vì sao Lục Thích Thần sẽ đồng ý hứa chính Dương, duy nhất tăng 12 người nguyên nhân. Trương Tỉnh là hiện nay trường học bảo an bộ bộ trưởng. Kỳ thực chỉ có 2 người, tiền lương Vương Diện cũng liền nhiều 100, cảm giác cũng không có gì khác nhau, nhưng nếu như xây dựng thêm, như vậy cái này bộ trưởng liền thật là thứ thiệt, cho nên Trương Tỉnh trên mặt không tự chủ lộ ra dáng tươi cười. Nhưng Lục Thích Thần dưới một câu nói, khiến Trương Tỉnh nụ cười trên mặt đọng lại. Vị này chính là ta đặc biệt mời tới khẩn cấp ứng đối chuyên gia, hứa chính dương Lục Thích Thần giới thiệu. Sau này an ninh trường học bộ liền do hắn an bài chỉ huy, hai vị cũng ở trường học làm một đoạn thời gian, cho nên hy vọng có thể đoàn kết hợp tác. Trương Tỉnh mất hứng, Vương Duyệt cũng mất hứng. Hứa Chính Dương mặt tê liệt đến gương mặt, phòng làm việc không khí trong lúc nhất thời cứng. Khu cụ. Lục Thích Thần ho nhẹ hai tiếng. Vương Duyệt cùng Trương Tỉnh lấy lại tinh thần, nói, bảo đảm tuân theo hiệu trưởng an bài. Rõ ràng có thể nghe được lời nói không đúng tâm, nhưng Lục Thích Thần lại cảm giác không sao cả. Hứa Chính Dương nếu như liền hai người bọn họ đều không giải quyết được, vậy hắn sẽ không tiêo Hứa Chính Dương. Lục Thích Thần nhìn một chút điện thoại di động mới nhận được tin nhắn ngắn, nói, "Biểu thúc vừa lúc ở trường học, đi thôi Chính Dương, ca tại kiến trúc thiết kế trên có yêu cầu gì cùng kiến nghị đều có thể nói ra. Mang theo hứa Chính Dương, đi tìm Bối Duận Minh." Đợi Lục Thích Thần cùng hứa Chính Dương bóng lưng hoàn toàn biến mất ở trước mắt, Vương Duyệt mới căm giận bất bình nói, "Cái gì khẩn cấp ứng đối chuyên gia?" Nhìn hắn như thế gầy teo yếu yếu, tùy tùy tiện tiện một tên côn đồ đều không đối phó được. Vương Duyệt lời này tuyệt đối có chuyện. Hứa Chính Dương dáng người thuộc về đều đặn cái loại này, cùng gầy yếu một chút cũng kéo không hơn quan hệ. Đương nhiên cùng Vương Duyệt đầy người khoa trương cơ thể khối so với, thật đúng là gầy yếu. Lục giáo làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Chớ loạn nói huyên thuyên. Trương Thịnh tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng là căm giận bất bình. Đây là khẳng định, hắn cũng không phải thánh nhân. Bản thân ngay từ đầu hắn chính là Bảo An bộ bộ trưởng, tuy rằng chỉ có hai người, hơn nữa hắn đều đã làm một đoạn thời gian, coi như là công nhân viên kỳ cựu. Trọng yếu nhất chính là hắn bản thân là xuất ngũ công nhân, một người giải quyết ba người trưởng thành là không có vấn đề. Dưới tình huống như vậy, Bảo An bộ xây dựng thêm sau khi bộ trưởng dĩ nhiên là một cái mới tới. Có thể nghĩ, có cái gì đạo lý, ta dám khẳng định cái kia hứa chính Dương là Lục hiệu trưởng thân thích. Không thể không nói Vương Duyệt tính cách rất thật thà, nói như vậy suy đoán Hứa Chính Dương là lục thích thần thân thích, loại này có chỗ dựa tình huống. Đại đa số người phản ứng hẳn là định bợ mới đúng, dù sao Hứa Chính Dương sau này đúng là của hắn người lãnh đạo trực tiếp. Thân thích thì thế nào, bối cảnh cũng là tự thân thực lực một loại, ước ao đều ước ao không đến. Trương Tỉnh nói như vậy, chứng minh hắn vẫn không phục Hứa Chính Dương, chỉ bất quá hắn so Vương Duyệt thành thục chút, muốn Trương Tỉnh cùng Vương Duyệt chịu phục, sợ rằng còn muốn Hứa Chính Dương chính mình lộ ra bản lĩnh thật sự thu phục. Tâm mắt chuyển qua phát sinh đại sự trên, lục thích thần thu video trải qua cả đêm lên men, thành công hấp dẫn hai vị người đương sự ánh mắt tương đối trước trông thấy chính là văn lục hiếu hắn lúc này lại ở nhà hô to gọi nhỏ rất là sinh khí lại đang hô to gọi nhỏ cái gì sáng sớm ngươi là thành tâm không muốn để cho ta ngủ ngon giấc trong nhà lao gia tử không chút khách khí nói văn Thủy vũ mở miệng muốn giải thích ba ta là bởi vì lời nói đều còn chưa nói hết trực tiếp bị lao gia tử cắt đứt bởi vì sao bởi vì cùng Quỷ dương tranh tài sau đó thua nhất châm kiến huyết mặt của văn Thụy vũ trên không nhịn được ba người là làm sao mà biết được còn có chính là ta không có bại không có bại vậy ngươi tháng sao lao gia tử hỏi lại văn thụ vũ nghe lời Kỳ thực ở trong lòng hắn, chính mình đàn dương cầm kỹ xảo là thắng được gìn, nhưng lần này thật là hắn chọn khúc vấn đề, cho nên tối đa tính cái đánh ngang, không lên tiếng. Lão gia tử hừ lạnh, không cần ra mặt trên lộ ra khinh thường, trước đây tổng nói mình đánh đàn là cỡ nào lợi hại rừng nào, hiện tại tùy tùy tiện tiện một cái quỷ dương đều đem người đánh bại. 3, gì là ô mỹ kỹ xảo đệ nhất đàn dương cầm gia, có đàn dương cầm người máy, đàn dương cầm trên ma thuật sư cái này xưng hô, như thế có thể là tùy tùy tiện tiện. Văn Thụy Vũ giải thích, không tỉnh lại chính mình không đủ mạnh, ngược lại nói đối thủ thế nào thế nào cường. Lão gia tử nói, "Đây là tu thân dưỡng tính đến này tính cách." Dứt lời, lão gia tử cũng không nói, chạy đến quải trượng xuất môn. Văn Thủy Vũ được kêu là một cái khi à, đối phương là bà hắn, lại không dám nói gì, mấu chốt nhất đúng vậy di vãng điều tiết không khí vị kia, về nhà mẹ để chơi, không tại. Cho nên Văn Thụy Vũ chỉ có giận đùng đùng vọt vào thư phòng. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 237, Dĩ Văn Lục Hiếu tất cả đều không nói lời nào, chung. Chương 237, gìn, Văn Lục Hiếu tất cả đều không nói lời nào, chung. Sửa. Một tiếng, Văn Thụy Vũ đẩy cửa ra vọt vào thư phòng. Hoa Hạ đệ nhất đàn Dương cầm ra thư phòng, cùng người khác thật đúng là không giống nhau. Đầu tiên không gian đặc biệt lớn, tương đương với nhà phổ thông phòng khách, Được rồi cái này cũng mặt bên phản ứng ra. Văn Thụy Vũ rất có tiền, lại sau đó chính là thư phòng sách thật sự rất nhiều. Ba hàng thật to giá sách, cầm phía trên nhất thư tịch, phải đắp cây thang mới được. Đại Khái nhìn một chút, bên trên nhất giá sách đều là ngoại quốc quốc phổ, trung gian một chuyến còn có rất nhiều trên thị trường trên cơ bản đã không xuất bản nữa nhạc dốc băng tử. Thì vì mẹ tổ dốc cùng ý dốc, sợ rằng nói không ra cũng không ai sẽ tin tưởng à? Có Trung Quốc đệ nhất đàn Dương cầm ra danh sương Văn Thụy Vũ dĩ nhiên nữa thích nhạc dốc. Văn Thụ Vũ nhảy ra một bản thập niên 70 dốc, rốc, phóng tới nghe, âm nhạc hoài cổ bay vào trong tai. Hắn ngồi ở ghế giám đốc, trong tay cầm một con cũ nát bút máy, dùng qua rất nhiều lần đều đã ố vàng tiểu máy vi tính sách tay. Bình thường không vui, Văn Thủy Vũ liền sẽ làm như vậy. Nghe nhạc rốc, biên khúc, không nên nhìn bút máy rất cũ kỹ, máy vi tính sách tay đã ố vàng. Nhưng IT, ti, bách điệu bách điệu gợt IT, khói lửa gợt vân vân kinh điển ca khúc dương cầm, chính là như vậy viết ra. Đám chìm trong âm nhạc tròn, có thể quên mất thế tục phiền não. Nhưng hôm nay phương pháp kia tựa hồ không thích hợp, cũng không có bình thường nghe nghe liền có linh cảm trái lại càng ngày càng buồn bực, một loại muốn đem đồ trên bản toàn bộ xé nát, cực kỳ phát cáo. Hô. Văn Thụy Vũ thở sâu, ngồi cũng không xong đứng cũng không được, cuối cùng vẫn là mở máy vi tính ra, bắt đầu quan tâm quan tâm sự tình mới nhất tiến triển. Vừa tiến vào diễn đàn Hoa Cương, Văn Thụy Vũ trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, liên tiếp bài tuốt. IT, Pegani nhỉ khúc luyện tập lớn của tờ, đơn giản là huyễn kĩ thiết yếu, cầu nam thần đem khúc phổ phát ra ngoài. Lệnh quả nhân xưng hô gìn là đàn dương cầm ma thuật sư, ta nghĩ nói ma thuật sư gì gì đó yếu nổ, hiệu trưởng là ma pháp sư. Còn có trên lầu phát bài bột, hiệu trưởng đại đại không phải là đem khúc phổ phát ra ngoài sao? Cảm giác sau này Nam Thần có thể so Lưu Lạc Ngư còn lợi hại hơn, bởi vì Lưu Lạc Ngư tại Nam Thần cái tuổi này thời điểm, tuyệt đối không có như vậy bản lĩnh. Liên tiếp nhấn lại, Văn Thụy Vũ bắt chảo từ then chốt. Nam Thần, hiệu trưởng, IT, bảy gã nghĩ khúc luyện tập lớn gờ tờ, cái này ba cái từ đầu tiên thứ nhất Văn Thụy Vũ không cảm giác, cái thứ ba khúc luyện tập tên, hắn cũng chưa từng nghe qua. Nhưng từ hiệu trưởng cái từ hồi này trong, Văn Thụy Vũ không tự chủ nhớ lại, diễn đầu IT, điều bạch điều Götter, so với hắn cái này nguyên tắc người còn tốt hơn. Vô luận là ý cảnh còn là kỹ xảo, Văn Thủy Vũ ánh mắt từ từ mất đi tiêu cự, lâm vào hồi ức, trong miệng tự lẩm bẩm, lẽ nào hắn xuất thủ? Văn Thủy Vũ tiêu cự khôi phục bình thường, ngón tay linh hoạt di động con chuột, chỉ có điều quá kích động điểm sai rồi, điểm đến khác một mảnh bài bột ta khiến biểu Kata diễn tấu la kẹm bạn nhẽo lạ, vì sao tổng cảm giác nơi nào không đúng? Trung, mấy gã nhì, nhì khúc luyện tập lớn, ta xem một chút. Văn Thủy Vũ tụ kim hội thần nhìn, phim bắt đầu, cái này thu được liền tương đối nghiệp dư, rất run rẩy. Văn Thụ Vũ cao mày, xem đó mắt, Kata là đặc cấp đàn dương cầm lão sư cụ thể là cái nào học viện lao sư ta đừng nói, ta kế tiếp sau đó in ra IT, vậy gạn nhị khúc luyện tập lớn gợn tờ. khiến biểu ca cho ta thanh tú một thanh. Video ngay từ đầu màn ảnh nhắm ngay chính là một cái chống trải thư phòng, chật màn ảnh di động loại này điểm ảnh, vừa nhìn chính là dùng điện thoại di động quay chụp. Màn ảnh nhắm ngay một chiếc châu giang đàn dương cầm, sau đó là một đoạn đối thoại. Biểu ca ta chỗ này có khúc luyện tập, ngươi có thể hay không biểu diễn biểu diễn cao siêu tài nghệ, khiến biểu đệ ta khai mở nhãn giới. Sau đó trong video xuất hiện một cái lông xù tay, đem khúc phổ đưa tới. Điện thoại di động chụp ảnh phương hướng, cố ý điều chỉnh qua chỉ có thể nhìn đến chủ tổ tiệp biểu ca lưng, dù sao nhìn không thấy đầu. Peggy ni ni khúc luyện tập, xem khúc phổ còn thật khó khăn. Chủ tổ tiệp biểu ca nói, may là ta cùng cách không tính là chuyện này. Nếu như cho người khác nhất định là phi thường khó khăn đạt, ta trước quen thuộc quen thuộc ca khúc. Ngay sau đó chính là một đoạn quen thuộc khúc phổ chuẩn bị công tác. Đại khái 7-8 phút sau khi, chủ tổ tiệp biểu ca bắt đầu diễn tấu. Diễn tấu trong quá trình, chủ tổ tiệp biểu ca nhíu nhiều lần mi, lào đảo 4 phút rưỡi, cuối cùng vẫn chịu đựng quá khứ. Chủ tổ tiệp biểu ca diễn tấu sau khi, cảm thấy mặt mũi không qua được, cũng biết nói, lần thứ nhất chỉ là diễn thức lần thứ hai mới là chính thức bắt đầu. tuy rằng dùng điện thoại di động nhiếp ghi nhìn không thấy chủ tổ tiệp biểu ca ngay mặt, nhưng từ hắn kia đau chứng vẻ mặt liền có thể thấy một điểm. lần nữa một lần, có một bốn phút dưới, lần này phải tốt hơn nhiều, ít nhất là không sai. Người xem đây là vậy gã nhị nhị khúc luyện tập. chủ tổ tiệp biểu ca có chút tự hào đắc sắt, cầm điện thoại di động chủ tổ tiệp ngẩn người hỏi, thế nào diễn đấu không giống nhau? không giống nhau, cái gì không giống nhau? chủ tổ tiệp biểu ca luôn từ xác định nói, dựa theo khúc phổ, đầu này khúc luyện tập chính là như vậy diễn đấu, không thì còn có thể thế nào diễn đấu? quên đi không nói. chủ tổ tiệp trầm mặc cũng không muốn nhiều lời nữa, cầm điện thoại di động liền đi ra ngoài. sau cùng chủ tổ tiệp cho đoạn video này thu một cái kết thúc nói, biểu ca nói hắn hoàn toàn là dựa theo khúc phổ diễn tấu. vì sao ta cuối cùng cảm giác cùng hiệu trưởng diễn tấu tẩy gạn nhì nhỉ khúc luyện tập hoàn toàn là hai đầu tuyệt nhiên ngược lại ca khúc. văn thụy vũ toàn bộ hành trình quan sát, một đoạn video xuống tới tâm tình đã bình tĩnh rất nhiều. trên cơ bản của hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở khúc luyện tập trên. đối với hai tay kỹ yêu cầu rất cao khúc luyện tập, mặc dù không có nhìn thấy khúc phổ, nhưng xem trong video người hai lần diễn đấu là có thể nhìn ra chút mánh khoẹ. Văn Thủy Vũ trong lòng nói không ra là cao hứng hay là khó chịu, hay hoặc giả là hai người đều có, ngũ vị hôn tạp toàn bộ. Cái video này bình luận rất nhiều. Lãnh bất khí, chủ tổ kịch quá xấu không được, không biết biểu ca thấy cái video này sẽ có cảm tưởng thế nào, 23.333. Dương Dương yêu nha nha, cười phun, biểu ca ngươi tuyệt đối không là người thứ nhất, tuyệt đối không là người thứ nhất, tuyệt đối không là người thứ nhất, chuyện trọng điều muốn nói ba lần, biểu chỉ ta cũng đem đầu này khúc luyện tập cho ta giáo thụ, sau đó, phốc, 23.333, cười ngạo ta. Ngồi xem trên lầu cùng chủ tổ tiệc tìm đường chết, thuận tiện nâng một câu diễn đàn hoa cương là quốc nội lớn nhất đàn dương cầm khu giao lưu, có rất nhiều giáo thụ lao sư, nói không chính xác chủ tổ tiệc biểu ca cùng trên lầu giáo thụ liền ở trong diễn đàn như thế, đến lúc đó mới thật là 666666. Sang ,666. nghĩ Khang Ca làm, chủ tổ tiệc phóng lên video, vô luận là nghe vào còn là nhìn qua, đều giống như là cùng hiệu trưởng khệ đàn chính là hai thủ ca khúc, nguyên nhân căn bản, thật giống như một chiếc phá tam luân cùng một chiếc phe giaji xe thể thao, cho dù ở đồng nhất điều đường cái chạy, nhưng cái loại cảm giác này đương nhiên vô cùng không giống nhau. Rexiti Hiệu trưởng lại đi ra chăng bước, làm tinh quá nguy hiểm, cảm giác thời thời khắc khắc đều sẽ gặp phải phi nhân loại dáng vẻ. Lục Thích Thần đàn Dương cầm diễn tấu kỹ xảo nên cho là cùng gìn tương xứng, đầu này khúc luyện tập nếu như ta tới diễn đấu, quen thuộc sau khi, ta có thể làm cho hắn tốc độ nhanh gấp hai. Từ Văn Thụy Vũ mà nói có thể nhìn ra, trên thực tế hắn cho là mình phương diện kỹ xảo còn là áp gì một tia, cho nên tự nhiên cũng là mạnh hơn Lục Thích Thần chút, làm Trung Quốc đàn Dương cầm đệ nhất nhân, tự tin loại vật này Văn Thủy Vũ còn không thiếu. Một mặt lại có chút phiền muộn, phiền muộn nguyên nhân là bởi vì Lục Thần còn trẻ tuổi như vậy, liền có như vậy khoa trương đàn Dương cầm kỹ xảo một mặt vui vẻ là bởi vì vô cùng hiển nhiên lục thích thần truyền lên sự tình cũng có thể cùng gìn bất phân thắng bại, sau đó hai cái hòa nhau, chung có thắng. Văn Thụy Vũ là nghĩ như vậy, sau đó mở ra video. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 238, gìn văn lục hiếu tất cả đều không nói lời nào. hạ. Chương 238, gìn văn lục hiếu tất cả đều không nói lời nào. hạ. Thình thịch. Rầm. Thư phòng truyền đến một trận vật nặng ngã xuống đất, đồng thời gây nên một loạt phản ứng dây chuyền ấp hưởng, sau đó chợt nghe đến cửa phòng mở rộng ra thư phòng truyền ra Văn Thụy Vũ khó có thể tin thanh âm điều đó không có khả năng. Điều này sao có thể? Cái này là làm sao làm được? Liên tiếp không ngừng nghỉ độ khó cao hai tay kỳ xảo, làm sao có thể đạt được loại tốc độ này? Văn Thụy Vũ hai mắt trợn tròn, ánh mắt trong tràn đầy khó có thể tin, liền cùng nhìn thấy nhạy tin không lừa tiền, đào bảo không chặt tay, nghèo nhà người ta không ngừng càng mở dạng, đều là đủ để bình chọn đương đại nhân vật kỳ tích sự tình. Trước Văn Thụy Vũ phi thường tự tin nói, ai phải Vậy gan ý nghỉ khúc luyện tập lớn gờ tơ, quen thuộc sau khi, của hắn diễn tấu tốc độ có thể mau nữa gấp 2 nhưng bây giờ trong video lục thích thần, rõ ràng cho thấy để cao chỉ ít gấp 3 nhanh nhanh, phi nhân loại chỉ pháp, phi nhân loại tốc độ, phi nhân loại tư duy. Văn Thụy Vũ phán đoán là Lục Thích Thần phải làm cũng có thể cùng gìn bất phân thắng bại. Sau đó dùng số lượng thủ thắng. Kết quả bây giờ nhìn hết Lục Thích Thần thu video. Đây không phải là hòa nhau vấn đề, đây là trực tiếp biểu sát. Trong lòng như một vạn thất thảo nê mã chạy trồn, Văn Thụy Vũ muốn lặng lặng, giống như một đống bùn dạng tựa ở ghế giám đốc. Đột nhiên ánh mắt khôi phục tiêu cự, giống như nhớ lại một món chuyện trọng yếu từ ghế giám đốc bắn ra. Hắn cũng là dùng Twitter. Văn Thụy Vũ trực tiếp dùng chính mình tài khoản. Dìm, không chỉ phụ trên video. Đồng thời nhắn lại, nếu như hắn cũng không thể xưng là tinh khiết kỹ sao đàn dương cầm ra, như vậy còn có ai được cho? Văn Thụy Vũ chính là người như vậy, chính mình có chịu, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Mà nhìn chính là hắn chọn chúng đệm lưng. Lực chú ý chuyển tới nước Mỹ. Nước Mỹ là một tư bản chủ nghĩa địa phương tốt, không có kỳ thị chủng tộc, không có nhiều người hắc bang, càng thêm không có súng ống tràn lan. Giản đơn tới nói chính là tự do, dân chủ đại danh tử. Không phải là tất cả quốc gia cũng gọi hợp Trung quốc Hoa Kỳ. Cái này quảng cáo lời kịch tổng cảm giác nơi nào không đúng. Mặc kệ có hay không không đúng, dù sao tại nước Mỹ văn hóa chi độ, bộ tận Một gian độc lập biệt thự trong, là đàn dương cầm ma thuật sư cỡ rủ sần. Dìn chỗ ở. Boston cùng Trung Quốc sai giờ là 13 giờ. Cho nên mặc dù đang Trung Quốc bây giờ là sáng sớm 10 điểm, nhưng bên kia đã là 11 giờ đêm trái phải, Dìn đều chuẩn bị ngủ, phải biết rằng đàn dương cầm gia cũng là rất bận rộn. Liên ở hắn chuẩn bị lên giường ngủ, điện thoại di động đột nhiên lên ken một thanh âm vang lên, trên điện thoại di động kế tiếp Twitter app, cho nên có thể thấy tin tức cũng đúng là bình thường. Ha ha, vẫn thua đều thua, còn muốn dùng loại này mở ám. Dĩn nhìn thấy Văn Thụy Vũ tuyền hắn tin tức, xem chưa từng xem trong miệng trực tiếp như vậy đánh giá một câu. Chỉ nói tự hồ, còn không đã nghiền, Jin còn phát rồi Twitter nói, hắn không phải là tình khiết kỹ sao đàn dương cầm ra, còn có rất nhiều người có thể là, tỷ như ta. Điểm kích gửi đi, trả hai lần, Jin cũng không có xem bình luận thói quen, trên thực tế dựa theo trước mắt hắn danh khí, không nhìn lại quá bình thường. Jin đưa điện thoại di động ném tới trên giường. 8. Hàng này tắm giống một cái đàn bà dạng, ưa thích ngâm trong bồn tắm, trọng yếu nhất chính là hắn vẫn có thể một cái không chú ý liền trực tiếp ngủ. Sau đó hắn còn có một cái thiên phú kỹ năng. Tại buồn tắm trong ngủ sau, sẽ nằm mơ, lúc này làm mộng đều là hiếm lạ của quái. Tỉ Như mộng bị phương Tây ác long truy sát, lại tỷ Như từ trên trời giáng xuống tiên thạch hủy diệt thế giới, còn có tao nội địa ngục chó ba đầu cắn xé gì gì đó. Cho nên dìn nổi danh tác phẩm tiêu biểu IT, ác mộng năm bộ khúc gờ tờ, chính là như vậy đi ra. Đã từng dìn đã đem chuyện này tại tiết mục TV trên nói qua, lúc đó đã bị người chủ trì trêu chọc nói cái gì, dìn cho dù không làm khúc, đi viết tiểu thuyết cũng là không sai. Cũng chính là nguyên nhân này. Đưa đến dìn vô cùng ưa thích tám. Cường hăng nhất đi lại, một ngày năm lần. Hôm nay có lẽ là bởi vì cùng Văn Thụy Vũ đối chọi, dẫn đến Dĩn không có tâm tình tiếp tục âm. Hơn 20 phút sau đã thứ dậy. Cả người không được tự nhiên, quên đi không có ý nghĩa. Dịn ra phòng 8, nằm ở trên giường, tắt đèn nhắm mắt lại, thường ngày mấy phút là có thể ngủ, nhưng hôm nay nằm xuống nửa tiểu thuyết đều không ngủ. Thùng thùng đông. Trong nhà đồng hồ treo tường, đến 12 điểm liền thùng thùng báo giờ. Dịn nằm không được, từ trên giường ngồi dậy, đem bên giường điện thoại di động cầm tới, nói, ta liền xem xem, có cái gì không giống nhau. Một cái video 4 phút rưỡi, không bao nhiêu thời gian liền xem xong rồi. Trờ mặt. Vẫn là Trờ mặt. Dịn nhìn xong phản ứng cùng Văn Thụy Vũ cơ bản giống nhau, cảm giác mình tam quan đều bị lật đổ. Hắn viết Viễn Ký ca khúc IT Ác ngộng năm bộ khúc Götter, trong IT, chó ba đầu Götter, một khúc, cũng là nhiều lần sử dụng hai tay kỹ, dùng hai tay phản ô kỹ xảo, tới sông ra trong ngậm địa ngục chó ba đầu hung tàn. Độ khó rất lớn, Jin chính mình cũng cho rằng như thế, hắn viết IT, chó ba đầu Götter, tuyệt đối là đàn dương cầm độc tấu khúc trong, đối với hai tay đơn thuần kỹ xảo yêu cầu cao nhất ca khúc. Nhưng bây giờ đầu này cải biên từ đàn violong bản hòa tấu IT, gạn ý kỹ khúc luyện tập lớn Götter, lại tàn khốc nói cho hắn biết một sự thật. Người mạnh còn có người mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Jin là ai a? Âu Mỹ đàn dương cầm kỹ xảo để nhất nhân, đồng thời tính cách còn là cuồng tốn khốc tàn, làm sao có thể chịu thua, chuẩn xác mà nói chịu thua hai chữ viết như thế nào. Cho nên dì lập tức xuống giường, ăn mặc áo ngủ liền chạy ra khỏi phòng ngủ, đến thư phòng, cầm lấy hai bên tại khung nhạc trên họa tới họa đi, vô cùng rõ ràng hắn là muốn ngô hưng sáng tác một khúc, ý nghĩ cái gì là không có, dù sao muốn tại độ khó trên vượt lên trước ai tí, là kèm vạn là gở tờ. 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua, 30 phút trôi qua. Dì đã trở nên vẻ mặt xanh đen, binh binh bàng bàng liên tiếp hấp hưởng, hắn đem trên bản tư liệu toàn bộ tung xuống đất. Tại sao có thể có chung loại này ca khúc tồn tại? Dìn cũng không nhịn được nổi thô tục, nếu như nói IT, chó ba đầu gở tờ, là hai tay kỹ xảo sử dụng nhiều lần mà nói, kia mẹ đấy IT, la kèm bạn nẹo là gở tờ, liền toàn bộ đều là hai tay kỹ xảo, không ngừng nghỉ toàn bộ đều là. Làm không được, mà lại không đề cập tới Ngô Hưng sáng tác loại chuyện này yêu cầu cực cao, chỉ riêng là muốn siêu việt IT, la kèm bạn nẹo là gở tờ, cái mục tiêu này, hầu như chính là không có khả năng sự. Ta Dìn nhìn mình Twitter, đặc biệt xem thấy mình trước hồi phục tin tức, trong lòng một luồng lớn lao biệt khuất cảm giác tự nhiên mà sinh. Dìn tuy rằng cùng nạo nhưng cũng là có tự biết hiển nhiên, liền trong video nam tử trẻ tuổi, loại này đàn dương cầm kỹ xảo, tiếp qua 3 năm, không tiếp qua 5 năm, cũng là đội không kịp. Nghệ thuật loại vật này cần thiên đạo thủ cần, nhưng thật sự không phải là thiên đạo thủ cần, phàm nhân cùng thiên tài có giới hạn, thiên tài cùng thiên tài có giới hạn, mà thiên tài cùng yêu nghiệt trong lúc đó đồng dạng có nó giới hạn. Dìn cho mình định nghĩa là thiên tài, mà trong video nam tử chính là yêu nghiệt. Đs, hôm nay có sớm một chút áo meo meo, chưa xong còn tiếp. Quy một chương 239, không muốn nếm thử. Chương 239, không muốn nếm thử. Video thu trực tiếp, không có một chút chia cắt qua vết tích trên thế giới tại sao có thể có người như thế tồn tại? Dìn vẫn ở chỗ cũ, toái toái niệm, thượng đế thật sự quá quan tâm phương đông cái kia quốc gia. Dung động đồng thời, càng nhiều hơn chính là đau chứng, ừ, không đúng, dùng đau chứng còn chưa đủ lấy hình dung chuẩn xác mà nói đó là một loại chứng vỡ. Đánh cách khác, thật giống như một cái trăm vạn phú ông nói hàng tỷ phú ông, ngươi là người nghèo, khẳng định không có hưởng thụ qua cuộc sống của người có tiền, cái này mẹ đấy là tại trần chuồng đánh chính mình mà ta. Ngươi nói ngươi rõ ràng có như vậy nhân vật lợi hại, vì sao ngay từ đầu không lấy ra? Không lấy ra còn chưa tính. Ngươi còn cất giấu dịch làm gì? Ý gì theo loại này đàn dương cầm kỹ xảo, tuyệt đối nên cho là thế giới nổi tiếng mới đúng. Nhưng gìn không muốn nói thấy, nghe cũng không có nghe nói qua Trung Quốc có một nhân vật như vậy. Nếu như sớm biết rằng có loại này yêu nghiệt tồn tại, gìn tuyệt đối sẽ không khiêu khích, cho dù nhịn không được thực sự muốn lên, cũng sẽ đi tìm Nhật Bản, dù sao sẽ không lại Trung Quốc. Tuy nói tìm tới khiêu khích Trung Quốc giới dương cầm, đích đích sát sắc, sắc có giúp Do Ma giáo thủ hoàn thành không hoàn thành sự tình nguyên nhân này, nhưng loại này trên lệnh không cần gì nhân sĩ chuyên nghiệp, dùng ánh mắt đều có thể nhìn ra. Dưới tình huống như vậy sẽ tìm đi tới, thì không phải là báo tiêu trong vé đúc cờ đốt đèn, tìm thì, chết. Giản trong lòng bây giờ là hận thấu Văn Phi Vũ, thuận tiện cũng chôn xuống một tia đối với phương Đông cái kia quốc gia hiếu kỳ. Trong đầu suy nghĩ bác truyện tiên hồi sau khi, yên lặng đem vừa rồi hồi phục mới bỏ, chặn tắt đi Twitter app, bởi vì đích đích xác xác tựa như Văn thủy Vũ nói như vậy, nếu như cái này đều không tiêu tinh khiết kỹ sao đàn dương cầm ra, còn có ai tiêu? Chỉ có điều gìn không có xem chính là, hắn Twitter phía dưới nhắn lại, cũng là sung sướng đông đảo, có bọn họ người Mỹ, cũng có người nước Pháp, người Đức, càng thêm có không chỗ nào không có mặt người Trung Quốc. Ta cá là năm lông, gìn phát những lời này Tuyệt đối không có xem video nội dung. Sau đó bây giờ nhìn, hối hận đem nhắn lại xóa. Nhưng cho rằng như vậy là có thể tránh được quảng đại nhân dân ánh mắt sao? Ta hiện tại chỉnh trọng thông chi gìn, ta đã đọ đồ. Cho trên lầu điểm 32 cái khen, Văn Lục Khiếu một chiêu này thật 666666, hồi lâu không gặp tình thương có điều để cao a, ngươi suy nghĩ một chút hắn nhất định là biết dựa theo gìn loại này tự cao tự đại tính cách sẽ không quan sát, cho nên mới đặc biệt phát rồi đi qua, trọng yếu nhất chính là còn tăng thêm một câu kia lời nói, nghĩ như vậy Nghị Sáu Khiếu còn là rất phức Hai cái này đều là người Trung Quốc. Phía dưới là người ngoại quốc nhắn lại. Dịn lần này không nói lời nào, cảm giác như vậy không trách Dịn, Dịn đã nỗ lực, là đối thủ quá mạnh mẽ. Có một loại áo nhạc, siêu việt quốc tịch hạn chế, có một loại thiên tài, siêu việt tuổi tác hạn chế. Liệu sau khi lại một vị đàn dương cầm thiên tài, ta cũng vậy hôm nay mới biết được đàn dương cầm hai tay kỹ năng đủ như vậy chơi, thật giống như ta ngày hôm qua mới biết được ăn hẻm bờ đỡ đồng thời ăn một cái trứng chiên, ta là nói bữa sáng. Hẻm bờ đỡ cùng trứng chiên càng sướng, được rồi. Tha thứ ta, ta lời nói không mạch lạc. Italia. Nào đó đóng độc lập biệt thự trong. David tiên sinh, David tiên sinh, ngươi nhìn thấy không có, ta thảng tháng. Tiểu phạ Gioli Huy Vũ đến tờ báo trong tay, mà trong miệng hắn David chính là hắn tỷ phu. David lông mi gạt gạt, vẻ mặt kỳ quái nhìn giống như con khỉ một dạng trên nhảy dưới nhảy tiểu phạ Gioli, không biết trong miệng lẩm bẩm cái gì. Cho nên chính xác hỏi, "Cái gì ngươi thắng? Ngươi thắng chuyện gì?" "Ta và lão phạ Gioli tiên sinh đánh cuộc." "Sau cùng ta quả nhiên thắng." Tiểu phạ Gioli nói. Trong miệng hắn lão phạ Gioli tiên sinh, dĩ nhiên chính là bà hắn, chỉ là đánh cuộc. David suy nghĩ một chút, đổ thật đúng là nghĩ tới. Nguyên lai like tại ngày hôm qua, Tiểu phạ gì Ô Lì cùng lão phạ gì Ô Lì đang thảo luận một việc thời điểm nổi lên tranh chấp, sau đó hai người bên nào cũng cho là mình phải. Chuyện này chính là lập tức phi thường nóng nảy văn lục khiếu cùng Dìn thắng thua vấn đề, cái này làm giới Dương cầm một đại sự, cho nên cho dù bọn họ người đang Italia cũng là có làm chú ý. Lão phạ gì Ô Lì kiên trì cho rằng Dìn thắng chắc, mà tiểu phạ gì Ô Lì thuyết pháp rất kỳ quái, hắn cũng không nói gì văn lục khiếu nhất định thắng, hắn nói là Trung Quốc nhất định sẽ thắng, lần này khiêu chiến Trung Quốc giới Dương cầm hành trình, nhất định sát vũ mà về. David nghĩ rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối sau, tò mò hỏi, thắng? Cái gì hoàn thắng?" là Trung Quốc thắng. Tiểu phạ Jio cầm báo chí, đưa cho David. David túi đầu nhìn một chút, đưa tới báo chí, là IT, Italia sớm báo tờ. Chỉ thấy đưa tin trên đầu bản đầu để là IT, một vị thế giới cấp đàn dương cầm ra đang ở quật khởi gở tờ. Một vị thế giới cấp đàn dương cầm ra đang ở cuộc thời, Âu Mỹ đàn dương cầm người máy gìn. Cơ dù sân thua, hắn xóa trước phát Twitter, chấm mặc, vị này khiêu khích cho tới bây giờ không thua qua huyễn ký cùng nhân hôm nay rốt cục nếm được thất bại tư vị, tin tưởng cái này tư vị nhất định có thể làm cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Dị vị này vẫn ký cùng ma sở dĩ thua, nguyên nhân chỉ có một, bởi vì hắn gặp viễn ký ma vương, sáng tác người điên. Đến từ chính Trung Quốc đàn Dương cầm ra, cải biên từ đàn video lông bản hòa tấu IT, La kèm Vạn Nẹo lạ gở tờ, khiến tất cả mọi người nhớ ký dáng vẻ của hắn. Ta nghiên cứu mấy phút đồng hồ này diễn tấu, lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần, ta nghiên cứu ra một cái kinh người sự thực, IT, La kèm Vạn Nẹo lạ gở tờ, cực hạn tính phi thường lớn vô cùng. Kể lại tới nói, trong video loại này thẻ đàn căn bản cũng không có thể phục chế. Hoặc là nói chỉ có thể trong video nam tử kia một người có thể làm được chứ không nên gấp gáp phản bác, người viết tại viết xuống cái này bài đưa tin trước, mời cụ tỉ âm nhạc học viện, Hà Nội vở âm nhạc học viện, Lưu Ỉn lần âm nhạc học viện, Berlin nghệ thuật đại học vân vân 32 vị nổi danh thế giới đàn dương cầm giáo thụ, làm một cái thực nghiệm. Trước đó khiến các giáo sư dùng nửa ngày, quen thuộc IT, la kèm văn nệu lạ gỡ tờ, khúc phổ. Lấy Vương Đông đàn dương cầm ra diễn tấu tốc độ làm cơ chuẩn, hạ thấp IT, la kèm văn nệu lạ gỡ tờ, 2. Không lần, 32 vị giáo thụ toàn bộ đều diễn tấu thành công. Hạ thấp 1. 8 lần, hai vị giáo thụ xuất hiện thất bại, tay trái tại siêu cự ly xa điều âm thời điểm chế Hạ thấp 1, 5 lần, chỉ còn lại có 17 danh giáo thụ diễn tấu thành công. Hạ thấp 1, 2 lần, diễn tấu thành công giáo thụ chỉ còn lại có 3 vị, còn lại giáo thụ đều ở đây diễn xuất trong xuất hiện ngoài ý muốn. Đem tốc độ chỉ hạ thấp 1 lần, mời tới giáo thụ không có một diễn tấu thành công. Không sai, ngươi không nhìn lầm, không muốn nói phục chế, cho dù là dựa theo Phương Đông đàn Dương cầm gia tốc độ hạ thấp gấp đôi, cũng không ai có thể hoàn chỉnh diễn tấu. Đây là cường đại đến khiến người ta cảm giác hít thở không thông, trong video Phương Đông đàn Dương cầm gia căn bản là đang dùng hắn khoa trường tốc độ tay, điên cuồng trái phải nào không chế tư duy. Hình thành loại này không thuộc mình thị giác hiệu quả cùng với kỹ xảo độ khó. Thí nghiệm sau khi, người viết duy nhất cảm giác thật giống như một cái đầy cấp chiến sĩ, tại hành hạ đến chết 10 cấp tiểu số. Sau cùng sau cùng, ta cho một câu lời khuyên, Phương Đông đàn dương cầm ra không phải người, xin chớ mô phòng theo. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 240, giải phóng tiểu phạ Di Olly. Chương 240, giải phóng tiểu phạ Di Olly. IT, Italia sớm báo gật tờ, tại văn chương phần cuối chỗ, là đặc biệt dùng bút đỏ viết lên cảnh cáo. David kinh ngạc, vừa lúc lão phạ gì về đến nhà. Đến nhà sau trông thấy David cùng tiểu phạ gì lì vẻ mặt hỏi các người đang nói chuyện gì tiểu phạ gì lì lúc này mở miệng lao phạ gì tiên sinh còn nhớ rõ giữa chúng ta đánh cuộc sao? thấy lao phạ gì ô ánh mắt có chút may man vô cùng rõ ràng sẽ không coi ra gì có điều không sao tiểu phạ gì ô tiếp tục nói gìn thắng còn là Trung Quốc thắng, ta áp chính là Trung Quốc muốn là ta Thắng nói tốt của ta giam hãm liền kết thúc chắc chắn lão phạ gì ô cười nói nghĩ dựa vào cái này giải trừ giam hãm còn không bằng nhiều nhìn chút sách thông qua David khảo nghiệm đơn giản hơn chút trước 6 vạn nhuyễn nguội tệ, liền bán cho lục thích thần mười mấy cái định chế đàn dương cẩm bị giam hãm, sau đó lao phạ di Oli nói là nếu muốn xuất môn, phải trải qua david khảo nghiệm, nhưng david người này làm tiểu phạ di ố tỷ phu, tuyệt không biết giúp một tay, ra một ít thương nghiệp quản lý phi thường khó khăn đệ mục, dù sao hắn là cho quỷ, cho nên mới ra này hạ sách, mặc kệ đơn giản hay không chút, lao phạ di ố tiên sinh còn làm không giữ lời, tiểu phạ di Oli nói, lao phạ di Oli lớn lên cùng tiểu phạ di Oli không sai biệt lắm, được rồi, đây là khẳng định, hai người là không có lao vương xuất hiện thân phụ tử. Nét miệng cười cười, trong nụ cười mang theo coi thường, hắn nói, ngươi đem gì? Cở dụ sần nghĩ đến quá đơn giản. Ta là đem cậu dụ sần thấy quá đơn giản, nhưng lão phạ dì lì tiên sinh, ngươi cũng đem Trung Quốc thấy quá đơn giản. Tiểu phạ dì lì đem Italia sớm báo từ David trong tay, chuyển cho lão phạ dì lì trong tay. Thử! Lão phạ dì lì càng xem cái này đưa tin, chân mày nhăn được càng chặt. Sau khi xem xong, nhìn chầm chầm tiểu phạ dì lì, hỏi, đây thật là Italia sớm báo sao? Sẽ không là chính na. Tiểu Phạ Gi Olli tựa hồ đã sớm đoán được lão Phạ Gi lì sẽ có như vậy vừa hỏi, cho nên từ phía sau lại lấy ra một phần báo chí, lần này là IT, vẹn nạ âm nhạc tờ. Phần này báo chí phát hành lượng cũng không có IT, Italia sớm báo tờ, lớn như vậy phà vì, nhưng hắn lại là thuộc về Italia sớm báo thuộc hạ báo chí. Lão Phạ Gi Olli cùng David đưa mắt phóng ở phía trên. Chỉ thấy IT, vẹn nạ âm nhạc tờ, đầu bản đầu đề mới đầu câu nói đầu tiên là, nếu như ngươi là một người, một cái tùy ý có thể thấy được người, thật sự không muốn nếm thử, bằng không ngươi sẽ bị đả kích được rối tinh rối mù. Cái gì không tin Nguyên thượng đế phù hộ ngươi, phía dưới đến xem trước không tin, hiện tại tin các giáo sư tham gia thực nghiệm 32 vị giáo thụ một chồng, cụ tì sâm nhạc học viện sổ giáo thụ. Ký giả, giáo thụ xin hỏi ngươi đối với Phương Đông Đàn Dương cầm Già, cùng với hắn sáng chế làm IT, Pegani nghỉ khúc luyện tập lớn gờ tờ, thấy thế nào? Tổ giáo thụ, ký giả tiên sinh ngươi là muốn nghe nói thật hay là nói dối? Ký giả, nói thật là cái gì? Nói dối là cái gì? Tổ giáo thụ, nói dối là IT, la kèm vạn là Götter, sáng tác phi thường xảo diệu, Phương Đông Đàn Dương Cẩm Già phi thường động. Ký giả, như vậy nói thật đây. Tổ giáo thụ. Nói thật, nói thật chính là IT, là kèm bạn mèo là Otter, chính là một khúc từ đầu đến đuôi huyền ký tác phẩm, Phương Đông đàn dương cầm ra loại tốc độ này là nhân loại có thể diễn đấu sao? Thứ quỷ gì? Tham gia thực nghiệm 32 vị giáo thụ một trong, Lưu Ỉng lần âm nhạc học viện Jones giáo thụ. Ký giả, hôm nay phiền phức Jones giáo thụ chạy tới làm cái này thực nghiệm, hiện tại thực nghiệm đã hoàn thành, giáo thụ ngươi có cái gì muốn nói sao? Jones giáo thụ, muốn nói, ta phi thường cấp bách muốn xem thấy Phương Đông đàn dương cầm ra hiện trường diễn đấu, của hắn diễn tấu quá có mị lực quá có ký ảo. Ký giả, như vậy ngươi cảm thấy độ khó làm sao? Jones giáo thụ Độ khó. Ngươi là đang nói cười sao? Độ khó cái từ ngữ này là đại biểu người có thể hoàn thành, liền xem nỗ lực bao lớn nỗ lực. Ở nơi này đại tiền đề dưới mới kêu độ khó, căn bản là không làm được đồ vật chỉ có tuyệt vọng trình độ, vậy sẽ có độ khó. Tham gia thực nghiệm 32 vị giáo thụ một trong Milan âm nhạc học viện bờ dân giáo thụ. Ký giả: Bờ dân giáo thụ ngươi cho rằng muốn dạng gì đàn dương cầm kỹ xảo, mới có thể giống Phương Đông đàn dương cầm ra một dạng diễn tấu IT, la kẹm bạn mèo lạ gở Bờ dân giáo thụ: Không không, ngươi hỏi sai rồi, cho dù đem Phương Đông đàn dương cầm ra diễn tấu tốc độ hạ thấp gấp đôi Toàn thế giới có thể hoàn mỹ diễn tấu đàn dương cầm ra cũng tuyệt đối không vượt lên trước hai con số. Về phần dựa theo bản thân hắn tốc độ diễn tấu một lần, ta nghĩ chí ít trong tương lai trong vòng 10 năm không lo lắng vấn đề này. Ký giả đã ngoài chính là tham dự thực nghiệm sổ giáo thụ, rốt giáo thụ, bờ dân giáo thụ ba vị giáo thụ nguyên thoại, cho nên phi nhân loại qua lại. Sau khi xem xong, David cùng Lão Phà Di Oli chấn động tình. Quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, cuối cùng đều tức cười không nói gì. Nhìn Tiểu phạ Di hai người trong con mắt biểu đạt ý tứ là tiểu tử ngươi cho cái giải thích. Nhìn ta làm gì? Như vậy hiện tại sẽ không cho là cái này hai phần báo chí là tự ta ấn A. Tiểu phạ gì ô lì khoa tay một chân, A thượng đế, các người dĩ nhiên nhìn như vậy, ta sẽ ngu xuẩn đến dùng loại này một chiếc điện thoại là có thể đâm phá lời nói dối lừa gạt người sao. Chính các người lại đi mua mua cái khác báo chí sẽ biết. Tiểu phạ gì ô lì nói. lão phạ gì ô lì cùng David khẽ gật đầu, nói đích xác cũng có lý, nếu quả như thật là chính mình ấn báo chí, loại này lời nói dối thật là quá vụ vẻ Nhưng nếu như là thật sự. Cho dù lão phạ gì Oli trong lòng đã tin tưởng tiểu phạ gì Oli, nhưng vẫn là không nhịn được theo người hầu xuất môn, mua mấy phần cái khác báo chí. Mặc dù có chút báo chí trong không có cấp đầu đề, nhưng cũng đều có tương tự đưa tin, cái gì IT, tiết lộ Vương Đông đàn Dương cầm ra gợ tờ, IT, cảm tình cùng kỹ xảo, hán, đàn Dương cầm thực hạn gợ tờ, IT, một đời mới đàn Dương cầm chi vương gợ tờ, IT, đàn Dương cầm trên ma pháp sư gợ tờ. Hiện tại tin lời của ta a. Tiểu phạ gì Oli vất tay, có điều sắc mặt trái lại Dương Dương đã ý. Không nghĩ tới Trung Quốc có thể ra như vậy một vị nhảy qua thời đại đàn Dương cầm ra. Lão Phạ Di Lì có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng biến thành câu này. Tuy rằng hắn còn không có xem diễn tấu video, nhưng xem xem phỏng vấn lúc ba cái giáo thụ theo như lời nói, thậm chí còn một cái trong đó còn nổ thô tục, càng trắng ra chính là tốc độ đánh xuống gấp đôi, toàn thế giới đàn dương cầm gia đều chỉ có không đến hai con số có thể hoàn thành. Giản đơn tới nói, cái kia đến từ phương đông đàn dương cầm gia, tại kỹ xảo trên đã đứng ở đỉnh phong, mà ở hắn phía dưới tiếp cận hắn độ cao người cũng là lắc đắc không có mấy, khủng bố như vậy. Ngươi thật giống như biết nhất định sẽ có một người như vậy xuất hiện. Lão Phạ Di đột nhiên nghĩ đến một điểm hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Tiểu phạ gì lì nói, "Ta đương nhiên biết, ta còn biết hắn gọi Lu, còn nhớ rõ kia mười mấy cái định chế đàn dương cầm sao? Ta chính là nửa tài trợ cho Lu." Đồng thời, tiểu phạ gì lì còn nói hắn tại Trung Quốc tuyên truyền thời điểm, lục thích thần diễn tấu bất hủ chương nhạc, đốt điếu thuốc lá hình ảnh. David cùng lão phạ gì lì nghe xong, tư duy đều có chút ngốc trệ, đơn giản là trong điện ảnh sự kiện. Nghe xong, lão phạ gì lì trầm tư hồi lâu, hạ một cái quyết định. "TheS, cầu ủng hộ bản chính, cảm tạ. Các vị xem ta cây sao manh, nhất định sẽ xem bản chính á meo meo 4 chưa xong còn tiếp." quy một chương 241, hai cái gấu hải tử thứ nhất lần khảo nghiệm. Chương 241, hai cái gấu hải tử thứ nhất lần khảo nghiệm. Lão phạ dị Ồ lì trầm tư hồi lâu, hạ một cái quyết định, hắn nói, ngươi đã cùng Lưu đã đánh tốt lắm quan hệ, như vậy thì tiến thêm một bước, ngươi ngày mai đi một chuyến Trung Quốc, sau này hắn học viện đàn dương cầm, toàn bộ đều do chúng ta phạ dị Ồ lì cung cấp. Tiểu phạ dị Ồ lì trên mặt vui vẻ, hắn liền là ưa thích chúng quanh nảy nhót, cái này một hai tháng đem hắn đóng ở nhà nhìn cái gì sách, quả nhiên là nhanh buồn bực chết hắn, hiện tại có cơ hội tốt như vậy xuất môn, quá tuyệt vời nhưng đồng thời tiểu phạ gì ô lì trong lòng cũng sinh ra nghi hoặc phải biết rằng hắn nói rõ lục thích thần xây trường dạ tâm dựa theo cái này bạn kế hoạch học viện sau này ít nhất là cần mấy chục cái đàn dương cầm dựa theo phạ gì ô lì đàn dương cầm hiện nay giá cả cái này thật sự không tiện nghi à David trên mặt cũng lộ ra trầm mặt đương nhiên tiểu phạ gì ô lì cùng David đều không phải là kẻ ngu dốt hai người suy nghĩ vừa chuyển rất nhanh thì hiểu được lao phạ gì ô lì dụ ý ở trên địa cầu có hai cái quốc tế phẩm bài này Adidas đương nhiên làm tinh cũng có chỉ có điều làm tinh không có rất nhiều bóng dẫu ngôi sao Nói thật ra lục thích thần sau này có thể triệu hoán bóng rổ ngôi sao cùng bóng đá ngôi sao, trực tiếp tới cái toàn bộ ngôi sao đội hình, thanh lam đội bóng rổ, thanh lam đội bóng đá chinh phục thế giới. Được rồi, chạy trận. Nghĩ lúc đầu, mai cùng AD dắt vì cạnh tranh thị trường số đỉnh mức, mai dùng số tiền lớn tranh đoạn, ký xuống cổ vệ bờ gì ăn cùng lẹp dồn dêm làm người phát ngôn, còn có cái khác một phiếu bóng rổ ngôi sao, một lần đem AD dắt ép tới tại giải bóng rổ chỉ có lẽ thẻ thị trường số đỉnh mức. Đây là ngôi sao đại diện phát ngôn hiệu ứng, người phát ngôn lực lượng xa xa vượt quá tưởng tượng, mà Phaji lì đàn dương cầm đạp ra ma ha thi thể, leo lên ba đại cự đầu vị trí thứ tư lịch tới nói pha di olysa sa thiếu cho nên cần gấp một cái tính tiêu chí nhân vật lão pha di ly đối với học viện thanh lam tiền cảnh cũng không có gì coi trọng không coi trọng hắn là đối lục thích thần bản thân có lòng tin tướng mạo tuấn tú đồng thời trẻ tuổi như vậy liền có loại này coi rẻ thiên hạ đàn dương cầm thực lực dùng một câu chân nốt đều tiên đồ bất khả hạn lượng a nếu như có thể khiến lục thích thần mỗi lần diễn tấu đều chỉ dùng pha di oly đàn dương cầm thay đàn đồng thời trở thành một tiêu chí vậy bọn họ thu hoạch thật không phải là mấy chục cái định chế đàn dương cầm có thể so sánh tốt giao cho ta ta sẽ đi ngay bây giờ thu thập Tiểu phạ gì ô Ly nhanh như chớp bỏ chạy mở, sợ hãi lao phạ gì ô Ly đổi ý. "David theo ta tiến phòng sách." Lão phạ gì ô Ly hướng phòng sách đi đến, David lên tiếng theo ở phía sau. Đến phòng sách, mở máy vi tính ra. Lão phạ gì ô Ly kêu David theo hắn, là cùng nhau xem video, trong bản tin đem lục thích thần nói xong có ở trên trời trên mặt đất không có, đương nhiên hiếu kỳ. 4 phút rưỡi sau này, lão phạ gì ô Ly nói, "Ta đồng ý vẹn nạ âm nhạc báo trong nói cực hạn tính, tính riêng biệt quá mạnh mẽ, căn bản cũng không có thể phục chế." Thật đáng tiếc không có trông thấy hắn diễn tấu bất hủ chương nhạc nói tới chỗ này David trong đầu đột nhiên nhớ lại một cái sáng ý nhỏ giọng tại Lão Phàm Dì Ố Lì bên thay nói Lão Phàm Dì Ố Lì sau khi nghe xong vô cùng tâm động trên khuôn mặt già mua thần sắc nói cho mọi người đây là muốn nóng lòng muốn thử nhưng chán trong lúc đó còn là lưu lại lo lắng ngày mai ta và Henry cùng đi Trung Quốc David lại thêm một thanh hỏa ta bảo đảm thuyết phục lưu cuối cùng Lão Phạ Dì Ố Lì còn là không chống cự nổi mê hoặc đồng ý ngàn vạn không nên xem thường ngoại quốc ký giả rất nhanh lục thích thần cuộc đời đã bị cái này người ngoại quốc phá đi ra đương nhiên những thứ này đều là lục thích thần không biết hôm nay lục thích thần ở nhà không có đi ra cửa trường học, bởi vì ký giả thật sự là quá hung mãnh, đêm qua xuất môn kém một chút bị ký giả ngăn chặn. May là có Hứa Chính Dương ở bên cạnh. IT, là kèm hoa lẹo lạ gờ tờ, biểu sát cấp năng lực, khiến nhìn, Văn Thủy Vũ im hơi lặng tiếng sau khi, quốc nội truyền thông trong nháy mắt liền cao. Chiều, đủ loại không chút nào hàm kim lượng danh hiệu liền hướng lục thích thần trên đổ bộ. Quốc nội truyền thông loại này nước tiểu tính, phải biết rằng lúc đầu giao minh mới vừa vào NBA liền được xưng là thời đại mới đệ nhất tiền đạo, khi đó vẫn là không có cái gì thực chất hoa quả khô tình huống dưới, đều có thể nắm cao như vậy. Còn có trước, lục thích thần chỉ là bởi vì vài đoạn internet video vì may, liền được khen là đệ nhất thế giới đàn dương cầm diễn đấu gia. hiện tại có thể nói là đánh bại diên cùng văn phi vũ. truyền thông muốn nói gì? được rồi, dù sao lục thích thần bản thân là nghĩ không ra. lục thích thần anh khí long mi cuốn quít thành một đoạn, vén tay áo lên, đội mũ, chân trần nhà tử, như ưu linh một dạng tại nhà trọ trong du đãng, lục ung, dù sao liền cùng trong nhà gặp trộm một dạng, đây đất tiểu vật, từ phòng ngủ đến phòng sách, sau cùng phòng khách, đều bị lục thích thần lật lên. dò qua ký họ, ngươi thật đúng là sẽ giấu đồ vật, bất quá ta trước đây người đưa biệt hiệu lộc tìm tìm không có gì đồ vật là ta tìm không được. Khi Lý Hoa lạc, phong bếp cũng tao hương, nhưng hoàn hảo chính là Lục Thích Thần hiện nay vẫn coi lý trí, không có đem nổi chén bầu bồn gì gì đó rơi vỡ. Lộc tìm Tìm, cái này trước đây thật là của hắn biệt hiệu, chẳng qua là tại nguyên chủ nhân đọc sách thời kỳ, ghét một cái thần cấp kỹ năng, đó chính là mặc kệ đem đồ vật giấu ở địa phương nào, đều có thể tìm được. Thậm chí còn có một lần, lừa bố mày đem cha mình giấu tiền riêng tìm đến, với tựa hồ, phía sau tình tiết quá máu phần phật, đừng nói, dù sao Lộc tìm Tìm cái danh này là tương đương có hàm kim lượng. Sự tình còn muốn từ hôm trước Lục Thích Thần duy nhất ăn hơn ba cân đường bắt đầu sau đó ăn cái gì đều cảm giác là ngọt, ở chỗ này cũng không khỏi không khen một chút cẩm lý nhân đường trái cây. nếu như cái khác đường ngươi ăn như vậy bà cần, ăn sau khi bảo đảm ngươi ăn vật gì vậy đều là đắng. đây là tiền nào đồ lấy, được rồi kỳ thực cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là lục thích thần ăn cái gì đều cảm thấy là ngọt sau khi. đón đến cháo giang uống. từ từ rồi xỉ quả ạ kỳ họ, chu lang không chịu nổi, vì phòng ngừa chuyện như vậy phát sinh, chu lang, rồ xỉ quả ạ kỳ họ hai cái này đều dân, liên hợp lại đem hắn mua về hai cân cẩm lý nhân đường trái cây cho dấu đi, nói cái gì mỗi ngày chỉ có thể ăn 10 viên đối với lần này lục thích thần biểu thị tất cầu vốn có hắn là có thể làm lại lại đi mua mấy cân nhưng vừa vận hàng này lười ung phạm hơn nữa liền tình huống trước mắt bên ngoài rất nguy hiểm cho nên cũng chỉ có thể ở nhà các loại tìm kiếm vù vù lục thích thần đã thở hổn hển nhưng liền cái dây gói kẹo đều không nhìn thấy trong ánh mắt có chút mê man bởi vì cả phòng bao quát nhà trọ đều bị hắn lật qua tới rồi chút nào nói không quá trường bao quát trần nhà để treo hắn đều là tới cây thang tìm kiếm cũng là không thu hoạch được gì phòng ngủ phòng sách phòng bếp phòng khách sân thượng bên cửa sổ cũng không có còn có thể đem đường dấu ở địa phương nào Lục Thích thần cuốn tóc, đem dùng để sáng tác, diễn đấu đàn dương cẩm chí nhớ toàn bộ đều đem ra hết. Đột nhiên, suy nghĩ tựa như một đạo điện lưu thông qua, Lục Thích thần nghĩ tới, đúng rồi đúng rồi, còn có một cái địa phương không tìm. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ưa thích IT, đệ nhất thế giới hiệu trưởng gở xin đem địa chỉ trang web thông qua QR, i i chưa bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp à, mịt rồ lòng, diễn đàn. Tăng thêm đổi mới nhắc nhở, có chương mới nhất lúc sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Quy một chương 242, chương trước là tiêu để đảng. Chương 242, chương trước là tiêu đề đảng. Tìm kiếm phòng bếp 2 lần, phòng khách 3 lần, dò xỉ qua ạ kỳ họ cùng bối duyệt mình phòng ngủ đủ lần, đồng thời dựa theo châu nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất, hắn phòng ngủ của mình càng là trong trong ngoài ngoài lật 10 lần. Nhưng cho rằng như vậy để lại bỏ quên sao? Không tuyệt đối sẽ không. Tiểu Như cùng Hạ Áo Mỹ Dạ Dạ Kỳ nói, sinh hoạt hỏng tới trình độ nhất định liền sẽ tốt, bởi vì nó không cách nào lại hỏng, nỗ lực qua đi mới biết được rất nhiều chuyện, kiên trì kiên trì lại tới. Cơ trí như lục thích thần, kiên trì như lục thích thần rốt cục nghĩ tới, nhà trọ phòng tắm hắn còn không có đi tìm, một lần cũng không có, hắn hấp tấp chạy vào phòng tắm. Phòng tắm không lớn, tương đối giống quán rượu thiết kế cùng buồng vệ sinh là một cái phòng đi vào dựa theo trình tự là bàn trang điểm bồn cầu cửa kính phòng tắm tắm thời điểm hình nửa vòng tròn cửa kính có thể kéo lên như vậy có thể phòng ngửa bọt nước bắn ra thực tế tới nói liếc mắt là có thể nhìn xong toàn bộ bố trí nói tóm lại cũng không có cái gì địa phương tốt giấu đồ vật nhưng ma quỷ tại chi tiết lục thích thần nín thở ngưng thần một đôi con ngươi đen nhánh nếu như thấm tại trong nước thủy tinh cầu nửa phút 5 phút đồng hồ cuối cùng trong ánh mắt lóe ra một đạo quang ảnh hắn phát hiện nếu như ta nhớ kỹ không có sai Bàn trái đánh răng còn có rổ xỉ quạ ạ kỳ họ cái này dưỡng ra đều là phóng ở bên trái hiện tại toàn bộ đều bỏ vào bên phải trái lại đem bên trái chống đi cái này cũng liền đại biểu lục thích thần đưa mắt nhìn lại phía trước là một mặt hình chứng cái gương gọng kính là mô phỏng kim loại tài liệu ba âu thức phong cách điêu khắc cây đẳng tầm mắt từ từ hướng về phía trước rời quả nhiên tại gọng kính phía trên nhất phát hiện một cái giấy dầu bao vậy khẳng định chính là đạp lên buồn rửa tay đem cầm xuống tới một tầng một tầng mở ra giấy dầu bao tất tất tác tác bên trong bao quanh chính là hắn mong nhớ ngày đêm cầm lý nhân đường trái cây a ha ha ha chúng ta lục tìm tìm a không Lục đại hiệu trưởng giống như tám thần am ở dạng, bưng cái chán, vừa bãi cười to, ngửa đầu nghiêng, cười đến thân thể đều nhanh về phía sau nghiêng đến trên cửa. May là nhà trọ cách âm hiệu quả không sai, cũng may là bên cạnh không ai, không thì dành chút phút đánh bệnh viện tâm thần điện thoại, sau đó một đời lộc tìm tìm, liền thật sự hương tiêu ngọc vẫn. Ta nguyên lai vẫn cho là ta mình là một nhân tài, thẳng đến đi vào xã hội sau khi, thấy được ngươi lừa ta gạt, cùng với lợi ích trên hết sau, ta mới phát hiện ta sai rồi, đồng thời sai được phi thường thái quá. Lúc thích thần ngay từ đầu là chính mình nhỏ giọng thầm thì, càng về sau thanh âm càng lúc càng lớn, nguyên lai ta không phải nhân tài. Ta là cái thiên tài, ha ha. Tìm được mục tiêu lục thích thần, không chỉ đạt thành lục tìm tìm sương hô mục tiêu, vẫn có thể giải một ăn, cho nên tâm tình còn là rất sung sướng. Trộm được kiếp phủ du nửa ngày rỗi, lục thích thần ăn đường trái cây, chơi máy tính, cuộc sống tạm thời quá dễ chịu. Lạc Vũ cho ta làm một chén nước gấm qua đây. Lục thích thần vô ý thức gọi vào. Nhưng nửa ngày đều không người đáp lại, lúc này mới nhớ tới hôm nay Lạc Vũ làm hiệu trưởng trợ lý tới trường học đi xử lý rườm già công tác đi. Đô đô đô đô. Trong nhà điện thoại nhà vang lên, nói như vậy nghe điện thoại loại chuyện này đều là không cần phải hắn kỳ tự mình đậu thủ, nhưng lần này Lục Thích Thần nghe, sau đó bên đầu điện thoại kia truyền đến quen thuộc giọng nam. Khéo lỗ, lưu ngươi còn tốt không? La Moa, Lục Thích Thần bất mãn nói, vì sao không gọi điện thoại di động? Nghe điện thoại ta còn muốn từ phòng đi tới phòng khách, vô cùng tự khổ. Bên đầu điện thoại kia mô ra trầm mặc nửa phút, mới nói, lưu điện thoại di động của ngươi là tắt máy trạng thái. A, phải không? Là thế này phải không? Lục Thích Thần từ trong túi móc ra điện thoại di động, phát hiện giống như thật là thấp lượng điện tự động tắt máy. Được rồi cái này không trọng yếu, nói thẳng sự. Moa ừ một tiếng, tiến nhập chính để, vừa rồi học sinh giả tới tìm ta thỉnh giáo kia đầu hợp tấu khúc, đầu này ca khúc rõ ràng đã vượt qua bọn họ bây giờ trình độ, dạ nói đây là ngươi an bài, là thế này phải không? nguyên lai là gọi điện thoại đi cầu chứng chuyện này, lục thích thần hồi phục, ừ là sắp xếp của ta, đương nhiên tan học thời gian, ngươi muốn hay không chỉ giáo? kia là chuyện của ngươi, nhìn ngươi tâm tình, ta biết, nếu là lưu an bài của ngươi liền nhất định có đạo lý, ta còn đang lên lớp, trước như vậy, nói xong mô ra liền cúp điện thoại, không lâu sau đó, lục thích thần tiếp xong mô ra kêu mở điện thoại sau, vẫn chưa đi đến cửa phòng, điện thoại nhà lại đinh Linh lính vang lên, bung chán, đây là thương lượng xong. Lục Thích Thần ba bước cũng làm hai bước đi, đi qua tiếp nhận điện thoại, lần này là Bảy Gà Mini. "Nỉ ỷ cô lộ chuyện gì? Bạn học Giang, tìm ta mời kêu hợp tấu khúc, là biểu ca ngươi khiến sao?" Bảy Gà Mini đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Là sắp xếp của ta, tan học thời gian ngươi muốn hay không chỉ giáo, là chuyện của ngươi, nhìn ngươi tâm tình." Lục Thích Thần lại đem vừa rồi cho Mozart nói lần kia lời nói, còn nguyên nói một lần. "Tốt lắm Nỉ ỷ cô lộ ngươi xem rồi làm." Lần này là Lục Thích Thần dập điện thoại, Theo hết sau khi Lục Thích Thần tay vắt đến tóc, tự lẩm bẩm, "Có ý tứ, triệu cảnh đi tìm Mozart, Dương, Kế Thông đi tìm Bảy Gà nì nì hai người tách biệt hành động, ta đây có phải hay không nói muốn ngồi lợi, hai con gấu hải tử lần đầu tiên khảo nghiệm thất bại. trở lại phòng, lột ra một khoản đường, ca băng ca băng nhai tới ăn. nhìn ta một chút không gian, đã lâu không có cái mới tin tức, thế nào? lục thích thần mở ra tương linh cổ sắt, sau đó tại trang đầu nhìn thấy một cái chính thức nhận thức chuẩn tiêu chí, chính thức chứng thực, chất lượng tốt âm nhạc không gian, là một cái huân chương đồ án, coi như là một cái vinh dự à, nhưng theo lục thích thần cũng không có gì chứng dụng. nhìn một chút mới nhất nhã lại, đại giả đại thần a, ngươi đang ở đâu? tại trong cuộc sống không có ngươi ta đều nhanh mắt ngủ. An mừng thu được chim cánh cụt không gian chất lượng tốt âm nhạc đánh giá, cái này vân chương là hàng năm cuối năm bình chọn, giống như mỗi lần cũng sẽ không vượt lên trước 30 cái. Tại chim cánh cụt không gian cây sao nhiều âm nhạc không gian bên trong lấy ra hai cái, hàm kim lượng vẫn là vô cùng cao, cái này cũng liền đại biểu cho chúng ta tương linh cổ sắt đã chính thức đi lên quỹ đạo chính, đã chính thức bị chính thức tán thành, trở thành một loại bài, một loại đáng giá người tin lại bài. Kỳ thực nói nhiều như vậy, câu nói sau cùng mới là ta muốn nói, đã can lên ra mới nhạc nhẹ, thượng thiện nhược thủy, thượng thiện nhược thủy lời nói bị quảng đại nhân dân quần chúng đồng ý. Câu nói sau cùng điểm cái khen, đặt Ca ngươi đã hơn mấy tháng không có ra ca khúc mới. Bọn ta Hoa Nhi đều cảm tạ, ta không cầu lập tức ra, nhưng thần mã thời điểm ra ca khúc mới có phải hay không cho cái tin tức, chí ít cũng cho ta chờ được có mục tiêu a. Đặt Ca để ăn mừng thu được chất lượng tốt âm nhạc không gian chứng thực, tới một bài ca khúc mới chúc mừng thế nào? 360 độ nghiêng trời lệch đất cầu. Lục Thích thần một lần nhìn, một bên yên lặng gật đầu, khỏe môi nhếch lên mỉm cười, hắn nói, nếu các ngươi thành tâm thành ý cầu xin, ta đây cũng liền lòng từ bi nói một chút đi. Bùm bùm đánh ra để mục IT, tin tức tốt. Thần Ca tuyên bố thời gian gỡ tờ phụ đề mục đề IT, chương trước là tiêu đề đảng gỡ tờ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ này làm, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 243, ác thú vị. Chương 243, ác thú vị. IT, tin tức tốt, thần ca tuyên bố thời gian gỡ tờ. Tư mã thiên tại sử ký trong từng viết xuống, phàm âm bởi nhân tâm, thiên chi cùng người có lấy tương thông, như cảnh tượng hình, vang ứng tiếng. Ta phi thường tán thành một câu nói như vậy, tất cả âm nhạc đều là từ nhân tính, tâm tình trên sinh ra. Thượng tiên cùng người có chỗ tương thông, như bóng với hình giống hình thể một dạng, hồi tưởng cùng nguyên lai like thanh âm tương ứng hợp nhất dạng. Nếu như không có rót vào tình cảm của mình, tự thân nhân tính, tin tưởng âm nhạc cũng là cảm giác không nhúc nhích được người. Nói nhiều như vậy, kỳ thực ta muốn nói là, linh cảm loại vật này nói đến là đến nói không có là không có, loại vật này cấp bách không đến. Sau đó cái này một hai tháng. Vừa mới ta không có linh cảm, về phần ca khúc mới gì gì đó, thời gian không định. Đề phụ, trước trước là tiêu đề đảng nói thật, từ hắn đàn dương cầm cũng biết hắn kinh khủng kia tốc độ tay, cho nên hắn đánh chữ tốc độ cũng tương đương nhanh. như vậy một bài thông báo, không tới một phút liền gõ đi ra, lại nhìn hai lần, xác định không có gì lỗi chính tả, phát rồi đi tới. đói. sau khi phát ra ngoài, vốn có nhiều hứng thú chờ tiểu đồng bọn nhóm hồi phục, nhưng trong lúc bất chợt cái bụng thầm thì đều, suy nghĩ một chút vẫn là điền đầy bụng trọng yếu, miêu thân thể hào hứng chạy đến phòng bếp, có chút lạnh cương khô, vừa vặn trong tủ lạnh còn có hai cái trứng gà, cho nên sau cùng lục thích thần quyết định xuống lầu đến lầu một siêu thị nhỏ mua một thùng mì ăn liền. buổi trưa liền mì ăn liền, cơm chiên trứng gì gì đó còn muốn khai hỏa quá phiền toái mặc vào một kiện áo gió đem mũ liền áo đeo lên lớn lên đẹp trai như vậy xuất môn vạn nhất bị người hái mộ dẫm chết làm thế nào lục thích thần tốn nửa giờ cực kỳ an diện một phen mới xuất môn cái bụng càng ngày càng đói động tác nhanh hơn điểm được rồi kỳ thực cũng không phải là bởi vì lớn lên quá xoái, sợ bị dẫm chết nhưng bây giờ ở bên ngoài siêu tầm giống như tìm tội phạm truy nã một dạng ký giả bị bọn họ bắt được vậy thật sự không tốt lắm trong tiểu khu loại này siêu thị nhỏ cũng không chính quy có thể liền giấy phép kinh doanh cũng không có chính là lầu một một nhà ở Mở rộng cửa phòng, ở trong phòng khách trưng bày mấy cái kệ hàng, sau đó bán một ít đồ ăn vặt, đồ uống, đồ gia vị. Mua loại nào? Kinh đạo mà nói còn là tốt kinh đạo, nếu như muốn chọn vị xảo mặt quán, thống nhất cũng không tệ. Lục Thích Thần cũng không có tuyển chọn chắc trở trứng, cho nên rất nhanh hắn liền đã chọn mục tiêu, liền muốn tươi tôm cá bản mặt. Thiện tay còn mua một cây sủ a ngủa xúc xích hun khói, đại công cáo thành. Đợi một hồi thang máy. Như vậy vừa đi thứ nhất, khoảng chừng 10 phút, về đến nhà trước đem một thân ngụy trang tá rơi. Cách hắn từ phòng đi ra không sai biệt lắm một giờ sau, Lục Thích Thần rốt cục can được đồ vật. Vù vù. Không phải cái đã đem mì ăn liền giải quyết rồi, liền ngay cả nước mì cũng là toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Đem ngoài miệng quần áo dính dầu mỡ lau khô sạch. Lục Thích Thần đánh một cái ở no. Ta thật là bất trị thông minh. Nếu như không phải là ta anh minh quả quyết quyết định ăn mì ăn liền không ăn cơm trên trứng, không thì sao có thể nhanh như vậy ăn đồ vật. Nước pháp nổi danh nhà phê bình sợ kiệt hạn. Hắn được gọi là hoàn mỹ nhất nghệ thuật gia, nhưng trên thực tế hắn theo đuổi trước giờ đều không phải là nghệ thuật tối cao địa phủ. duy nhất cùng vĩnh hằng mục tiêu là phát hiện tự mình, hắn tự mình thưởng thức. Về điểm ấy, tin tưởng Lục Thích Thần so với ai khác làm đều tốt, không hề nghi ngờ vì thỏa mãn chính mình ác thú vị lục thích thần phát rồi như thế một cái thông cáo hiện tại liền đến xem phản ứng hơn một giờ công phu hắn cái kia thông báo phía dưới cũng đã có hơn nghìn điều nhắn lại hồi phục khe nằm trông thấy đề mục tin tức tốt ca khúc mới tuyên bố thời gian ta lập tức liền cao trào. cho rằng đây là đạt giả đại đại nghe được chúng ta thành khẩn thanh âm nhưng vừa nhìn nội dung kém một chút đem ta sợ đến liệt dương làm đằng long đạo nhân khóc trắng váng tại v đại đại ngươi là tiền lợi manh xem xem lại nói 666 hiện tại đây là cái gì tình huống ca khúc mới tuyên bố thời gian không biết đề mục còn gọi ai Tin tức tốt, tân Ca tuyên bố thời gian gỡ tờ không cần nói cho ta đây là trùng hợp, ngươi tuyệt bích là cố ý, là cố ý, là cố ý, chuyện trọng yếu nói ba lần. Châu Văn Mẫn, chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người, nói Tốt Ca khúc mới tuyên bố thời gian đây, hào hứng điểm đi vào, kết quả ta quần đều gẩy, ngươi liền cho ta xem cái này, ta đây không phải là người gầy. đại đại ngươi thật bình ngậm, nào có đem đề phụ đặt ở văn chương phía sau nhất, sau cùng ta đại biểu tất cả đạt phấn thân thiết ân cần thăm hỏi một câu, đại đại Tiết Tháo của ngươi đây, vui khách chân thế, lục thích thần lạnh lùng cười, trên mặt lưu lại lạnh lùng vẻ mặt hắn nói ở nơi này người ăn thịt người xã hội vẫn còn có người hỏi tiết tháo loại vật này ta từ tới không có qua tiết làm ta trước giờ chưa từng có tiết tháo lục thích thần một chữ một cái đạo giọng nói chưa bao giờ có kiên nghị cùng khẳng định ác thú vị đạt được thỏa mãn hắn tắt đi máy tính hồi phòng ngủ ngủ về phần mới nhạc nhẹ gì gì đó lục thích thần hiện nay là thật không có kế hoạch gần nhất bởi vì kia bộ võ hiệp kịch nóng này, mang theo cố hương nguyên phong cảnh cùng tương linh cổ sắt lại phát hỏa một lần tựa như trước hắn nói ca khúc loại vật này là xem linh cảm Tuy nói lục thích thần truyền lên nhạt nhẹ không cần linh cảm, nhưng đồ tốt phát nhiều quá sẽ không tốt, cái này cùng thích ăn đồ vật, ăn nhiều quá liền không thích là một cái đạo lý. Dù sao tại năm nay là sẽ không có ca khúc mới. Khoảng trừng tại 5 giờ trái phải bị một chàng tiếng gõ cửa đánh thức. Ai? Thời điểm này không thể nào là rộ xi qua ạ kỳ họ bọn họ. Lục thích thần mở cửa, đứng ngoài cửa một người mặc vô cùng đơn sơ thiếu niên, thật cao gầy keo, thật dài lưu hải qua mi, kém một chút che mắt, khuôn mặt đại khái cũng chỉ có bàn tay lớn như vậy, đây mới thật sự là bàn tay mặt, sóng mũi cao, môi thật mỏng, xem dáng dấp phải làm chưa đến 18 về phần lục thích thần trong miệng đơn sơ cũng không phải cái gì trên y phục có cái động hoặc là có chỗ thủng các loại. liền hiện nay xã hội này ngoại trừ ăn xin muốn tìm được loại này của áo quả nhiên là không dễ dàng. lục thích thần trong mắt đơn sơ là chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra trên người thiếu niên mặc chính là mười mấy đồng tiền hàng vỉa hè đã giặt qua rất nhiều lần, tuy rằng vô cùng sạch sẽ nhưng vô cùng cổ xưa. có hay không muốn bán sách báo bỏ còn có bình ngựa. thiếu niên làm đến thanh âm thanh thủy nói nguyên lai là thượng môn thu sách báo bỏ hiện tại loại này đã rất ít những thứ khác không nói vừa nhìn chính là thu phế bảo an cửa căn bản cũng sẽ không cho đi càng miễn bản từng nhà thu. Lục Thích Thần ánh mắt hướng bên trái liếc, liếc, thiếu niên bên tay trái buộc một chồng bỏ hoang báo cũ tạm trí cũ, về phần tay phải lôi kéo túi da rắn, bên trong thỉnh liền phải là bình nửa, trái lại có chút. vô luận là Chu Lang còn là Bối Duật Minh đều có thói quen xem báo, cho nên trong nhà trọ sách báo bỏ ngược lại còn thật nhiều. Lục Thích Thần nhìn thiếu niên trên chán bước lên mồ hôi dị, vô cùng dễ dàng là có thể nghĩ đến trước thiếu niên đã là từng nhà gõ không ít gia đình. Trước tiến đến uống chén nước nghỉ ngơi một chút. Lục Thích Thần lên tiếng nói, vẽ tháng chương tiết đã bổ xong, phía dưới bắt đầu là minh chủ thiếu sổ sách cũng chỉ có năm trường, cho nên tiểu đồng bọn nhóm muốn cho L.A. G2, hôm nay còn là tiêu chạy trạng thái không tốt, cho nên hôm nay canh bà còn có một canh một hồi phát. G3, xem tại ta ngồi xổm vẽ đút cờ còn không quên gõ chữ phân thượng, làm một chỉ chịu khó meo meo, cầu đặt bạn chính a bạn chính bạn. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ này làm, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, vậy tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 244, kinh ngạc đến ngây người tứ lộc. Chương 244, kinh ngạc đến ngây người tứ đồng. Trước tiến đến uống chén nước nghỉ ngơi một lúc. Lục Thích Thần lên tiếng nói, thiếu niên phản ứng đầu tiên khiến Lục Thích Thần có chút kỳ quái, chỉ thấy thiếu niên sau khi nghe, là theo bản năng lui về phía sau một bước, sắc mặt trở nên cảnh giác. Loại phản ứng này phi thường kỳ quái, là tâm đề phòng cường đến mức nhất định biểu hiện. Lục Thích Thần lòng hiếu kỳ bị nhấc lên, nói, nhà ta báo cũng vô cùng lộn xộn, cho nên sửa sang lại lời nói muốn đình lại chút thời gian. Ngoài ra ta là hiệu trưởng trường học, lo lắng cái gì? Thiếu niên sau khi nghe, ánh mắt còn còn là mang theo đề phòng quan sát Lục Thích Thần, rất nhanh bàn tay khuôn mặt liền đỏ lên, vô cùng hiển nhiên hắn là nhận ra Lục Thích Thần, đồng thời còn rất kích động, ngươi là? là cái kia, cái kia học viện gì? người một kích động liền sẽ không nhớ chính mình muốn nói điều gì, vô cùng hiển nhiên hiện tại cái này thiếu niên chính là như vậy. hắn cái kia nửa ngày cũng không cái kia ra tên lục thích thần. Học viện thanh lam, lục thích thần nhắc nhở, chính là, ngươi chính là học viện thanh lam lục thích thần hiệu trưởng. nói thiếu niên còn chạy đến kia một chồng báo vứt đi trong tìm kiếm, mặc dù là đã tránh tránh phương phương một trận, nhưng từ bên trong rút ra một tờ báo còn là rất đơn giản. ánh mắt của lục thích thần vẫn tương đối nhọn, thiếu niên rút ra báo chí chính là hắn rất quen hoa đô âm nhà báo. Lục hiệu trưởng qua báo chí nói ngươi là toàn thế giới đàn dương cầm diễn tấu người lợi hại nhất, có phải như vậy hay không? Giáng tươi cười và lòng hiếu kỳ về tới thiếu niên trên mặt, cầm báo chí. Quan tử đàn dương cầm kỹ xảo mà nói, trước giờ không có người có thể giống Lục thích thần như vậy. Một chiếc đàn dương cầm là có thể làm toàn bộ nhạc giao hưởng đội sử dụng, vô luận là IT, nọ mạ hồi ức Gờ tờ, hay hoặc là IT, là kèm bạn nẹo lại Gờ tờ, đều có thể đủ nhìn ra Lục hiệu trưởng phản phát quy chân thực lực, đàn dương cầm diễn tấu kỹ xảo, Lục thích thần đủ có thể lên đỉnh. Hoa đồ âm nhạc báo coi như có điểm thiết tháo, không có thổi phồng được quá lợi hại. Lục Thích Thần nhìn sau cười cười, nói: Có phải hay không đàn Dương cầm diễn tấu người lợi hại nhất ta không rõ ràng lắm, ta chỉ có thể nói diễn tấu tranh tài ta trước giờ không có thua qua, tốt lắm vào nói. đã biết trước mắt người này chính là Học viện Thanh Lam hiệu trưởng Lục Thích Thần sau khi cũng không có như vậy mâu thuẫn, chỉ có điều một chân bước vào cửa, lại dừng một chút, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, hắn kia một chồng sách hoàn hảo, nhưng một túi da rắn bình nhựa là rất bẩn, cầm đi vào tựa hồ rất không tốt, nhưng nếu như không cầm tiến cửa phòng, thiếu niên trong lòng thì càng khó chịu, mấy thứ này thế nhưng là hắn một ngày thu hoạch, nếu như bị người theo cầm đi, vậy thật là không đất mà khóc cho dù loại khả năng này tính cực tiểu. Lục Thích Thần nhìn ở trong mắt, mở miệng nói, còn không đem đồ vật cầm tiền đến. Nói Lục Thích Thần hỗ trợ dẫn theo một chồng sách báo tạp chí vứt đi, thật đúng là đừng nói cái này, chí ít cũng có 2030 cân, có điểm trọng lượng, cũng không biết thiếu niên này cánh tay gãy chân gầy là khí lực ở đâu ra, dẫn theo đẩy tiểu khu chạy. Đem đồ vật phóng đến trên đất, Lục Thích Thần đi trước đến một chén nước ấm. Được rồi, trên thực tế là trong nhà chỉ có nước trắng, đặt lên bàn, chưa uống nước, tùy tiện ngồi. Nói xong Lục Thích Thần đi ra phòng ngủ thu thập báo chí. Bình thường sau khi xem xong đều là một sấp một sấp phóng lên, nhìn qua không nhiều thiếu, trên thực tế cái này thu thập một chút, thật đúng là có 45 cân. Về phần đồ uống, uống thiếu cho nên chỉ có mấy người chu lang lưu lại lon dễ mở, cái này một bận rộn hơn 10 phút liền đi qua, cũng không có thể khiến thiếu niên kia chờ lâu lắm, cho nên Lục Thích thần tiện tay bắt một cái túi trang ở bên trong, nâng, kéo ra ngoài. Liếc mắt là có thể trông thấy ngồi ở trên ghế sofa thiếu niên phi thường thấp vọng, hai chân căng thẳng, hai tay cầm lấy ống quần, trong ly nước cấm một ngụm đều không uống. Ở đây, còn có chút ở dưới lầu, nhưng bọn hắn hôm nay đều đang lên lớp. Nếu có cơ hội lần sau tới." Lục Thích Thần nói. Trong thấy Lục Thích Thần, thiếu niên tâm tình khẩn trương hòa hoãn chút, sau đó nhìn thấy trên báo cũ, phát huy liền bình thường, vội vã từ ra rắn trong túi móc ra một cái cũ kỹ cân móc, trước đem bên trong lon bia nhặt đi ra, dùng móc ôm lấy túi, bắt đầu điều chỉnh quả cân, thiếu niên động tác phi thường thuần thục, sau cùng đem đòn cân đưa cho Lục Thích Thần xem, đồng thời miệng nói: "5 cân 3 lượng, Lục hiệu trưởng ngươi xem có sai không có." Sau đó, Lục Thích Thần cũng không biết xem loại này cân, chỉ có thể giả vở dạ vịt nhìn coi, sau đó gật đầu. "5 lông một cân, tính là hai khối 6 sau đó nơi này lon bia một là một lông năm phần, tổng cộng 8 cái liền là một khối 2 tổng cộng 3 khối 8 thiếu niên tính toán đến khá có vài phần khôn khéo, hắn từ trên người móc ra một cái bao thành một đoàn túi nilon, bên trong có một khối, năm khối cùng với một mao tiền xu rất nhiều. thiếu niên giản lược dễ ví tiền trong lấy ra ba trương một khối, một chương năm lông cùng ba cái một góc tiền tiền xu, bỏ lên trên bàn, nói, lục hiệu trưởng ở đây ngươi xem có vấn đề hay không. lục thích thần đem tiền ôm đồn qua đây, rất nghiêm túc nhìn một chút, cuối cùng sông thiếu niên gật đầu, đem tiền nhét vào trong túi, nói, trước lưu lại nghỉ ngơi một lúc. Thiếu niên đã ma lưu đem một chồng sách lần nữa chói tốt, mà lon bia trực tiếp đạp làm thịt sau khi ném tới ra rắn trong túi, cân treo cũng cất xong, chuẩn bị tiếp tục hành động. Nghe Lục Thích Thần mà nói sau, thiếu niên lắc đầu, ta còn có một đống lâu không có dẹp xong, hơn nữa hôm nay mới thu như thế một điểm, không thể nghỉ ngơi. Loại này thượng môn thu phế phẩm, Lục Thích Thần cũng là biết một chút, làm kiếm chẳng qua là trên lịch, giá, tỉ như báo chí tạp chí cũ từ hộ gia đình trong tay dùng năm lông thu một cân, sau đó bán cho phế phẩm trạm thu mua 6 lông hoặc là 7 lông, làm tiền kiếm được cũng chính là một hai lông dưới loại tình huống này không chịu khó chút thật là có khả năng ngay cả mình đều nuôi không sống vậy uống miếng nước lại đi hơn 10 phút cũng chờ đâu còn sốt ruột cái này một hồi lục thích thần nói thiếu niên sừng sốt một hồi cuối cùng đang cùng lục thích thần đối diện trong, gật đầu bưng lên nước ừa người uống vào thích xem báo chí lục thích thần tìm đề tài nói chuyện tiếng nói vừa rồi nhìn ngươi đối phần kia báo chí trên có của ta đưa tin nhớ kỹ phi thường rõ ràng thu báo chí toàn bộ đều nhìn thiếu niên lắc đầu có chút xấu hổ nói taưa thích đàn dương cẩm cho nên đối với đàn dương cẩm sự tình chú ý dưới ưa thích đàn dương cẩm lục thích thần tiêu tan nghi ngờ Thảo nào mới vừa mới nhìn thấy hắn kích động như thế. Thích nhất kia thủ ca khúc, IT, núi cao GT, IT, Ma Long GT, còn có IT, đệ nhất hòa âm GT, Lưu Lạc Ngư đại sư viết cái kia. Thiếu niên một hơi thở nói ra ba đầu, còn đều không ngoại lệ toàn bộ đều là Lưu Lạc Ngư. Ưa thích Lưu Lạc Ngư. Lục Thích Thần tiếp theo lên tiếng nói. Không sai, ta đặc biệt ưa thích Lưu Lạc Ngư đại sư ca khúc Dương cầm. mỗi lần nghe Lưu Lạc Ngư đại sư ca khúc đều sẽ cảm thấy một loại lực lượng, một loại hang hái hướng lên lực lượng cảm giác. Nói lên Lưu Lạc Ngư thiếu niên trở nên vô cùng hay nói. Lục Thích Thần lòng hiếu kỳ lớn hơn, một cái thu phế phẩm thiếu niên nữa thích lưu lạc ngừ, đương nhiên hắn đây cũng không phải là kỳ thị nghề nghiệp này, bởi vì xem thiếu niên ăn mặc cũng biết ra cảnh khẳng định không tốt, mà đàn dương cầm thứ này, nếu như không phải là thường xuyên tiếp xúc, rất khó thật thích. Hiện tại Lục Thích Thần có thể chủ động giám định, cho nên ở trong lòng hạ lệnh giám định trước mắt thiếu niên này. Tính danh: Hàn Dũ, Tôn kính giá trị: 81, 100. Thiên phú: Truyền thế đàn dương cầm thiên phú, cao cấp tài chính quản lý thiên phú. Tính cách: Hiện thực, kiên nghị, chịu khó. chú, Trải qua hệ thống chính xác tính toán. Cùng bổn học viện dạy học hình thức, độ phù hợp là 78%. Có hay không tiêu hao 10 điểm danh vọng giá trị kiểm tra đo lường đặc thù thiên phú. Chúng ta tứ lộc bạn học nhìn người thiếu niên trước mắt này, cũng chính là Hàn Vũ thiên phú, sợ ngây người. DS, đuổi mù bởi vì trước liền thêm qua chương 1, cho nên đây là chương 2, bù hết, sau đó là Lam Vận cùng Tục Nhân Minh Chủ, một người hai chương. DS2, vì cầu đặt. Chưa xong con tiếp. IT, lệ nhất thế giới hiệu trưởng gợ tờ, vẻn vẹn bẹn tác phẩm tiêu biểu người mèo nhà người ta quan điểm, như phát hiện bên trong dung có làm trái luật pháp quốc gia lẫn nhau mâu thuẫn nội dung, mời làm cắt bỏ xử lý. Lập trường vẹn vẹn tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu lục xem bình thai. Cảm tạ đại gia. Quy một chương 245, muốn học đàn dương cầm sao. Chương 245, muốn học đàn dương cầm sao. Lục hiệu trưởng của người khúc dương cầm ta cũng vô cùng ưa thích, ai nó mà hồi ước gờ tờ, ta nghe đặc biệt cho hà giận ta không vui thời điểm liền sẽ chọn nghe đầu này khúc dương cầm, thật giống như đã đem gian nhà đồ vật bên trong toàn bộ rơi vỡ, sau khi nghe xong không vui cũng tiêu tán. Thiếu niên, cũng chính là hàn Dũ nói. Thiếu niên trong miệng ưa thích cũng không luôn của hắn tôn kính giá trị có 81, mươi hắn rũ số này theo so với học viện thanh lam tuyển nhận một ít học sinh cao hơn nữa. tôn kính là một mặt, càng làm cho lục thích thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là truyền thế đàn dương cầm thiên phú. hệ thống, trước ngay từ đầu tại phân cấp thời điểm, ngươi liền nói với ta sáng tỏ, truyền thế cấp càng nhiều là chỉ lực ảnh hưởng, loại này cũng có thể là thiên phú. lục thích thần không có bị cái này thật lớn kinh hỉ xông bất tình đầu, trái lại trước tiên hỏi lại. hệ thống băng lạnh trả lời, điện phủ cấp cùng truyền thế cấp trên không đơn thuần là lực ảnh hưởng, trên không đơn thuần là lực ảnh hưởng về lời này lục thích thần còn là rất tán động, thật giống như chẹn nhị ở làm bệ ủy thổ vận nổi danh học sinh, đồng thời lựu bản thân cũng vài lần thẳng thắn nói, của hắn hết thề đều là chẹn nhị ở dạy. thế nhưng bản thân lại chỉ là điện phụ cấp mà thôi, bệ ủy thổ vận cùng lựu là hai tòa mốc lịch sử, chẹn nhị cũng chính là làm liên tiếp cái này hai tòa mốc lịch sử cầu nối tồn tại, đánh giá như vậy cũng không biết chẹn nhị nên may mắn hay là nên bi ai, tạo thành chẹn nhị ở cùng bệ ủy thổ vận. Lựu trong lúc đó, lực ảnh hưởng trên thật lớn trên lệnh, thật đúng là không phải là vẹn vẹn bằng thiên phú hai chữ này có thể nói rõ ràng. Lenken, Hàn Dũ có đặc thù thiên phú. Ký chủ có hay không tốn hao 10 điểm danh vọng kiểm tra đo lường. Đàn Dương cầm cố chấp, tại chỉ có cố chấp của khả năng thành công trong thế giới. Ngươi đối với đàn Dương cầm chấp nhất có thể làm cho của ngươi luyện tập hiệu quả thêm vào tăng 100%. Đối với Hàn Dũ có đặc thù thiên phú, Lục Thích Thần không hề ngoài ý muốn, chuyển thế cấp từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đã siêu thoát rồi thường quy thiên phú phạm chủ, nhất định là có đặc thù thiên phú lẫn nhau chồng. Nói cách khác, Hàn Dũ tương lai là có có thể trở thành kế tiếp bệ ý thổ vấn. Lục Thích Thần không dấu vết quan sát trước mắt cái này thượng môn tu phế phẩm thiếu niên. Hàn Dũ, cảm tạ lục hiệu trưởng hy vọng lục hiệu trưởng có thể nhiều hơn viết ra dễ nghe hơn ca khúc ta nhất định sẽ ủng hộ hàn dũ làm một cái nắm tay nỗ lực lên trạng trợt tay trái cầm báo vứt đi tay phải cầm túi ra rắn, chuẩn bị ly khai ở sau người lục thích thần đột nhiên hô thiếu niên ta cảm thấy người rất có ý nghĩ, có hứng thú hay không theo ta học đàn dương cầm lục thích thần muốn là muốn nói được càng trịnh trọng nhưng không biết vì sao lời đến khỏe miệng đông nhiên cùng một cái quảng cáo vào đài hàn dũ vừa mới chuẩn bị bước ra cánh cửa nghe tiếng cước bộ một chầu cả người trong nháy mắt giống như lò gỗ sững sờ ở tại chỗ qua nửa phần nhiều trùng mới ngơ ngác chuyển qua đầu trong ánh mắt tiết lộ ra khó có thể tin Hỏi, lục hiệu trưởng ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi đã vô cùng quan tâm đàn Dương Cẩm, kia nên biết chúng ta học viện Thanh Lam tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh a." Lục thích Thần nói. Hàn dũ gật đầu, "Biết, tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh là dựa theo đàn Dương Cẩm thiên phú là chuẩn, bằng không cho dù có tiền nữa cũng vào không được học viện." "Như vậy ngươi tin tưởng lời nói của ta sao?" Lục thích Thần hỏi lại. Hàn Vũ trịnh trọng gật đầu, đồng thời nói bổ sung, "Lục hiệu trưởng ngài căn bản là không có cần phải gật người, nếu như là vì tiền, mỗi học sinh học phí từ 5000 để đế cao đến 3 vạn, báo danh người cũng khẳng định nối liền không giúp." là trọng yếu hơn là lục hiệu trưởng ngươi đàn dương cầm diễn tấu được như thế tốt như vậy muốn kiếm tiền giống như di chát lưu ở mạng như thế mở toàn cầu lưu diễn là có thể kiếm rất nhiều rất nhiều tiền lục thích thần cười cười không nghĩ tới trên internet những thứ kia gặp qua cảnh đời người trưởng thành kết quả là còn không có một thiếu niên nhìn tấu chuyện cũng không biết là thật không hiểu còn là vợ không hiểu như vậy ta nói ngươi phi thường có đàn dương cầm thiên phú thậm chí cùng so học viện thanh lam trong đám người kia còn tốt hơn ngươi tin không lục thích thần hai mắt nhìn thẳng hàn dũ a cuốn là hàn dũ 12 tuổi liền đi ra kiếm ăn hiện đã ở bên ngoài đã phiêu bạt tiểu 4 năm. Nghe còn là bối rối, trong tay một chồng sách báo bỏ cùng một túi túi da rắn cũng rơi trên mặt đất. Cái này thì tương đương với ngươi điệu ti hơn 20 năm, đột nhiên có cái nội danh phú hào chạy tới nói với ngươi ngươi là con nhà giàu, cái loại này hai dê đầu không tiếp thụ được cảm giác là một dạng dạng. Không có nghe rõ. Ta đây lặp lại một lần, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, cũng cảm giác ngươi phi thường có thiên phú. Lục Thích thần sắc mặt nghiêm túc lặp lại một lần, phải cùng ta học đàn dương cầm, đi học viện Thanh Lam đến trường sao? Hàn dũ sắc mặt hốt hoảng nói, thế nhưng là ta, ta chỉ là xem qua một ít đàn dương cầm sách, liền đàn dương cầm cũng không có chăng qua, ta không được ta không có gì thiên phú. Sắc mặt hoảng loạn, một mực lắc đầu. Trước đừng phủ định chính mình, trước trả lời ta ba cái vấn đề. Lục Thích thần dựng thẳng lên một ngón tay, nói, vấn đề thứ nhất, vừa rồi tự ngươi nói, ngươi một lần đều chưa từng học qua đàn Dương Cầm, tại sao phải ưa thích đàn Dương Cầm, tại sao phải đối đàn Dương Cầm cảm thấy hứng thú? Ta cũng không biết. Hàn Vũ sắc mặt trong hốt hoảng bắt đầu hồi ức, nói tới, ta lần đầu tiên tiếp xúc đàn Dương Cầm là tại trong tivi, lúc đó chỉ cảm thấy thanh âm rất dễ hay, nhưng càng về sau càng thích đàn Dương Cầm phát ra ngoài âm nhạc, ta cũng không biết ta tại sao phải như thế thích. Đây là số mệnh trong đã định trước. Lục Thích Thần trong mắt lóe lên quả thế thần sắc, thật sự có khả năng như vậy. họ Cả gì nạ Đại Sư muốn dị rồ, hắn tại tỏ kỹ kỳ huyện trong hốc núi một cái rất nhỏ khen núi thôn tràng. Lần đầu tiên nghe được Ngọ Cả gì nạ thanh âm, liền sâu đậm bị mê hoặc. Sau đó một đời đều ở đây truy tìm họ Cả Dị Vấn đề thứ hai, ngươi có tin hay không ánh mắt của ta? Lục Thích Thần hỏi. Tin tưởng, nhưng. Hàn Dũ mở miệng còn muốn nói gì đó, chỉ là còn chưa nói hết đã bị Lục Thích Thần cắt đứt ngôn ngữ. Hắn tiếp tục hỏi, một vấn đề cuối cùng, ngươi muốn hay không đi học viện Thanh Lam học đạn dương cầm Ừ hoặc là đổi một loại hỏi pháp, ngươi đến học viện Thanh Lam sẽ chăm chú học sao? Lúc này đây Hàn Dũ trực tiếp không phản đối, lâm vào thời gian dài trầm tư, cuối cùng mới chọn hướng Lục Thích thần bái một cái nói, cảm tạ Lục hiệu trưởng nhìn chúng, thế nhưng ta nếu như bởi vì học phí cự tuyệt của ta mời, đại khả không cần. Lục Thích thần nói, học viện Thanh Lam mỗi học kỳ có 5 cái miễn học phí danh lệnh, ngươi có thể được một cái. Nghe, Hàn Dũ trên mặt kinh ngạc không chút nào so với trước yếu, trong ánh mắt để lộ ra động tâm thần sắc, nhưng một giây kế tiếp giống như lại nhớ ra cái gì đó sự, nhũ nhũ mày. Lục Thích thần hỏi, đúng rồi trước mặc kệ có đáp ứng hay không, có một việc ngươi có thể giúp ta sao? Lục hiệu trưởng ngươi nói, giúp được ta tuyệt đối rút. Hàn Dũ không chút do dự nào đáp ứng. Nhìn ngươi vừa rồi động tác rất lưu loát. Học viện Thanh Lam thiếu khuyết một cái nhân viên vệ sinh, nhưng học viện địa phương quá hẻo lánh, một mực chiêu không đến người, làm hại gần nhất trường học rác rưởi đều nhiều hơn thật nhiều. Lục Thích Thần nói, 3.000 một tháng, bao ăn không bao ở, không biết có thể tới hay không giúp một tay. Nói là hỗ trợ, cũng không phải đi làm. Chúng ta lộc tìm tìm công lốc, thuê lao động trẻ em phạm pháp. Lục hiệu trưởng, Hàn Dũ nghe, mắt có chút hồng hồng. Hắn không lốc. 3000 một tháng đối với học viện Thanh Lam nhân viên vệ sinh tới nói, thật là đủ cao, muốn mời một người thật đúng là không khó, tiến thêm một bước tới nói, Ba ăn nói cách khác một tháng chí ít có thể còn lại 2800, so với hắn thu phế phẩm thật sự tốt quá nhiều, cũng dễ dàng quá nhiều. Không được, lẽ nào ngươi cũng ngại học viện địa phương hiểu lẻ, hoặc là nói cảm thấy tiền lương thiếu. Lục thích Thần nói, không phải là. Lục hiệu trưởng, cảm tạ Lục hiệu trưởng. Hàn Vũ trịnh trọng nói tạ. Như vậy ngươi cũng đáp ứng liền đọc học viện Thanh Lam a. Lục thích Thần tự hỏi tự trả lời, tốt lắm chuyện này cứ như vậy đi rồi, ngày mai tới giải quyết thủ tục nhập học chưa xong còn tiếp. Bài này tự do tản sáng đổi mới tổ tản cho cung cấp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài chính là tác giả động lực lớn nhất. Quy 1 chương 246, dáng Lâm Như mạn võng. Kính mắt Nương Triệu Kỳ là vụ đô thị hoạt hình truyền hình xét duyệt bộ viên trước một trong, là cùng công vụ viên cũng xưng văn vụ viên, hai con nâng bắt sát viên hầu một trong, tuy rằng tiền lương không sánh được sĩ nghiệp cao quản cái gì, nhưng các loại phúc lợi bảo hiểm thêm vào đến, vẫn là cực kỳ được hoan nên nghề nghiệp. Lại vượt qua an toàn một ngày. Kính mắt Nương vươn người một cái, liêu liêu trên trán thanh ti. Ngồi một ngày cái mông cùng lưng đều có chút đau đớn, vì lẽ đó vào lúc này muốn đứng dậy vận động một chút, tỷ như Hoa đại lực khí ăn bữa tiệc lớn cái gì. Triệu Kỳ ngươi nói ngươi người này làm sao không một chút nào tin tưởng người khác, không tin ngày hôm nay chính ngươi trở lại xem, 9 giờ tối ưu mạn vong ta đúng giờ chưa mới, chính ngươi đổ bộ nhìn, xem có phải là có the sở muốn của bệ. Tiểu Vương một mặt chắc chắn nói, ta nói ngươi vì giao động người, rất có kiên trì, liên tục 3 ngày cho ta nói chuyện này. Kính mắt nương Triệu Kỳ sắc mặt rất kinh ngạc, chỉ có điều nàng kinh ngạc chính là Tiểu Vương kiên trì, nàng có tiếp tục nói, ngươi nói nếu như ta là mới tới Còn nói không chắc thật sẽ bị ngươi dao động, nhưng ta tốt xấu cũng ở Bạch khóa trường thủ hạ làm 2 năm. Kính mắt Nương vừa nói, vừa thu thập đồ trên bàn, coi như thật sự có hoạt hình ở tại hắn xét duyệt bộ có thể đến 49 phân hoặc là mãn phân, nhưng ở chúng ta vụ độ mạn thẩm khóa cũng nhiều nhất bất quá 45, thậm chí còn có thể 45 lên một lượt không được. Nói tới này, đồ vật cũng thu thập xong, Triệu Kỳ làm cái phất tay động tác, ta còn muốn đi ăn bữa thật lớn, có việc ngày mai lại nói. Tiểu Vương bản thân liền là một tấm buồn cười mặt, vào giờ phút này khóc không ra nước mắt nhìn qua càng có cảm giác buồn cười. Tại sao ta nói thật ra thời điểm không ai tin tưởng? tâm mắt theo kính mắt nương triệu kỳ làm giảm béo cùng nhân bên trong kẻ tham ăn nàng đúng là quá thành công bình thường mỗi ngày chỉ ăn một cái quả táo có lúc lại sẽ đi tiệc đứng cùng ăn được mấy người phân lượng thật không sợ đến dạ dày bệnh nhiên nàng loại này ăn một bữa liền chết thôi ăn đói bụng liền đói bụng mấy đốn phương pháp vẫn là không bằng một loại các người mẫu quá miệng ẩn thực sự tốt hơn nhiều chỉ ít phương pháp của nàng cuối cùng kết quả xấu nhất cũng chính là dạ dày bệnh mà các người mẫu loại kia phương pháp là có thể rất tốt duy trì vóc người nhưng dễ dàng đến bệnh kẽ nan chứng nói chung Kính mắt Nương Triệu Kỳ bắt đầu cùng ăn, người rất khó tưởng tượng một người đeo kính kính nhã nhặn ngoan ngoan trí thức mỹ nhân, ở tiệc đứng cùng ăn răng rớp, ngược lại là đem bên cạnh thực khách có chút sợ rồi. Mỗi lần đi lấy đồ vật thời điểm, sát vách đều sẽ hướng về Triệu Kỳ nơi này liếc mắt một cái, biểu thị thán phục. Không chút khách khí nói một câu, "Chúng ta kính mắt Nương bạn học, một người có thể ăn năm người phần, ăn tiệc đứng cái gì, chưa từng có chịu thiệt, có thể nói kẻ tham ăn bên trong chiến đấu cơ." Cố gắng khao chính mình một trận Triệu Kỳ, lúc này mới chậm rãi về nhà. Nhìn sẽ hàng tịch, sau đó mới trở lại phòng ngủ, đem sách vợ phóng tới trên đầu gối, tốt nhất võng. Triệu Kỳ lựa chọn hiện nay phần này văn vụ viên công tác. Ngoại trừ là bắt sắc nguyên nhân này ở ngoài, còn có một cái nhân tố chính là bản thân Triệu Kỳ là phi thường yêu thích họa hình. Nàng sở dĩ từ nguyên khí thiếu nữ tiến hóa trở thành kính mắt đương, nàng đôi mắt này chính là mạnh mẽ xem thành như vậy. Cái gì tranh liên hoàn, tranh chấm biếm, họa hình đều là một loại xuất phát từ nội tâm yêu thích này mà cũng là tạo nên Triệu Kỳ một cái thói quen. Trước khi ngủ đều sẽ quét mới quét mới yêu mạn vong cùng với đến Trung Hoa Hiếu động mạn bên trong thảo luận một chút. Yêu mạn vong đã tuần lễ đều không có chương mới tân hạ nhỉm. Triệu Kỳ không khỏi cảm thán. Tuy rằng ưu mạn võng quy củ là mỗi ngày 9 giờ tối quét mới, nhưng nếu như không có Tân Ưu Tú ạ niệm lần văn, lại trương mới cũng là không triệt. Kỹ thực cẩn thận gấp lại, hai cái cuối tuần cũng không lâu, đầu tiên tuy rằng thành lập Hoa hình chế tác học viện rất nhiều, nhưng cũng không có đạt đến một ngày một học viện mức độ, huống chi ưu mạn võng là chỉ công bố cho điểm 45 trở lên, như vậy liền ý nghĩ hiểu rõ. H huống chi hai tuần lễ còn cũng không phải lâu nhất, lâu nhất chính là đầy đủ 110 thiên không có Tân Hoa hình, gần hơn bốn nguyện, suýt chút nữa đem người bị tử, cho nên nói ngày hôm nay Triệu Kỳ cũng mua bao cái gì hy vọng, nhưng ngày hôm nay quét một cái Tân vẫn đúng là đi ra kẻ responsável muộn của bệ. Thị trường, 13. 21 giây. Cho điểm 49 phân. Chế tác đơn vị Thanh Lam Học viện hoạt hình chế tác hệ. Chế tác chu kỳ một tuần. Xét duyệt đơn vị Vũ Đô thị truyền hình hoạt hình xét duyệt bộ. Lời Bình, Hoàn Mỹ phối nhạc, Hoàn Mỹ hình ảnh, Hoàn Mỹ nội dung ngự kịch, không thể bỏ qua. Hế. Triệu Kỳ vớt ve kính mắt của chính mình, thật lòng lại nhìn một chút, phát hiện cũng không phải là ở cùng nhìn lầm, chợt sắc mặt lộ ra kinh ngạc, nói, Tiểu Vương nói tới dĩ nhiên là thật sự, dĩ nhiên thật sự có ả niệm có thể ở Bạch Bản thủ hạng, được 49 phân nhìn một chút phía dưới bình luận. Thanh Lam Học viện hoạt hình chế tác hệ. Ta còn tưởng rằng là Hoa Vũ hoạt hình học viện đây, bọn họ số tiền lớn mời mọc chế tác, Tiểu thải Lộc, Hà Quân đại thần, theo lí mà nói ngày hôm qua Hoa Vũ hoạt hình học viện trung thẩm phim ngắn liền phải làm lên giá, không nghĩ tới hôm nay nhưng là một cái khác hoạt hình học viện tác phẩm bị mang lên đến rồi, ta ở nhị thứ nguyên giới lăn lộn lâu như vậy, còn chưa từng nghe nói Thanh Lam hoạt hình. Có vong hưu nhắn lại, hoạt hình chế tác dựa vào chính là kỹ thuật, kỳ thực vòng tròn đều là rất nhỏ sẽ ra chuyện gì đều biết, quan trọng nhất chính là một cái hoạt hình học viện lao sư chắc chắn sẽ không ít hơn hai cái, vì lẽ đó phần lớn thời gian đều là sẽ bị vong hữu môn tra được, thật giống như Hoa Vũ hoạt hình học viện. Đồng dạng chưa từng nghe tới, nhưng ta chỉ muốn biết chế tác chu kỳ 7 ngày là cái gì quỷ. Đã lâu không xuất hiện 49 phân ạ niệm luận văn, mặc kệ cái gì học viện, ta trước tiên tuốt lại nói. Triệu Kỳ cũng là nghĩ như vậy, đã lâu không có tân ạ niệm luận văn, đồng thời cho điểm vẫn như thế cao, phải biết bất kể là công vụ viên vẫn là văn vụ viên, bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, không, cầu có công nhưng cầu không quá. Vì lẽ đó đại thể trên ưu mạn vong đoạn văn đều là 45, 46 chiếm đa số, 47 đều rất ít, huống chi là kém một phần liền mãn phân. Điểm đi vào, nhảy qua cái kia thần kỳ đội hình biểu, sau đó chính là một đàn ta bắt huyền thanh, cùng với phòng nhỏ hình ảnh, sau đó nhân vật chính ăn mặc màu đỏ áo lông lao đầu nhi liền đi ra. Lại sau đó, khá lắm, đạn mặc nhanh nổ tung. Đây chính là 49 phần hoạt hình, hoàn mỹ hóa chất. Còn muốn mặc không? Khắc khắc. thật sự thật là hoàn mỹ, nhưng đang tiếc bức cách quá cao, ta thưởng thức không đến, mặt khắc đã báo cáo, không cần cảm ơn ta tên lôi oanh. Này hay cùng học hai ngày nữa phát họa họa, vê đút vê đút vê đút. Go cản sủ. Còn, như thế với ngoại quái, khác biệt duy nhất chính là này đổ lên màu sắc. Ta rất yêu thích loại này hòa phong, có vấn đề gì? tăng ngất, Vũ Đô thị Văn Liên mạn thẩm khóa là muốn nghịch thiên tử. Loại này hoạt hình dám đánh 49 phần, ta không báo cáo, ta liền có lỗi với hắn. Kiếp, phối nhạc cũng không tệ lắm. Triệu Kỳ bởi vì gỡ xuống kính mắt, vì lẽ đó đem máy vi tính thả đến mức rất gần, lúc này nàng tập hợp tập hợp đầu, nhìn ra cẩn thận hơn chút. Đối với loại này kỳ quái hòa phong, Triệu Kỳ cũng không cảm thấy thật giống đạn mạc những người kia nói có bao nhiêu kém. Bởi vì ở một số địa phương vẫn có thể nhìn ra rất nhiều cẩn thận điểm, nhưng Triệu Kỳ cũng không cảm thấy tốt bao nhiêu, chí ít khách quan tới nói, hình ảnh này này không tính là hoàn mỹ, cũng không đạt tới 49 phần mức độ. Nhưng Triệu Kỳ không nói gì, bởi vì nàng trước tiên tin tưởng vị kia người lãnh đạo trực tiếp, là không thể nhượng. A Niệm kế tục. "Đó S, trước tiên chậm rãi, ngày mai nhiều càng trở lên, cảm tạ. Chưa xong con tiếp. Nếu như yêu thích, đệ nhất thế giới hiệu trưởng, xin mời đem Linh thông qua Quả Quả, y y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem Linh tuyên bố đến c diễn đàn. Thu gom bản hiện xin mời theo, đệ tờ G, G, G, G. Vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì đều sẽ gửi đi biểu kiện đến ngài hòm thư. Trên một chương mục lục gia nhập giá sách chương mới nhắc nhở dưới một chương. Cấp tốc kiện, trên một chương, dưới một chương. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng, rất dễ nhìn tiểu thuyết. Vô Cản Thủ. Con B31812. Phục chế tiểu thuyết chia sẻ cho bạn tốt. Đứng đầu đề cử, Nguyên Thủy chiến ký một đời tôn sư quan đạo vô cương tân phong lánh địa phỉ Thúy chi tháp quyền quốc tùy chưa âm hùng đột kích ngược vạn tuế sát thủ chủ nhà trọ tiểu khách trọ ngạo kiếm vòng trời. Linh vật Hàn ngu tên đạo kỳ quái Hàn ngu văn ngu cá sấu lớn ảnh đế sinh ra ký toàn năng đính chế áp trà của ta là ma thần Hàn ngu chí ở Vinh Sơn thôn tiêu giao ký sống lại đại gia siêu cấp gián điệp hệ thống sùng vật nhà siêu tập ta kẻ tham ăn cửa hàng quốc dân nam thần sống lại phản quang bay lượn đô thị ngang dọc chí lưới giao sắc ra khỏi vỏ sống lại mạnh nhất bộ đội đặc trùng cực phẩm lão bà tiểu khách trọ siêu cấp đặc trùng giáo sư ngu mỹ nhân ngô bán tiên ác ma thủ tịch ở bên người ta 23. Tuổi mỹ nữ lão bà hoa khôi của trường chi tiếp thân cao thủ. Tác giả người khác con mẹ nhỏ viết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng, vì là đăng lại tác phẩm, đệ nhất thế giới hiệu trưởng chương mới nhất dò vòng hưu tuyên bố. Nếu như ngài phát hiện quyển tiểu thuyết đệ nhất thế giới hiệu trưởng chương mới nhất mà không coi chương mới, xin liên lạc chúng ta chương mới. Ngài nhiệt tình là đối với trang web to lớn nhất chống đỡ. Thư hữu như phát hiện đệ nhất thế giới hiệu trưởng nội dung có trái với luật pháp chỗ, xin mời hướng về buồn trạm báo cáo. Chúng ta đem lập tức xử lý. Quyển tiểu thuyết đệ nhất thế giới hiệu trưởng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả cá nhân quan điểm, cùng lập trường không quan hệ. Nếu như ngài đối với đệ nhất thế giới hiệu trưởng nội dung tác phẩm, bản quyền các phương diện có nghi vấn hoặc đối bản có ý kiến kiến nghị, xin gợi ý cho nhân viên quản lý. Chúng ta đem trước tiên làm ra tương ứng xử lý. Có gì gì tất ký hiệu bản quyền 2015. Vê đút vê đút vê đút hồ cạn sủ con, ôn gì tật gì dẹp vén. Liên hệ Hồng thư, hồ cạn sủ gmail. Con, đổi thành. Kiếm ý cờ tờ bị 150000 số 3192. Đồng loại tiểu thuyết cờ lật chu bảng. Thu chân trở về ở đô thị. Quan sát. Hoàng kim lưu trưởng. Thu chân tán gấu quần. Ta thực sự là đại minh tinh. Siêu phẩm thầy tướng. Màu đỏ con đủ Ở Nhật Bản làm hạnh phúc học sinh cấp 3. Phát cái vi tin đi thiên đỉnh. Toàn năng võ hiệp hệ thống. Đồng loại tiểu thuyết cờ lật tổng bảng. Cùng chị dâu ở trung tháng này sống lại cấp thần phá gia chi tử, Hoàng Kim Lư Trưởng, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, ta thực sự là đại minh tinh, tài sắc vô biên, siêu phẩm thầy tướng, tu chân trở về ở đô thị, hoa khôi của trường tiếp thân cao thủ, quan sát, Cơ lực tổng bảng, vũ cực thiên hạ, cực phẩm tu chân Tả Thiếu. thiếu nữ đại triệu hoán, Mãn Đường Xuân, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, dị thế linh vũ thiên dưới, tài sắc vô biên, tuyệt thế võ thần, ý đạo quân đồ, chín diễm chi tôn, sách mới nhấp cố, huyền giới cánh cửa, Hàn Đào Mạnh nhất phía thiếu. Thiên tài đạo sĩ, ta ở Tây Du có khối điện. Nghe thường ba bước. Ta tuyệt sắc tổng giám đốc lão bà. Hồng Hoang chi vĩnh hằng thế giới. Mắt trái tài mắt phải quỷ. Vận động toàn nam viên. Quy một chương 246, lương tâm hoạt hình đến từ vũ đô. Đạn mạc bên trong nói tới, đã báo cáo, cũng không phải nói chơi, từ khi phát sinh trước gạ niệm đoạn văn cùng cho điểm nghiêm trọng không phù hợp sau khi, Văn Liên tổng bộ ngay tại ưu mạng internet gia tăng rồi một cái công năng, báo cáo. Nếu như báo cáo suất, cùng quan sát tỷ lệ đạt đến không? 0.3, a sẽ được duyệt về phúc thẩm, hiện nay tới nói được duyệt về tổng bộ phán định vì là không hợp tuyên bố bế giáo thông báo học viện thì có bảy cho nên nhắc lên báo cáo hai chữ ở hoạt hình chế tắc vòng tròn là hung danh hiền hách ạ niệm kế tục áo lông đỏ lão nhân một ngày sinh hoạt lương theo du dương bối cảnh nhạc bày ra ở vong hưu môn trước mắt có câu nói nhân sinh như hí, hí như nhân sinh này bộ ạ niệm đoạn văn là khiến người ta nhìn nhìn không tự chủ sẽ đại nhập ạ niệm tại mọi thời khắc đều truyền vào trong lỗ hai tiếng sóng biển cùng với không có bất kỳ một câu động thái lời kịch chỉ có yên tĩnh phụ đề phối hợp như có như không ống sáo thanh xây dựng một loại phi thường kỳ quái cảnh tượng như là đang đọc tương lai mình cảnh tượng nhưng vẹn vẹn là xem, nếu là muốn thay đổi, nhưng ngươi nhưng chỉ là cái độc giả, thời gian như nước, hoa hồng như trước, thay đổi không được, tham dự không được trong đó. Trên màn ảnh các loại nổ nước bọt họa phong kỳ quái, như kịch điện chiếu, bối cảnh không nhúc nhích chính là dán lên đi mọi việc như thế đạn mạc từ từ biến, thậm chí có chuyển biến chiều gió. thật là có như vậy một điểm mùi vị. càng xem còn càng thú vị. bất kể là họa phong vẫn là người thiết cùng với bối cảnh phối nhạc, này ba hạng đàn lấy ra đều cảm giác không thoải mái, nhưng tổng hợp lại cùng nhau một mực khiến người ta cảm thấy như vậy thoải mái, thực sự là kỳ quái. rất đẹp một màn. đạn mạc chiều gió dần dần chuyển biến. La hét muốn báo cáo báo cáo đảng cũng biến thiếu, tình cờ chỉ có vài con hiện ra. Đoàn Văn An nỉm, nội dung vở kịch bắt đầu xuất hiện to lớn nhất truyền ngoặt. Cái tàu rơi mất, lông đỏ y lão nhân mặc vào lặn dưới nước phục. nhảy vào trong nước, xếp gỗ cuối cùng hình dạng rốt cục nổi lên, hóa ra là hầm thủy, mực nước càng ngày càng cao, sau đó liền từ mặt đất bắt đầu hướng lên trên xây dựng phong ốc. Một tầng một tầng hướng về trên, tuy nói từ kiến trúc học tới nói là có nhiều chỗ có phi lý, còn một cái khác vấn đề chính là đều không có ai. Mực nước tăng lên trên, đều nhấn chìm đến mức độ này, nơi nào đến thế tường gạch chờ chút những ngày việc nhỏ không đáng kể nhưng cho dù những chi tiết này đều tồn tại, nhưng ở ô cửa từ đầu thông suốt đến đuôi, từ đáy nước ngước nhìn mặt hồ hai cái hình ảnh vẫn là mang cho người ta khó có thể hình dung cảm giác chấn động. đạn mạc trong nháy mắt bay lên, nay não động, ta cho quỷ, chẳng trách sáng sớm đồng thời đến liền mở ra song câu cá, hóa ra là như vậy. ta còn tưởng rằng là thủy lên thành thị, không nghĩ tới là xếp gỗ, đặc biệt song vẫn thông suốt đến đáy nước hình ảnh, loại kia sâu thẳm cảm, để ta cả người nổi ra gà. cho này bộ hoạt hình điểm cái tán, ở đáy nước vọng chỉnh tòa thành thị hình ảnh, thực sự là lại chấn động lại đẹp, vạn vạn không nghĩ tới. 66666666 hiện nay mới thôi trình độ bên trên, Thanh Lam hoạt hình lực lượng mới xuất hiện a. Lông đỏ ý lão nhân lặn xuống nước. ưu tính tiếng đàn dương cầm vang lên, nghe đến đó Triệu Kỳ không nhịn được khen hay, này phối nhạc, thực sự là thần lai chi bút, tác phẩm của thần. Ở trên mặt nước đều không ngừng dùng điện tử hợp thành tiếng sóng biển làm chủ nhạc dạo, lặn xuống nước sau tự nhiên không thể đang sử dụng tiếng sóng biển, vì lẽ đó dùng đàn dương cầm, đại nhập cảm lần thứ 2 tăng lên, cấp độ cảm cùng với sức giãn cũng thể hiện ra, tuyệt đối là đại sư cấp phối nhạc. Vang lên tiếng đàn dương cầm, thật giống là một cái khẩu hiệu, bay lên đến đạn mạc lại bắt đầu biến thiếu. Đợi được lão nhân mỗi tầng tiếp theo, sẽ dùng ấm màu vàng nhạt dạo làm nổi bật ra hồi ức, đạn mạc càng thiếu. Xuống tới 3 tầng sau, hầu như liền không nhìn thấy đạn mạc, người không biết thấy cảnh này, còn sẽ cho rằng là ạ niềm nhân khi quá thấp căn bản cũng không có người nào xem, nhưng Triệu Kỳ rõ ràng có thể nhìn thấy, hiện nay, The House sợ muốn cú bệ, cơ luật đã hơn 70 vạn. Đạn mạc mà bình, cùng với không có đạn mạc không thể nói loại nào càng tốt hơn loại nào càng kém, bởi vì thị giác kích thích tính nội dung vợ kịch khán giả sẽ phấn khởi phóng ra đạn mạc, nhưng có một loại, nhưng là để người không nhịn được yên lặng xem, một mặt sợ phóng ra đạn mạc phá hoại bầu không khí như thế này mặt khác nhưng là khán giả đã say xương ngon lành bị hấp dẫn, liền chính bọn hắn đều đã quên phát đạn mạc việc này. The House of Sorrow muốn cúp bệ, nội dung vở kịch tầng tầng đệ gần, trong hồi ức lông đỏ ý lão nhân càng ngày càng tuổi trẻ, liên quan với tôn tử ký ức, liên quan với con gái con rể ký ức, người một nhà gặp nhau đoàn viên vân vân. Ấm áp, ấm áp, vẫn là ấm áp, không phải hầu như không nhìn thấy đạn mạc, đây là căn bản không có. Hồi ức, triệu kỳ con mắt đều phản phất là bị máy vi tính hấp dẫn giống như trong miệng tự lẩm bẩm, đã na không ra có loại tuyệt pháp là cho dù tốt hồi ức, hồi ức có thêm cũng sẽ trở thành ạ, mà cách nói này ở, theo source muốn cú bệ, miêu tả dưới cũng không thích dùng, một tầng một tầng hồi ức thật nhiều thứ, nhưng bao quát triệu kỳ ở bên trong nhiều không có cảm thấy trở thành ạ, trái lại theo lão nhân hồi ức càng ngày càng nồng động, thậm chí làm nổi lên tự thân hồi ức, mọi người sẽ lao, ạ nhìn bên trong miêu tả, chính là ở không phải ở tình huống bình thường, người bình thường lao dáng vẻ, nếu như có một ngày ngươi đã vô lực tiến lên, có hay không có người đồng ý bồi một mình ngươi ấm áp sau giờ ngọ, nếu như ngươi hỏi ta cái gì, ta có hay không nghĩ đến mụ mụ trong ngọng chấn động tới nếu như đó là một cái ngươi chưa quen thuộc ra, ngươi có hay không đem thiện lương cho rằng cột mút đường. từng giọt nhỏ, chính như trương ái linh nói tới hồi ức vật này nếu là có mùi, vậy thì là long nao hương, ngọt mà ủ thỏa, như nhớ tới rõ ràng vui sướng, ngọt mà thơm thở, như quên mất ưu sầu. loại kia mùi vị, rất đẹp, đẹp không sao tả xiết vẻ đẹp, ngược lại triệu kỳ chính mình là hoàn toàn bị hấp dẫn, đã mê mội vào trong đó, mai đến tận đàn vỗ lồng sền dày nặng thanh âm vang lên, khe frost bệ, mảnh vị trí tạ xuất hiện, triệu kỳ đều còn chưa kịp phản ứng. một trận dễ nghe chuông điện thoại di động, có người gọi điện thoại đến, đến rồi. Triệu Kỳ mới lấy lại tinh thần nhìn một chút, là mẹ của nàng. Này, vê đốt, vê đốt, vê đút. Vô cản sủ. con, mẹ chuyện gì? Gần nhất công tác rất hài lòng, không có chuyện gì đồng sự, còn có thủ trưởng rất chăm sóc ta. Biết rồi, ta đã mặc vào thu khố, Mẹ ngươi bên kia khí trời cũng có thể chuyển lệnh rồi, cũng nhớ tới nhiều hơn quần áo. Ta trước đây không lâu về nhà không phải trả lại ngươi cùng ba mua một bộ giữ âm sao? Đã có thể mặc. Được rồi liền như vậy, ân ta một hồi liền ngủ, ngủ ngon. Triệu Kỳ cùng chính mình mụ mụ hàn huyên biết, lúc này mới có thời gian nhìn màn ảnh, mặt trên như trước không có đạn mạc. Tiểu các bạn bè tình huống phải làm đều cùng nàng gần như, còn ở dư vị bên trong. The shop sợ muộn cũ bệ thực sự là một bộ kinh điển ạ nệm đoạn văn, bạch trưởng ban ánh mắt quả nhiên không sẽ sai lầm, rất tốt rất tuyệt. Triệu Kỳ tươi cười rạng rỡ, nhớ tới trước những kia nói mới nhìn mới đầu liền nói muốn báo cáo người, khỏe miệng không trải qua lộ ra nụ cười, đây mới là thật sự tự đánh mặt của mình. Triệu Kỳ tiến vào Trung Quốc hoạt hình thảo luận diễn đàn, một mặt xem xong này bộ ạ nệm đoạn văn sau, có rất nhiều thứ muốn nói, mặt khác như vậy án hay khẳng định là muốn nhiều đề cử. Chưa xong con tiếp, nếu như yêu thích, đệ nhất thế giới hiệu trưởng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 Hoặc đối bản trạng có ý kiến kiến nghị xin gửi ý cho nhân viên quản lý, chúng ta đem trước tiên làm ra tương ứng xử lý. Có ty gì, gì tật ký hiệu bản quyền. Quy 1 chương 247, ngươi sẽ nhặt lên cái gì? Chú, muội chỉ muội tử. Có câu đánh giá là thích xem võ hiệp muội chỉ, đều là tốt muội chỉ, nói như vậy rất không có khoa học căn cứ, tuy rằng có nhất định kinh nghiệm xã hội. So sánh với câu nói đó, càng đáng tin hơn là có thể từ một chuyện nhỏ trên cảm nộ sinh hoạt muội chỉ là một con hảo muội chỉ, mà kính mắt nương Triệu Kỳ chính là như vậy một con muội chỉ, thích ăn, hay viết nhật ký, thích xem danh tác, lại yêu ăn có thể từ họa bên trong một cái hình ảnh, hoặc là trong tiểu thuyết một cái đoạn bên trong để luyện ra rất nhiều thứ. thật giống như vào giờ phút này, triệu kỳ cảm giác nàng có một đống lớn đồ vật muốn viết, nàng đổ bộ chính mình ai đi tài khoản, nhược được đồng. về phần tại sao lấy như vậy một cái tên, vẫn có nhất định mà nguồn, việc quan hệ một cái bí mật lớn, nhưng ở đây liền không nói tỉ mỉ, lạch cạch bắt đầu gõ chữ. nếu ngươi sinh bệnh thời điểm có người cho ngươi uống thuốc, cái môi đưa đến bên mép đồng thời còn giúp ngươi thử độ nóng, à, không nóng có thể uống. nếu ngươi sáng sớm chính ngủ say quyết định đồng hồ báo thức thời điểm, có người có thể đúng hạn gọi điện thoại tới, dậy chưa? Ta sợ ngươi đến muộn. Nếu ngươi hóa trang trì hoãn quá nhiều thời gian sợ đi làm trễ, vội vàng bộ đồ bạc thì chuẩn bị ra cửa lúc. Có người có thể cho ngươi gửi nhắn tin. Bên ngoài trời mưa, nhiều mặc một bộ áo ấm, quan trọng nhất chính là đem tán mang tới. Nếu ngươi chính đang xoắn suýt tan tầm ăn cái gì thời điểm, có người có thể sau lưng ngươi nói, ăn cơm không? Ta định vị trí lập tức đi tới tiếp ngươi. Nếu ngươi buổi tối tăng ca không có thời gian ăn một miếng cơm nóng thời điểm, có người có thể vừa vặn ở ngươi cái bụng cục cục gọi thời điểm, nhấc theo nóng hổi cơm nước, đứng ở trước mặt ngươi. Một người như vậy. Hắn mua không nổi phòng lớn cho ngươi, nhưng hắn sẽ đem các ngươi thuê phòng nhỏ thu thập ngay ngắn rõ ràng. Ở trên vách tường dán lên ngươi yêu thích mình tinh địa ảnh. Các ngươi cùng nhau lâu, cũng sẽ không lưu ý là ai đem đầu tựa ở ai trên bả vai. Các ngươi chỉ để ý trên xe buýt người đẩy người táng. Đương đối phương lão đảo một cái đứng không vững thì, một cái tay khẩn kéo tay vị, một cái tay tìm kiếm tay của hắn. Bùm bùm đánh tới một nửa, triệu kỳ đột nhiên dừng lại, viết lời bình, hồi tưởng án bên trong nội dung, đây là biểu lộ cảm xúc. Xem xong, the house observer muộn cù bệ, nàng suy nghĩ trong lòng, trong lòng nàng muốn nói, văn thanh thuộc tính tăng cao viết viết, đương đánh tới một cái tay tìm kiếm tay của hắn thời gian, liền khỏe mắt của chính mình đều nhiều hơn một tia ướt át, rất nhiều lúc chúng ta xem hoạt hình, nghe âm nhạc sẽ khóc, ở tuyệt đại đa số tình huống dưới, âm nhạc hoạt hình bản thân chỉ là chất xúc tác, chân chính để người nước mắt chảy xuống chính là tự thân nguyên bản hồi ức, tự thân nguyên bản một ít ý nghĩ. Quên nói rồi. Tuy rằng Triệu Kỳ là một con rất đẹp đẽ tính mắt nương, nhưng nàng nhưng là chỉ độc thân cậu. Nói chuẩn xác điểm là độc thân quý tộc. Độc thân quý tộc cùng độc thân cậu to lớn nhất khu tâm hay là, độc thân cậu là thật sự không tìm được nữa kia, mà độc thân quý tộc là không có thích hợp hoặc là xuất phát từ một số nhân tố không ngờ tìm Lau một cái này một giọt nước mắt này một giọt nước mắt cũng không phải thương tâm liền ngay cả triệu kỳ chính mình cũng không biết vì sao mà chạy hay là bởi vì hồi ức hay là bởi vì theo dõi sở muốn cú bệ cũng không rõ ràng ngược lại triệu kỳ ở lao nước mắt sau kế tục tả đến nếu trong ngàn vạn người gặp được người ngươi muốn gặp trong ngàn vạn năm vùng đất hoang vô bờ của thời gian không sớm một bước cũng không trễ một bước vừa vặn đuổi tới vậy cũng không có những lời khác có thể nói chỉ có nhẹ nhàng hỏi một tiếng ừm ngươi cũng ở nơi đây sao nguyên lai like ngươi cũng ở nơi đây này không phải một hồi thêm tiền cực trò chơi thêm càng nhiều mới càng nặng phim hoạt hình bên trong, ông lão lặn xuống nước, ở bên trong nước bay về người yêu hào giáp đưa tay ra cánh tay, như lại muốn xoa xoa một lần bạn da nếp nhăn, cho sinh bệnh nàng muốn thuốc. tập tinh rời đi màn ảnh, cùng người nhà chiếu chụp ảnh chung, dưới tầng cây nắp nhà. trụ ở thế giới chi cao đốt lao nhân, không thể nghi ngờ là cô độc. một người câu cá ăn cơm ngủ, phóng tầm mắt có thể nhìn thấy chỉ có nước biển, bởi vì cô độc mới sẽ lần lượt lặn xuống nước, nhặt lên những ký ức ấy mảnh vỡ, đồ lặn, không ảnh, chén rượu, cái tàu. có thể ngươi cùng ta làm sao không phải là cô độc đây? Thế giới của chúng ta chính đang biến thành một mảnh vật chất hải dương. Người ta từng nguyện để mạng lại đổi đồ vật, từ lâu chìm vào đáy biển, không cách nào vớt. Lao nhân ở kiếm đồ vật thời điểm, nhất định sẽ không cân nhắc đến ai tèm sau lưng giá cả. Cái này cái tàu bao nhiêu tiền, cái này chén rượu đổi bao nhiêu, ai thèm bản thân là giá rẻ, những kia thêm bám vào tèm trên yêu, mới là vô giá. Mà so với yêu quý giá, là chúng ta đối với yêu thái độ. The Hobbeser muốn cú bệ, không có bất kỳ phiến tình đối thoại cùng sục sôi phối nhạc, càng không có những kia tuyển ta vẫn là tuyển hắn, người nhảy ta cũng nhảy nơi này là một triệu rời đi hắn máu chó ba tục nội dung vợ kịch nhưng dù là như vậy một cái không có thứ gì ạ niềm phim ngắn để ta thấy nặng nhất ái tình cùng sâu nhất cô độc lại như cả ở sân nói cô độc là tuyệt đối tham thiết nhất yêu cũng không cách nào thay đổi nhân loại tối trung cực cô độc tuyệt vọng cô độc cùng với nói là nguyên tội không bằng nói là nguyên tội nguyên tội hay là trải qua tuyệt đối cô độc mới có thể cảm nhận nhân sinh hạnh phúc yêu là hạnh phúc cô độc là hạnh phúc ta không khỏi nghĩ hỏi nếu như ngày mai sẽ sẽ đến chàng thủy lam tinh sẽ bị thủy nhân chìm ngươi lại sẽ nhặt lên cái gì đây đề một gọi là ngươi lại sẽ nhặt lên cái gì Triệu Kỳ toàn bộ đánh xong sau, kiểm tra một lần lỗi chính tả, trở lại chính mình đọc một lượt một lần, không có chữ sai cũng không lưu loát câu nói, cờ lật gửi đi. Triệu Kỳ nàng lực lực cùng cái này ai đi bản thân liền là diễn đàn danh nhân, vừa nãy cũng nói rồi, nàng có thể từ một cái đoạn ngắn, một cái ạ nìm hình ảnh liền có thể cảm nhận được rất nhiều. Gặp tình hình như vậy, dĩ nhiên là có thể làm cho nàng trở thành internet vô cùng tốt nhà phê bình địa ảnh. Này không, ngươi lại sẽ nhặt lên cái gì? Vừa mới phát ra ngoài, hậu trường trở về phục thật nhiều bình luận. Nhược Nhược tỷ đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng không chơi diễn đàn, thực sự là dọa chết ta rồi. Hoan nên nhược nhược trở về, lần này lại lợi bình cái gì tác phẩm. Nhược gia phát, không những khác dễ bàn, 100 chống đỡ. Quan tâm nhược nhược cùng diễn đàn mạng hữu có 15 vạn, cái này bình luận chí ít trong nháy mắt vì là The House of Sword muốn bệ, mời chào mấy ngàn nỗ hồn. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn ở The House of Sword muốn bệ đạn mặc trên, toàn bộ đều là tương tự với chuyện như vậy bị nhược nhược tỷ an lợi đến chống đỡ quốc sản lương tâm hoạt hình. Vì là nhược gia hộ giá hộ tổng, trước tiên lưu danh sau sẽ Nhược nhược vũ huy đồng thời càng ngày càng nhiều mạng hữu. Quan tâm đến, The He Shops sở muộn cũ bệ, cây cải củ rau xanh mỗi người có yêu, câu nói này là không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, chí ít ở The He Shops sở muộn bệ nơi này, toàn bộ đều là khen ngợi không ngừng. Kỳ thực đúng là như vậy, thật giống như Trung Quốc tốc cầu như thế, Trung Quốc không phải là không có fan bóng đá, càng không phải là không có đáng tin fan bóng đá, cho dù Khổng Phu Tử dọn nhà tất cả đều là thư, nhưng chỉ cần hơi có chút khởi sắc, như trước có fan bóng đá chống đỡ nhiệt huyết. Đổi loại góc độ tới nói, Trung Quốc tốc cầu viên rất cực, cũng phi thường may mắn. Trung Quốc hoạt hình chế tác cũng giống như thế, rất may mắn, cũng thật bất hạnh. Không may hoàn cảnh lớn May mắn chính là, ủng có như thế thật một đám người ủng hộ. The Harper muốn cú bệ, thật giống như lửa rừng liệu Nguyên, tăng cao rồi. The với ngàn trong vạn người gặp phải người muốn gặp phải người, với ngàn vạn trong năm, thời gian vô bờ trong hoang dã, không sớm một bước, cũng không trễ một bước, vừa vặn đổi tới, vậy cũng không có những khát thoại có thể nói, chỉ có nhẹ nhàng hỏi một tiếng, "Ừ, ngươi cũng ở nơi đây sao?" Đoạn văn này xuất từ chương Ái Linh một cái chuyện ngắn tên gọi "Yêu", ta cảm thấy đoạn văn này là hàm xúc cái tình miêu tả mức cực hạ. Đương nhiên vẹn vẹn là không bán hai giá. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 249, Lương Tâm Thanh Lam. Trung Quốc nắm giữ trên thế giới tốt nhất khán giả, câu nói này cũng không phải là thổi phồng, trên địa cầu Nhật Bản hoạt hình phòng bán vé ba vị trí đầu phân biệt là, Sapti Jiit Away, Hagos Mōvin Kaso, Ginset Mono Noko, 20, 30 tỷ đồng yên phòng bán vé, cho dù là đồng yên cái này cũng là làm người nghe kinh hãi thành tích. Nhưng Nhật Bản có thể sản xuất cao như thế phòng bán vé hoạt hình là bởi vì bọn họ hoạt hình thị trường đã hình thành một cái hoàn chỉnh hệ thống, Trung Quốc hoạt hình sản nghiệp hệ thống là cũng không hoàn chỉnh. Cho dù là tình huống như vậy, chỉ cần đúng là anime hay, dân chúng là tuyệt đối sẽ chống đỡ, thí dụ như, khôi rút một, Đại thánh trở về, các loại vì lẽ đó ở vào tình thế như vậy, Kha Sop Sơ Muôn Cú bản thân liền là Oscar tốt nhấtẠn Niệm Đoạn Văn đẳng cấp, gợi ra quan sát dậy sóng, danh tiếng tăng cao cùng với giá hỏa liệu nguyên cũng không kỳ quái. 13 phút lại không phải một bộ phim 9 phần 10 trung độ dài, này chút thời gian ai cũng có, hoa thời gian rất ngắn, xem xong một bộ kinh điển Ạn Niệm Đoạn Văn, sau đó khen ngợi đã không thể nói như ngấm sau mưa, đó là ô ương ô ương từng mảnh từng mảnh. Tỷ như Trung Quốc hoạt hình diễn đàn, mặt khác một vị tên bình luận người Nguyệt, liền từ một cái khía cạnh khác thống kê, bình luận tiếp mời đề mục liền gọi tối cảm động hình ảnh phát một phần bán kỹ thuật tiếp thống kê thống kê ta cho rằng hồi ức tích trong nhà gỗ tối cảm động hình ảnh ta cũng không làm cái gì đứng hàng thứ bởi vì trở xuống thống kê duy nhất tiêu chuẩn chính là ta yêu thích làm tiêu chuẩn mà khác trịnh trọng nhắc nhở bản bình luận lượng lớn kỳ tấu, nếu như không có xem qua nguyên an niệm xin mời thận trọng cân nhắc cái thứ nhất hình ảnh ta cảm thấy là xuất hiện ở lão nhân nhìn chăm chú trên vách tường bức ảnh tuy rằng trên mặt lão nhân không có cái gì dư thừa vảy mặt ta nghĩ đây tuyệt đối không phải lão nhân lần thứ nhất như vậy nhìn chăm chú cũng không phải một lần cuối cùng nguyện không chỉ là dùng văn tự thống kê trả lại mỗi một cái hình ảnh phối hợp tương ứng đồ, như vậy càng có sức thuyết phục, thật giống như cái thứ nhất hình ảnh, nguyệt tiệt đồ liền phi thường thích hợp, không biết qua lại tạm dừng bao nhiêu lần, mới đem tới đi ra. Thứ hai hình ảnh, lão nhân một người chống một cái cũ nát đến căn bản không giấu được vũ, không giấu được ánh mặt trời tán, đặc biệt sau đó, cùng lúc còn trẻ cùng thê tử đồng thời cộng trúc yêu xào hình ảnh hình thành tuyệt đối trái ngược. Người thứ ba hình ảnh, lão nhân cái tàu rơi mất, lão người thật giống như gỗ như thế sử ở tại chỗ, chỉ có thể lặng lặng nhìn, trên thế giới tối xa xôi khoảng cách cũng không phải là chim xanh cùng phi ngư, mà là mắt không thể làm gì. Thứ tư hình ảnh lặn xuống tầng thứ nhất. Hồi ức lúc trước lao bà bà còn khi còn tại thế, cái tàu rơi mất, lao bà bà không lương nhặt lên. Ngay khi muốn giao cho lão nhân trong ngáy mắt. Thứ năm hình ảnh, lão nhân đưa tay ra muốn chạm đến thê tử cùng nhi nữ hình ảnh, nhưng đáng tiếc chỉ là hồi ức, tái hiện thực hồi ức cũng không phải hiện thực. Thứ sáu hình ảnh cùng cái thứ bảy hình ảnh đều cùng ly cao cổ có quan hệ, ta liền đồng thời nói rồi, lão nhân nhặt lên ly cao cổ nhớ lại ổ nhỏ mới xây. Cùng thê tử trì giờ hình ảnh, đem chống chân cái chén, bay về không khí chi giờ. Ở đây ta không thể không để một câu, quá tàn khốc, thật sự quá tàn khốc. Từ thứ tư hình ảnh, đến màn này hồi ức đều là kém một giây liền có thể chạm cốc, có thể giao tiếp, nhưng lại thiên một giây sau trở về đến lạnh lẽo hiện thực. này vách treo leo là cố ý, dùng thực tế hình ảnh nói cho chúng ta hồi ức cùng hiện thực tản cốc, tàn cốc cùng hồi ức khoảng cách, cho tới cuối cùng hình ảnh liền không cần ta nói rồi. được rồi thống kê xong tất, nguyện phần cuối rõ ràng có chút đối nát, nhưng phối hợp thỏa đáng chỗ tốt hình ảnh, cùng với vẽ dòng điểm mắt tự lợi bình, vì lẽ đó bản này thống kê tuy rằng không bằng tính mắt đương, nhưng cũng là có thể thêm tinh tế một ỏi. khác một phần tay duyệt bán độ viết, đến mãn văn đều không quá phần an niệm, bước cách rõ ràng cao chút. nghệ thuật ra tác phẩm, tiếng pháp tên ấn tượng phái hình ảnh, phạm cao sát thái, âm nhạc hộp giống như phối nhạc, không có ngôn ngữ, không có biểu diễn, chỉ có sinh hoạt. Khởi đầu cái kia lại hại lại mập lao giả, hờ hững vô vị sinh hoạt, để ta không chút nào hứng thú nhìn xuống suýt chút nữa liền muốn góc trên bên phải điểm xoa, nhưng ở hắn đi tìm rơi xuống cái tổ thì để ta tâm linh chấn động, theo hắn mỗi một tầng giảm xuống, loại kia không tên cảm động, đi kèm nước mắt cũng chậm chậm lắng đọng xuống. Mỗi chìm xuống một tầng, chính là một đoạn hồi ức, vạch trần ký ức phong trần. Thấm trên đã từng nằm làm bạn hắn một đời người, cái kia cái ghế salon trên đã từng để cho nhà hắn đình ngập áp. Ở cái này phòng khách trên tường đã từng bảy con gái kết hôn chiếu. Ở cái này bên cạnh bàn ăn có con gái thì bướm mình. Ở cánh cửa kia ở ngoài. Ở dưới cây lớn. Có tuổi hấu thơ ngây thơ, thanh niên ngượng ngùng, ái tình vui tươi. Ở tích đầy cho bụi trên mặt đất nằm chính là, đã từng huỳnh một tiếng chạm hưởng chén lớn rượu. Đã từng đã từng, chỉ có một gian tiểu phòng, hai người, một cái bàn, hai cái chén lớn rượu, đồng thời trúc phòng. Đã từng đã từng, hiện tại đều đã không lại, còn lại chỉ có chính mình, cùng cái kia bãi ở nơi đó một cái khác chén lớn rượu. Đường Thái Dương lần thứ hai bay lên thì thời điểm lại là huỳnh một tiếng để vui tươi hồi ức bạn ta chậm rãi biến lão lại một tinh phẩm hồi ức cùng cô độc lao nhân cùng cái tẩu, một đời một kiếp 13 phút lương tâm hoạt hình học viện của thời chờ chút tương tự nội dung vở kịch phối nhạc đúng là không đến chọn, đáng tiếc duy nhất chính là chế tác có chút thô giáp trên lầu ngươi biết cái gì này thô giáp là nội dung vở kịch cần không có loại này hình ảnh đại nhập cảm chí ít sẽ ngã xuống một tầng ngược lại ta là siêu yêu loại này hoa phong quả thực là đổi mới độc nhất vô nhị thanh lam học viện chế tác hoạt hình hệ nhớ kỹ danh tự này đúng là ít có lương tâm nhưng ta nhìn thấy chế tác chu kỳ cái kia một nhóm Làm sao cảm giác là xích quả quả ở Đánh Hoa Vũ Họa Hình Học Viện mà ta? Tuy rằng cái này họa phong là nội dung vợ kỳ cần, vẫn là hy vọng lần sau Hưu Mạn Vong tổ chức mạn vương thi đấu, có thể làm được tinh xảo chút, ta cũng đồng ý có chút làm mất mặt, bảy này chế tác chu kỳ, thật không biết cái này học viện đều là chút gì. Mạn Vương, cũng đúng, tính toán thời gian 3 năm một lần mạn vương thi đấu, muốn bắt đầu rồi, bất quá Thanh Lam sẽ tham gia. Nếu để cho Lục Thích thần nhìn thấy những ngày bình luận, khẳng định muốn hộ bọn họ một cái tác không hiểu không muốn nói mỏ, nếu như thật sự dựa theo phổ thông vong hưu trong mắt tính xảo, cái kia có phải là làm ra Tân Hải Thành? dây tóc 5 cm, nôn diệp chi đỉnh, có phải là trực tiếp thuần sát thế giới? Cũng may, Trung Quốc hoạt hình diễn đàn tốt xấu cũng là to lớn nhất Trung Quốc nhị thứ nguyên thảo luận căn cứ, cũng là có hiểu về người. Này bất nhất cái ai đi gọi là nhu tình dưới mù mịt độ tới. ở càng ngày càng xu hướng 3 d kỹ thuật thời đại, này bộ xem ra giản dị phim nhựa tựa hồ phản ứng hai cái sự thật tạc gốc. một, thật phim nhựa, không quan hệ từ đến cùng dùng cỡ nào siêu trước ký xảo, xem ra đơn giản như vậy chậm chậm ngăn ngắn mười mấy phút, so với mấy tiếng cùng mấy chục triệu mấy trăm triệu nguyên càng cảm động. hai, thật phim nhựa, không quan hệ từ đến cùng dùng thời gian bao lâu chế tác chỉ cần ngươi nắm giữ một đám, thật giống thanh lam học viện như vậy. Từ hiệu trưởng lục thích thần bắt đầu chính là cái như vậy ngăn ngắn 7 ngày liền có thể so sánh 30 ngày hai tháng càng thêm ưu tú. Từ ta cái này hoạt hình chế tác hệ tốt nghiệp trong mắt người đến xem, theo dõi sờ muộn cù bệ, màn ảnh vận dụng mỹ thuật phong cách, động tác, âm nhạc hầu như đều không có tì vết. nói tới chỗ này có lẽ có người có dị nghị, nhưng trước tiên mà lại nghe ta nói, như loại này không có đối thoại lại muốn nói rõ cố sự của phim, dựa cả vào màn ảnh cùng nghiêng nghiêng ngả ngả phụ đề kể chuyện xưa, mỗi cái màn ảnh đều phải phi thường tinh luyện, vào lúc nào đổi màn ảnh. Mỗi một cái màn ảnh bên trong cái gì động thái cái gì trạng thái tĩnh, The Shop sợ muộn cũ bệ quả thực chính là sách giáo khoa. Mặc kệ Ba Duy vẫn là Hai Duy, v vđút v ổ cặn sù con, nhân vật động tác nhịp điệu đều là rất khó nắm giữ, tỉ như làm sao biểu hiện ra trọng lượng cảm liền rất khó làm. Ba Duy a nìm liền thường thường xuất hiện không trọng lượng cảm, động tác cứng ngắc không tự nhiên vấn đề, Hai Duy kỹ thuật khá là thành thục. Cá nhân cho rằng The Shop sợ muộn cũ bệ lượng điểm ở chỗ thủy, trong nước hình chiếu và mèo. ông lão đi cái tàu cái kia đoạn thân truyền lay động, lần dưới nước sau bởi vì người ở trong nước có sai lầm chủ cảm, dùng lực nhưng hành động chậm chậm dáng vẻ. Phi thường chuẩn xác đến ngươi khó có thể tin. Còn có tỷ như lão già bình thường hé miệng cùng chớp mắt, làm mất đi cái tàu sau, tay còn không tự chủ ở miệng phía trước chào cái tàu cho chút. Bầu trời thỉnh thoảng có hai con chim bay qua, đều là thu bên trong có thế, không chút khách khí nói một câu. Này bộ hoạt hình cũng không phải là ở bề ngoài thô giáp. Đỡ, ngược lại ta tờ mờ là khó có thể tin. Này đạo diễn tuyệt đối là tòa, hoàn mỹ chủ nghĩa giả, quá rời hại chính xác. Thô giáp ở đây chỉ có thể biểu hiện là hoa phong, chân chính so với chế tác. Theo dõi sợ muộn cú bệ cẩn thận trình độ ta dám nói có thể kéo đại đa số hoạt hình một con đường có giải thích mới biết chỗ bỏ, nu Tình dưới mù mịt nói cho tất cả mọi người chân tướng. Chưa xong con tiếp, Quy 1 chương 250. Nu Tình Hạ đích Đa Mai giải thích vừa vặn, bán chuyên nghiệp nửa cái thủy thoại, vừa khiến người ta cảm thấy cao to trên, cũng sẽ không để cho người cảm thấy rơi vào trong sương mù xem cũng hiểu, nói chung là ở đại đa số người trong phạm vi chịu đựng. Xem thời điểm chỉ cảm thấy họa phong đặc biệt mà thôi, sau đó đại nhập cảm không biết vì là đặc biệt gì mạnh, điểm ấy ta nghĩ không ra, ta trước cho rằng như vậy cường đại nhập cảm, là đặc thù họa phong nội dung vợ kịch cùng với phối nhạc này ba hạng tổng hợp lên hiệu quả nhưng làm sao cũng không nghĩ tới là bởi vì nhắn nhủi chế tác cho thanh lam hoạt hình người quỳ thật có lửa gạt tính cung quỳ không biết thanh lam hoạt hình lão sư chân khuyết không thiếu hụt trang sức phẩm quả đoán muôn ôm bắt đuổi trải qua như vậy vừa phân tích thật giống đúng là như vậy ta vừa nặng nhìn một bên lần này chủ yếu là xem chi tiết nhỏ thật sự thật giống nhu tình nói như vậy thật sự rất mạnh ta nói vài điểm nhu tình không có nâng đi ra ví dụ liền vừa bắt đầu lao ra ra một người bắt đầu ăn ngư chú ý động tác trên tay của hắn chân thực trở lại lão nhân từ trên giường lên toàn thể hình dạng cảm giác quả thực là quá tuyệt ta xoa một chút xoa một chút, trải qua nhu tình như vậy vừa phân tích, ta mới càng trực quan cảm nhận được. The Harrod sợ muộn cú bệ sau khi xem xong để người viền mắt ướt át nhuận, vẫn có thể tiềm mù con mắt của ngươi, biểu thị đã mất mù. trong khoảng thời gian ngắn, trong diễn đàn tựa hồ bắt đầu rồi tìm chi tiết nhỏ lằn sóng, từng cái từng cái nợ tỷ dặn xem xong lần thứ nhất sau, dồn dập chạy đi xem lần thứ hai, còn có chính là không tin tả, chính là loại kia ngươi nói hắn chế tác đến cẩn thận ta một mực không tin, ta một mực muốn tìm ra nó không đủ cẩn thận địa phương. tỷ như nghiêm túc chính trị đích hùng ba chính là như vậy một viên ăn no đau bi ra hỏa, ngươi xem một chút hắn cái kia đau bi ai đi tên. Liên biết hắn tuyệt đối không phải một cái có tiết tháo người. Nghiêm Túc Chính Trị Đích Hùng ba, ba, nhìn một lần lại một lần, một lần lại một lần ngược lại cuối cùng chính hắn cũng không biết nhìn bao nhiêu lần, chỉ biết từ hắn 10 giờ rưỡi tan tầm về đến nhà, sau đó cũng vẫn xem. Hiện tại, hắn ngẩng đầu nhìn sang thiên, sắc trời cũng đã tờ mờ sáng, lại lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Hừng đông 6 giờ. Nghiêm Túc Chính Trị Đích Hùng ba, ba tuyệt đối là một cái có bền lòng, có nghị lực, có mục tiêu thật tao năm, từ 10 giờ tối đến hiện tại, đầy đủ nhìn 8 giờ theo hào bệ. Hào nói không khuyết đại một câu, Nghiêm Túc Chính Trị Đích Hùng ba ba nhìn ra đều sắp phun ra. Cho dù tốt nghe phối nhạc hiện tại lỗ thanh nghe cũng là tâm tâm lúc này nghiêm túc chính trị đích cùng ba, ba mắt nước mắt lương trọng khí vận đan điển hô lên một câu hắn vẫn muốn nói đồng thời biệt ở trong lòng khen làm thanh lam hòa hình trong học viện chỉ đạo đến cùng là cái nào biến thái đoàn văn ạ nỉm ngươi tê lại không phải cầm tranh cử oscar tốt nhất đoàn văn ạ nỉm có muốn hay không chế tác đến loại này tinh tế trình độ có cần hay không nhiều thiên thiêu giới ạng biến thái biến thái tất cả đều là biến thái thanh lam học viện tất cả đều là biến thái việc trọng yếu muốn nói ba lần nghiêm túc chính trị đích cùng ba, ba từ bỏ đồng thời cảm giác mình phi thường ngu ngốc hắn một cái thông minh bình thường người bình thường Dĩ nhiên cùng một tên biến thái thanh lam học viện vô nghĩa. Vì chậm một chút phiền muộn tâm tình, đưa ra ưu tú hỏa hình triển lãng tàng khối. Điểm tiến vào nói chuyện phiếm tàng khối, ở trong này cũng có thể linh tinh nhìn thấy theo sở muộn cụ bệ thảo luận. Tỷ như cái gì rốt cục lại xuất hiện một bộ soạt bình hòa hình thanh lam hỏa hình đây là muốn hỏa a đương nhiên cũng chỉ có linh tinh hai cái. Đại đa số thảo luận chính là những chuyện khác. Biểu thị thị nghiên hội lại muốn bắt đầu rồi, các vị tới nói nói mình thành thị thị nghiên hội có cái gì không giống? Tối trò cười hiệu trưởng, cảnh hoa hiệu trưởng năm liên đập. Học phí càng ngày càng cao, đặc biệt ngày nghỉ học viện, thầy giáo đội hình không làm sao tăng lên trái lại là chi phí một thang lại tăng, ta cũng là say rồi, phục đán cũng bị bình lên bốn sao, trung quốc văn liên càng ngày càng lớn mạnh, cung muốn tiếp, đem các vị trong lòng chúc phúc, hoặc là muốn nói mấy lời, toàn bộ viết ra đi, khoa học tự nhiên cậu, lập tức sẽ tiến hành thi đại học, muốn tìm cái khoa học tự nhiên ngày nghỉ học viện vô một cái, đại thần môn có hay không cái gì tốt để cử mặt khác quên nói rồi, ta là băng thành, băng thành chính trực nghiêm túc hùng ba ba thời hưng thú bởi vì hắn cũng là băng thành, Điểm đi vào, chủ tổ điện đại khái nói rồi nói tình huống trước mắt, là một chỉ khoa học tự nhiên cậu, thành tích của hắn coi như không thể Thi một cái hai bản là hoàn toàn đầy đủ, nhưng một bản vẫn là miễn tưởng, đơn giản tới nói chính là so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Phía dưới không ít hồi phục. Một lâu, ở băng thành băng thành khoa học tự nhiên nổi danh nhất ngày nghỉ học viện không phải là Ngạo Phong à trực tiếp tuyển Ngạo Phong không phải. Tầng 2, sơn hành căn hảo tam viên học viện đều vẫn là rất tốt, chủ tổ điệp có thể tùy tiện chọn một. Thầng 3, ta nhớ tới chính thức không phải có đề cử ạ. Nghiêm túc chính trị đích hùng ba ba cười lạnh, miệng nói, những này tặc bã, lung tung đề cử. Bum bum một đoàn lớn dựa theo chủ tổ tiên tự thuật ngạo phong còn có sơn hoành cái gì khẳng định không được những này ngày nghỉ học viện đều là hệ thống tính bổ sung không bắt được cái gì trọng điểm vì lẽ đó ta kiến nghị vẫn là dụ thế học viện không nói dụ thế ở hắc tỉnh có năm gia phân học viện chỉ là này sở học viện trọng điểm gấp chảo là vô cùng tốt nghiêm túc chính trị đích hùng ba ba biết được rất rõ ràng hắn đương nhiên biết đến rõ ràng phải biết bất kể là sơ trung lên cao bên trong vẫn là cao trung thăng đại học đều dựa vào dụ thế học viện mới lấy xuống có thể tưởng tượng được loại này có độ công kích trả lời tự nhiên rất nhanh sẽ đưa tới chủ tổ nghiệp truy hỏi nghiêm túc chính trị đích hùng ba ba nếu ai đi bên trong có chính trực cái từ ngữ này khẳng định là muốn rất phiền phức giải thích như vậy một phen hạ xuống tâm tình vui sướng hơn nhiều ở nghiêm túc chính trị đích hùng 33 chuẩn bị quan lưu làm khí thời điểm con mắt đột nhiên miểu đến một phần tiếp mời nói chuẩn xác là một phần thống kê tiếp mời thống kê thông minh, thông minh cao nhất 10 vị hiệu trưởng thông minh cao nhất 10 vị hiệu trưởng nghiêm túc chính trị đích hùng 33 không tự chủ nhớ tới biến thái the house officer muộn cú bệ do đó nhớ tới biến thái thanh lam hoạt hình học viện lại do đó liên tưởng đến biến thái hiệu trưởng cuối cùng ngón tay không tự chủ liền điểm đi vào nghiêm túc chính trị đích hùng ba quay đầu lại nhìn ở ngay nghỉ học viện thường liệt học viện học viện công lập học viện tư thuộc học viện quý tộc đông đảo ngày hôm nay vđt cạn sucon hiệu trưởng nghề nghiệp này cũng càng ngày càng tuổi trẻ hóa đồng thời cũng hiện ra càng ngày càng nhiều quy cao thiên tài hiệu trưởng ngày hôm nay ta liền bằng vào ta ở văn liên tổng bộ giao lưu trang ép lặn dưới nước 5 năm từng trải không biết tự lượng sức mình tới làm như vậy một cái bảng danh sách đầu tiên lý khoát hải lý khoát hải ta cảm thấy lý khoát hải là hoàn toàn xứng đáng quy cao thiên tài vị hà ngày nghỉ học viện người sáng lập một trong bản thân chính mình là cám bợ diệt hàng không vũ trụ tâm lý học cùng điện tử công trình học xong thạc sĩ Sau khi về nước cùng bạn bè thành lập vị hà ngày nghỉ học viện, sau đó bởi vì kinh thương không quen, bán đi vị hà ngày nghỉ học viện của phần, hiện tại chính mình mở ra cái khoát hải công trình học viện. Khắc, đại gia e sợ không biết, Lý Khoát Hải là khoát hải khoa học kỹ thuật thủ tịch nghiên cứu viên, đồng thời suýt chút nữa thi được Trung Quốc Hàng không Vũ trụ viện. Dự đoán thông minh phần, 84 phần 100. Chính trực nghiêm tốc hùng 33 nhìn một chút, cái thứ nhất chính là Lý Khoát Hải, xem ra hàm kim lượng rất cao. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 251, việc đáng làm thì phải làm. Chương 251, việc đáng làm thì phải làm. Tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả người khác con mèo nhỏ, nhỏ sau đó chủ tổ kí lại phân biệt dán lên mấy vị thế nhân đều biết đại hiệu trưởng trong đó người thứ bảy cùng người thứ 4 phân biệt là Yến Kinh Đại học cùng Thâm Quyến Đại học hiệu trưởng cái khác đều là ngày nghỉ học viện hiệu trưởng ngẫm lại xem bởi vì ngày nghỉ học viện rất khó thăng cấp trở thành thường liệt học viện hơn nữa thường liệt học viện đại thể đều là công lập điều này sẽ đưa đến thường liệt học viện hiệu trưởng đại đa số là danh vọng tư lịch các loại nhân tố ngày nghỉ học viện là dễ dàng hơn ra thiên tài ta vẫn là ngày hôm nay mới biết Yến Kinh Đại học hiệu trưởng dĩ nhiên là hoa hạ tối nổi danh nhà khảo cổ học một trong. Chỉ có điều 3 vị trí đầu là ai, hiện nay cái bài danh này nghiêm túc chính trị đích hùng 33 là không có ý kiến. Tiếp tục xem tiếp. Vương Thiền Thiền. Bản trên bảng danh sách duy nhất nữ hiệu trưởng, năng lực rất tốt, thấn đờ bậc học viện nữ bác sĩ, đồng thời cũng ở 34 tuổi thời điểm đảm nhiệm qua một nhà gia thị trường công ty, sau đó sáng tạo đồng tiểu thương học viện, là Trung Quốc duy nhất có thể cùng thấn đờ bậc học viện kết nối ngày nghỉ học viện. Dự đoán thông minh cho điểm, 95. Vương Thiền Thiền là nghiêm túc chính trị đích hùng 33 nữ thần một trong Không gì khác chỉ là có thể làm cho đồng tiểu thương học viện cùng lôi điều loại này quốc tế cấp thương học viện hoàn thành kết nối, cũng đủ có thể thấy nàng bất phạm. Cảnh hoa. Ngươi không nhìn lầm, cảnh nầy hoa chính là đối phương cảnh hoa, chính là cái kia nợ tỷ dẹn mồn xưng là trong lịch sử tối cho cười hiệu trưởng cảnh hoa. Cái tên này ngươi từ ở bề ngoài nhìn hắn là cho cười, nhưng nếu như ngươi tinh tế hiểu rõ hắn cuộc đời, ngươi sẽ phát hiện, hắn hoa ra là một con đại đầu bức. Đầu tiên hắn là hai sao học viện nước Pháp bờ lưu Dịch bọn học viện tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp thi được chế nổ thời trang thiết kế bộ ngành đương một tên năm chứng thiết kế thời trang sư, sau đó hắn dứt khoát kiên quyết từ nước Pháp trở về, thành lập trung quốc sớm nhất ép một phương trình đua xe huấn luyện học viện. Cảnh hoa này cho cười. Mới là thật sự phù hợp trên internet thường thường đem ra nổ nước bọt câu nói kia, không muốn làm may đầu bếp không phải một cái thật tài xế, hiệu trưởng, ở thiết kế thời trang, bánh kem, đua xe này ba phía cảnh hoa đều có thể làm ra sinh động, danh thiên tài ta nghĩ là không cái gì dị nghị. Dự đoán thông minh cho điểm, 97 cảnh hoa này con trò cười lại cũng là một cái toàn năng hình nhân tại a nghiêm túc chính trị đích Hùng ba ba khá là kinh ngạc thuận tiện nói một chút cảnh hoa cái tên này trải qua trò cười sự tình hắn từng ở trên đường tại chỗ nắm lấy một vị tiểu thâu sau đó ở trên xe buýt nắm lấy một vị nhưng mà thực tế trên đường tiểu thâu là nhân gia đệ đệ nói một tiếng cho nên mới chính mình ở đặt lên bàn bao bên trong nắm tiền còn cái kia nhân gia là nam phiếu đệ nhất hẳn là không tranh luận đi nghiêm túc chính trị đích Hùng ba ba nhìn xuống kết quả phát hiện người thứ nhất cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong vị kia trái lại là một cái khác trương khách Lần này thông minh cao nhất hiệu trưởng quán quân, cá nhân cho rằng không phải Trương khách không còn gì khác, hay là các vị chưa từng nghe nói tên của hắn, nhưng trước tiên không muốn chửi mã đó, mà lại nghe ta nói một chút lý lịch của hắn, đầu tiên hắn có 3 cái đặc cấp giáo sư tư cách, đàn vi ô lông đặc cấp giáo sư, phần mềm công trình đặc cấp giáo sư, di truyền gen đặc cấp giáo sư, 3 cái đều là hoàn toàn khác nhau lĩnh vực. Sau đó này có đủ hay không? Không đủ. Quên nói rồi Trương khách ở đảm nhiệm vụ đô đại học hiệu trưởng trước, vẫn là nhạc cổ điện hệ chủ nhân, nói cách khác hắn vẫn là nhạc cổ điện giáo sư. Dự đoán thông minh cho điểm, 99. Được rồi. Cái này rất không có danh tiếng chứng khách, xem ra là rất lợi hại, ngang qua âm nhạc, phần mềm, gen ba cái lĩnh vực, vì lẽ đó từ hoa quả khô góc độ tới nói, thiết mời độ tin cậy vẫn là rất cao, vì lẽ đó rất nhiều người nhắn lại. Một lâu, ta là tới xem nhà ta thiền thiền nữ thần, nữ thần Vũ Uy, bất quá ngấm lại cảnh hoa trò cười cũng rất lợi hại. Tầng 2, nữ thần V587, biểu thị ta sau đó sinh nhi tử, nhất định đem nhi tử đưa đi đồng tiểu, đây chính là tiến vào lôi điều chìa khóa a. Nhưng nghiêm túc chính trị đích hùng biểu thị không phục. Tầng 3, trên lầu muốn đưa nhi tử đi đồng tiểu, tiền đề là ngươi phải có một người bạn gái tần muốn nhìn thấy những này, ta cũng là say rồi. nhưng nghiêm túc chính trị đích cùng ba ba biểu thị không phục. cho dù trương khách thật sự rất lợi hại, nhưng có thể lực lớn quá lục thích thần. ở bản này tiếp mời mặt sau, hồi phục một cái, lục đại hiệu trưởng biểu thị không phục. lập khắc liền có người nói tiếp, lục đại hiệu trưởng ai vậy, có cái gì không phục? có thể có ta triệu nhật thiên điêu. lục đại hiệu trưởng, hẳn là nói lục thích thần đi. trước đó vài ngày phi thường nổi danh đàn dương cầm ra đi. tần chủ có phải là uống say? đàn dương cầm ra có cái gì tốt thiên tài? nhìn này trên bảng danh sách từng cái từng cái đại thần cái kia một cái không phải ngang qua thật nhiều phương diện đại thần, một cái đàn dương cầm ra lại làm sao? đặc biệt nhìn thấy cái này hồi phục, nghiêm túc chính trị đích hùng ba ba không vui, phải biết hắn nhưng là xem theo học sở muộn cụ bệ xem ói ra, vẫn cho rằng là có một cái hiệu trưởng dẫn học viện làm ra như vậy một cái tác phẩm, vì lẽ đó hắn tất yếu để tất cả mọi người biết là như vậy một cái pháp, như vậy cũng tốt so với nếu như ta bị một cường giả đánh bại, vốn là là một cái bình thường sự tình, có thể như quả người khác cảm thấy người cường giả này là một nhân vật nhỏ, cái kia thua sẽ không có giá trị, vì đồng nhất bộ a niệm luận văn, rong rã tám giờ. Nghiêm túc chính trị đích hùng bá lập tức dùng máy vi tính thu thập các loại thanh lam học viện cùng lục thích thần tư liệu, kết quả càng thu thập, càng kinh ngạc. Cuối cùng viết xuống như vậy một phần tên là, tối hiệu trưởng, Lục Thích Thần, thê mời. Hắn bao hàm thâm tình tả đến. Lục Thích Thần. Tin tưởng danh tự này các vị cũng sẽ không xa lạ, nhắc lên hắn, các ngươi trước hết nghĩ đến chính là cái gì? Thế giới cấp đàn dương cầm gia. Vẫn là một cái hiện tượng cấp giáo dục ra. Đầu tiên chúng ta liền nói hai điểm này, Lục Thích Thần năm nay 24 tuổi, nhìn trung toàn bộ đàn dương cầm lịch sử, xuất hiện đàn dương cầm tiền tài cũng là đông đảo. Nhưng chưa từng có có thể ở 24 tuổi đạt đến mức độ này, sử dụng một câu phương tây, Ken lưu giúp anh, đối với hắn đánh giá hắn là đồng phương hộ và chi tử. Lục Thích Thần còn không quang chỉ là đàn dương cầm thiên phú quyết đại đến đáng sợ, hắn vẫn là một tên tác giả, hắn viết, tự cao tự đại thời đại, ương hoạch mao thuần văn học tưởng, đồng thời đệ nhị bộ tác phẩm Trường Thiên Thơ tự sự, Hồ Biên phu nhân đã phiên dịch bên trong, Pháp, anh, Nhật bốn loại ngôn ngữ phát hành, bị, ta di báo, xưng là thế kỷ mới cuối cùng thi nhân. Về phần hắn là âm nhạc bình luận nhân hòa là Thanh Lam học viện âm nhạc hiệu trưởng hai điểm này ta liền không tỉ mỉ tự thuật, bởi vì dựa theo hắn âm nhạc trình độ Hoàn thành này hai hạng thành tựu vẫn đúng là không khó, ve đút ve đút ve đút ổ cạn sủ con, ta muốn nói đúng lắm, ở âm nhạc khiến cho khỏe mạnh lục thích thần trước đây không lâu lại tiến vào nhị thứ nguyên. Ngày hôm nay ở ưu mạn vọng sở bình, theo sở mượn cô bệ, chính là lục thích thần mới xây thanh lam hoạt hình học viện tác phẩm, hắn là quả thực. Nhưng đây không tính là xong, lục thích thần ngoại trừ là giám chế ở ngoài, ạ Ni bản thân vẫn là cải biên tự hắn viết một phần tiểu thuyết, mà phối nhạc cũng là hắn, tin tưởng xem qua sếp người đều có một cái nhận thức, này phối nhạc quá kinh điển, mà kinh điển phối nhạc lục thích thần tạo. dương cầm ra, giáo dục ra, tác giả, âm mình người tối nhạc năm tấn vận, tới tập trung đồ bẩn, ai nói cho ta ở hiệu trưởng bên trong ai còn có hắn. Nghiêm túc chính trị đích hùng 33 gửi đi như vậy tiếp mời, không nghi ngờ chút nào bất kể là, theo shop sờ muộn cú bệ, bản thân vẫn là lục thích thần cái này tối hiệu trưởng, cũng giống như vì là thanh lam hoạt hình tạo thế. Mạng lưới cho ghi danh, nổ tung. DS, cầu toàn đỉnh. Không nên ngày đỉnh, toàn đỉnh cũng sẽ không mang thai, đồng thời toàn đỉnh còn có thể thêm vệ quần, quần hào 308818661, lần thứ hai cầu đặt mua cầu toàn đỉnh. 2 ngày hôm nay hai cành, trở lên. Chưa xong còn tiếp quy một chương 252, Thanh Lam hoạt Hình phát hỏa, trên. Chương 252, Thanh Lam hoạt Hình phát hỏa, trên. Vợ tờ. Vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, Lục Thích Thần ở một tuần trước liền khai thông, nhưng mà chỉ có linh tinh mấy cái nhắn lại, còn báo danh một cái đều không có. HP. E. Sẽ tạo thành tình huống như vậy, ngoại trừ Thanh Lam hoạt Hình không có nổi tiếng, còn có một cái nguyên nhân chính là Lục Thích Thần cố ý không muốn để cho người báo danh, liên quan với điểm ấy ngươi xem một chút Thanh Lam hoạt Hình báo danh điểm liền biết nguyên nhân. So với Thanh Lam Học viện âm nhạc báo danh tăng khối, Thanh Lam hoạt Hình muốn đơn sơ nhiều lắm đầu tiên một điểm đi vào toàn bộ bối cảnh đều là bạch, không có bất kỳ trang sức gì, nếu như không phải trung ương mang theo, báo danh vào miệng, lối vào, vận đúng là như là đem loại kia cơ sở là quân liền trực tiếp như vậy treo lên đến, đến rồi. Nếu như là nói học viện không tiền, còn có thể là dùng loại này chạm đến sung sung tình cảnh, nhưng thanh lam học viện không thể a, ngâm lại lục thích thần tử bên ngoài vận bùn đất, đã quậy những thứ đồ này, vô cùng bạo tay xưa nay không biết cái gì gọi là tiết kiệm, sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nghĩ tới nghĩ lui nguyên nhân cũng chỉ có một, cái này báo danh vào miệng, lối vào là lục thích thần vì hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ mà bãi một cái cái thùng rỗng tổng hợp lên đang ngẫm nghĩ như vậy một cái bản thân liền không có danh tiếng gì lạc triêu sinh bình đài lại như vậy đơn sơ tại sao có thể có người báo danh vì lẽ đó cho dù đã sáng lập một tuần cũng chỉ có vẹn vẹn mấy cái nhắn lại thanh lam hoạt hình báo danh lúc nào thanh lam có hoạt hình lục hiệu trưởng lại chơi tân trò gian thấy không người ta đến ấm áp vị trí trước đây là như vậy nhưng mấy tiếng sau khi sẽ có biến hóa long trời lở đất nguyên nhân chủ yếu vẫn là nghiêm túc chính trị đích cùng ba bà phát ra thiệp mời thiệp mời bên trong tiệt rơi xuống các loại nước ngoài báo chí đối với lục thần đại giá đặc biệt the lưu giúp em nó có thể không chống chân là nổi tiếng, còn có nó độ chuẩn xác, Ten Liu Zhan cũng có thể xưng là độ chuẩn xác cao nhất báo chí, vì lẽ đó hiện tại Ten Liu Anh, xưng Lục Thích thần vì là Đông Phương hộ và chi tử. Thượng đế chi tử, cái này đánh ra khá cao, đồng thời hàm kim lượng cũng khá cao. Ngoài ra, viết quyển tiểu thuyết cùng thơ tự sự ca, phân biệt thu được Mao Thuấn văn học thưởng, cùng tân thế giới vị cuối cùng thi nhân xưng hô. Chỉ là đàn dương cầm ra, tác gia, thi nhân này ba thân phận, tùy ý một cái có thể nói đều là người bình thường phấn đấu cả đời phấn đấu không đến. Đặc biệt Lục Thích thần như vậy đàn dương cầm ra, không cần nói người bình thường Cho dù là thiên tài phấn đấu cả đời cũng rất khó đạt đến loại độ cao này. Huống chi là ba hợp một, trọng yếu nhất chính là, cũng đã như vậy châu bò, còn có nổi danh giáo dục ra, ạ nỉm phối nhạc nam phân, còn dám hay không lại một điểm. Xem xong nghiêm túc chính trị đích hùng 3 bản này, rất nhiều người nội tâm đều là tan vỡ. Lục hiệu trưởng đây là muốn trở thành hiệu trưởng bên trong đàn dương cầm diễn tấu đến tốt nhất, sau đó đàn dương cầm trong nhà sáng tác tốt nhất, sáng tác bên trong phối nhạc tốt nhất, phối nhạc bên trong tả thơ tốt nhất. Nay lâu không biết bên trong chứa chính là cái gì, lục hiệu trưởng có bán hay không? Cho ta đến hai cân. Trương khách, cảnh hoa các loại thiên tài hiệu trưởng, ở lục đại hiệu trưởng trước mặt đều là cặn bã. Kỳ thực ta thật sự rất muốn biết, lục đại hiệu trưởng thông minh là bao nhiêu? Vượt quá 200 không có. Lộ biến thành đen, phía trên thế giới này vẫn còn có so với ta càng có tài hơn người. Trở lên đều là các loại nước tương đảng, phía dưới nhắn lại, còn hơi có chút trình độ. Thu chết bảo bảo, thu chết bảo bảo, việc trọng yếu nói 3 lần. Thu chết bảo bảo, xem xong lý lịch sau chỉ cảm thấy, còn có người dám ở trước mặt hắn tự xưng thiên tài sao? Từ nhắn lại có thể nhìn ra, vị này bảo bảo bị dọa cho phát sợ. Trên lầu bảo bảo ngươi đừng vội, vô lượng tôn. Lão nạp bấm chỉ tính toán, toán ra đất nước sắp diệt vong tất có yêu nghiệt hiện thế. Lục Thích thần cái tên này chính là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, cần thất tinh hàn loạt, chín sao nam vị mới có thể đem hắn hàng phục. Nhắn lại giả cũng không biết là đạo sĩ vẫn là hòa thượng, nhưng xem hành động lời nói của hắn, là thần côn độ khả thi cao nhất. Lỡ sơ chuẩn bị thu chuyển phát nhanh tra đồng hồ nước đi, ngươi chết chắc rồi. Dĩ nhiên nói đất nước sắp diệt vong, nhưng sau một câu ta tán thành, ta nhớ tới ta 24 tuổi còn ở tạp chí xã đương thẩm khảo biên tập, hiện tại phấn đấu 10 năm cũng biết mấy quyển, ở 34 tuổi thời điểm thật vất vả bán 30 và sách, cũng coi như là sự nghiệp thành công hiện tại nhìn lại một chút lục thích thần, rồi ạ nguyên lai người khác tùy tùy tiện tiện tả một vốn là mau thuận văn học thường, người và người trên lệnh có muốn hay không lớn như vậy. một cái rất có danh tiếng tác giả mắt nước mắt lương trọng, nội tâm chịu đến đả kích nặng nề. người, đều là người hắn mẹ sinh, ta cũng là ta con mẹ nó sinh, nhưng người với người trên lệnh tại sao liền lớn như vậy hết? trước trong diễn đàn không phải bình chọn thiên tài hiệu trường sao? lục thích thần vừa ra ai cùng tranh phong, chỉ chủ bị tiểu thanh niên phát sinh bất khất tiếng gạo. nay cho ăn, ai cùng so tại phong sai rồi, tả thời điểm có dám hay không chăm chú một điểm? nơi, nữ tòa ép buộc chứng phạm bảo. Trị chủ bị tiểu thanh niên lập tức trả lời, ta không có tà sai, chính là thiên tài cùng người điên chỉ có kém một đường, dưới cái nhìn của ta chỉ có người điên mới có như thế cao thông minh, vì lẽ đó ai cùng tranh phong. Đối mặt chỉ chủ bị thanh niên hồi phục, nơi nữ tọa phát hiện hắn dĩ nhiên không có gì để nói, chỉ có thể ép buộc chính mình không nhìn tới, nhắn lại, lục thích thần âm nhạc trình độ và văn học trình độ không thể nghi ngờ, ta khá là bội phục hắn giáo dục phương diện năng lực, làm lao sư giáo dục học sinh này một hồi, lục đại hiệu trưởng chí ít treo lên đánh trung quốc 99% lão sư. Nhắn lại không ngừng, cũng có quả cầu tuyết xu thế, càng lăn càng nhiều, càng lăn càng nhiều. Phải biết, bạn thân Văn Liên tổng bộ trạm đều rất được quan tâm, ở Thanh Lam Hoạch Hình Dự Nhật bên dưới, Thanh Lam Học viện cùng tên Lục Thích thần hoàn thành đối với chuyện phiếm tạng khối cùng lưu mạn song trọng đồ bản, vẫn không tính là xong, liền ngay cả âm nhạc tạng khối cũng bị liên lụy. Nóng này trình độ khó có thể nói đến lời. Rất nhiều trong tiểu thuyết đều sẽ nhắc tới, đưa một người cùng ngươi khoảng cách phi thường lúc nhỏ, ngươi có lẽ sẽ đấu kỵ, nhưng khi hắn cùng ngươi khoảng cách lớn vô cùng thời điểm, ngươi chỉ có thể sụp bãi. Câu nói này rất có đạo lý, ngươi có thể sẽ đấu kỵ tiền lương cao hơn ngươi đồng sự, nhưng ngươi sẽ đấu kỵ vì sao? Tin tưởng đại đa số người đều không biết. Theo giáo sư muộn cũ bệ cùng thanh lam học viện thiên tài hiệu trưởng như hai viên đạn, đạn dược ầm ầm nổ ở không gian, thời gian, hoa hình vòng tròn cùng học viện vòng tròn đúng là nhen lửa kích nổ, sôi chảo, tâm tình cao vút, hấp tấp cũng cũng là bởi vì này trận gió bão, vây đốt vây đốt vây đốt gổ đưa cho lục thích thần một cái không tưởng tượng nổi kinh hỉ, sự tình còn muốn từ trốn ở nhà lục thích thần nói tới, bởi vì mấy ngày trước muốn tranh nẽ phóng viên, lục thích thần vẫn loa ở trong nhà hắn tuy rằng rất lười thậm chí mấy cái cuối tuần không ra khỏi cửa cũng không có vấn đề gì nhưng tự nguyện không ra khỏi cửa cũng bị phóng viên bạ bạ dạ dị quan tâm không ra được môn là hai việc khác nhau đơn giản tới nói lục thích thần tự nguyện tình huống dưới ở nhà ngốc một tháng đều là tiểu cả sở nhưng bị ép ngốc một hai ngày cũng sẽ các loại buồn bực ngược lại ở này trốn đến nhà không có việc gì khoảng thời gian này bên trong các xuyên minh bộ chu lang lạc vũ mấy người đều bị hắn mắng toàn bộ lại như thùng thuốc súng hơi hơi một điểm nhiên sẽ hoành một tiếng nổ tung này không lục thích thần kìm cái trời vừa sáng liền lên mới vừa vấn lạc vũ một trận sau đó nằm chuẩn bị ngủ hấp lại giác Ý thức vừa có chút mơ hồ, bị trong đầu lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm triệt để đánh thức. Lengken, chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, để hoạt hình tiếng tăng táo lên, thu được 200 danh vọng điểm, thần bí gói quà mạnh vỡ một. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích này bộ làm, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, mỗi tháng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Quy 1 chương 253, Thanh Lam hoạt hình phát hỏa, dưới. Chương 253, Thanh Lam hoạt hình phát hỏa, dưới. Götter. chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ Để hoạt hình tiếng tăm táo lên, thu được 200 danh vọng điểm, thần bí gói quả mạnh vỡ một. Lục thích thần đột nhiên từ ngồi lên, tóc có chút tán loạn, đứng lên mấy cây ngốc mau, hai mắt một chút dại ra, nhìn chung quanh, mấy giây sau hoang quả thần, ở trong đầu mở ra nhiệm vụ hơn, bên trong chi nhánh nhiệm vụ sát thực thật là hoàn thành, cũng không phải là ảo giác. Tình huống thế nào? Thanh Lam học viện hoạt hình chế tác hệ cùng Thanh Lam phòng làm việc đệ nhất pháo đều vẫn không có đã được duyệt, chi nhánh nhiệm vụ làm sao liền hoàn thành. Lục thích Thần không nghĩ ra phải biết hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ yêu cầu là trong vòng một năm để ngu thuần làm tinh người biết thanh lam học viện hòa hình hệ, mà sau còn có dấu móc đặc biệt đánh dấu, còn nhất định phải toàn bộ đều là chính diện đưa tin. Không nghĩ ra đương nhiên sẽ không phí đầu góc tiếp tục suy nghĩ, bởi vì chuyện như vậy hỏi một chút hệ thống liền biết rồi, hà tất lãng phí nào tế bảo, liền trong lòng vấn đề, Lục Thích Thần ở trong đầu hướng về hệ thống vấn đề, chỉ có điều hệ thống trả lời là: Hệ thống đo lường ký chủ Lục Thích Thần đã hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể tường tình xin mời ký chủ tự mình tìm đòi. Thật cao lãnh hệ thống, Lục Thích Thần kéo kéo sợi tóc, thậm chí hoài nghi có phải là hệ thống gia trục chật thống kê sai rồi. Nhưng loại ý nghĩ này ở trong đầu là vừa mất rồi biến mất, liền hệ thống khang đa tính nết là hoàn toàn không thể, tự mình tìm tòi liền tự mình tìm tòi. Lục Thích Thần nói, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, mở ra hoạt hình chế tác hệ, cùng chi nhánh nhiệm vụ, để hoạt hình tiếng tâm táo lên, điểm lại tới 3 chữ số, không dễ dàng. Lục Thích Thần ý nghĩ trong lòng, còn không suy tư song, mang tính tiêu chí biểu trưng lệnh leo hệ thống âm, lại vang lên. Len ken, ký chủ Lục Thích Thần có tiếp nhận hay không đầu mối chính nhiệm vụ để ngũ hoàn, một tiếng lên làm kinh người hài. Len ký chủ Lục Thích Thần có tiếp nhận hay không chi nhánh nhiệm vụ, cấp thần học sinh. Len Ký chủ Lục Thích Thần có tiếp nhận hay không chi nhánh nhiệm vụ, tuyệt đối đại nhất. Khắc khắc. Lục Thích Thần quả đoán bị này liên tục gợi ý của hệ thống âm cho sang đến, nếu như không phải mỗi cái nhiệm vụ đều không giống nhau, vẫn đúng là cảm thấy hệ thống có phải là thẻ ghi. Hệ thống coi như ngươi bị ta kích thích, nhưng cũng không muốn tan vỡ có được hay không? Trước nhiệm vụ rất lâu cũng không tới một cái, hiện tại là là một chuỗi một chuỗi đến. Lục Thích Thần kế tục chất vấn, còn có một chút. Trước ta đệ ngũ hoàn, một tiếng hốt lên làm kinh người đều còn chưa hoàn thành, hiện tại liền trực tiếp một tiếng lên làm kinh người hai. Lục Thích Thần tuy rằng ở việc nhỏ trên có chút mơ hồ, nhưng ở đại sự trên là tuyệt không hàm hồ, đệ tứ hoàn tên là một tiếng hốt lên làm kinh người, yêu cầu 2 tháng sau thu được thị nghiên hội số 1, đồng thời khen thưởng vẫn có thể chống chết. Khoảng cách thị nghiên hội đều còn có 1 2 tháng, khẳng định không thể hiện đang hoàn thành. Đối mặt Lục Thích Thần chất vấn, hệ thống trầm mặc không nói gì, tuy rằng không hề trả lời, nhưng Lục Thích Thần là được một cái thái độ, ta là yêu thích muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Thật cao lãnh, thật tùy hứng hệ thống. Muốn dùng nhiệm vụ chống ép ta. Đã như vậy, kiểm tra nhiệm vụ tưởng tình. Một giây sau ba cái nhiệm vụ mới tưởng tình liền xuất hiện ở trong đầu thật giống lập thể hình chiếu tự một tiếng hót lên làm kinh người hai nhiệm vụ miêu tả chim nhỏ gọi một thoáng liền không gọi đó là từ điều vì lẽ đó là thời điểm gọi đệ nhị rơi xuống một tiếng hót lên làm kinh người hai minh mèo khen mèo dài đuôi quay chụp một bộ danh tiếng phòng bán vẽ xong được mùa hoạt hình điện ảnh thuấn sắt còn lại hoạt hình học viện nhiệm vụ yêu cầu trong vòng một năm học viện tự chế hoạt hình địa ảnh cho điểm thấp hơn tám vân hết thể có ảnh hưởng lực báo chí chạm phòng bán vẽ không thể thấp hơn ba ước nhuyễn muội tệ trung quốc phòng bán vé Cơ thường 300 danh vọng điểm có lầm hay không Đầu mối chính nhiệm vụ một cái so với một cái khó. Lục Thích thần dung hợp chủ nhân cũng ở Lam Tinh ký ức, ở xem nhiệm vụ này, đúng là vô lực nhổ nước bọt. Đầu tiên, Trung Quốc hoạt hình lại không thể so Nhật Bản hoạt hình quyền, có cái hoàn chỉnh hệ thống, trước cũng đánh giá quá. Trung Quốc hoạt hình cũng chính là làm làm bán thú nhân, trước hoạt hình điện ảnh cũng không phải là không có, trên thực tế cũng không ít, nhưng đầu tiên tới nói cho điểm, trước đó Lam Tinh hoạt hình điện ảnh cho điểm sẽ không có vượt quá bảy phần, liền ngay cả nhân từ nhất cho điểm chạm đều không có. Càng gọi nói hết thảy, phòng bán vẽ liền càng không cần phải nói, hiện nay mới tôi cao nhất chính là 12 cẩm tinh truyền kỳ. Bảy ước nhuyễn mỗi tệ, mà nó phòng bán vé cao, hay là bởi vì mời một nhóm lớn minh tinh phối âm, đơn giản tới nói chính là dùng minh tinh độ hợp chất lên thành đống. Quên nói rồi, 12 cầm tinh truyền kỳ 1. Bảy ước là toàn Á châu phòng bán vé, bán được Campuchia, Thái Lan mấy cấp nơi cũng kiếm lời không ít. Hoàn cảnh. Hoàn cảnh, danh tiếng còn nói được, nhưng phòng bán vé. Lục Thích thần rơi vào trầm trở, hắn có 4 vị hoạt hình đại thần, muốn làm ra danh tiếng ở 8 phần trở lên hoạt hình điện ảnh cũng không khó khăn lắm, khó chính là ba ước nhuận mỗi tệ. Có lúc, coi như bản thân ngươi chất lượng cho dù tốt, nhưng không có tương ứng hoàn cảnh, cũng không cái gì chứng dụng nghĩ đến mấy phút, lục thích thần ánh mắt lập loè ra một đạo hàn mang, lại như người sắp nói, có điều kiện chúng ta mới lên, không có điều kiện sáng tạo điều kiện chúng ta cũng phải trên, vì lẽ đó hiện tại chúng ta là có hoàn cảnh mới lên, không có hoàn cảnh sáng tạo hoàn cảnh cũng phải trên. đầu mối chính nhiệm vụ nhận, lục thích thần ở trong đầu hào hùng vạn trượng nói, kế tục xem cái khác hai nhiệm vụ, cấp thần học sinh, nhiệm vụ miêu tả, học bá cùng học thần khác nhau ở chỗ nào, học bá là học toán học, học thần là chơi toán học, mà học bá thường có học thần không thường có, nắm giữ một vị chuyển thế cấp tiên phú học sinh, mời tướng, mời đem hắn bồi dưỡng trở thành cùng một thời đại học thần cấp thần học thần. Nhiệm vụ yêu cầu, để cấp thần học sinh đạt đến những học sinh khác nỗ lực một đời cũng không đạt tới mức độ. Thank you, kỹ xảo hai hạng. thường, 200 danh vọng điểm, thần bí gói quà mày vỡ, 1 2. Tuyệt đối đệ nhất. Nhiệm vụ miêu tả, ở ta con số trong trí nhớ, chỉ có một con số, 1, chúng ta chỉ cần số 1, cho dù mặt trên nhiễm phải chính mình huyết. Nhiệm vụ yêu cầu, ưu mạn đều sẽ tổ chức đoàn văn a nỉm giải thi đấu, không hề tranh luận bắt được đệ nhất a, không hề tranh luận là chỉ, không thể có đạt năng hạng. Thưởng, 200 danh vọng điểm, thần bí gói quà mày vỡ 1 Cấp thần học sinh nói chính là Hàn Dũ Chi, chuyển thế đàn dương Cầm thiên phú, cho dù hắn hiện tại đã 14, 15 tuổi, nhưng hoàn toàn không có vấn đề. Tiếp thu chi nhánh nhiệm vụ cấp thần học sinh. Vê đút vê đút vê đút hộ cạn sù con, Lục Thích thần bảy mưu rồi hành động, cấp thần học sinh nhiệm vụ là trường kỳ nhiệm vụ, cũng cùng đầu mối chính nhiệm vụ tương đồng, càng ngày càng khó. Thanh Lam phòng làm việc có thể làm ra the hao muộn cú bệ ghi tên dũ mạn, làm tiếp một cái cũng không có vấn đề, cho nên tuyệt đối với đệ nhất cũng tiếp thu. Lục Thích thần nói, ở trong đầu của cợt, trong nháy mắt liền có thêm bốn cái nhiệm vụ, không thể không nói áp lực đại. Nhưng thay cái phương diện lại Hai cái đầu mối chính nhiệm vụ, hai cái chi nhánh nhiệm vụ, 300 300 200 200 thì có một ngàn danh vọng điểm, lại có thể triệu hoán, còn có ba cái thần bí gói quà mấy vỡ, còn có thể hợp thành một cái. Thật không thể chờ đợi được nữa muốn phải hoàn thành nhiệm vụ. Đã qua chừng mấy ngày, hẳn là không phạm phạm dạ gì cây tục tồn giữ đi. Lục thích Thần vẫn là hơi hơi trang phục một phen, dẫn theo một cái mũ dạng, trên đường phố đi bộ. Cụ thể đi bộ mục đích là không có, ngược lại chính là đi dạo. Đi ngang qua một gian xà báo, ánh mắt đảo qua thời gian, nhìn thấy tên quen thuộc, không khỏi ngừng lại, Lục Thích Thần cẩn thận định thần nhìn lại, trong miệng lẩm bẩm, ta nghĩ Ta biết tại sao chi nhánh nhiệm vụ đột nhiên xong xong rồi, chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích này bộ làm, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, vậy tháng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Quy 1 chương 255, báo danh báo danh, dưới. Chương 255, báo danh báo danh, dưới. Vợ tờ. Bốn cái nhiệm vụ độ khó đều rất lớn, quan trọng nhất chính là thời gian tuyến trường, không phải 1 2 ngày liền có thể đánh hạng, ngắn nhất chu kỳ đều là 2 tháng, vì lẽ đó đạo lý rất đơn giản, nhất định phải bốn quản cùng chạy, mới có thể đạt đến ta hiệu quả dự chủ. Vọng Lục Thích Thần đến cửa trường học liền cho Lạc Vũ gọi điện thoại, Lạc Vũ trước tiên tới đón tiếp, chỉ thấy hắn phong trần mệt mỏi, chán tóc dài đều là tản ra, trong tay ôm mấy quyển tập văn kiện, này chạy đi vẫn đúng là sẽ lo lắng tập văn kiện sẽ rơi trên mặt đất. Toàn miễn nhập học bạn học biểu hiện thế nào? Lục Thích Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Toàn giáo có mấy chục cái nhóc khó chịu, nếu như là hỏi những người khác, này muốn trong thời gian ngắn nhớ lại đến, hầu như chính là chuyện không thể nào, nhưng bởi vì Hàn Dũ chi là cái thứ nhất cũng là hiện nay duy nhất một cái miễn học phí học sinh, tự nhiên khắc sâu ấn tượng, quan tâm đại chút. Cho nên Lạc Vũ không chút suy nghĩ phải trả lời nói. Hàn Vũ Chi bạn học cơ sở rất kém cỏi, vì lẽ đó ở Mozart diễn tấu giảng bài thời điểm cùng đến mức rất miễn cưỡng, tính cách phương diện khá là cực đoan, ta lo lắng. Chờ đã, cực đoan. Lục thích Thần đối với Lạc Vũ dùng từ thật tò mò. Hàn Vũ Chi bạn học lòng tự ái tựa hồ mạnh phi thường, rất lưu ý người ngoài đối với cái nhìn của hắn. Lạc Vũ nói, vì lẽ đó ở trong lớp cùng Dương Kế Thông bạn học đánh cực, đến cực, tuyển một đầu khúc mục trong vòng 2 tháng, trở lại khá là ai nắm giữ được tốt. Lại có Dương Kế Thông Lục Thích Thần đem danh tự này tha đến mức rất trượng. Sắc mặt như trước nghiêm túc không biết đang suy nghĩ gì, một lúc lâu kế tục mở miệng nói, "Lãnh Cược, Lạc Vũ ngươi cụ thể nói một chút là chuyện gì xảy ra?" Ở Lạc Vũ từ từ nói đến bên dưới, Lục Thích thần biết rõ sự tình lên chưa, từ cùng triệu cạnh tranh chấp chuyện này liền có thể nhìn rõ ràng, Dương kế thông tuyệt đối có nhóc khó chịu quan trọng nhất điều kiện, lấy tự mình làm trung tâm. Thật giống như lần này, Dương kế thông thấy mới nhập học Hàn Vũ chi cái gì đều sẽ không sau khi. Ngay ở trước mặt diện trực tiếp nói một câu cái gì đều sẽ không, còn học cái gì đàn Dương Cẩm, nếu như chỉ cần là câu nói này, Hàn Vũ chi cũng không đến nỗi tức giận, 15 tuổi cùng 12 tuổi chi cái gì khí đồng thời lời tuy rất khó nghe nhưng xác thực hắn đúng là cái gì đều không biết trọng yếu chính là câu tiếp theo nghe ba ba ta nói học viện chúng ta báo thị nghiên hội đến thời điểm ngươi khẳng định dắt chúng ta chân sau sau đó hàn dũ chi mới cùng với tranh luận lên mô ra làm trong lớp lao sư khẳng định là rất nhanh ngăn lại nhưng hắn biết rồi sự tình từ đầu đến cuối sau không chỉ không ngăn lại hai người cãi nhau trái lại cổ vũ hai người dùng đàn dương cầm ra đấu dùng lời của hắn tới nói là quyết đấu là nam nhân độc quyền bởi vì quyết đấu thì chỉ có thể dùng tay tuyệt không thể dùng miệng bất luận ai như lời nói đến mức đại hơn nhiều Dũng khí cùng đấu trí đều sẽ dần dần biến mất, các vị bạn học hiện tại là thử thách hai vị tiểu giáo viên Dũng khí thời điểm. Cuối cùng, Hàn Dũ Chi trong miệng phun ra, Lạc Vũ trong miệng cả cược. Lục Thích thần Âu nghịch đã sớm hẳn là nghĩ đến, liền mô ra cái kia vĩnh viên không bắt được trọng điểm thủ tính. Nếu có thể giải quyết trong đám bạn học mâu thuẫn mới là lạ. Và gặng biện pháp nhất định phải đạt đến một cái tiền đề mới là hữu dụng. Cái này tiền đề chính là, Song phương hiện nay hết thể dùng, nhất định phải ở nghĩa rộng trên là công bằng, nhưng Dương, kế thông cùng Hàn Dụ Chi, một cái là văn liên cấp 8, một cái khác kiến thức căn bản đều vẫn không có học xong, như tình huống như vậy dưới Kết quả bất kể là ai thắng, thua cái kia phương đều sẽ không dễ chịu. Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi làm người chuyện của chính mình đi." Lục Thích Thần nói, Lạc Vũ hừ một tiếng khẽ không người chuẩn bị rời đi. "Đợi lát nữa, còn có một việc." Đương Lạc Vũ đi rồi không tới mười bộ, Lục Thích Thần đột nhiên thật giống nhớ lại đến cái gì, lại đem gọi lại. "Lạc Vũ chú bộ xoay người hỏi, Lục giáo còn có chuyện gì cần ta sắp xếp?" "Không phải đại sự gì, chỉ là mấy ngày gần đây ngươi đều ở trường học, không có về nhà trọ, dẫn đến nhà trọ chồng chất mười mấy kiện quần áo giờ, cùng với kem đánh răng dùng hết cũng không ai mua." Lục Thích Thần nói. "Ha." Lạc Vũ run lên, này có thể trách hắn. Được rồi, không muốn làm vô vị tự trách, bởi vì tự trách nữa cũng vô dụng. Lục Thích Thần nói tới Phi Thường tự nhiên nói, có thời gian trở lại đem những chuyện này giải quyết là được. Lạc Vũ, Lục Thích Thần xuyên qua bãi cỏ, ở trên đường còn gặp phải đang bị hứa chính Dương Thao luyện Trường Tỉnh cùng Vương Duyệt, xa xa không có tới gần nhìn thấy hai người tình huống, hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng họa cái thập tự giá, nguyện chủ phù hộ. Bước nhanh đến xuống đất tổng hợp nhà lớn tầng 2 nơi này là Lão sư văn phòng, phòng làm việc của hiệu trưởng cũng ở nơi đây, chỉ có điều Lục Thích Thần cũng không có lập tức trở về đến phòng hiệu trưởng, trái lại vang lên mô gia làm công thất âm âm tiếng gõ cửa bên trong truyền đến mô Ra âm thanh mời đến Lục Thích Thần đẩy cửa tiến vào nhìn thấy mô Ra chính đang nổ tệ bụng trên tạ tạ vẽ bời mà người sau ngẩng đầu nhìn ra người đến là hắn để bút xuống chào hỏi lưu ngươi làm sao sớm ra tù vào gần ngươi ở làm tân cúc Lục Thích Thần ánh mắt liếc miết không nhạc trên hốn độn âm phủ. linh cảm đều là hát linh cảm từ không giải thích linh cảm như trước không cách nào dự đoán Mô Ra khẽ thở dài một cái vào gần ngày hôm nay nhập học học sinh biểu hiện thế nào Lục Thích Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi ừ Hàn bạn học là cái dũng cảm hải tử có thể có dũng khí đối mặt tất cả Moja nói, vì lẽ đó ta trở thành bọn họ giác đấu nhân chứng, chưa bao giờ có trải nghiệm. Nhìn vẻ mặt tươi cười Moja, Lục Thích Thần thật sự cảm thấy giao lưu khó khăn. Này có cái gì chị phải cao hứng? Ngay khi Lục Thích Thần mở miệng chuẩn bị nói cái gì thì văn phòng lần thứ hai truyền đến ở ầm thanh, chợt là non nớt giọng Nam, Mặc Lão Sư có ở đây không? Thanh âm này là? Lục Thích Thần trong đầu lập tức nhận ra đến rồi, đồng thời từ ngoài cửa đi vào người cũng chứng minh là đúng. Hàn Dũ Chi vừa mới đang bàn luận nhân vật chính, Mạc Lão Sư, Lục Hiệu trưởng cũng ở. Hàn Dũ Chi nhìn thấy Lục Thích Thần rất kinh ngạc. Lục thích Thần đã đối với Hàn Vũ Chi lần này tìm đến mô ra mục đích, phỏng đoán đến rõ rõ ràng ràng. Lại nói một đầu khác, ở quốc gia thổi phòng dưới, báo danh Thanh Lam học viện khẳng định cũng là tăng cao, ngược lại liền cái kia đơn sơ báo danh chạm là bị bóp nát thật nhiều thứ. Thì như, một nhà mỹ thuật trong phòng làm việc. Phi Tiêu ta đã quyết định, ta nhất định phải gia nhập Thanh Lam Hoành Hình học viện." Mật mạc mễ ngang như chặt đinh chém sắt nói. "Đừng đẩu, ngươi hiện tại cũng đã 22 tuổi, còn muốn học tập ngày nghỉ học viện, vê đút vê đút vê đút. Vô Con, nói ra không sợ bị người chết cười?" và lại nói rồi từ thanh lam học viện âm nhạc triều sinh liền có thể nhìn ra cực kỳ nghiêm ngặt, coi như ngươi muốn đi vẫn đúng là không nhất định thu ngươi. Phong Lam Việc một người khác Phạm Lai đã kết nói, 22 thì thế nào? Hoạt hình chế tác có thể cùng đàn dương cầm như thế. Đàn dương cầm cái môn này, nghệ thuật bản thân liền muốn từ nhỏ bắt đầu luyện tập, nhưng hoạt hình chế tác còn muốn ta nói có bao nhiêu đại sư là thay đổi giữa chừng sao? Mễ ngang phản kích, thay đổi giữa chừng đại sư cái nào không phải thiên tài, ngươi cho rằng ngươi so với được với. Phạm Lai tiếp tục nói, Mễ không hề bị lay động, ta bản thân thì có hội họa cơ sở, còn họa hầu bản tranh trầm biếm. Tuy rằng giữa đường liền bị chém ngang không, nhưng ta nắm chắc tử học tập hóa hình chế tác sẽ dễ dàng rất nhiều. Nói chung ta tâm ý đã quyết, báo danh chạm đã tan vỡ, vì lẽ đó ta muốn trực tiếp đi thanh lam học viện báo danh. Nói mập mạp mẽ ngang bước nhanh về phía trước. Này cho an coi như muốn đi danh, cũng mới hoàn thành cái này làm, không phải vậy ông chủ tức rồi, ta cứu không được ngươi. Phạm Lai nói, ngươi biết cái gì? Thời cơ không thể mất thời cơ không đến nữa. Mẹ ngang đi được dứt khoát kiên quyết, quan trọng nhất chính là người như hắn còn có rất nhiều. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích này bộ làm, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, vài tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Quy 1 chương 256, báo danh báo danh, tiếp. Chương 256, báo danh báo danh, tục. Vũ Đô Đài truyền hình ở bởi vì Thanh Lam học viện sự tình thu được thông đoạn thời gian đệ nhất tỷ lệ người xem sau khi, liền không ngừng cố gắng, Thanh Lam học viện có việc tuyệt đối là trước tiên phản ứng, thật giống như trước Thanh Lam học viện tin tức phát ngôn nhân, các xuyên minh bộ cùng bách Lý đánh kép tổ hợp, chính là ở vụ Đô Đài truyền hình vương bài tiết mục tập trung thăm hỏi trên. Vì thế, vụ Đô Đài truyền hình trực tiếp đem bản thân đã xin mời khách quý, nào đó nổi danh thời sự người bình luận, kéo dài thời hạn lợi ích xã hội, ân tình xã hội, người sau mặc dù là một luồng phi thường mạnh mẽ trợ lực, nhưng ân tình luôn có dùng hết một ngày, vì lẽ đó người trước mới là chủ lưu. Vũ đô đài truyền hình tuy nói tội một cái rất có danh tiếng địa vị người bình luận, nhưng bách lý cùng các xuyên minh bộ cái trò này hạ xuống, tỷ lệ người xem lại suýt chút nữa vọt tới người thứ nhất, chỉ đứng sau quả xoài đài truyền hình. Chỗ tốt cũng là có rất nhiều, nay không vụ đô đài truyền hình và hôm nay lại phái ra đài truyền hình vương bài mc đến thanh lam học viện thu lại ở ngoài trang tiết mục. Chào mọi người, hoan nên các vị xem ngày hôm nay do thanh lam khoa học kỹ thuật tài trợ bá gia, vũ đô trong ngoài. Hiện nay bá ra thời gian là không biết, vì lẽ đó khán giả các bằng hữu các ngươi nếu như là sáng sớm nhìn thấy đoạn này tin tức, trước hết nói chào buổi sáng, buổi chiều chính là buổi chiều được, buổi tối chính là chào buổi tối. Phi thường thanh âm quen thuộc, có chút em bé âm thanh, nhưng lại sẽ không cảm thấy chán, không có sai đến chủ trì này, Đường Tiết Mục chính là. Trước bị các xuyên minh bộ, bách Lý sang đến Suýt chút nữa thổ hết lộ lộ. Do cho chúng ta này Đường Tiết Mục là sáng nay, đại trường mới đánh nghỉ mở, tiết mục mới lại là đệ nhất kỳ, vì lẽ đó ta trước tiên đại khái làm cái giới thiệu. Lộ lộ nói đầu tiên tối hôm qua phó đại trường nói có công ty đầu tư chúng ta đài muốn mở một cái tin tức thời sự tiết mục lúc đó liền làm ta sợ hết hồn nghĩ thầm công ty gì sẽ tài trợ thời sự lợi bình tiết mục nói lộ lộ còn vỗ vỗ chính mình ngực nhỏ nói thực sự là hù chết bạn manh muội sau đó cha xét tra thanh làm khoa học kỹ thuật chính là từ trước bạo long khoa học kỹ thuật gây dựng lại sau khi công ty nói đến ta còn dùng quá bạo long cứng nhắc máy vi tính này xem như là trồng vào nhuyễn quảng cáo lộ lộ cũng là rất giàu có kinh nghiệm vì lẽ đó biết đúng mực nói chung là vụ đồ trong ngoài là khai sáng Này đương chuyên mục các vị sẽ theo Lộ Lộ đồng thời thảo luận vụ đô thị phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Lộ Lộ cái này mở màn làm được đúng quy đúng củ, nhưng em thai Âm thanh, cùng với Minh Em gái ngoại hình, vẫn là vì là chuyên mục bỏ thêm rất nhiều phân. Đệ nhất kỳ, chúng ta đi tới mở ra khu vùng ngoại ô Thanh Lam học viện, ồ, cùng chúng ta tài trợ công ty đều là giống nhau là Thanh Lam, có thể hay không có liên hệ gì hoặc là tin tức. Lộ Lộ càng nói âm thanh càng thấp. Nói rằng cuối cùng còn nhìn chung quanh một lần, loại này ngựa khí tư thế này, vẫn đúng là khiến người ta cho là có cái gì, nhưng đột nhiên Lộ Lộ đem ngữ khí đột nhiên tăng cao nói, haha ha đùa dỡn, bởi vì mấy ngày gần đây thanh lam học viện hoặc hình hệ sự tình, náo động toàn bộ mạng lưới, bằng vào chúng ta ngày hôm nay liền đến thám thính thám thính, nội danh âm nhạc ngày nghỉ học viện, xây dựng hoạt hình hệ, màn ảnh theo lộ lộ, chuyển qua thanh lam học viện, sau đó thứ áo. lộ lộ một chút nhìn sang, hai mắt trực tiếp lên người, trong miệng không tự chủ tuôn ra một câu chửi bậy, sau đó vẻ mặt thật giống như nàng trước nói hù chết bản manh nguội, sau đó màn ảnh cũng run lên hai lần, chứng minh nhiếp ảnh gia đều bị tinh ngã, chỉ thấy ở trước mặt bọn họ người ta tấp nập, nếu như nói trước thanh lam học viện âm nhạc khai trương là chen vai thích cánh như vậy hiện tại chính là song trọng trên vai thích cánh người so với trước còn nhiều hơn đồng thời những người này tụi hồ lẫn nhau trong lúc đó đều có một cái hiểu ngầm lái xe rất ít lộ lộ miệng trương đến đại đại hai mắt ngớ ngác sau đó trong miệng lẩm bẩm nói các bằng hữu loại này người ta tập hợp ta chỉ ở thị trường nhân tài từng nhìn thấy chúng ta liền đi xem xem những người này vây quanh ở cửa học viện làm gì lộ lộ nói đi là đi rất nhanh sẽ tìm tới một vị khá là cao gầy gã đeo kính hắn ngoại trừ đeo kính ở ngoài to lớn nhất đặc thù chính là loạn tóc thật giống loạn cây hoa thật không biết mấy ngày chưa có rửa nhưng cũng còn tốt chính là mặc đồ tây dài ra An mặc vẫn là rất chú ý. Xin chào, vị tiên sinh này biết đánh nhau quấy nhớ ngươi một chút không? Lộ lộ nói. Kính mắt lạp tháp nam nghe vậy quay đầu, nhìn thấy lộ lộ sau, ánh mắt đột nhiên kích động, dùng tay chỉ vào lộ lộ, sau đó miệng nói, ngươi không phải là tập trung thăm hỏi người chủ trì kia, cái kia. Cái kia nửa ngày cũng không có cái kia đi ra, lộ lộ cười tự giới thiệu mình, không sai ta chính là tập trung thăm hỏi MC. Chờ đã ngươi đừng nói, ta nhất định có thể nhớ tới đến, nhất định có thể. Kính mắt lạp tháp nam hô to một câu đem lộ lộ sợ hết hồn, là tuy rằng nàng rất nhanh khôi phục trạng thái, nhưng vừa nãy tình cảnh đó đã bị máy quay phim trung thực ghi chép lại. Lộ lộ, đối với ngươi là lộ lộ. Tập trung tham hỏi MC lộ lộ. Kính mắt lạm tháp nam vỗ mạnh một cái tay. Là không sai, ta chính là tập trung tham hỏi MC lộ lộ. Ta hiện đang chủ trì một đương tiết mục mới, xin hỏi có thể làm lỡ một điểm thời gian của ngươi phỏng vấn một chút không? Bị nhận ra lộ lộ vẫn là thật vui vẻ, cho dù quá trình có chút kháng đa, không thành vấn đề, khẳng định không thành vấn đề. Kính mắt lạm tháp nam gật đầu liên tục. Ta nhất định biết gì nói lấy luôn vô bất tận xin hỏi ngươi ở thanh lam cửa học viện là làm gì lộ lộ đi thẳng vào vấn đề báo danh khẳng định là báo danh báo danh thanh lam học viện hòa hình hệ kính mắt lạp tháp nam nói thanh lam học viện hòa hình hệ đã bắt đầu chiêu sinh sao còn có ngươi vì sao lại lựa chọn thanh lam hòa hình lộ lộ lại hỏi không ngừng ta tất cả những người khác đều là muốn muốn ghi danh thanh lam hòa hình vốn là là có một cái báo danh linh nhưng bởi vì báo danh nhân số quá nhiều dẫn đến mạng lưới tan vỡ cho nên mới đến cửa học viện kỳ thực ta cũng là sau khi đến mới biết nguyên lai like cùng ta nghĩ pháp như thế nhiều người như vậy lạp tháp gã đeo kính nói về phần tại sao lựa chọn thanh lam học viện lạp tháp gã đeo kính trầm mặc hồi lâu mới tiếp tục nói quốc sản hoạt hình đã lâu đều chưa từng nhượng lại sau ta để mắt nhưng thanh lam hoạt hình chế tác và văn theo dõi sở muộn cù bệ, có ý nghĩa có kỹ thuật đồng thời tinh tế đây mới là ta phải tìm được học viện vì lẽ đó ta liền đến lộ lộ gật đầu nhiều hỏi một câu như vậy vị tiên sinh này bản thân ngươi là tử là cái gì ngành nghề ta bản thân liền là mạng khách ký kết tranh châm biếm sư vì lẽ đó rất yêu thích gã niềm chế tác vê đút vê đút vê đút cạn kính mắt tháp nam nói ngươi là một vị tranh trương biếm gia lần này đến phiên lộ lộ kinh ngạc thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình giống nước biển không thể đấu lượng cũng không phải tranh châm biếm ra, mà là tranh châm biếm sư lạp tháp gã đeo kính cường điệu lộ lộ kết thúc người số một phỏng vấn lại tùy tiện tìm một cái lần này tìm chính là muội chỉ tuy rằng người rất nhiều nhưng đến người trong hầu như đều là hán tử muội chỉ phi thường ít ỏi chúng chi là trước mặt cái này tướng mạo rất manh muội chỉ đó mới đúng là vạn lục tùng bên trong một điểm hồng chỉ thấy muội chỉ vừa vặn cũng mang kính mắt chỉ có điều rất rõ ràng là khung kính vì trang sức cũng không phải là cở thị tóc thật dài là một vị cổ điển mỹ nhân Xin chào, ta là vụ Đô Đài truyền hình MC Lộ Lộ, ngày hôm nay là muốn thu lại một cái tiết mục, xin hỏi có thể quấy rối mấy phút sao? Lộ Lộ hay là dùng như thế lời dạo đầu. Cổ điện muội chỉ nhìn phía sau máy chụp hình, khẽ gật đầu. Tin tưởng mỹ nữ ngươi cũng là đến báo danh Thanh Lam hoạt hình chế tác người, xin hỏi ngươi tại sao lựa chọn Thanh Lam hoạt hình? Lộ Lộ hỏi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 258, chiêu sinh điều kiện, thượng. Chương 258, chiêu sinh điều kiện, thượng, tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con nhỏ nhỏ. Một giây nhớ kỹ, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem đương nhiên xem qua, ta nhưng yêu thích nhân vật chính tô diệp hoàn toàn là nam thần chân chính nam thần lộ lộ trong nháy mắt kích di chuyển hai mắt vàng trói lọi nhất định cũng không có vụ đều vệ coi đương gia người chủ trì phong độ lại như một phát hiện mình yêu thích món đồ trời tiểu nữ sinh Mễ ngang choáng váng trước mắt cái này nữ chủ trì phản ứng không giống giả bộ quan trọng nhất chính là trong miệng nàng tô diệp chính là cái nào bộ ạ nỉm nam chủ không gì khác đúng là quá khéo còn tiếp chỉ có hai tháng vốn là fan sư điển không nhiều nhưng thật không nghĩ tới ở đây sẽ gặp phải một cảm ơn ta nhất định sẽ làm cho đại ảnh đế chế ta được mỹ ngang nói từ trên mặt có thể nhìn ra. Hắn cũng là rất vui vẻ, tất lại gặp được chính mình tác phẩm vì là không nhiều fans, cao hứng cũng bình thường. Chẳng trách vào lúc ấy nhìn thấy hai tháng thời điểm, liền đổi thành mặt khác một bộ ả Lộ lộ nói, đương nhiên ta còn cho rằng ta mua sai thư, không nghĩ tới bị chém ngang hông. Nói tới cái này, lộ lộ trở nên rất kích động nói, vì sao lại bị chém ngang hông đây? Ta cảm thấy đại ảnh đế cực kỳ đẹp đẽ, bất kể là nam thần đắp nạn vương tử quân, hay là sở thanh ý, ý cho dù chỉ là làm vai phụ nghề, đều là mỗi người có các đặc sắc. Hoàn toàn ném mất ngươi người chủ chỉ phải làm có bình tĩnh, lộ lộ bản để diễn tả có thể nâng đỡ cường. Nhưng hiện tại nửa ngày đều không có chỉ ra muốn nói gì, bài đủ tìm tòi. Mẹ ngang ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu xem như là tổng kết quy nạp ra lộ lộ muốn nói cái gì. Đại đệ chính là mạn gạ như vậy đặc sắc vì sao lại chém ngang hông, kỳ thực lộ lộ vấn đề này cũng hỏi đến không đúng, là mạn gà nguyên tắc giả, mẹ ngang cũng phi thường muốn biết, tại sao chính mình mạn gạ thành tích không sai tình huống bị chém ngang hông? Nhưng này hỏi, mẹ ngang cũng cần hồi đáp, suy nghĩ hồi lâu mới khá là lung túng trả lời. Khả năng là cùng thị trường có quan hệ. Gần đây thị trường náo nhiệt tạng toàn bộ đều là thiếu niên nhiệt huyết mạng. Ta này bộ manga nhân vật chính vừa bắt đầu chính là buồn ngủ trứng. Sau đó bệnh trầm cảm dẫn đến mất ngủ, nhiều ác mộng các loại, có chút ngược chủ mùi vị. Kỳ thực lộ lộ đang hỏi ra vấn đề này thời điểm liền ý thức được chính mình hỏi không đúng, sẽ theo mễ ngang theo nói tiếp. Đại ảnh đế có hay không lần thứ hai khởi động còn tiếp cơ hội. Ta rất muốn biết thợ săn hai đến cùng làm sao, vương tử quân cùng làm thiên làm sao yêu nhau muốn giết. Khôi phục còn tiếp, ta cũng hai năm không có cử động nữa bút họa manga, nhưng chỉ cần có cơ hội, ta cũng nhất định sẽ. Mễ Năng nói, cho tôi yêu nhau muốn giết, cái này là độc giả cái nhìn, ta liền không trả lời, lộ lộ tràn đầy phấn khởi chuẩn bị tiếp tục tán gẫu, nhưng phía sau nhiếp ảnh gia nhưng nhỏ giọng nhắc nhở, lộ tả thời gian chú ý thời gian. Nàng lúc này mới hoàn toàn tình ngộ, đây là ở làm tiết mục, đồng thời vẫn là tiết mục đệ nhất kỳ, cũng không thể ra như vậy yêu thiêu thân. Hay là nói như vậy có rất nhiều người không cảm thấy, lộ lộ như vậy cùng Mễ Năng tán gẫu phương thức có cái gì không thích hợp, nói cho cùng cũng vẹn vẹn là người chủ trì vì là lộ lộ fans. như vậy hai người không ngừng mà tán gẫu, tuyệt đối sẽ cho khán giả một loại, người này cho bao nhiêu tiền có thể như vậy đánh quăng cảm giác. Cho dù hai người lúc trước là thật không có thương lượng qua, có thể hay không để cho điện thoại liên lạc, đài truyền hình chúng ta sau đó làm nhất đương tiết mục, có thể sẽ cần làm một lén lút phỏng vấn, lộ lộ nói. Mẹ ngang suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, báo lên số điện thoại di động của chính mình, sau đó nói một tiếng biệt, liền hướng thanh lam cửa học viện trên. Phía sau nhíp ảnh ra nhỏ giọng hỏi, lộ tả ôm đài trường bàn giao thời điểm, không có nói có tuyến xuống phỏng vấn, làm sao? Không nên hỏi sự tình ngươi không nên hỏi ta, mặt khắc vừa nãy cái kia đoạn không cho phép cho ta bá đi ra ngoài, lộ lộ ngữ khí lập tức thay đổi mặt khác, lục thích thần ở hứa chính dương hộ tông xuống. đi tới cửa trường học, xem thấy đám người phun trào, tâm không cảm thấy hiện ra một luồng tự hào cảm. chậm rãi giơ tay phải lên, đồng thời nắm tay người ghi danh thật giống nhận được tín hiệu như thế, tiếng bàn luận từ từ đình chỉ. lục thích thần tuy rằng liền không có chạm ở trên đài, nhưng cũng làm cho người ta một loại muốn ngước nhìn tức coi cảm. cùng đập nhất ảnh ra, vội vàng đem màn ảnh di hướng bên này, từ từ yên tĩnh bút phía, không khỏi trong miệng nói thầm, lục hiệu trưởng thật có khí thế. lộ lộ cũng gật đầu đồng ý, so với ở diễn bá tính thăm hỏi cái kiếp như gió xuân ấm áp lục thích thần, hoặc là ở hắn học sinh phan tuấn trong miệng sinh hoạt đậu so với hiện tại lục thích thần, tựa hồ là hai người. mãi đến tận hiện trường triệt để yên tĩnh, hoặc là nói chỉ có thể nghe được mọi người tiếng hít thở, lục thích thần mới thả tay xuống, nói ta đại biểu thanh lam học viện đã niêm hệ rất cao hứng các vị có thể lựa chọn tin tưởng đồng thời báo danh, đồng thời ta cũng ở nơi đây vì là các vị cao hứng, bởi vì các ngươi làm này một đời tối lựa chọn chính xác. trong giọng nói thô bạo tiết ra ngoài, lục thích thần nói ra lời nói này phương thức liền không phải loại kia hung hăng tự đại khiến người chán ghét phiền, trái lại thật giống là ở trần thuật sự thực, đây là một loại sức lực cùng tiêu não. Không chỉ có không có khiến lòng người sinh phản cảm, ngược lại khiến người ta cảm thấy sự lựa chọn của chính mình không có sai. Có thể hay không nói cho ta, các ngươi khi còn bé ảnh hưởng rất sâu ạ, niềm có cái nào? Lục Thích Thần mở miệng câu nói đầu tiên, sau đó tùy ý chọn chọn phía dưới trùng một vị. Vị này xuyên màu xanh la áo sơ mi tiên Sinh, ngươi nói. Ta lúc nhỏ ấn tượng sâu sắc nhất chính là, theo bờ lưu ngụ sẽ end bit còn có chính là ba nghìn hí sốp bờ lưu cac, ân liền như vậy chút. Lục Thích Thần gật đầu, tiếp tục điểm vị kế tiếp. Vị này cười ha ha Thiên Sinh, có phải là nhớ ra cái gì đó? Nói ra nhanh để thế gia đều cười cười. Ta nghĩ tới cổ lô biến còn có tệ lý tuyết BS, đặc biệt tệ lý tuyết BS, bởi vì lúc đó tệ lý tuyết BS đều là sáng sớm 8 giờ trái phải, cũng chính là ăn điểm tâm thời điểm, trước đây không lâu ta đi mua đĩa bản, sau khi xem cảm giác chết đói. Ân. Lục Thích Thần không chút nào cảm giác được cười điểm ở nơi nào, nhưng vẫn là tạm thời toán làm có cười điểm đi, kỳ thực còn có một chút là rất trọng yếu, tế lì tuyết BS cũng không thuộc về động hoạ. Tiếp theo lại tuyển mấy cái báo danh tiểu đồng bọn. Ta khi còn bé không thế nào thích xem ạ niềm, ta là bởi vì sau khi lớn lên xem nhật mạng mới đối với ạ cảm thấy hứng thú, nếu như thực sự muốn nói một bộ vậy thì là, Hắc Miêu cảnh sát trưởng Ta biết nó nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn cái kia thủ chủ đề khúc, ta cảm thấy tốt vô cùng nghe. Nói cái này tiểu đồng bọn còn hừ hừ lên. Vê đút vê đút vê đút rồ cặn con. A ở Hoc mạn nạ cố lột, Lập tháp đại vương, Ma Vương đại hạ, Thiên thư kỳ đàm, Hoa hạ cố sự, các loại quá nhiều chút ta trong ấn tượng an nhỉm. Sâu nhất chính là A Phàm để cùng hồ lô huynh đệ. Trung Quốc trên dưới ngàn năm cùng lịch sử tiểu cột phổ cập tri thức, này hai bộ ta rất yêu thích, không biết có tính hay không động hạ. Trước đã nói Lam Tinh cùng địa cầu có nhiều chỗ kinh người tương tự, lại như A Er Hoc mạn nạ lột, Hắc miêu cảnh sát trưởng Hồ lô biến các loại những này kinh điển ạ niệm trên địa cầu đều là tồn tại, nhưng hoa hạ cố sự, lịch sử lịch sử tiểu cột phổ cập tri thức là địa cầu không có. Đương nhiên Lam Tinh cũng có thật nhiều trên địa cầu không có tinh phẩm, tỉ như trước nói rồi nước mặc động họa tác phẩm đỉnh cao sơn thủy tình. Tiên 6, bảy cái sau, Lục Thích thần mới nói ra hắn muốn nói chủ yếu. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả người khác con mèo nhỏ quan điểm, như phát hiện kỳ nội dung làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem nền tảng. Cảm ơn mọi người. Quy một chương 259 chiêu sinh điều kiện, súng. Chương 259, chiêu sinh điều kiện, súng, tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mèo nhỏ nhỏ. Gutter. 3000 hi-sop blucat, hắc miêu cảnh sát trưởng, hồ lô huynh đệ, bảy màu lộc, lập pháp đại vương. Lục Thích Thần nói, nghe nhiều liên thuộc như vậy ta hỏi lại các vị một vấn đề, những này án nhĩm đẹp mắt không? Lục Thích Thần làm ra một tất cả mọi người đều có thể tự do trả lời thủ thế. Đẹp đẽ, đặc biệt yêu thích ra phẩm đề, tuy rằng cái kia họa phong cùng với họa chất ở bây giờ nhìn dậy phi thường cũ kỹ, nhưng thật sự cảm giác là thành ý chân đấy. Trong ấn tượng kinh điển, đương nhiên đẹp hiện tại có lúc ta cũng sẽ nhìn hồ lô huynh đệ, hồ lô biến, hồ lô biến, một cái đẳng thượng bảy bá hoa. hiện tại bài hát này ta đều ký ức chưa phai, thỉnh thoảng trong miệng đều còn có thể sướng hai câu. lục thích thần nghe được muốn nghe được đáp án, liền tiếp tục nói, như vậy các vị lại cảm thấy năm gần đây bách việt chế tác cả niềm thì thế nào? đối với vấn đề này, người ở tại tràng trầm mặc chiếm đa số, ở báo danh quần chúng bên trong, rất nhiều người đều là đã từng có phân tham dự chế tác người họ cả niềm, cái kia đúng là xấu hổ mở miệng trải qua. nhiên, tất nhiên còn có một cái nguyên nhân, ở đây đến đều là người trưởng thành. Công cộng trường hợp nói chuyện hay là muốn chú ý ảnh hưởng. Trầm mặt hay là tốt nhất trả lời, Kata tiếp thu câu trả lời này. Lục thích thần nói, ta khi nhàn hạ hậu liền yêu thích muốn một số chuyện, nói tới càng hình tượng một ít chính là ta tư duy rảnh rỗi không chịu nổi. Biết bậc nhân sao? Lục thích thần đột nhiên hỏi. Nói chuyện quá có tính chất này nhót, phía dưới báo danh tiểu đồng bọn căn bản là theo không kịp cái này dòng suy nghĩ, run lên một hồi lâu mới có người phản ứng lại, đều lắc đầu biểu thị không biết chỉ có một vị đeo kính cổ điển mỹ nhân nói rằng, Bạc người thật giống như là hiện nhiên hướng sau liền biến mất ở lịch sử trong sân khấu, có nói pháp là đã bị diệt vong, nhưng cũng có dân gian truyền thuyết xưng bậc nhân còn có hậu nhân, lấy a vì là tính, thậm chí hiện tại họ gì trong đó một nhánh, chính là bậc nhân hậu duệ. cụ thể làm sao cũng là mỗi người nói một kiểu, liền không có cụ thể thuyết pháp. cổ điển muội chỉ vút ve kính mắt ông, tiếp tục nói, hiện nay nổi danh nhất chính là bậc nhân huệ quan, hiện tại đã là phi thường tên một bí ẩn chưa có lời đáp. lục thích thần gũi tay, nói, rất tốt. như vậy xin ngươi nói tường tận nói bậc nhân huệ quan. cổ điển muội chỉ như mày không biết Lục Thích thần là muốn làm gì, nhưng vẫn đưa nàng biết đến nói ra, nàng nói, Bặc nhân không biết dùng phương pháp gì đem mấy trăm cân thậm chí thượng nặng ngàn cân qua tải, giấu vào cách xa mặt đất hơn trăm thước trong vách đá, hiện nay Bặc nhân làm như vậy phương pháp cùng với nguyên nhân đều là một chưa giải bí ẩn. Rất tốt, như vậy chúng ta bây giờ đối với với bạc nhân làm như vậy nguyên nhân, có cái gì suy đoán? Cổ Điện muội chỉ trong lòng nghi hoặc, Lục Thích thần luôn mãi truy hỏi lẽ nào chính là nhập học của thi, nhưng vấn đề không khỏi cũng quá không được điều, điều rồi, cẩn thận ngẫm lại độ khả thi cơ thấp. Mặc dù là chỉ là thấp, nhưng cũng đại biểu là có thể vì lẽ đó cổ điện bội chỉ lấy ra thái độ nghiêm chính lấy chờ bậc nhân làm như vậy nguyên nhân có vài loại thuyết pháp bảo vệ quy tổ thiếu kính cao quý chờ những này mỗi một loại đều không có được hoàn chỉnh tác động nghi hoặc không chỉ là cổ điển bội chỉ tất cả mọi người tại chỗ trong đầu đều là một đoàn hồ dán bậc nhân huyền quan bí ẩn chưa có lời đáp có lúc ta nghĩ tại sao chúng ta hiện đại khoa học kỹ thuật so với cổ đại phát đạt mười mấy con phố làm sao còn có thể có rất nhiều thứ ở bây giờ nhìn lại đều là khó có thể lý giải được tại sao không có người trả lời lục thích thần vấn đề coi như nào động to lớn hơn nữa người cũng không hiểu Tại sao lại đột nhiên chạy theo hỏa nói đến bậc nhân huyền quan? Như ạ niệm, rõ ràng hiện tại khoa học kỹ thuật so với mười mấy năm trước phải cường đại quá nhiều quá nhiều. Nhưng tại sao mười mấy năm trước có thể sản xuất kinh điển? Nhưng hiện tại chỉ có thể sản xuất tiểu hài tử cũng không muốn xem ạ niệm. Dưới cái nhìn của ta, đạo lý đều giống nhau. Lục Thích Thần nói, đệ tâm, mười mấy năm trước là bách việt đã niệm hoàng kim kỳ, nhóm thứ hai ạ niệm người đem chế tác hiếu động mạng xem là suốt đời vinh diệu. Vì lẽ đó cho dù bị vướng bởi kỹ thuật, nhưng mỗi một tránh đều có thể cảm thấy thành ý của bọn họ. Báo danh mặt người sắp đột nạt. Ở đây có ít nhất một nửa người đều tham dự chế tác đi qua ạn niệm muốn tự vấn lòng, ở chế tác ạn niệm thời điểm, bọn họ cũng xác thực sát thực không hề thật lòng, khá một chút đem cho rằng công việc, nghiêm túc cẩn thận hoàn thành, kém lại như ứng phó việc xấu như thế. Người sau có thể hay không đạt đến tiêu chuẩn cũng thành vấn đề. Càng không cần phải nói cái khác, còn người trước, cũng vẹn vẹn là công tác, khỏi nói tập trung vào cảm tình. Hay là có thể đem những nguyên nhân này thoái thác đến hoàn cảnh lớn, hoặc là công ty ông chủ làm sao như thế nào, nhưng thật sự không dụng tâm chính là không tâm hiện ở tại bọn hắn đại khái có thể lý giải tại sao lục thích thần nhắc tới bậc nhân huyền quan, bậc nhân hà không phải là bất kể là nguyên nhân gì, là dùng phương pháp gì, trong quan tài treo trên vách đá an táng chính là bọn họ tổ tiên, tự nhiên khẳng định là vất vóc tìm như kế để hoàn thành, mà hiện đại như muốn phá giải, tuy rằng cũng là vất vóc tìm như kế, nhưng hai người để tâm trình độ, có thể đánh đồng với nhau sao? lộ lộ quay đầu hỏi, vừa nãy lục giáo ghi lại có tới không? ghi lại đến rồi. nhiếp ảnh gia nghi ngờ nói, nhưng ta thế nào cảm giác, lời nói này liền không có cái gì lượng điểm. lộ lộ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi không biết lục giáo tính cách. Kỳ thực từ hắn bình thường lên tiếng liền có thể nhìn ra. ở đối với mỗi một số chuyện, Lục Giáo sẽ có một loại tuyệt đối tự tin. Kỳ thực nói tự phụ càng thêm chuẩn xác. Ta có linh cảm, đợi lát nữa Lục Hiệu trưởng sẽ nói một phen kinh thế hai tục. Nhất ảnh ra cũng không biết là đầu óc không tốt lắm, vẫn là nói chuyện rất trực. trước hỏi lộ lộ tại sao muốn mẹ ngang điện thoại, hiện tại rồi hướng với lộ lộ lời nói này biểu thị rất hoài nghi. Bất luận lại hoài nghi cũng được, màn ảnh cũng phải nhắm ngay Lục Thích Thần. Lúc này ở màn ảnh bên trong Lục Thích Thần, miệng phát họa ra một đạo tựa như cười mà không phải cười lộ cong, con ngươi đen nhánh lập loè hào quang. Nhìn thấy có rất nhiều người trầm tư, ta nghĩ ta muốn nói các ngươi đều là rõ ràng. Lục Thích thần nói, "A niềm chế tác tốt xấu cùng khoa học kỹ thuật có quan hệ, nhưng quan trọng nhất hay là dùng không để tâm, vì lẽ đó Thanh Lam học viện chiêu sinh tiêu chuẩn chỉ có một cái. Muốn nói tiêu chuẩn, không quan tâm để ý tới hay không giải trước, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều dựng thẳng lên lốt hai. Điều thứ nhất, Thanh Lam học viện A niềm chế tác hệ chỉ chiêu thu hữu tâm học sinh. Vđvđvđồ cản sủ con. Được rồi, Thanh Lam học viện chiêu sinh tiêu chuẩn vẫn là như vậy cho người khác khó hiểu, phía dưới muốn báo danh tiểu đồng bọn nghĩ đến hồi lâu." Hữu Tâm ngắn gọn hai chữ, nhưng phạm vi quá rộng rãi, thậm chí có thể lý giải vì là đây là ở công nhân, cứ điểm tiền lý sĩ. Hữu Tâm mà, Lục Thích Thần chắc chắn sẽ không là ý này, nhưng trong cái người ngàn loại tư duy, cụ thể làm sao vẫn là học sinh tự mình nghĩ. Lục Thích Thần không có giải thích, tiếp tục nói, Thanh Lam học viện ạ niệm chế tác hệ chỉ có thể chiêu thu 50 tên học sinh. Đồng thời Thanh Lam học viện ạ niệm chế tác hệ sẽ khởi động kế hoạch, cùng Thanh Lam phòng làm việc hợp tác, cùng với học sinh thực chiến học tập, chế tác một bộ ạ niệm điện ảnh. Từ nay về sau, Bạch Việt Dạ niệm đem chia làm hai loại, nhất là Thanh Lam niệm Hay là ngoại trừ thanh lam ạ nìm ở ngoài hết thẻ ạ nìm. Tất cả mọi người ở lại. Đợt, đệ nhất hiệu trưởng, sẽ dính đến mọi phương diện, vì lẽ đó không thích gạn nìm bình tĩnh đừng nóng, còn có rất nhiều thú vị, mà yêu thích. Còn không mau khen thưởng chống đỡ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích này bộ làm, hoan nên ngài đến. Quy một chương 260, muốn chính là hiệu quả này. Chương 260, muốn chính là hiệu quả này tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mèo nhỏ. Tính. Tiến tính cửa trường học phảng phất bị người triển khai đừng lên tiếng thuật, khuyết đại một điểm tới nói, thậm chí ngay cả mọi người tiếng tim đập đều có thể nghe được, hầu như toàn bộ cũng chỉ còn xuất lại vài loại vẻ mặt. một, hai mắt thật giống vẻ yểu e, e e tình như thế, tròn vo trừng mắt, dùng một thành ngựa đến khái quát chính là ngây người như phong. hai, kính mắt đều rơi trên mặt đất. ba, miệng đều sắp thành hình chữ, cảm giác có thể nhét vào một chữ vịt. này không chút nào khuyết đại, nếu như nói dùng lưu tâm hai chữ khái quát chiêu sinh điều kiện, mọi người cảm thụ là mơ hồ cùng kinh ngạc. như vậy lục thích thần lời nói này, từ nay về sau bách việt à, liền chia làm hai loại, nhất là thanh lam hạ hay là ngoại trừ thanh lam ạ niệm bên ngoài ạ niệm thực sự là thô bạo tiết ra ngoài đơn giản mà nói lục thích thần lời nói này dùng tự tin tự phụ đều khó mà hình dung quả thực chính là ngông cuồng tự đại nhưng không biết tại sao đối mặt như vậy ngông cuồng tự đại lên tiếng mọi người thợ hồ không có cảm giác chán ghét thậm chí còn sinh ra một cô nóng lòng muốn thử cảm giác mau mau vừa nãy ghi lại có tới không lộ lộ nhìn đã ngây người như phong nhiếp ảnh ra, gấp gáp hỏi không nghi ngờ chút nào nếu lục thích thần dám đảm nhận dám ngay ở nhiều người như vậy trước mặt đem lời nói này nói ra dĩ nhiên là không sợ ở trong đại truyền hình diện bá ra thực sự là đại tin tức Lục, Lục. Kỳ thực ở Lục Thích Thần nói lời nói này thời điểm, Nhất ảnh Gia Kỳ thực là ngây người, nhưng trước đó lộ lộ liền nói, bởi vậy máy chụp hình là điều khiển, bởi vậy mới không có bỏ qua cái này đại tin tức. Không nghĩ tới thật sự có đại tin tức. Nhất ảnh Gia nhìn một chút hướng về trong đám người trên lộ lộ, vội vã thu thập xong máy chụp hình đuổi tới, trong miệng đánh giá thấp, cháu gái tiền ngoài miệng vẫn đúng là không sai, chỉ có cố chấp của mới có thể thành công, lại dám nói như vậy. Lục Thích Thần thông minh phi thường cao, điểm ấy không nghi ngờ chút nào, nhưng cũng không biết Lục Thích Thần tình thương làm sao, nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối không có thấp hơn bình thường trình độ vì lẽ đó lấy một người bình thường thông minh, người bình thường tình thương, không thể không biết ở hắn nói xong lời nói này sau sẽ tạo thành ra sao ảnh hưởng. Dũng cảm liền không phải người không biết vô vị, thật giống như ở trẻ con không hiểu chuyện thời kỳ, không sợ giao găm, càng không sợ từ song thượng té xuống. Đại nhân không dám sự tình, tiểu anh hải liền dám. nhưng bọn họ là dũng cảm. đương nhiên không phải, bọn họ sở dĩ dám, là bởi vì bọn họ không biết hậu quả, sợ sệt loại tâm tình này là hậu thiên bồi dưỡng. vì lẽ đó chân chính dũng khí, là biết rõ kết quả, nhưng vẫn có thể tuy 10 triệu người ta tới rồi, thật giống như lục thích thần như vậy. Nhấp ảnh ra tuy rằng trong miệng đang không ngừng nổ nước bọt lục thích thần, nhưng trong lòng trên thực tế thật khâm phục. Bởi vì chí ít ở hắn tới nói, hắn là không có như vậy vũ khí. Biết rõ hầu như sẽ chạm ở Trung Quốc cái khác gạn niệm học viện cùng với ạ niệm công ty phía đối lập, vẫn có thể nói như vậy quá quyết, nhấp ảnh ra lần thứ hai ở trong lòng khẳng định câu nói kia. Lục thích thần thật không phải một người đơn giản. Lộ Lộ trải qua thiên tân và cổ, rốt cục đẩy ra phía trước nhất, ở tập trung thăm hỏi hai người gặp. Vì lẽ đó cũng không khách sáo giới thiệu, Lộ Lộ trực tiếp hỏi, "Lục giáo ngươi nói Thanh Lam học viện cùng Thanh Lam phòng làm việc muốn hợp tác chế tác một bộ ạ niệm ảnh?" xin hỏi là như thế nào àn nhiệm sẽ chiếu phim sao là lấy phương thức gì hợp tác Ừm. đề tài nội dung cụ thể không tiện tiết lộ nhưng đến thời điểm nhất định sẽ ở giảm chiếu bóng cùng các vị gặp mặt còn cái gì hình thức là àn nhiệm chế tác hệ lao sư cùng thanh lam phòng làm việc đạo diễn hợp tác làm chủ mà học sinh sẽ đảm nhiệm cơ sở nhiệm vụ lục thích thần phi thường tiên chỉ giải đáp lộ lộ vấn đề chúng ta thanh lam học viện bồi dưỡng xưa nay đều không phải lý luận xu người lục hiệu trường mới vừa nói từ đây bách việt chỉ có hai loại như vậy thanh lam cùng cái khác có cái gì cụ thể khác nhau lộ lộ hỏi lần nữa vấn đề này bên trong là mang bộ nhưng thực tế lộ lộ trong lòng là không có cái gì ý đồ xấu, chỉ là thực sự không nhịn được hỏi. khác nhau, điểm ấy ta nghĩ khán giả tới nói càng thích hợp đi. nhưng nếu như không phải nếu ta nói một, ta nghĩ là ạ niệm cái kia có khí. đối với này lục thích thần cũng không có che che giấu giấu, không nghi ngờ chút nào ông hắn nói tới lời nói này sẽ bị truyền thông phi thường ung dung liền có thể xuyên tạc thành lục thích thần pháo ban trung quốc ạ niệm không có khí. lục thích thần nói thẳng bách việt ạ niệm vẫn là cần thanh lam học viện đến cứu vớt. bách việt ạ niệm hôm nay đã có thể tưởng tượng được sẽ đối mặt cái gì áp lực, nhưng ôm sẽ như vậy nói, chính là muốn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, cho dù sẽ mang đến không nhỏ lực cản, nhưng không thành công thì thành nhân, không có chung dung, không có đường lui, là lập tức báo danh liền có thể tham dự hạ niệm chế tác. lộ lộ tiếp tục hỏi, hạ niệm điện ảnh lúc nào có thể cùng chúng ta gặp mặt? thực chiến có khả năng nhất tôi lựa người. lục thích thân rất lời, nhìn một chút điện thoại di động, sau đó ngẩng đầu lên nói, đợi lát nữa thanh lam học viện tổng vụ phó hiệu trưởng chu lang sẽ tới sơ thi, như vậy ở đây ta trước tiên nói một câu để ở ngoài thoại, nếu như hôm nay người là tuyển cũng không thể chứng minh ngươi rất kém cỏi, chỉ có thể chứng minh ngươi không thích hợp thành làm học viện. Nói xong cũng rời đi. Lộ lộ cũng phi thường tức thời không có hỏi tới, nhìn theo lục thích thần rời đi, chợt vội vã lôi kéo nhiếp ảnh ra, xông về bảo mẫu xe, đi mau. Loại này đại tin tức không thể để cho người khác giành trước. Vụ đều vệ coi đài xe cộ bay nhanh rời đi, bởi vì nhiếp ảnh thiết bị chờ công cụ, lộ lộ một đám người là số ít ôm mở ra xe trình diện. Chu Lang cùng thủ hạ hai cái văn phòng trợ lý bắt đầu rồi vòng thứ nhất sơ thí, liền như lần trước như thế, mới bắt đầu là thế đi rất nhiều không chăm chú đối xử người ghi danh. Tên là gì? Làm công việc gì? Có hay không cùng án niềm chế tác có quan hệ? Thích nhất án niềm chế tác là một bộ nào? Súng bái nhất người là ai? Ngươi muốn từ Thanh Lam học viện học được cái gì, hoặc là đổi một loại hỏi pháp, ngươi cho rằng học viện có thể dành cho người cái gì? Xem qua, La Mason and vệ tịt cù Bes, sao? Xem qua viết xuống kiến nghị hoặc là quan sau cảm, chưa từng xem vậy thì liền tùy tiện tìm một bộ ạ niềm viết. Rất dườm rà vấn đề, những vấn đề này rất rõ ràng là không có chuẩn xác đáp án, lại như mẹ Ngang vốn là thảm thấp phẩm tháp chuẩn bị một đống lớn trả lời, vế đút đút đút su con, nhưng sau đó mới phát hiện hoàn toàn không dùng được, không cần. Ngang người người đều ăn gạo, ngẩng đầu mà bước ngang. Hiện nay ở Mỹ thuật phòng làm việc công tác, trước đây còn tiếp đi qua một bộ gọi là Đại, ảnh đế, Mạn gạ. Mễ ngang còn lo lắng trả lời không rất hoàn mỹ, nói bổ sung, nếu như nếu cần, ta có thể bất cứ lúc nào từ trước, chuyên tâm ở học viện học tập. Ta thích nhất a niệm, rất nhiều. Ta chọn hai bộ tới nói, a giáp, cùng, đôn kỳ hốt, thích nhất Mạn gạ ra cũng chính là này hai bộ a niệm tác giả, được khen là thời đại Hoàng Kim vị cuối cùng cự nhân mộ e bù, hắn là nước Pháp quốc bảo cấp nghệ thuật ra. ở Thanh Lam học viện ta muốn học nhất đến a niệm chế tác. Ta nghĩ hoàn mỹ đem chính mình mạn gạ chế tác được, cái này cũng là trong lòng ta một nho nhỏ dã vọng. Mệ ngang xem qua Lammerson Vệ tịt của Bes, tự nhiên bắt đầu viết viết. mùa ẹ bộ từ 6 thập kỷ 70 lên chính là Âu châu tối hưởng dự định cấp mạn gạ ra một trong, lời nói cảng, mỹ dạ dạ kỳ tuấn, đại hưu khắp dương, phổ trách chủ thụ, từng bản đại dương đều được hắn ảnh hưởng. Quy một chương 261, lục thích thần mở tiêu chuẩn cao nhất. Chương 261, lục thích thần mở tiêu chuẩn cao nhất tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con nhỏ nhỏ. Thanh Lam và Niệm. Rất xin lỗi ta chưa từng có nghe qua, là làm gì Trên thế giới chỉ có hai loại mặc cả, chỉ có ở nhất trường hợp phân loại xuống mới hợp lý. Vậy thì là nam nhân hòa, nữ nhân hòa. Vâng. Nên ở âm nhạc thượng bỏ công sức ngay ở âm nhạc bỏ công sức. Hy vọng lục hiệu trưởng không nên bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Nên bình tĩnh hay là muốn bình tĩnh. Bất kể là ạ niệm vẫn là âm nhạc, đều có thể gọi là cuồng nhiệt nghệ thuật, tâm tình có thể của nhiệt, tâm nhưng phải lặng xuống. Một bộ trung thẩm 13 phút đoạn văn thành công. Để lục thích thần đã đi bất tỉnh lý trí. Ạ niệm là dựa vào làm, không phải dựa vào miệng. Hảo hảo dạy học sinh. Bách Việt ạ niệm tốt xấu, còn chưa tới phiên một học viện hiệu trưởng đến đánh giá năm nay buồn cười lớn nhất, thực sự là buồn cười. đúng như dự đoán, vụ đều vệ coi vừa báo nói ra đến, còn lại àn niềm học viện hoặc là àn niềm công ty đều nhảy ra, dồn dập đối với này phát biểu ý kiến. căn bản là không cần phóng viên phỏng vấn. rất nhiều học viện hiệu trưởng chính mình liền đứng ra. có câu nói văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, àn niềm chế tác chuyện như vậy, trừ phi là thanh hoa bắc đại loại kia mang tính áp đảo trinh lệnh, bằng không nên không phục, vẫn là không phụ. chi, một 13 phút àn một tân học viện, lấy cái gì để những học viện khác chịu phục? càng không cần phải nói, lục thích thần lời nói còn có chút địa độ pháo, không chỉ có học viện. Rất nhiều chế tác người hoặc gạ nỉm công ty cũng bị lan đến. Được rồi, càng chuẩn xác nói, là hết thảy án nỉm công ty đều bị lan đến, chỉ là chế tác người học gạ nỉm bị lan đến đặc biệt lợi hại, thật giống như là địa chấn, một ở địa chấn một khâu khu vực, một ở nhị hoàn khu vực. Thí dụ như, Thâm Hải động mạng truyền thông công ty đương nhiệm Đặng Vũ liền náo pháo, nói ra mới đầu cái tia phiên. Bạch Việt dạ nỉm tốt xấu, còn chưa tới phiên một học viện hiệu trưởng đến đánh giá câu nói như thế này. Đặng Vũ bản thân liền làm gạ ra xuất thân, ở hắn lúc 22 tuổi, cũng đã còn tiếp mạng gạ tiểu hòa, sau đó trải qua 7, năm đã là mạng gạ thấp thượng đứng hàng đầu mấy vị kia. Trở thành lập Thâm Hải động mạng truyền thông công ty, trải qua năm, sáu năm phát triển, Thâm Hải động mạng truyền thông đã trở thành quốc nội ảm nhiệm chế tác bảy đại cử đầu, vì lẽ đó Đặng Vũ bất kể là giang hồ địa vị vẫn là danh vọng đều ở nơi đó, sức ảnh hưởng rất lớn. Thanh Lam ảm nhiệm lần thứ hai hồng khắp cả toàn quốc, nhưng lần này ra tiếng tâm liền không phải chuyện tốt đẹp gì là được rồi. Có một câu nói gọi là không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, Đặng Vũ đi ra, nguyên nhân dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết. Thâm Hải động truyền thông công ty là to lớn nhất người học xuất bản căn cứ. Hàng năm sản xuất người họ cạ niêm nhiều đến hơn 50 bộ, không chút nào khuyết đại. Lục Thích Thần là không có quen thuộc tiếp thu phỏng vấn, dùng lời nói của hắn nói, hoặc là một cái tắt đập chết, hoặc là liền xúc lực, đừng bi bi, có thời gian như vậy còn không bằng ngủ xe rác. Lựa giận không chiếm được phát tiết các hiệu trưởng cùng công ty ông chủ, thậm chí đem blog cũng biết thành chiến trường. Trong khoảng thời gian ngắn ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, thời sự bình luận người cùng với một ít đại vệ cũng không chịu cô đơn, dồn dập nhảy ra đánh giá một phen. Chuyển đi chuyển đi, bình luận bình luận, không còn biết trời đâu đất đâu. Lúc bình thường tới nói. Đối với chuyện nào đó cái nhìn cũng chỉ có 4 loại, chống đỡ, phản đối, trung lập, nước tương đảng. Nhưng tình huống lần này tựa hồ cũng có 4 loại, nhưng kỳ thực nhưng là 3 loại. Nước tương đảng, tiết hợp đảng, phất cờ hò gieo đảng, cụ thể là làm gì, có thể từ nhắn lại liền có thể nhìn ra. Hiệu trưởng thật thúc bạo, cả đời nam thần, từ nay về sau trên thế giới nam thần chỉ chia làm hai loại, thứ nhất là hiệu trưởng, đệ nhị là ngoại trừ hiệu trưởng bên ngoài nam thần. Đây là phất cờ hò gieo đảng. Ảch, ta cảm thấy những kia hồng không đứng lên minh tinh muốn hướng về hiệu trưởng học tập ngắm lại những minh tinh ca lại lộ lại thoát lên một lượt không được một cái đầu điều nhìn hiệu trưởng đại nhân tùy tùy tiện tiện mấy câu nói tới tấp giờ điều tới tập trung nóng nóng điểm thảo luận đệ nhất ta ta là nước tương đảng hiệu trưởng thực sự là không làm ra một chút chuyện cả người không thoải mái ta cũng là nước tương đảng đặng lão đầu còn có kéo càng vương toàn bộ bị nổ đi ra lục hiệu trưởng đem lời nói đến mức quá đầy đủ quá tuyệt đối một điểm đường lui đều không cho mình lưu áp lực lời đồn những này thường thường có thể hủy một người. Kỳ thực dựa theo chế tác Lam Mạch tịt cu thực lực ngủ đông mấy năm tới tập trung đi ra một tiếng hót lên làm kinh người Hà Tất biến thành dáng dấp như vậy Tiết Hận Đảng nhắn lại Ai dùng hăng hái lộ hết ra sự sắc bén để hình dung hiệu trưởng không thể thích hợp hơn trước thật giống thống kê Lục hiệu trưởng phải làm là bách việt hết thể hiệu trưởng thiên tài nhất Thiên tài đặc điểm lớn nhất chính là vượt qua bình thường tự tin Ta rất yêu thích loại tính cách này nhưng cũng rất vì là hiệu trưởng lo lắng Dù sao loại áp lực này Ai lại một viên Tiết Hận Đảng bị như vậy nghị luận trung tâm Lục thích thần lại đang làm gì Hắn tìm tới Hàn Dũ Chi đem hắn mang tới trên xe. Xe cộ chạy, ngoài cửa sổ cảnh sắc mơ hồ sẽ qua, cũng không nói lời nào. Bên trong xe bầu không khí nghiêm nghị, Hàn Dũ Chi như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thỉnh thoảng động đậy, muốn gây nên lục thích thần chú ý. Nhưng tiếp nối chính là, lục thích thần tiếp tục nên lái xe lái xe, liên thoại cũng không hỏi một câu, biểu hiện như thế để Hàn Dũ Chi càng căng thẳng hơn, trên trán toát mồ hôi lạnh, ánh mắt lóe lóe. Cùng đồng học xảy ra tranh chấp, đồng thời vẫn là so với mình tiểu hai tuổi, tuy rằng Hàn Dũ Chi cũng cho là mình không có làm gì sai, có thể lúc này mới ngày thứ nhất liền xảy ra tranh chấp. Sau đó đối mặt như vậy giúp hắn Lục Thích Thần, thật sự không biết còn có thể nói cái gì, trong lòng là phi thường bồn chồn. Sợ sệt Lục Thích Thần cho rằng hắn là một không đoàn kết đồng học người, sợ sệt Lục Thích Thần cho rằng hắn không chăm chú học tập, sợ sệt Lục Thích Thần đối với hắn sản sinh xấu ảnh hưởng. Sợ sệt rất nhiều thứ, người bởi vì được, vì lẽ đó sợ sệt mất đi, đều là như vậy. Lại thảm thấp thỏm tắc 2 phút, Hàn Vũ Chi triệt để không nhịn được, lấy hết dũng khí mở miệng, "Lục giáo." "Hả?" Lục Thích Thần giọng mũi đáp một tiếng, cũng chính là này một tiếng, đem Hàn Vũ Chi vừa nô lên dũng khí trong nháy mắt bị đánh tan, lại không thanh Lục Thích Thần nửa ngày không nghe thấy âm thanh, liền tiếp tục hỏi, chuyện gì? Không có chuyện gì, không sao rồi. Hàn Dũ Chi lập tức trả lời. Đi qua rất lâu hắn mới có hỏi, Lục Giáo, chúng ta ôm là đi chỗ nào? Dạy ngươi học Tiano. Lục Thích Thần trả lời. Hàn Dũ Chi nghe nói sau, vừa mừng vừa sợ, vê đút vê đút vê đút hồ cạn su con, thì chính là Lục Thích Thần đơn độc phụ đạo năng lực. ở Phan Tuấn Khẩu thuật sau khi chính là thế nhân đều biết sự tình, có thể làm cho hắn đơn độc phụ đạo, vậy tuyệt đối là rất rất nhiều Tiano học sinh tha thiết ước mơ sự tình ma kinh sợ đến mức địa phương liền rất nhiều chút kinh hắn ngày thứ nhất liền gây ra chuyện như vậy, lục thích thần trả lại hắn đơn độc phụ đạo, kinh sợ đến mức là hắn hôm nay mặc dù chăm chú lên mô ra khóa, nhưng đi ăn chi thức còn là phi thường mặc được, đối mặt bất tình lính phụ đạo có thể hay không lãng phí cơ hội. nói chung một câu nói, hàn vũ chi thật vất vả điều tiết thật tâm thái, bị lục thích thần một câu nói lại làm cho hỏng bét. hàn vũ chi cúi đầu, trong đầu không biết đang suy tư cái gì. đến, lục thích thần đỗ xe nói hàn vũ chi vội vã ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một chút hoàn cảnh, đơn độc dạy học địa điểm dĩ như là, Đợt, mấy ngày nay rất vội vàng. Vì lẽ đó vẫn hai canh, ngày mai xem có thể hay không nhiều đánh thời gian canh ba, mặt khác quyển sách đều định. Ân thực sự là cực sai, nói thật sao, ta cũng không quá muốn cầu, vốn là ta viết sách, sau đó đặt mua xem chính bản chính là bình thường sự tình, thật giống như mua đồ. Ai? Quy một chương 262, cái nhìn của ngươi là cái gì? Chương 262, cái nhìn của ngươi là cái gì? Tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con nhỏ nhỏ. Đừng ở trên xe phiền phiền nhiễu nhíu, cản mau xuống xe đi. Võng Lục thích thần nói, "Tố Nha." Hàn Vũ Chi xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi. Lục thích thần đệ nhất thế giới piano Ano sư, thân phận này là toàn thế giới công nhận, nhưng hắn còn có một toàn quốc công nhận sưng hô, chính là toàn quốc đệ nhất piano Ano giáo sư. Hắn loại này toàn phương vị tự do dạy học, là hết thể piano Ano lão sư tranh tương mộ phòng theo. Vì lẽ đó Hàn Dũ Chi ở đây trước, không hề có một chút nào nghĩ tới có thể suy đoán ra đón lấy là muốn đi chỗ nào, nhưng cho dù là như vậy, hiện tại đến nơi này không khỏi cũng quá. Lục hiệu trưởng chúng ta là học piano Ano. Hàn Dũ Chi nói quanh có hỏi, chúng quanh đây rất hiểu lén chỉ có trước mặt này nhất đống kiến trúc vì lẽ đó nơi bọn họ cần đến chính là trước mặt này hai đống nhà lớn không sai lục thích thần khẳng định gật gật đầu vậy chúng ta tại sao đến bệnh viện đến nhìn đem Hàn Dũ chi làm đều không xác định chính mình là học cái gì không có sai lục thích thần lái xe đem Hàn Dũ chi tải đến vụ đều đệ nhị bệnh viện nhân dân lại bị dân bản xứ xưng là tân y viện xây dựng với 3 năm trước năm ngoài mới quải bài bắt đầu chính thức đưa vào sử dụng phát huy nó bệnh viện tác dụng nên có từ trong bệnh viện tâm trên quảng trường ba tòa đứng vững pho tượng liền có thể nhìn ra bệnh viện phi thường 14 ở vụ đều cao tốc phát triển ôm xây dựng với trung tâm thành phố vụ đều đệ nhất bệnh viện nhân dân tệ nần đều đối mặt tăng cao mệnh vận đệ nhị bệnh viện nhân dân là xây dựng đến giảm thiểu gánh nặng nhưng cho dù là như vậy cũng bởi vì xây dựng ở vùng ngoại ô hoàn cảnh tao nhã vì lẽ đó phản mà trở thành rất nhiều trọng bệnh người bệnh lựa chọn hàng đầu ta vừa nãy không phải mới nói sao lục thích thần nói học tiano ta tuy rằng không phải chăm giảm giáo thụ như vậy đã nói sự tình tuyệt đối sẽ không lặp lại lần thứ hai nhưng cũng rất không thích lặp lại lời của mình hàn dũ chi há miệng muốn giải thích nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại gật gật đầu trên thực tế hàn dũ chi tự nhiên không thể là không nghe thấy lục thích thần trước nhưng ở bệnh viện đến học cái gì Diano bệnh viện điều khiển Diano hoặc là nói bên trong bệnh viện có một vị phi thường lợi hại Diano ra suy nghĩ lung tung Hàn Dũ Chi ở lục thích thần dẫn đường xuống đã đi tới bệnh viện trong quảng trường vị trí vị trí này có thể nhìn thấy dùng bốn phía dùng đá hoa cương điều khắc thành bốn tôn như hoa đà trương trọng cảnh tôn tư mạc biển thước để sắt vào chút xem ở phía dưới bia đá nơi mình có chữ tiểu truyện văn tự bất kể là từ bốn phía rầm rạp thảm thực vật vẫn là xưa nay hướng về ăn mặc màu xanh lam đường nét chạm bệnh phục bệnh nhân đều rõ ràng nói cho Hàn Dũ Chi hiện nay bọn họ tới gần chính là chân chính bệnh viện liền không phải ngụy trang thành bệnh viện Ti luyện tập địa Hàn Dũ Chi khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt đến độ nhanh chen thành một đoạn, nhưng lần này hắn rất tốt đem nghi hoặc giấu ở trong lòng xem loại vẻ mặt này thật sợ sẽ sẽ biệt đến suất huyết bên trong tuy nói là vụ đều đệ nhị bệnh viện nhân dân nhưng bàn về phương tiện tới nói không chút nào sẽ yếu hơn đệ nhất bệnh viện nhân dân thậm chí ở xanh hóa cùng nghỉ ngơi điều dưỡng này một khối, chỉ có hơn chứ không kém đạt đến quốc gia cấp một trình độ tùng tùng thanh thanh thảm thực vật bầu trời xanh hầm hồng a hoàng a một mảnh màu xanh lục ở vào tình thế như vậy thật là khiến người ta tâm tình sung sướng Lục hiệu trưởng ôm lại đến làm nghĩa công, một tên vóc người đẹp đẽ hộ sĩ, nhìn thấy Lục Thích Thần sau nói: Trưởng y tá trưởng cũng đừng trêu đồ ta, lần đầu tiên tới không chỉ không có giúp đỡ được gì, còn thêm rất nhiều phiền phức. Lục Thích Thần chào hỏi, trưởng y tá trưởng khanh khách cười không ngừng, nói: Ngươi cặp kia diễn tấu đi ăn tay, lần thứ nhất dùng để quét tước sẽ luống cuống tay chân thưa thất bình thường, lần trước không liền làm rất khá, Nói đến, đến bệnh viện làm nghĩa công người không ít, nhưng hiệu trưởng đến làm nghĩa công vẫn là cái thứ nhất, đồng thời vẫn là toàn quốc có tiếng đại tá trưởng. Lục Thích Thần cũng nhớ tới hai tháng trước, quét tước thời điểm dáng vẻ chật vật kỳ thực có lúc hiệp điều năng lực không thể chỉ nhìn một mặt, thật giống hắn diễn tấu piano thời điểm tốc độ tay tuyệt đối là tàn ảnh tốc độ, nhưng quét tức nhưng là luống cuống tay chân, loạn tung tung kẹo. Hiệu trưởng cũng là người, cũng phải ăn cơm, cũng muốn làm nghĩa công, có điều ta mấy lần liền có thể đem sự tình làm được vẹn vẹn có điều, đó là trương ý tá trưởng tay lấy tay làm mẫu. Lục Thích Thần chuyển đề tai hỏi, ôm trương lão cùng chính ca có khỏe không? Trương lão vẫn là giống như quá khứ, tinh thần đầu rất đủ, còn chính ca ôm ở đổi nóng. Nói tới chỗ này, trương hộ sĩ thở dài một hơi giữa hai lông mày sầu dung tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần ngươi cũng là biết chính ca môi đến loại khí trời này đều sẽ nổi nóng lục thích thần gật đầu không nói gì nữa ta trước tiên đi làm việc lục hiệu trưởng ngươi cũng là khách quen ta liền không bắt chuyện mặt khác trường y tá trưởng lúc này mới chú ý tới bên cạnh hàn du chi đồng thời hỏi lục hiệu trưởng đây là mang học sinh tới làm nghĩa công là mang học sinh đến giáo một vài thứ có điều y tá trưởng chính ca kiến nghị rất tốt lục thích thần nghiêm túc nói đi hệ học sinh bình quân tuổi tác 11 tuổi làm nghĩa công rất tướng nhưng này gần nhất học viện mới mở hệ ý nói chiêu sinh vẫn chưa xong, nhưng bình quân tuổi tác phải làm là 23 trái phải, rất phù hợp nghĩa công quy định. Vậy ngươi đến tìm viện trưởng, loại này. Chúng sự tình ta một nho nhỏ hộ sĩ không quyền lên tiếng. Trưởng y tá trưởng nhìn một chút điện thoại di động, tiếp tục nói, đi trước, số sáu bệnh có việc. Đi thong thả. Lục Thích Thần nhìn theo, sau đó cũng không có ý định giải thích, mang theo Hàn Dũ Chi hướng về khu nội trú đi đến. Hàn Dũ Chi tiểu đầu, từ vừa nãy Lục Thích Thần cùng y tá trưởng đối thoại bên trong tổng kết một ít chuyện, thí dụ như Lục hiệu trưởng là thường thường sẽ tới bệnh viện này làm nghĩa công, cùng hộ sĩ còn có rất nhiều bệnh nhân đều quan thuộc. Cảm thấy làm nghĩa công chuyện này thế nào? Tiến vào khu nội trú sau, muốn lên lâu đồng thời phải làm tầng trệt còn rất cao, vì lẽ đó bài thang máy, ở bài thang máy trên đường, Lục Thích Thần đột nhiên hỏi vấn đề này. A, đột nhiên xuất hiện vấn đề để Hàn rũ Chi sừng sốt biết, nhưng rất phản ứng nhanh lại đây nói, rất tốt, nghĩa công không chỉ có để cho mình phát hiện những việc làm đối với người khác có lợi, hơn nữa đối với mình cũng rất có giá trị. ân nói rất khá. Lục Thích Thần mới đầu để Hàn rũ Chi trong lòng vui vẻ, vê đút vê đút vê ổ con, cảm giác mình lần này cuối cùng cũng coi như là không có làm sai cũng không có nói sai nhưng sau một câu lại làm cho Hàn Dũ Chi trong lòng một chút mừng rỡ cho đọc lại nói những này là nghĩa công diễn đàn thường thấy nhất tuyên truyền quảng cáo Lục Thích Thần trên mặt mang theo nhìn không thấu đủ cười nhưng đây thật sự là Dũ Chi ngươi đối với nghĩa công cái nhìn tỏ ra không vật bị nhìn thấu Hàn Dũ Chi trầm mặc kỳ thực hắn rất muốn nói là nhưng nhìn thấy Lục Thích Thần trên mặt nhìn không thấu đủ cười lời chưa kịp ra khỏi miệng lại không nói ra được lên khen thang máy đến rồi Lục Thích Thần đạp bước về phía trước Hàn Dũ Chi theo sát phía sau nhấn lầu 11 thượng thang máy rất nhiều người bản thân không gian liền tiểu lần này cảm giác càng nặng ngạt một tầng một tầng hướng về thượng Hàn Vũ Chi chuẩn bị ăn ngay nói thật, nhưng ngay ở hắn sắp sửa mở miệng thời điểm, bên thái nhưng truyền đến Lục thích thần âm thanh. Rơi xuống thang máy lại nói, trong thang máy nhiều người. Hàn Vũ Chi gật đầu, trung gian ở tầng 5, tầng 8 có trên dưới người, cũng không quá nhiều một hồi, đến lầu 11. Quy 1 chương 273, cảm tạ ngươi. Chương 273, cảm tạ ngươi. Lục thích thần nhắm mắt hồi ức, trong tay này một phần tư liệu vẹn vẹn là điều tra, nhưng hắn vừa ý vẫn là hệ thống đo lường đi ra thuộc tính. Ở bên ngoài tôi nói, lần này chiêu thu 46 người trọng, trong hiện thực nghề nghiệp đều là cùng hòa hình dính dáng, bao trùm phối âm, tranh chấm biếm tranh minh họa, phát họa, tranh châm biếm trợ thủ, mạng lưới vẽ bản đồ các loại, thậm chí còn có một cái moiety chỉ là chuyên môn làm hoạt hình công việc quảng cáo. Nói một câu càng hình tượng đi, như vậy một đám người đầy đủ đủ lôi kéo ra ba cái loại nhỏ hoạt hình phòng làm việc, hiện tại lấy học tập thực tiễn danh nghĩa gia nhập thanh lam phòng làm việc, hiệu suất quả thực là có thể thừa ba. Ở phương diện này tôi nói, lục thích thần là kiếm bộn rồi, dù sao ở người người đều muốn làm bán thú nhân hoạt hình căn quốc ra một cái thịt ngày hôm nay, hoạt hình nhân tài vẫn là rất quý hiếm, cũng không phải nói có tiền, ngươi liền nhất định có thể tuyển mộ đến. Tài liệu trong tay, cùng trong đầu tư liệu gần như đối chiếu xong xuôi chậm rãi mở mắt ra. Từ phổ thông Thiên Phú đến xem, có 14 người nắm giữ sơ cấp hội họa Thiên Phú, có 7 người nắm giữ trung cấp hội họa Thiên Phú, cao cấp hội họa Thiên Phú có hai người, cao cấp bên trên không có. Bốn người có trung cấp tranh chân biếm Thiên Phú, ba người có cao cấp phối âm Thiên Phú, hoa hình chế tác Thiên Phú loại Thiên Phú này cũng chỉ có một người tên là Vệ Vu Minh có trung cấp. Sơ cấp hoạt hình phối nhạc Thiên Phú có một cái, rất để ta bất ngờ chính là cao cấp kịch bản gốc sư Thiên Phú hai cái. 46 trong đám người không có đặc thù Thiên Phú, cao cấp trở lên phổ thông Thiên Phú cũng không có. mũi nhọn Thiên Phú so với âm nhạc hệ kém một bậc, nhưng càng vững chắc. Lục thích Thần lấy điện thoại di động ra, đâm dưới là Vũ, 2 phút sau Lạc Vũ chạy tới. Thông báo trong danh sách 46 người, ngày mai chính thức khai giảng, đồng thời chính thức tiến vào thực tập giai đoạn. Lục thích Thần đem dạy đặt một sấp tài liệu toàn bộ đều đưa cho Lạc Vũ, nói, cụ thể nói thế nào làm sao câu thông, ngươi nhìn xử lý. Ngược lại nhớ kỹ thời gian sáng sớm ngày mai 9 giờ, Thanh Lam học viện cửa trường học tập hợp. Lạc Vũ gật đầu biểu thị biết rồi, nắm lấy một sấp tài liệu xoay người chuẩn bị đi làm sao. Nghe được phía sau lần thứ hai truyền đến Lục Tích Thần âm thanh. Chờ đã. Lục giáo còn có chuyện gì? Lạc Vũ lúc này xoay người hỏi. Học sinh thành viên bên trong có cái gọi vệ Vu Minh cùng Mễ Ngang, ở điện thoại thời điểm để bọn họ chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Bọn họ đều sẽ thu được chấp hành đạo diễn chức vị. Hai người này là lục thích thần sau khi xem tài liệu xong, ấn tượng sâu sắc nhất. Đặc biệt Mễ Ngang, nắm giữ trung cấp hội họa, trung cấp tranh trầm biếm, trung cấp mạng lưới vẽ bản đồ, trung cấp phôi âm bốn cái phổ thông thiên phú, quả thực có thể ngỗ nói là toàn năng, người như vậy tuy rằng không có hoạt hình chế tác thiên phú, nhưng chỉ bằng mượn này bốn hạng, mạnh mẽ chất lên thành đống cũng không thành vấn đề, vì lẽ đó phải cố gắng bồi dưỡng. Hung chi ở trên thực tế, Mễ Ngang còn họa quá một bộ gọi là Đại Ảnh Đế tranh tranh biếm này bộ tranh tranh biếm phi thường đặc sắc lục thích thần cũng rất yêu thích xem áp tỉnh thủ lần này không có tác phẩm có thể đảm nhiệm cùng khi tuấn phá đạo sau đó vệ vu minh làm kim mẫn trợ thủ mẹ ngang đại hưu khắc dương trợ thủ lạc vũ đem lục thích thần yêu cầu toàn bộ nhớ kỹ gọi điện thoại đi tới lại nói bị lục thích thần đặc biệt quan tâm trung cấp hoạt hình chế tác tiên phú nắm giữ giả vệ vu minh lúc này đang bị đồng sự cọ rửa cọ rửa là trùng khánh vương luôn nếu như phiên dịch thành tiếng phổ thông chính là trêu chọc vệ vu minh đang bị đồng sự an mạch trêu chọc theo dõi sớm muộn cũng bệ kinh điển hình ảnh người thiết phối âm ba phía đều không đến chọn 7 ngày có thể đạt đến như vậy thành quả, biểu lộ ra ra học viện thực lực, cái này logic không sai, ta cũng đồng ý. An Mạch chuyển đề tài nói, nhưng vệ Vũ Minh ngươi có biết hay không ngươi hiện tại cần nhất chính là cái gì? Vệ Vũ Minh sắc mặt cực kỳ thật lòng nghe, nhưng lơ lửng không cố định ánh mắt bán đi hắn, căn bản chính là ở thất thần, trong lòng hắn nghĩ chính là cũng không thể cùng một cái mội chỉ tính toán. Ngươi hiện tại cần nhất chính là thực tiễn. An Mạch nói, vì gia nhập thanh lam hoặc hình, ngươi lui ra phòng làm việc, ngươi có biết hay không? Lời con chưa nói hết. Liên bị khác một giọng nói nam đánh gãy, "An Mạch ngươi liền không nên uổng phí miệng lưỡi, ngươi ở đây lo lắng khả năng có người căn bản sẽ không nghe." Thứ bên ngoài đi vào một cái khách không mời mà đến, 24 tuổi dáng dấp, dài đến cao cao gầy gò, trên mặt mang theo đáng ghét vẻ mặt, hàng này tên là Yến Sâm. Vừa nghe tên chính là cái nào nhai hàng yến sâm, cũng là cùng một nhà hoạt hình phòng làm việc đồng sự, hắn, An Mạch, Yến Sâm quan hệ của ba người không có đơn giản như vậy, đơn giản đến thuyết minh chính là An Mạch yêu thích hắn, mà Yến Sâm rất yêu thích An Mạch, kết quả là Yến Sâm vẫn luôn rất căm thù hắn. Yến Sâm Dương dương tự đắc đi tới vì là vệ Vu Minh trước mặt, nói: "Có một cái tin, ta nghĩ ngươi tuyệt đối không biết, phòng làm việc chúng ta đã hợp tác với Thâm Lam Truyền Thông Hoạt Hình công ty, từ hôm nay trở đi, Lam Đậm Hoạt Hình dưới cờ nổi danh phim hoạt hình, kiếm khách đam miêu, trong đó Thiên Chi đầu tiền, đem nhận đầu cho phòng làm việc chúng ta làm." "Ê?" Vệ Vu Minh chợn váng, phải biết trước Yến Sâm ở nơi nào nói liên miên cảm nhận, hắn đều là lấy không nhìn, nhưng câu cuối cùng lại sâu thâm đem hắn kích thích đến, thật giống như An Mạch nói, hắn hiện tại quan trọng nhất chính là thứ tiễn. Cũng chính là nguyên nhân này, vệ Vu Minh mới sẽ chọn Thanh Lam Học viện phải biết bọn họ trước phòng làm việc đều là tiếp một ít tấn công, không nghĩ tới hắn vừa đi liền như vậy, cũng thật là mù phi định luật. Tiếng khách Damien, bán thú nhân hạ nhịn, tiểu hài tử xem. Thua người không thể thua trận, vì lẽ đó Vệ Vu Minh nhắm mắt nói rằng. Như vậy à, quên ngươi đã gia nhập Thanh Lam học viện, đương nhiên sẽ không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Tiễn Sâm nói chuyện phi thường nhẹ người, trận còn một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ nói, thực sự là cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi lui ra phòng làm việc, phó đạo diễn vị trí này ta còn muốn tốn nhiều sức lực, đúng rồi vừa nãy ta không có nói sao. Hạng mục này thất trưởng nhận lệnh ta vì là chấp hành đạo diễn lần này vệ vu minh có chút không chịu được nữa mặc dù rất giống trước hắn nói tới kiếm khách yêu là bán thu nhân phim hoạt hình 7, 8 tuổi đứa nhỏ xem nhưng tỷ lệ người xem cũng không tệ lắm quyền không ít biến khí tối trọng yếu nhất chính là phó đạo diễn vị trí có thể tích lũy kinh nghiệm a an mạch lập tức ta liền muốn trở thành phó đạo diễn ta xin mời phòng làm việc các bằng hữu chuẩn bị ăn mừng ăn mừng 8 giờ căn cứ lao nồi lẩu ngươi nhất định phải tới tiến sâm nhìn thấy vệ vu minh trên mặt vẻ mặt thật giống như an quả nhân sâm như thế ve đốt đốt đốt đủ cản Sucorm, cả người sảng khoái sau đó liền đưa mắt rời về phía an mạch dù sao mục tiêu của hắn lần này là bình yên dám dám vệ Vu Minh chỉ là mang theo ngươi cũng có thể tùy tiện cùng đi tuy rằng hiện tại ngươi đã không phải phòng làm việc người nhưng dù sao cũng là đã từng đồng sự mà Yến Sâm nói An Mạch lắc đầu từ chối ta không thích cắn tay lại bị tự tuyệt Yến Sâm sắc mặt xoạc một thoáng liền thay đổi ngay khi hắn lại chuẩn bị tổn tổn vệ Vu Minh xả giận thời điểm vệ Vu Minh điện thoại văng lên Ds đề cử cẩn thận tỉ mỉ đại thần thư siêu cấp chiến binh tự yêu thích loại này loại hình đi xem xem bất quá phải nhớ đến khẩu hiệu Biêu tinh người đi ngang qua không có một ngọn cỏ Đợt, ông ngạch trước nghe thấy Tiểu Đồng bọn nói tạm thời không muốn mở sách mới, này ba tăng tệ quá lợi hại. Hán tử, chúng ta đều nói phiền, cầu chống đỡ chính bản đi, dù sao đây là tác giả thu thập nhập. Chưa xong con tiếp. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả người khác con mèo nhỏ quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem mình đại. Cảm ơn mọi người. Quy 2 chương 1, Đường khóa thượng. Chương 263, đối với Hàn dũ chi chương Đường khóa thượng, tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mèo nhỏ Từ đúng hạn xin mời điểm thời gian công, đến mấy ngày bát ăn cơm chồng không thể, hiện tại từ khi mời hiệu trưởng trợ lý Lạc Vũ sau, trích ra toàn bộ không thể, các loại những này hành vi hoàn toàn có thể nhìn ra, lục thích thần chính là lại nham thời kỳ cuối, là loại kia trừ phi tâm tình tốt đến bạo hoặc là rơi xuống tới thung lũng số rất ít thời gian mới sẽ tự mình động thủ. Như vậy một lại nham thời kỳ cuối người, hầu như mỗi tuần đều sẽ tới bệnh viện làm nghĩa công, này thật đúng là nhất một chuyện rất có ý tứ. Lục hiệu trưởng ta cảm thấy làm nghĩa công là một cái rất ngu sự tình. Lên ken một tiếng, sau khi ra khỏi thang máy, Hàn dũ Chi liền lấy hết dũng khí nói rằng, "ân này sát thực là rất thành thật, phải biết lục thích thần chính là ở làm nghĩa công, như bây giờ nói, mặt bên đến xem không phải là đang nói lục thích thần ngốc mà, cho nên Hàn Dũ Chi sau khi nói xong, căng thẳng nhìn một chút lục thích thần, lo lắng không cao hứng, đồng thời mở miệng nói, lục hiệu trưởng ngươi không tức giận chứ? Tại sao phải tức giận? Lục thích thần cười cận, nói, mỗi người đối với mỗi sự kiện cái nhìn cũng khác nhau, bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh cũng khác nhau, vì lẽ đó ta không tìm được ta phải tức giận lý do. Hàn Dũ Chi thở phào nhẹ nhõm, hắn rất nhỏ liền xuất hiện sờ soạng lần mò không nói xem khắp cả nhân thế gian đáng ghê tởm đi. Nghe lời đoán ý sợ kỳ hiệu này vẫn là sẽ một điểm, xem Lục Thích Thần vừa nãy nụ cười trên mặt liền không có làm bộ, nói cách khác đối với hắn vừa nãy cái kia lời nói, thật sự một chút cũng không sai. Đồng thời trong lòng có chút hối hận, hối hận trước tại sao không nói thật ra, còn muốn nắm trước đây đến nghĩa công xã khu thu phế phẩm thời điểm, nhìn thấy quảng cáo nắm cho đủ số. Nói một chút coi, tại sao cảm thấy làm nghĩa công đều là kẻ ngu si? Lục Thích Thần bước tiến rất chậm, từ cửa thang máy đến hành lang khoảng cách không tới 50m, cũng đi rồi một hồi lâu. Hàn Dũ chi tựa hồ cười trong lòng đại bao phục như thế, khi nói chuyện cũng tùy tiện nhiều lắm. Ngã công ta cảm thấy là người có tiền, không nên là ăn mặc không lo người mới có thể làm ra lên sự tình. Lại như ta nguyên lai like, mỗi ngày thu rác dời hầu như từ sáng sớm 8 giờ khi đến ngọ 6 giờ, buổi tối còn phải đi về đem một ngày thu hoạch thanh lý một lần. Lục Thích Thần gật đầu, phế phẩm ông trùm đó là đối với đã mở ra thu về chẳng người, mà Hàn Dũ Chi loại này tới cửa thu rác dời kiếm lời trên lệnh giá, cho dù nhọc nhằn khổ sở một ngày, tiền kiếm được đi cũng là miễn miễn cương cưỡng. Trong loại tình huống này, Hàn Dũ Chi nếu là có thời gian có năng lực làm nghĩa công mới là lạ. Kỳ thực tuy nói trực tiếp nhưng Hàn Dũ Chi một câu nói nói là đúng. Nghĩa công là ăn mặc không lo người mới có thể làm ra sự tình. Nếu như mình ấm no cũng thành vấn đề. Còn nghĩa cái gì công? Không thời gian. Như vậy tại sao có cho rằng làm nghĩa công người là ở làm chuyện điên rồ? Lục Thích Thân hỏi. Hàn Dũ Chi trầm mặc, đi thẳng đến cuối hành lang, cung người hút thuốc nghỉ ngơi địa phương mới tiếp tục mở miệng. Trước đây ta xem một video, nói chúng ta là sinh sống ở hai một thế kỷ nhi đồng, chúng ta là tổ quốc tiểu chủ nhân, chúng ta là hạnh phúc, bởi vì ở xã hội, ở trường học cùng ở gia đình bên trong, chúng ta đều có thể cảm nhận được các trưởng bối không hề bảo lưu con hái, khiến cho chúng ta hạnh phúc trưởng thành. Ta tin tưởng hạnh phúc là bởi vì xã hội, bởi vì tổ quốc, là trường học, gia đình trưởng bối quan ái để chúng ta hạnh phúc trưởng thành. Nhưng chúng ta bất hạnh đây. Hàn Dũ chi tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, viên mắt đỏ lên. Trong giọng nói cũng có chứa khóc nước nở, bất hạnh trưởng thành, không có gia đình, trưởng bối quan ái, vì lẽ đó ta dựa vào cái gì phải về tòa soạn báo sẽ? Hay là không muốn để cho chính mình ở lục thích thần trước mặt khóc lên? Cũng hay là bởi vì đã khóc chán không muốn khóc. Nói chung thâm hít một hơi khí lạnh. Phần cuối, vì lẽ đó ta cảm thấy làm nghĩa công đều là ở làm chuyện điên rồ. Đây chỉ là chính ta một người quan điểm. Hàn Dũ Chi sinh trưởng hoàn cảnh khẳng định là không tốt. Điểm ấy từ Lục Thích Thần lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Dũ Chi, liền ôm so với thường nhân muốn nồng nặc gấp mấy lần để phòng tâm liền có thể thấy được chút ít. Vì lẽ đó cái quan điểm này xạ vừa nghe, còn giống như thực sự là đạo lý này, nhưng không thể ngẫm nghĩ. Trên thực tế, ôm làm Lục Thích Thần để cho nói một chút coi thời điểm, Hàn Dũ Chi tâm tình cũng đã mất không chế. Vì lẽ đó Hàn Dũ Chi là đã chuẩn bị kỹ càng bị một trận giáo dụ, thật giống như trước, hắn lần này hay cùng có một người bạn đã nói, trận phát sinh tranh chấp, mãi đến tận triệt để cắt đứt. Nhưng để Hàn Dũ Chi bất ngờ chính là, Lục Thích Thần ở sau khi nghe xong chăm chú là rất có lo gì, sau đó, sau đó sẽ không có sau đó, ánh mắt phóng tầm mắt tới phương xa, đứng lầu 11, nhìn ra ngoài vẫn là nhìn ra rất xa. Hàn Dũ Chi hỏi, Lục Hiệu trưởng tại sao không nói, còn nói cái gì, rất có lo gì. Lục Thích Thần lập lại, không như trong tưởng tượng giáo dục, thậm chí ngay cả một đoạn lớn một đoạn lớn sửa lại đều không có, trong khoảng thời gian ngắn đã chuẩn bị sẵn sàng Hàn Dũ Chi có chút không chịu nhận. Lục Thích Thần xoa xoa Hàn Dũ Chi đầu, cười nói, thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan đây là tạo thành một đời người quan trọng nhất tam quan, vừa nãy ngươi nói chính là ngươi thế giới quan của bản thân không sợ thế giới quan phạm sai lầm chỉ sợ thế giới quan cũng không đủ đồ vật chống đỡ làm một bình hoa vừa nãy ngươi trình bày có trật tự thậm chí còn có chất vấn cùng phản bác lục thích thần nói thế giới quan đúng và sai không có quan hệ bởi vì ngươi còn nhỏ vẫn chưa hoàn toàn quan sát đi qua toàn bộ thế giới được rồi vẫn chưa hoàn toàn quan sát đi qua toàn bộ thế giới hàn dũ chi âm thầm gật gật đầu trong miệng lẩm bẩm lục hiệu trưởng thật cùng các lão sư khác thật không giống nhau lục thích thần đi trở về đi thôi dẫn ngươi đi thấy một người bệnh nhân hàn dũ chi không đốc nếu đến rồi bệnh viện đồng thời còn tiến vào khu nội trú rất rõ ràng Không sai. Lục thích thần ở 107 phòng bệnh dừng lại, ầm ầm gó cửa. Phòng bệnh bên trong chuyển đến giàn mua đồng thời trung khí 10 phần âm thanh, ai? Hộ sĩ sao? Lục thích thần theo tiếng, trương láo là ta. Ha ha hóa ra là chúng ta đại tá trưởng, thật sự thật nhiều ngày không đến rồi. Trong phòng chuyển đến sang sảng tiếng cười, chẳng hơn 3 phút sau, bệnh cửa phòng mở ra. Xuất hiện ở Hàn Dũ Chi trước mắt chính là một vị hạc phát đồng nhan lão nhân, xem nha của nợ đều là 60, 70 tuổi nhưng tử vừa nay tiếng cười liền có thể nghe ra thân thể rất khỏe mạnh nhưng để hàn rũ chi đặc biệt chú ý chính là lao nhân chân trái bởi vì bên trái ống quần dấu tuyết vì lẽ đó lao nhân dưới nách sử vậy trương lão vẫn là như thế trung khí mọi phần vê đút vê đút vê đút. vô cảnh chủ con, có hay không cho ta lưu ăn ngon lục thích thần vừa mở miệng liền bại lộ kẻ tham ăn thủ tính đương nhiên để lại không chỉ có để lại còn có một cái ăn rất ngon đồ vật trương lão cười ha ha đem hai người đón vào môn lão nhân trụ chính là một người phòng bệnh vì lẽ đó hoàn cảnh là cực kỳ tốt trong phòng có tivi tủ lạnh lò vi sóng cùng với ba người sofa Thứ tốt ở trong tủ lạnh, chính mình đi trong lò vi sóng nóng mặt nóng." Trương lão nói, Lục Thích Thần cũng không khách khí, mở ra tủ lạnh, bên trong bày ra đủ loại bữa tiệc lớn cỡ dọ vẹn sở canh cá, rau chân vịt sữa đặc cục sinh hào, gan ngông ôn sắc kéo, nhum nhân bánh thịt gà bính, lạnh gà nướng. "Trứng nuốt nước, nước miếng a, Trương lão gia đình điều kiện rất tốt, cụ thể làm sao Lục Thích Thần không có hỏi nhiều, ngược lại con trai của hắn nữ sắp xếp bảo mẫu mỗi ngày đều sẽ làm ra một đống lớn ăn. Nhưng lão nhân có thể ăn bao nhiêu? Vì lẽ đó đại đa số đều là lãng phí. Hai tử ngươi là Lục Hiệu trưởng học sinh. Lão nhân bán ngồi ở thượng, cùng Hàn Dũ Chi đáp lời.